Chương 225, không được lại, chương 225, không được lại. Can con bút, Sơn Hải đồ, là Hàn Lâm lớn nhất một lá bài tẩy, cho dù là lôi chiêu đại thủ lớn, tại còn chưa triệt để nắm giữ một tức sau cùng lôi chiêu đấn trước, cũng căn bản không có cách nào cùng nó đánh đồng. Tư Khấu Trung Văn từ đầu đến cuối cũng không đi ra một chiêu, cũng chưa từng hiện lộ ra cùng tiên tiên cảnh võ giả tương xứng thực lực, Hàn Lâm không tin Tư Khấu Trung Văn ngay tại lúc này còn có thể tăng tư, đây chính là nhiệm vụ của hắn, cũng là hắn đạt được kỵ sĩ chi chủng duy nhất cơ hội. Hàn Lâm tin tưởng Tư khấu Trung Văn hẳn là đang chuẩn bị đại chiêu, chỉ là không biết chính mình có thể hay không tại một tên có thể sánh ngang tiên thiên cảnh trung phẩm võ giả thú nhân kỵ sĩ trước mặt kiên trì lâu như vậy. Cũng đúng thế thật Hàn Lâm vừa lên đến liền trực tiếp thi triển áp đáy hòm đại chiêu nguyên nhân, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có một chiêu này có thể cùng thú nhân kỵ sĩ chống lại, những công pháp khác rất khó tại chạm đến thú nhân kỵ sĩ thân thể trước, đối với nó tạo thành ảnh hưởng gì. Hàn Lâm thi triển phúc hải thức, càng khôn bút lập tức vỡ ra, giống lưu tinh hướng phía thú nhân kỵ sĩ bay đi. Cùng lúc đó, Hàn Lâm cảm giác trong thức hải của mình niệm lực cũng tại nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt xuống làm chỉ còn lại một điểm. Thi triển phúc hải thức cần 25 điểm niệm lực, Hàn Lâm niệm lực trong nháy mắt thấy đấy, cùng lúc đó, chỉ còn lại một điểm niệm lực vậy phát động niệm lực chảy ra đập tính, ngắn ngủi mấy hơi về sau, Hàn Lâm niệm lực lại khôi phục thành mát chỉ số. Từng mai từng mai thật nhỏ càng khôn bút mảnh vỡ, lại giống thiên thạch bình thường, hướng phía thú nhân kỵ sĩ hung hăng đập tới, thú nhân kỵ sĩ dường như vậy đã nhận ra nguy hiếp, lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong tay lang nha bổng hướng phía trước mặt lần nữa cơ múa, ý đồ ngăn cản giống mưa sao băng bình thường công kích. Bành, bành, bành, bành. Thú nhân thống lĩnh đập bay vô số càn khôn bút mảnh vỡ, nhưng lại bị nhiều hơn nữa càn khôn bút mảnh vỡ đánh vào trên người. Giờ khắc này, thú nhân thống lĩnh vô cùng hối hận, chính mình không có mặc thượng trong quân trướng vật nhị giai thú khí chiến giáp, bằng không mà nói, tư khấu trung văn, Hàn lâm sắc mặt trắng bệnh, một bộ niệm lực hao hết thê thảm bộ dáng, quỳ một gối xuống trên mặt đất, giống như đã thoát lực một loại. Lúc này, thú nhân thống lĩnh còn đang ở vung vẫy lang nha bổng ngăn cản càn khôn bút công kích, nhưng rất rõ ràng, thú nhân thống lĩnh gắng gượng dựa vào thân thể bị vài chục cái phúc hải thức đã bị thương không nhẹ, với lại càn khôn bút mảnh vỡ vẫn đang đang đánh kích chỉ ít còn có một phần ba công kích không có hoàn thành. lúc này thú nhân thống lĩnh đáp ứng công xuể chính là tư khấu trung văn tốt nhất ra tay thời cơ. sau một khắc, hàn lâm trước mắt đột nhiên xuất hiện tam đạo hư ảnh, mỗi một cái bóng mờ cũng cùng tư khấu trung văn giống nhau như đúc. phân thân, ảnh phân thân, đây, đây là cái gì niệm lực kỹ? hàn lâm Trừng to mắt, bất luận là theo khả năng nhìn hay là cảm giác, hắn lại không cách nào phân biệt ra người nào mới thật sự là tư khấu trung văn. cùng lúc đó, tư khấu trung văn dao găm trong tay lại biến hóa thành một con rắn độc, trong tay hắn không ngừng bận dường như chỉ cần tư khấu trung văn buông lòng thủ. Đầu này đọc xà rồi sẽ chính mình nào về phía mục tiêu. Nghiệm lực ký, cổ ảnh huyền khí sát. Tư Khấu Trung Văn mặt mũi tràn đầy giữ tận thần sắc, lúc này khuôn mặt của hắn bỏ đầy quỷ dị màu đen đường vân, không riêng gì khuôn mặt, theo hắn trần trụi ra tay cánh tay cùng bàn tay đến xem, tiểu này đường vân dường như đã hiện đầy hắn toàn bộ thân thể. Thú thần. Thú nhân thống lĩnh nhìn thấy Tư Khấu Trung Văn hướng phía chính mình đánh tới, dường như vậy cảm nhận được tử vong gần, lập tức vậy phóng xuất ra chính mình áp đáy hòm át chủ bài. Theo nó một tiếng gào thét, dường như có một vệt ánh máu từ trên trời ra xuống, chui vào ông trời của nó linh xây trồng, sau một khắc, thú nhân thống lĩnh thân thể bắt đầu như giống như thổi khí cầu, nhanh chóng bành trướng, làn da dần dần xanh đen, tách ra như kim loại sáng bóng. ầm ầm ầm. còn lại càn khôn bút mảnh vỡ hung hăng đập vào thú nhân thống lĩnh trên thân, lại phát ra như kim thiết va chạm thanh âm. càn khôn bút mảnh vỡ rất nhanh bắn bay, tựa hồ đối với thú nhân thống lĩnh cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. nhất giai niệm lực kỹ, mong muốn đối phó có thể sánh ngang nhị giai tiên thiên cảnh võ giả cường giả, hay là quá mức miễn cưỡng. huống chi sơn hải đồ của ta vậy vẹn vẹn chỉ có thể phóng thích thức thứ hai, ngay cả cực hạn thức thứ hai cũng không thể phóng thích. hà lâm trong mắt không khỏi lộ ra một vòng ảm đạm thần sắc. Tay phải một chiêu, tất cả càn khôn bút mảnh vỡ lại tất cả đều bay quay về, lại lần nữa hội tụ thành một chi hoàn chỉnh càn khôn bút. Lúc này Tư Khấu Trung Văn đã cùng thú nhân thống lĩnh chiến làm một đoạn, tam đạo hư ảnh tựa như đều là thật bình thường. Vây quanh thú nhân thống lĩnh trên dưới tung bay, trong tay độc xà không ngừng cắn xé thú nhân thống lĩnh thân thể, nhưng mà đối mặt đã kim loại hóa thú nhân thống lĩnh, lại hiệu quả không cao, căn bản là không có cách phá vỡ thú nhân thống lĩnh phòng ngự. Hàn Lâm thở dài, Tư Khấu Trung Văn một chiêu này uy lực lớn, nếu như đổi thành là hắn. Chỉ sợ vừa thấy mặt công phu, liền sẽ bị Tư Khấu Trung Văn xử lý, trừ phi hắn Kim Cương Bất Hoại Thần Công có thể tăng lên tới cùng lúc này, thú nhân thống lĩnh giống nhau phòng ngự hiệu quả. Nếu như tiếp tục nữa, nhiệm vụ lần này chỉ sợ phải thất bại trong gang tốc. Hàn Lâm nhìn bốn phía, nhịn không được thầm thở dài. Lúc này cách đó không xa cứu hỏa thú nhân chiến sĩ nhóm, đặc biệt thú nhân thống lĩnh các thân binh, dường như đã phát giác thú nhân thống lĩnh đang cùng người chiến đấu, đang theo lấy bên này vào tới, nhiều nhất 10 giây đồng hồ, hắn cùng Tư Khấu Trung Văn liền bị thân binh vây quanh, nhiều nhất 30 giây, cái khác phản ứng thú nhân chiến sĩ rồi sẽ đem hai người bọn họ nặng nghề vây quanh, đến lúc đó bọn hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. nghĩ đến đây, Hàn Lâm ngay lập tức hướng phía thú nhân thống linh phóng đi, trong tay liệt hỏa ấn cũng theo đó hướng phía thú nhân thống linh đánh tới. Hàn Lâm sở dĩ đánh ra liệt hỏa ấn mà không phải Hàn băng ấn, chủ yếu nhất chính là hắn thể nội có liệt diễm chi linh, có thể tăng cường liệt hỏa ấn uy lực, có thể nói liệt hỏa ấn là Hàn Lâm nắm giữ lôi chiêu đại thủ ấn ba thước đầu trong, uy lực lớn nhất nhất thước. lúc này Tư Khấu Trung Văn tam đạo tản ra màu xanh thấm khí tức thân ảnh, đang không ngừng mà vây quanh thú nhân thống linh công kích, hắn dường như vậy đã nhận ra cái gì, động tác không khỏi nhanh thêm mấy phần. Thú nhân thống linh trong tay Lang Nha bổng quá dài, trong chiến tranh có thể phát huy ra uy lực cực lớn, nhưng ở tiểu này hai người trong cái đấu, bị người tiếp thân về sau, ngược lại không phát huy ra quá lớn uy lực, trong lúc nhất thời lại bị tư khấu trung văn áp chế. Nhưng tư khấu trung văn công kích lại không phá nổi thú nhân thống lĩnh phòng ngự, hai người lập tức giằng co tiếp theo. Đúng lúc này, Hàn Lâm tay phải bốc lên ngọn lửa màu đỏ sẫm, từ trong bóng tối đột nhiên bật ra, hung hăng ám tại thú nhân thống lĩnh phía sau lưng. Oen! Hàn Lâm tay phải hỏa diễm lập tức tán loạn, một cú kinh khủng lực đạo theo thú nhân thống lĩnh phía sau lưng trong tuấn ra, đem Hàn Lâm đánh bay ra xa 7, 8m. Tu hăng đâm vào trên một cây đại thụ. Hậu thiên cảnh cùng tiên tiên cảnh chiến đấu, hay là quá mức miễn cưỡng. Hàn Lâm chùi miệng trên môi máu tươi, trong lòng nhịn không được cám đạo. Thú nhân thống lĩnh dùng thân thể đón đỡ Hàn Lâm một chưởng, vẻn vẹn bằng mượn lực phản chấn, liền đem Hàn Lâm đánh bay, đồng thời nhường Hàn Lâm nổ ngụm máu tươi, bị nội thương, từ đó có thể thấy, về sau thiên nghịch phạt tiên tiên, thực sự quá mức khó khăn. Lúc này thú nhân thống lĩnh trên lưng, xuất hiện một cái màu đỏ sẫm chưởng ấn, cùng lúc đó, từng đạo màu đỏ sẫm đường vân, từ nơi này chưởng ấn hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, không chỉ trong chốc lát, thú nhân thống lĩnh phía sau lưng, liền tựa như mạng nhện bình thường chán phong ám ánh sáng màu đỏ. Thú nhân thống lĩnh sắc mặt đại biến, thân thể không khỏi lay động. Trong cơ thể của hắn, một cỗ ngọn lửa màu đỏ sầm cháy lưng hực, Không chỉ trong chốc lát, màu đỏ sẩm mạng nhện liền đã trải rộng thú nhân thống lĩnh toàn thân lằn ra. Sau một khắc, những thứ này màu đỏ sẩm mạng nhện trong, đột nhiên phun ra hừng hực nghiệp hỏa, bắt đầu không ngừng tiêu đốt lấy thú nhân thống lĩnh thân thể. Phá phòng. tư khấu trung văn trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, thân ảnh lay nhẹ. Tam đạo thân ảnh nhất thời hòa làm một thể, hóa thành chân thân, tư khấu trung văn đem trong tay nổ ra, hướng phía thú nhân thống lĩnh mặt ném đi. Sau một khắc. Đầu này dài hơn một thước độc xà, bay đến thú nhân thống lĩnh trước mặt, vòng qua hắn vô thức đưa tay ngăn cản cánh tay trái, cắn một cái tại cổ họng của nó. Chương 226, ban thưởng, chương 226, bản thưởng. Ngoan. Thú nhân thống lĩnh bị rắn độc cắn trúng cổ họng, hai con mắt lập tức lồi ra đây, trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn tần sắc. Thành công. Từ khấu trung văn trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, theo dao găm chuyển tới tin tức đến xem, thú nhân thống lĩnh cổ họng đã bị giao găm đâm thật sâu vào, thú nhân thống lĩnh lại không may may còn sống có thể. Lúc này cắn lấy thú nhân thống lĩnh nơi cổ họng độc xà, đã lại lần nữa hóa thành một cây truy thủ hơn phân nửa dao găm nhận cũng cắm vào thú nhân thống lĩnh trong cổ tư khấu trung văn mừng rỡ sau khi đột nhiên nghĩ đến thú nhân thống lĩnh sở dĩ sẽ bị giết chết hoàn toàn là vì hàn lâm đánh ra một trường kia liệt hỏa ấn đây cùng trước đó hàn băng ấn cùng thuộc tại một bộ công pháp tư khấu trung văn trên mặt vui mừng dần dần biến mất trong lòng đối với hàn lâm kiên kỵ lại càng thêm nồng nặc lên địch tập một đám thú nhân chiến sĩ đã vọt tới trước mặt tư khấu trung văn nhìn những thứ này thú nhân chiến sĩ nhịn không được hừ lạnh một tiếng không có thú nhân thống lĩnh những thứ này chỉ tương đương với hậu thiên cảnh học đồ cấp chiến sĩ căn bản sẽ không bị hắn để ở trong mắt Tư Khấu Trung Văn tay phải một chiêu, cắm ở thú nhân thống lĩnh nơi cổ họng rau găm, phốc một tiếng bay ra, về tới Tư Khấu Trung Văn trong tay. Sau một khắc, Tư Khấu Trung Văn thân ảnh như điện, giống gió lốc bình thường. Tại đây mấy tên thú nhân thân binh trùng quanh lướt qua. Một lát sau, những thứ này thú nhân thân binh động tác chỉ trệ, nguyên bản màu nâu xanh gương mặt, lập tức hiện hiện một vệt hắc khí, chỗ cổ máu tươi tiêu sạc, không chỉ trong chốc lát, thân thể mềm mềm ngã xuống, biến thành từng cỗ thi thể. Tư Khấu Trung Văn thở nửa quy nghỉ ngơi một lát sau, lại nhanh bước hướng phía thú nhân thống lĩnh thi thể đi đến. Chỉ thấy hắn thận trọng xé ra thú nhân thống lĩnh thi thể. Theo nó trong thân thể cầm ra một cái quang đoàn, này mai quang đoàn toàn thân tràn phóng hào quang màu xanh biếc, quang mang phun ra nuốt vào, giống một trái tim loại nhảy lên, nhìn lên tới thật giống như vật sống đồng dạng. Là cái này kỵ sĩ chi trùng, thú nhân thống lĩnh kỵ sĩ chi trùng, nhất định phải tại giết chết nó sau ngay lập tức thu hoạch, bằng không một lúc sau, theo thi thể chậm rãi cứng ngắc, thể nội kỵ sĩ chi trùng cũng sẽ tùy theo đánh mất sức sống. Ha ha ha, đã kích phát kỵ sĩ chi trùng. Tư Khấu Trung Văn cười ha ha. Đã là tiên thiên cảnh võ giả hán, muốn trở thành một tên kỵ sĩ, cũng chỉ có tầy ghép kiểu này đã triệt để kích phát kỵ sĩ chi trùng, kiểu này ghép kỵ sĩ chi trùng so với theo học đồ cấp liền bắt đầu bồi dưỡng kỵ sĩ chi trùng tự nhiên muốn yếu một ít hơn nữa còn cần một đoạn thời gian rất lâu dài đoạn thích ứng nhưng dù thế nào đối với tư khấu trung văn mà nói đây đều là quá mức chiến lược thu hồi thú nhân thống lĩnh kỵ sĩ chi trùng tư khấu trung văn ánh mắt lại hướng phía thú nhân thống lĩnh thi thể nhìn lại sau một khắc tư khấu trung văn lấy ra dao găm hướng phía thú nhân thống lĩnh cái cổ vạch một cái ngay lập tức đem đầu lâu của nó cắt xuống tư khấu trung văn tóm lấy thú nhân thống lĩnh tóc đối với hàn lâm hồ rút lui Lúc này thú nhân chiến sĩ đã hướng phía hai người vây quanh, với lại lập tức liền muốn vây kín. Một khi bị vây ở, hai người mọc cánh khó thoát. May mắn lúc này là đêm khuya, lại bởi vì cứu hỏa, cũng không phải tất cả thú nhân chiến sĩ cũng phát hiện có người ám sát bọn chúng thống lĩnh. Bởi vậy Hàn Lâm hai người hữu kinh vô hiểm quay trở về tới nhân loại tòa thành trong. Mọi người thấy tư khấu Trung Văn nhét vào thú nhân dưới đất thống lĩnh đầu, không khỏi một hồi đại hỉ. Ha ha ha! Trước đó nhìn thấy thú nhân doanh trại trong giấy lên hỏa hoạn, chúng ta còn lo lắng cho ngươi hai bại lộ, không ngờ rằng các ngươi lại thật sự ám sát thành công. Hồn bản tử tức ha ha cười nói không có thú nhân thống lĩnh chỉ huy và giàng buộc, tòa thành ngoại thú nhân đại quân chỉ là năm bệ bảy mảng, bọn hắn cũng không cần làm cái gì, không được bao lâu, này mấy vạn người thú nhân đại quân, rồi sẽ tự động tan vỡ, trốn về bắc phương Bang nguyên trong. chỉ là dưới loại tình huống này, nếu quả thật nhiều này mấy vạn thú nhân đại quân trốn về bắc phương băng nguyên, đối với hồn mạng tử tức mà nói, là cái này một loại xì nhủ. trình đốn quân đội chuẩn bị truy kích thú nhân, kiên quyết không thể để cho một tên thú nhân trốn về bắc phương băng nguyên. hồn tử tức vẻ mặt nghiêm túc nói, tuân mệnh, đại nhân. hồn tử tức thủ hạ các tướng lĩnh nhìn thấy thú nhân thống lĩnh đầu về sau một thời gian cũng là lòng tin tăng nhiều, nguyên bản tòa thành ngoại giống tử thần thú nhân đại quân, giờ phút này tại những người này loại tướng linh trong mắt đã biến thành lấy không công vân. Sau 3 ngày truy sát thú nhân quân đội nhân loại cuối cùng lại lần nữa về đến tòa thành, mất đi ràng buộc cùng chỉ huy thú nhân đã hoàn toàn biến thành giả thú, căn bản không phải quân đội nhân loại đối thủ. gặp được quân đội nhân loại có can đảm phản kháng thú nhân này rất ít, hàng loạt thú nhân vì trên người mang theo tài vật, hành động chậm chạp bị quân đội nhân loại đuổi kịp, một mùa săn giết cuối cùng trốn về bắc phương băng nguyên thú nhân chỉ sợ không đủ mấy ngàn người. Tại nước đóng thành băng bắc phương băng nguyên, những thứ này tay không tất sắt thú nhân cuối cùng có bao nhiêu có thể sống về đến bộ lạc của mình, cũng chỉ có xem vận khí rồi. Nhân loại trong thành bảo, tư khấu trung văn có vẻ hơi nóng nảy, nguyên bản theo thú nhân thống lĩnh thể nội cấp đoạt kỵ sĩ chi trùng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đây là tư khấu trung văn một thiên 24 giờ dùng chính mình khí huyết tuần dưỡng này mai kỵ sĩ chi trùng, vàng không mà nói, ba ngày thời gian, đầy đủ này mai kỵ sĩ chi trùng chết sức sống rồi. Dù vậy, ba ngày qua thứ này mai kỵ sĩ chi trùng trùng sáng cũng đã thu nhỏ lại một nửa, với lại chỗ này thời không di tích tồn tại thời gian vậy còn thừa không có mấy nhiều nhất còn có một tiền, bọn hắn cho dù không chủ động rời khỏi di tích, chỉ sợ cũng phải bị di tích cưỡng chế khu ra ra ngoài. Ngay tại Tư Khấu Trung Văn nôn nóng bất tán lúc, cuối cùng truyền đến một tin tức tốt, đại quân loài người đã thuận lợi khải hoàn. Vành! cửa lớn đẩy ra, Hồn Mạn Tử tức mặc áo giáp đi đến, vừa mới đi vào, Hàn Lâm đều theo Hồn Mạn Tử tức trên người người thấy nồng đậm huyết tinh vị đạo, xem ra Hồn Mạn Tử tức khải hoàn trở về về sau, đều không có cởi chiến giáp nghỉ ngơi một chút, đều đến nơi này. Tư Khấu Trung Văn, ruột trở đi. Hồn Mạn Tử tức liếc qua Tư Khấu Trung Văn trong tay thu nhỏ lại một nửa kỵ sĩ chi trùng khóe miệng không khỏi có hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Từ Tước đại nhân. Tư Khấu Trung Văn đứng dậy, túi đầu hướng phía Hồn Mạn Tử Tức thi lễ một cái, bởi vậy không nhìn thấy Hồn Mạn Tử Tức một nháy mắt nụ cười, nhưng lại bị một bên Hàn Lâm nhìn cái cẩn thận. Lao ra hòa này, cũng là không có ý tốt, cố ý nhường này Mai kỵ sĩ chi trùng sắp mất đi hiệu lực lúc mới trở về. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Kỵ sĩ chi chủng là kỵ sĩ lực lượng nguyên tuyển, sinh cơ vượt thịnh vượng, có thể cung cấp cho kỵ sĩ lực lượng tự nhiên càng cường đại, thú nhân thống linh thế nhưng một tên nhị giai chúng phẩm kỵ sĩ, nó kỵ sĩ chi chủng, tự nhiên là vô cùng cường đại ngươi chuẩn bị một chút, 3 giờ sau, chúng ta là ngươi chuẩn bị tới ghép nghi thức. Hồn Mạn Tử tức vẻ mặt thành thật nói, đến lúc đó, ngươi sẽ thành một tên chân chính kỵ sĩ. Tư khấu Trung văn đại hỉ, vội vàng nói cảm ơn, đạ tạ đại nhân. Hồn Mạn Tử tức khoát tay nào nói, đây là ngươi nên được. Dứt lời, Hồn Mạn Tử tức quay người rời đi, thậm chí ngay cả nhìn xem cũng không có nhìn xem Hàn Lâm một chút. Lão gia hòa này, trước đó cũng đã có nói cũng phải vì ta tiến hành kỵ sĩ chi trùng khải linh nghi thức, hơn nữa còn sẽ chuẩn bị cho ta tài liệu tốt. Hàn Lâm sờ lên cảm, trong mắt hơi híp, thẩm nghĩ trong lòng, hiện tại sẽ không phải muốn đổi ý đi. Nếu quả thật dám đổi ý, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi tỏa lâu đài này gây long trời lở đất." Hàn Lâm trong mắt lướt qua một vòng tàn khốc, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng cười lạnh. Chương 227, chứng kiến, chương 227, chứng kiến. Hôn mãn tử tức trong thành bảo, một gian tràn đầy tôn giáo hương vị căn phòng. Căn phòng ngay phía trước trên vách tường, là một bộ to lớn thánh mẫu bức tranh, chiếm cứ cả mặt vách tường. Hình ảnh bên trong thánh mẫu mặt mũi tràn đầy từ bi thần sắc, trong ngực ôm một đứa bé, tựa hồ là đang chúc mừng con mới sinh sinh ra, tại thánh sau lưng, Mơ hồ có thể thấy được một tên càng thêm thân ảnh cao lớn, chỉ là thân ảnh này nhìn lên tới càng là giả hơn huyễn, thấy không rõ dung mạo, nhưng càng thêm to lớn cao lớn, uyển giống như thiên thần. Thánh mẫu chân dung trước trưng bày lấy bàn dài, phía trên trưng bày lấy rất nhiều hoa bách hợp, trong không khí tràn ngập một cố nhàn nhạt hương hoa. Trong phòng trưng bày lấy một tòa đá hoa cương dựng mà thành tế đàn, tế đàn dài hơn 2 mét, rộng hơn một mét, nhìn qua có điểm giống bàn dài phẫu Lúc này Tư Khấu Trung Văn đang nằm tại trên tế đài, chờ đợi lấy kích hoạt kỵ sĩ chi chủng khải linh ý thức. Hàn Lâm cùng Hồn Mạn Tử tức cùng với mấy tên kỵ sĩ hầu cận đứng ở một bên xem lễ, chỉ thấy mấy tên thân xuyên trưởng bào màu trắng tế tự, đem một bát đục nổ chất lỏng rót vào tư khấu trung văn trong miệng, một lát sau, tư khấu trung văn lâm vào hôn mê, thân thể mềm mềm nằm ở trên tế đài. Đây là thánh thủy, có thể làm cho hắn chết cảm rất đau, nhưng thủy trung giữ thanh tĩnh. Hồn Mạn Tử tức tại Hàn Lâm bên cạnh nhẹ giọng giải thích nói: "Hàn Lâm gật đầu, hắn có chút kỳ quái, tại cái này tràn đầy siêu phàm chức nghiệp kỵ sĩ trong thế giới, dường như hết thảy mọi người tựa hồ cũng vô cùng sùng bái thần linh, hướng thần linh dâng lên tín ngưỡng của mình, bất luận là người bình thường hay là kỵ sĩ, đều là như thế." thậm chí rất nhiều thu được lực lượng cường đại sau kỵ sĩ, tuyên bố chính mình là thần kỵ sĩ, tự nguyện đem cả đời cũng dâng hiến cho thần linh. Đây thật là một cái kỳ quái thế giới." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Phải biết, làm con người đạt được siêu phàm lực lượng về sau, thường thường cũng không cần lại tin tưởng có thần linh tồn tại, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng thần linh cũng bất quá là một ít nhân loại mạnh mẽ mà thôi, bọn hắn có một ngày cũng có có thể trở thành cao cao tại thượng thần linh. Nghi thức tiếp tục tiến hành, chỉ thấy một tên bạch bảo tế tự rút ra một thanh hoàng kim chế tác dao găm, nhẹ nhàng cắt ra tư khấu trung văn phân bụng cắt ra nhất đạo dài hơn một thước vết thương, kỳ quái là Như thế vết thương rất lớn xuất hiện tại tư khấu trung văn phần bụng, nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra. Rất nhanh, một tên khắc bạch bảo thế tự đem chỉ còn lại to bằng nửa cái năm đấm tiểu nhân xanh lá quan đoàn để vào trong vết thương. Quan đoàn rất nhanh biến mất vào tư khấu trung văn phần bụng. Trong chốc lát, từng đạo quỷ dị xanh lá đường vân theo miệng vết thương lan tràn, hướng về toàn thân quyết tán. Chỉ là những thứ này xanh lá đường vân vẹn vẹn chỉ bao trùm tất cả phần bụng, dường như liền đã bất lực huyết tán, chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, tư khấu trung văn miệng vết thương ở bụng vậy bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian dài hơn một thước vết thương liền đã biến mất không thấy gì nữa một điểm dấu vết cũng nhìn không ra đến mấy tên bạch bào tế tự bắt đầu vây quanh tế đàn hát lên thánh ca đồng thời dùng nhánh cây đem thánh thủy vẩy vào trên người tư khấu trung văn lúc này tư khấu trung văn trên mặt hiện ra một vòng đau khổ thần sắc bụng của hắn vậy bắt đầu có hơi nâng lên thật giống như có vật sống tại hắn trong bụng đồng thời mong muốn theo bụng của hắn chui ra ngoài theo thánh thủy không ngừng vẩy xuống mấy tên tế tự ngâm sướng thánh ca âm thanh vậy càng lúc càng lớn rất nhanh tràn ngập cả phòng theo nghi thức tiến hành tư khấu trung văn phần bụng tiếng động vậy càng ngày càng nhỏ dường như đã bị áp chế tiếp theo lại qua thời gian một chén trà cung phụ, trên tế đài tư khấu trung văn, mi tâm đột nhiên hiện ra một viên xanh lá phủ văn đồ án, mấy tên bạch bảo tế tự nhìn thấy này mai đồ án về sau, dường như nhẹ nhàng thở ra, ngưng hắt vây thánh thủy, thánh ca cũng theo đó chậm rãi ngưng xuống. Hàn Lâm ánh mắt vẫn luôn chằm chằm vào tư khấu trung văn, lúc này tư khấu trung văn tựa như đã trải qua một hồi đại chiến bình thường, trên mặt hiện ra một vòng như chút được gánh nặng loại thần sắc, hai mắt tối đen, vậy mà đi. Mấy tên người hầu đi vào phòng, đem lên nửa người trần trụi tư khấu trung văn khiêng xuống tế đàn, hồn mãn tử tức trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, gật đầu nói, khai linh nghi thức tiến hành vô cùng thuận lợi đợi đến hắn tỉnh lại, rồi sẽ biến thành một tên chân chính kỵ sĩ. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, hay là cần tĩnh dưỡng mới được. Tốt nhất đừng vận dụng kỵ sĩ chi trùng lực lượng, đợi đến triệt để cùng thân thể dung hợp mới có thể sử dụng đấu khí. Hồn Mạn Tử tức nhẹ nói, những thứ này nguyên bản hẳn là cho Tư Khấu Trung Văn nói chuyện, Hồn Mạn Tử tức lại nói với Hàn Lâm. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc kinh ngạc, hướng phía Hồn Mạn Tử tức nhìn lại, Hồn Mạn Tử tức hơi cười một chút, giải thích nói, Tư Khấu Trung Văn vừa mới kết thúc khải linh nghi thức, còn cần một hồi mới có thể tỉnh lại. Những lời này ngươi có thể nói cho hắn biết. Hàn Lâm trong lòng hơi động, thầm nghĩ, ta có thể nói cho hắn biết, ta cũng được. Không nói cho hắn sao? Hơi cười một chút, Hàn Lâm đột nhiên hỏi, "Từ Tước đại nhân, đi ám sát trước đó, ngươi hứa hẹn qua, ta cũng có thể biến thành một tên kỵ sĩ." Hàn Lâm mong muốn thăm dò một chút hồn mạn từ tức thái độ, về phần mình có thể hay không biến thành một tên kỵ sĩ, đạt được kỵ sĩ chi chủng, kích phát đấu khí, Hàn Lâm vậy cũng không thèm để ý, có được ta tấn mất đi là do số mệnh của ta, loại lực lượng này, Hàn Lâm mặc dù hâm mộ, nhưng lại cũng không phải là nhất định phải được. Một hạt ngộ đạo đan, Hàn Lâm đã đầy đủ thỏa mãn, đợi đến trở về, Hàn Lâm ăn vào ngộ đạo đan, thực lực của hắn đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng để thăng nói không chừng có thể rất ngoan đỡ gần cùng Tư Khấu Trung Văn trị ở giữa trinh lệnh thậm chí tại cái này học kỳ kết thúc đều làm tốt tấn thăng tiên thiên cảnh chuẩn bị ha ha ha Hồn Mạn Tử tức đột nhiên cười lên ha hà hướng phía Hàn Lâm gật đầu nói thiếu niên lần này ám sát thú nhân thống lĩnh mặc dù ngươi cũng không nói đến tại hành động lần này trong ngươi công hiến nhưng chúng ta hay là theo đám kia thú nhân tù binh bên trong thu được tất cả ám sát trải qua nhiệm vụ lần này ngươi công hiến muốn so Tư Khấu Trung Văn lớn rất nhiều nếu như không có ngươi nhiệm vụ ám sát có lẽ rồi sẽ thất bại thú nhân đại quân không lùi chúng ta chẳng những không thắng được trận chiến tranh này Nói không chừng tất cả tòa thành đều muốn bị thú nhân đại quân phá hủy, cho nên nói, ngươi mới thật sự là anh hùng." Dứt lời, Hồn Mạn Tử tức tiến lên, giang hai cánh tay ôm chặt lấy Hàn Lâm, đồng thời hung hăng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Sau khi tách ra, Hồn Mạn Tử tức vẻ mặt tán thưởng nhìn Hàn Lâm, gật đầu nói, "Ngươi là chân chính anh hùng, hài tử, ngươi vậy có một tên kỵ sĩ nên có thật sự phẩm đức. Dứt lời, Hồn Mạn Tử tức đi đến thánh mâu trước tượng thần, hai tay cầm kiếm, lưỡi kiếm hướng xuống, chôi kiếm hướng lên trên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Hà Lâm, mời lên tiền." Đúng lúc này, một đám thân xuyên áo giáp kỵ sĩ từ bên ngoài đi vào. Chia ra xếp hàng đứng ở hồn mạng tử tức hai bên, những kỵ sĩ này trên người áo giáp giống như mới đồng dạng, không có chút nào dấu vết, mặt nạ của bọn họ toàn bộ giơ lên, lộ ra diện mục thật sự. Hàn Lâm trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh, hắn theo những người này trên người cảm nhận được tiện ý, ánh mắt của những người này tất cả đều rơi vào trên người hắn, trên mặt hiện ra vui tính nụ cười. Tổng cộng 12 người, nhưng Hàn Lâm chỉ nhận được nó trong hai người, hai người này là hồn mạng tử tức hậu cận kỵ sĩ, cũng đều là vừa mới bước vào kỵ sĩ cấp, cái khác 10 tên kỵ sĩ, Hàn Lâm chưa bao giờ tại tòa pháo đài này trong đã qua. Hôm nay, Liệt Phong thành bảo E đùa hồn mạn kỵ sĩ, là Hàn Lâm mở ra kỵ sĩ khí linh ni thức. Tại thập nhị kỵ sĩ chứng kiến lên dưới, khẩn cầu đạt được đức cha, thánh mẫu, thánh tử chúc phúc. Hồn mạn tử tức la lớn. Liệt Phong thành Bảo đi ô giô buộc kỵ sĩ, vì thế chứng kiến. Liệt Phong thành Bảo giả xù bạ cờ kỵ sĩ, vì thế chứng kiến. Hai tên hồn mạn tử tức hầu cận kỵ sĩ gấp tiếp tục mở miệng đạo. Sau một khắc, còn lại 10 tên kỵ sĩ vậy nhộn nhịp mở miệng. Hung Lương Thanh Bảo giả xù kỵ sĩ, vì thế chứng kiến. Uy Kim Hương Thanh Bảo giả dỉn dặt kỵ sĩ, vì thế chứng kiến. Chương hai thánh tử chúc phúc. Chương 228, Thánh tử chúc phúc. Hàn Lâm đứng trong phòng, nhìn 12 tên kỵ sĩ, vẻ mặt ngưng trọng hô lên chính mình vị trí tòa thành cùng với tên, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Hôn bạn tử tức vì mình trận này kỵ sĩ khải linh nghi thức, lại mời năm cái tòa thành 10 tên kỵ sĩ đến vì thế chứng kiến. Này, đây là có chuyện gì? Hàn Lâm không biết là ở cái thế giới này, bất kỳ cái gì một tên kỵ sĩ học đồ muốn trở thành kỵ sĩ đều không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải trải qua chính thức nghi thức mới có thể thu được cái khác kỵ sĩ tán thành. Tự tư khấu trung văn như thế, cướp đoạt cái khác kỵ sĩ kỵ sĩ chi trùng cũng không phải là chính đồ, chỉ có những kia không có tư cách biến thành kỵ sĩ, hay là không có tư chất biến thành kỵ sĩ người mới biết làm ra lựa chọn. Tiểu này cướp đoạt cái khác kỵ sĩ kỵ sĩ chi chủng, xứ chính mình biến thành kỵ sĩ cách làm sẽ bị cả nhân loại thế giới sở thoát khí. Với lại như vậy đạt được lực lượng, vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được đề thăng. Hôn bản tử tức cùng những người khác đã sớm nhìn ra tư khấu trung văn không phải người của thế giới này, dùng một cái người người phỉ nổ tăng lên lực lượng phương pháp đi đổi lấy cuộc chiến tranh này thắng lợi, như thế tiện nghi sự việc, cho dù là một bước nhàn cờ cũng là huệ mà không uổng phí. Kết quả không ngờ rằng Tư Khấu Trung Văn lại thật sự hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những ám sát thú nhân thống lĩnh, hơn nữa còn thật sự đưa nó thể nội kỵ sĩ chi trùng cấp đoạt lại. Hồn Mạn Tử tức và người sở dĩ không có ngay lập tức là Tư Khấu Trung Văn mở ra khải linh ý thức, một mặt là muốn truy kích thú nhân đại quân, mà khác bọn hắn cũng muốn hoàn chỉnh hiểu rõ tất cả ám sát chuyện đã xảy ra. Tại theo mấy thú nhân tù bình trong miệng hiểu được tất cả ám sát quá trình về sau, Hồn Mạn Tử tức lập tức đối với Hàn Lâm dậy rồi một chút hứng thú, hắn không ngờ rằng lần này nhiệm vụ ám sát trong chỉ có học đủ cấp Hàn Lâm lại mới là cái đó cống hiến lớn nhất người, mà một người như vậy vì bằng hữu. Lại tự nguyện đem lớn như vậy cống hiến cùng vinh dự, toàn bộ tặng cho đồng bọn của mình. Cái này cách làm, không khỏi làm hồn mạng tử tức cảm động, cho rằng Hàn Lâm mới thật sự là cụ bị kỵ sĩ tinh thần người. Cho tư khấu trung văn cây ghép kỵ sĩ chi chủng, cũng không phải là chân chính kỵ sĩ khải linh nghi thức. Đây chẳng qua là một hồi nghi thức đơn giản, đặt ở chủ thế giới, có thể nói là một hồi đơn giản giải phẫu. Những kia tế tự hắt vây thánh thủy, ngâm sướng thánh ca, vậy chỉ là tiêu trừ thuật hậu phản ứng thải trừ mà thôi. Hiện tại cho Hàn Lâm tiến hành khải linh nghi thức, mới là thế giới này chính thống kỵ sĩ khải linh nghi thức, chẳng những cần hồn mạng tử tức cái này người đề xuất còn nhất định phải có 12 tên chân chính kỵ sĩ là chứng kiến, chỉ có như vậy, Hàn Lâm mới có thể tính là một tên chân chính kỵ sĩ. Theo Khải Linh Nghi thức không ngừng tiến hành, hồn mạn tử tức sau lưng Thánh Mâu tượng vậy bắt đầu tách ra nhàn nhạt, nhạt nhũ ánh sáng màu trắng, theo hồn mạn tử tức thấp giọng ngâm sướng lên một bài gióng dạ ca khúc, 12 tên kỵ sĩ cũng đều rút ra trên người bộ kiếm, nâng tại trước ngực, tỏ vẻ đồng ý lấy bài hát này. Theo mọi người ngâm sướng, Thánh Mâu chân dung trong, Thánh trong lồng ngực Hải Nhi đột nhiên trở nên linh động lên, một đạo ánh sáng theo Hải Nhi trên người nở rộ, theo chân dung trong bắn ra đây, bao phủ lại Hàn Lâm. Mọi người thấy cảnh này Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười, hồn mạng tử tức còn có một loại như chút được gánh nặng loại cảm giác. Hàn Lâm đồng thời không phải người của thế giới này, hồn mạn tử tức không biết cho Hàn Lâm cử hành kỵ sĩ khải linh nghi thức sẽ hay không đạt được thần linh tán thành, một sáng không cách nào đạt được thần linh tán thành, Đức cha, Thánh mẫu, thánh tử nếu như không có một cái chúc phúc Hàn Lâm, như vậy cũng liền mang ý nghĩa trận này khải linh nghi thức không có đạt được thần linh tán thành, thân làm người đề xuất hồn mạng tử tức cũng sẽ lọt vào mọi người chất vấn. Hàn Lâm lần này thú nhân vây công trong chiến tranh, đạt được công huân thực sự quá lớn, đến mức hồn mạn tử nếu như không cho hắn cử hành kỵ sĩ khải linh nghi thức rồi sẽ nội tâm bất an trình độ, bởi vậy mới biết mạo hiểm là Hàn Lâm cử hành nghi thức. Bây giờ thấy Thánh Tử chúc phúc, Thuyết Minh thần linh vậy công nhận trận này nghi thức. Như vậy trận này nghi thức chính nghĩa tính rồi sẽ đạt được bảo đảm tương lai. Cho dù Hàn Lâm thân làm vượt mọi người thân phận bại lộ, vậy không người nào dám dùng cái này đến chỉ trích Hồn Mạn Tử Tước. Vượt mọi người, ta tuân thủ hứa hẹn vì ngươi cử hành Kỵ Sĩ Khải Linh nghi thức. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Hồn Mạn Tử Tước nhìn xem một mặt ngây thơ Hàn Lâm, thầm nghĩ trong lòng sau này nếu như ngươi làm ra bất kỳ nguy hại gì thế giới này hành vi như vậy ta Hồn Mạn Tử Tước thể nhất định truy hồi ngươi Kỵ Sĩ lực lượng. Dù là đồng quy vu tận vậy sẽ không tiếc. Lúc này Hàn Lâm trên mặt vẫn như cũ một bộ mờ mịt thần sắc, thân thể bị bạch sắc quang mang bao phủ, hắn chỉ cảm thấy rất là dễ chịu, lại cũng không đã hiểu điều này đại biểu cái gì. Đúng lúc này, Hàn Lâm bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, thật giống như một tên hài nhi nằm sấp ở bên thai của hắn phát ra tiếng cười một loại. Ngay tại Hàn Lâm trong lòng du lên, trong đầu đột nhiên hiện ra nhất đạo thông tin, Người đang kỵ sĩ khải linh nghi thức trong, đạt được kỵ sĩ thánh tử chúc phúc, niệm lực giá trị năm. Nhất đạo đơn giản thông tin lại làm cho Hàn Lâm mừng như điên không thôi. Cảm thụ lấy thức hại bên trong đột nhiên hiện ra hùng hậu niệm lực, Hàn Lâm trên mặt cũng không khỏi nổi lên một vòng vui mừng. Hồn Mạn Tử tức nhìn thấy Hàn Lâm mê man trên mặt, đột nhiên lộ ra một vòng vui mừng, trong lòng đã hiểu hắn đã hiểu rõ thánh tử chúc phúc hiệu quả. Đạt được thánh tử chúc phúc, vậy chỉ là cấp thấp nhất chúc phúc, không bằng thánh mẫu chúc phúc, đức cha chúc phúc, lợi hại nhất, chúc phúc là đức cha, thánh mẫu, thánh tử đồng thời chúc phúc, nhưng đối với Hàn Lâm như vậy một cái vượt mọi người mà nói, cấp thấp nhất thánh tử chúc phúc vừa vặn. Hôn Mạn Tử tức thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, tiến lên một bước, đem trường kiếm trong tay đặt tại Hàn Lâm trên vai trái. Hàn Lâm, ngươi mặc dù là vượt ngoại người, nhưng có thể đạt được thánh tự chúc phúc. Thuyết Minh ngươi đã được đến thần linh tán thành, từ hôm nay trở đi, ngươi đem đạp vào biến thành kỵ sĩ con đường này lên. Hồn Mạn Tử tức nói xong, dùng trường kiếm tại Hàn Lâm vai trái, phải kiếm cùng đỉnh đầu nhẹ nhàng điểm một cái về sau, tiếp tục nói, thân làm trận này nghi thức người đề xuất, ta e đùa Hồn Mạn, tương tác vì ngươi kỵ sĩ trên đường người dẫn đường, vì ngươi chỉ rõ phương hướng. Hàn Lâm, tiến lên đây. Hồn Mạn đem trường kiếm thu vào, mang theo Hàn Lâm đi tới thánh mẫu tượng trước bàn trước. Lúc này trên bàn dài hoa Bách hợp đã bị bọn người hầu lấy đi, trên mặt bàn trưng lấy mấy món vật phẩm. Hà Lâm, thân là một tên chính thống kỵ sĩ, cần theo học đồ cấp đều lựa chọn kỹ càng tương lai mình muốn đi đường. Nơi này trưng bày đều là khải linh thánh vật, cần tại học đồ cấp đều hấp thụ lực lượng của bọn chúng, tại trong cơ thể ngươi thai ngén chuyên thuộc về ngươi kỵ sĩ chi chủng. Từ đó về sau, ngươi đem đi đến một cái không giống đại chúng kỵ sĩ con đường. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Hôn Mạn nhìn Hà Lâm, vẻ mặt thành thật vấn đạo. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Hà Lâm còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói. Hôn Mạn từ tức cười lấy gật đầu nói, như vậy thì để ta tới vì ngươi giải thích một chút, những thứ này khải linh thánh vật hiệu quả. Hiện tại bày ra ở trước mặt ngươi thánh vật, mỗi một loại cũng đại biểu cho một cái siêu phẩm kỵ sĩ con đường. Dứt lời, Hồn Mạn Tử tức chỉ vào trên bàn dài kiện vật phẩm thứ nhất, đây là một cái toàn thân như là bạch ngọc đầu lâu. Hàn Lâm nhìn về phía nó lúc, lại có một loại cái này đầu lâu là sống, đang đối với hắn cười hào giác. Nay kiện thứ nhất thánh vật, đại biểu cho tử vong chi lực. Lựa chọn nó, ngươi sẽ thành một tên có được tử vong chi lực chết đi kỵ sĩ. Hồn Mạn Tử tức vẻ mặt nghiêm túc nói, tử vong kỵ sĩ là chúng ta trong thế giới này cường đại nhất, kỵ sĩ một trong có được điều khiển vong linh năng lực, khi còn sống cực kỳ cường hãn. Sau khi chết càng là hơn cũng có thể chuyển hóa làm kinh khủng vong linh kỵ sĩ, có để người hâm mộ bất tử vĩnh sinh lực lượng. Chương 229, Kỵ sĩ con đường, chương 229, Kỵ sĩ con đường. Thử vong kỵ sĩ. Hàn Lâm nhìn đầu lâu, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, nhịn không được đưa tay, mong muốn đụng vào một chút này mai thánh vật. Ngay tại lúc Hàn Lâm ngón tay tiếp xúc đến đầu lâu một cái mắt, nơi trái tim trung tâm nghiệp hỏa tâm liên, vang một tiếng, hỏa diễm đại thiếu đốt, ngay cả liệt diễm chi linh cũng mở mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một tia tàn Cùng lúc đó, nguyên bản bạch ngọc bình thường đầu lâu Trong nháy mắt biến thành màu đen, nồng đậm màu đen vong linh lực lượng theo đầu lâu trong sung ra, trên không trung hình thành từng bước từng bước đầu lâu, hướng phía Hàn Lâm phát ra uy mang hống, đồng thời hiện lộ ra e ngại Hàn Lâm bộ dáng. Hồn mạn tử tức trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh vật phản ứng như thế, một bộ bài xích lại e ngại bộ dáng. Hàn Lâm tựa như phòng tay một loại thu ngón tay lại, này mai thánh vật cùng trong cơ thể mình nghiệp hỏa tâm liên xung đột, hiện tại không cần nói, hấp thụ lực lượng của nó, ngay cả động chạm đều không thể làm được. Đáng tiếc, đây chính là tử vong kỵ sĩ a. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, mặc dù kia suy đoán này mai thánh vật có lẽ sẽ có một ít di chứng, nhưng mà tại chủ thế giới, nhân loại văn minh đều nhanh muốn diệt tuyệt, chỉ cần ngươi không đổ sát nhân loại, vui lòng dùng loại lực lượng này bảo hộ nhân loại, dù là ngươi biến thành một tên chân chính vong linh kỵ sĩ, nhân loại cũng có thể tiếp nhận ngươi. Hàn Lâm nhìn về phía hồn mạng tử tước, mặt mũi tràn đầy tiếc nối thần sắc, xem ra ngươi cũng không thích hợp biến thành một tên cường đại tử vong kỵ sĩ. Hồn mạng tử tước ngượng ngùng cười nói, lập tức chỉ vào cái thứ hai thánh vật nói ra, đây là sinh mệnh thụ cảnh cây, vì cái này thánh vật ngưng tụ ngươi kỵ sĩ chi trùng, ngươi sẽ thành một tên sinh mệnh kỵ sĩ có trị liệu cùng khôi phục nhanh chóng năng lực, đồng thời sẽ có được lâu đời tuổi thọ, thậm chí có thể cùng những kia trưởng thọ trùng sánh ngang. Trị liệu cùng khôi phục nhanh chóng năng lực. Mục sư, Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đưa tay hướng phía căn này xanh biết nhánh cây sờ soạn. Xuy, Hàn Lâm chạm đến sinh mệnh thụ cảnh cây địa phương, đột nhiên toát ra một sợi khói xanh, nguyên bản xanh biết những cây xuất hiện một mảnh nhỏ khô vàng màu sắc. Hồn mạn tử tức là người, đây chính là sinh mệnh thụ cảnh cây, mặc dù không phải tinh linh tộc chuyển thừa vạn năm nỗ thủ, nhưng cũng là theo mẹ trên cây thu hoạch, sử dụng hàng loạt thiên tài địa bảo bồi dưỡng lên. Thế giới này trong tinh linh tộc gốc kia truyền thừa vạn năm sinh mệnh mẫu thụ đã bị xưng là thế giới thụ. Bây giờ nói sinh mệnh thụ đều là các nơi chính mình bồi dưỡng lên từ thụ, hồn mạng tử tức lãnh địa trống đều nắm giữ lấy như vậy một gốc sinh mệnh thụ, hàng năm chỉ là nhiều cây, thu quả đều có thể cho hồn mạng tử tức đem lại của cải đằng giá. Trước mắt này mai sinh mệnh thụ cảnh cây cũng là hồn mạng tử tức tự mình theo sinh mệnh thụ thường hái, theo lý mà nói chỉ cần là nhân loại, hoặc nói chỉ cần là năm sinh vật có sinh mạng cũng sẽ không bài xích sinh mệnh thụ cảnh cây. Với lại sinh mệnh thụ cảnh cây cũng là loài người trong thế giới dễ dàng nhất thu hoạch kỵ sĩ thánh vật một trong, bởi vậy cả nhân loại trong thế giới, 1/3 kỵ sĩ đều là sinh mệnh kỵ sĩ. Hồn Mạn Tử tức nhìn sinh mệnh thụ cảnh cây thượng tiêu hoàng một bộ phận, lại nhìn một chút hà Lâm, lập tức cảm giác có chút im lặng. Những thứ này vượt mọi người luôn luôn nắm giữ lấy một ít cổ quái kỳ lạ lực lượng, thậm chí ngay cả sinh mệnh thụ đều sẽ bài xích. Hồn Mạn Tử tức thầm nghĩ. hà Lâm gãi gãi sau gáy, trên mặt hiện hiện một vòng lúng túng thần sắc. Hồn Mạn Tử tiếp tục giới thiệu, chỉ vào đệ tam món thánh vật nói, đây là theo sâu trong lòng đất đạo được tổ chi tinh hoa, sử dụng nó ngưng tụ kỵ sĩ chí chủng, có thể đạt được đại địa chí lực chỉ cần chân đạp mặt đất, ngươi có thể liên tục không ngừng theo khắp mặt đất thu hoạch lực lượng, sử dụng nó ngưng tụ kỵ sĩ chi chủng kỵ sĩ, được xưng là đại địa kỵ sĩ. Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, đại địa kỵ sĩ, cái danh xưng này không tệ à? Với lại chỉ cần chân đạp mặt đất có thể đạt được lực lượng, nghe tới hiệu quả muốn so sinh mệnh kỵ sĩ, tử vong kỵ sĩ cũng tốt quá nhiều. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm lần nữa đưa tay hướng phía đại địa chi tinh sờ soạn. Đại địa chi tinh chỉ lớn chừng quả đấm, là một khối ngưng tập hợp một chỗ bùn đất, xích lại gần năng lực người được nhàn nhạt bùn đất hương thơm. Hàn Lâm đưa tay đụng vào, lập tức phát động hậu thổ thiên ý. Này đoàn đại địa chi tinh lại tựa như đang sống lại hướng phía Hàn Lâm ngón tay chủ động quân quanh quá khứ. hồn mạn kỵ sĩ nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Trước đó chết đi kỵ sĩ thánh vật, sinh mệnh kỵ sĩ thánh vật cũng vô cùng bài xích Hàn Lâm, nhưng hồn mạn kỵ sĩ có chút bất tâm, là không phải là bởi vì Hàn Lâm là vực ngoại người nguyên nhân, dẫn đến thế giới này tất cả thánh vật cũng bài xích Hàn Lâm, hiện tại xem ra không phải như vậy, chỉ ít Hàn Lâm biến thành một tên đại địa kỵ sĩ là không có vấn đề. "Tút, Hồn kỵ sĩ mỉm cười nói, "Hàn Lâm, ngươi có thể nguyện biến thành đại địa kỵ sĩ." Hàn Lâm đang muốn đáp ứng, nhưng ánh mắt rất nhanh lại hướng phía phía sau mấy món thánh vật nhìn lại, nói khẽ: Đại nhân, ta muốn nhìn một chút phía sau mấy món thánh vật, phải chăng còn có cùng ta phù hợp. Hồn mạn tử tức ở đầu, đây là phải có chi nghĩa, lựa chọn kỵ sĩ thánh vật là một kiện rất thận trọng sự việc, nhất định phải nghiêm túc đối đai mới được, một sáng lựa chọn liền không thể hối hận, đây là quyết định tương lai kỵ sĩ con đường lựa chọn, tự nhiên muốn lựa chọn thích hợp nhất chính mình thánh vật. Trên bàn dài còn có cuối cùng hai kiện thánh vật, loại thứ nhất là một cái thiêu đốt lên ngọn nến, loại thứ hai thì là một viên mặt ngoài cái hố, hiện ra kim loại sáng bóng khôi sát. Đây là thu từ 300m dưới núi lửa liệt diễm thánh vật, hấp thụ lực lượng của nó, có thể biến thành hỏa diễm kỵ sĩ nằm giữ điều kiện hỏa diễm lực lượng. Hôn Mạn Tử tức chỉ vào ngọn nến nói, vừa chỉ chỉ cuối cùng một kiện nhìn qua rất là xấu xí khối sắt nói ra, đây là một khối thiên thạch vũ trụ, hấp thụ lực lượng của nó sẽ đạt được tinh thần chí lực, biến thành tiên không kỵ sĩ. Hàn Lâm tới gần ngọn nến, rũa ra ngón tay chuẩn bị đụng vào, ngón tay vừa mới tới gần, ngọn nến bên trên hỏa diễm đều cháy dựng lên, nguyên bản chỉ có đầu tằm lớn nhỏ ngọn lửa, trong nháy mắt biến thành một chi ngọn đuốc, dị tượng như thế, Hàn Lâm hiểu rõ, cho dù chính mình không đụng vào nó, trong lòng cũng rõ ràng chính mình cùng cái này hỏa diễm thánh vật có cực cao độ phù hợp, biến thành một tên hỏa diễm kỵ sĩ khẳng định không có vấn đề. Đây cùng của ta nghiệp hỏa thiền ý liên quan đến." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. "Chỉ tiếc, hồn mạn tử tức cho ra thánh vật, cũng không có huyền băng một loại, bằng không mà nói, chính mình khẳng định cũng có thể phù hợp, có biến thành một tên hàn băng kỵ sĩ tiềm chất." Hàn Lâm thu tay lại, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng ý cười, ánh mắt hướng phía cuối cùng một kiện thánh vật nhìn lại. Ngay tại Hàn Lâm đưa tay chuẩn bị đụng vào này Mai Thiên thật lúc, hồn mạn tử tức đột nhiên mở miệng nói, "Hàn Lâm, này mấy món thánh vật báo trước kỵ sĩ con đường trong, tử vong kỵ sĩ là cường đại nhất, sinh mệnh kỵ sĩ có duy nhất trị liệu cùng năng lực khôi phục, đại địa kỵ sĩ là tối toàn diện." Hoạ Diễm Kỵ sĩ là quần bạo nhất, Thiên Không Kỵ sĩ thì là tất cả Kỵ sĩ trong tiềm lực lớn nhất. Hàn Lâm khẽ giật mình, thu hồi nhìn về phía Thiên Thạch ánh mắt, xoay đầu lại, hướng phía Hồn Mạn Tử tức nhìn lại, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Hồn Mạn Tử tức hơi cười một chút, mở miệng giải thích, Thiên Không Kỵ sĩ lại được xưng là Ngôi Sao Kỵ sĩ, là có thể mượn nhờ tinh thần trí lực để thăng chính mình lực lượng Kỵ sĩ. Dứt lời, Hồn Mạn Tử tức chỉ chỉ trên bàn Thiên Thạch nói ra, muốn trở thành Thiên Không Kỵ sĩ, cần dung hợp này mai Thiên Thạch trong ẩn chứa tinh thần trí lực, sau đó mượn nhờ viên này Thiên Thạch chỗ tinh thần làm vỡ nghệ hấp thụ tất cả Ngôi Sao trên bầu trời lực lượng. Này mai thiên thạch chỗ tinh thần càng cường đại, có thể hấp thụ trên bầu trời tinh thần chi lực thì càng nhiều, kỳ thực cũng liền tốc độ tu luyện càng nhanh, thực lực càng thêm cường hãn. Trái lại, nếu như này mai thiên thạch châu tinh thần quá mức nhỏ yếu, thậm chí đã vẫn diệt, như vậy thì rất khó hấp thụ trên bầu trời tinh thần chi lực. Hồn bản tử tức nhìn Hàn Lâm nói, lựa chọn này mai thiên thạch thánh vật ngưng tụ kỵ sĩ chi trùng, chính là một loại đánh bạc. Tại không có biến thành chính thức kỵ sĩ trước đó, ai cũng không biết này mai thiên thạch là từ đâu ngôi sao trong rơi xuống, chỉ có chuyện để kích hoạt kỵ sĩ chi trùng về sau mới có thể cảm ứng được cái ngôi sao kia. Nhưng mà lúc kia, ván đại đóng tuyển Còn muốn sửa đổi kỵ sĩ con đường đều không có biện pháp. Hàn Lâm, người muốn cân nhắc tốt, có nguyện ý hay không vì biến thành tiềm lực lớn nhất kỵ sĩ, cầm một lần. chương 230, thiên không kỵ sĩ, chương 230, thiên không kỵ sĩ. Hàn Lâm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào này mai mặt ngoài gặp đèn, lại hiện ra một loại lưu ly sáng bóng khối sắt, mong muốn cảm thụ một chút khối vấn thạch này bên trong lực lượng. Trên bầu trời tinh thần vô số, ai cũng không thể xác định khối vẫn thạch này bắt nguồn từ cái nào ngôi sao. Khả năng rất lớn là bắt nguồn từ một cái đã phá toái tinh thần, ngôi sao này bây giờ nói không chừng sớm đã vẫn diệt, không tồn tại, nếu như dùng như vậy một viên thiên thạch ngưng tụ kỵ sĩ chi chủng, như vậy Hàn Lâm sau này kỵ sĩ con đường trở nên vô cùng khó khăn, nói không chừng sẽ vĩnh viễn vây ở kỵ sĩ nhất giai cảnh giới, không có cách nào tiếp tục đột phá thân cấp. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi do dự, nếu thật là như vậy, còn không bằng thành thành thật thật làm một tên đại địa kỵ sĩ hay là hỏa diễm kỵ sĩ. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị bỏ cuộc thiên không kỵ sĩ con đường này lúc, thứ hải bên trong niệm lực tinh không đột nhiên hơi động một chút, nguyên bản chỉ có một khoảng niệm lực tinh thần hắc ám bầu trời. Đột nhiên hiện ra từng viên một hư áo tinh thần, trong lúc nhất thời quang mang nở rộ, Hàn Lâm tất cả thức hại đều bị chiếu sáng, huyện như ban ngày. Cùng lúc đó, Hàn Lâm trước mặt này Mai Thiên Thạch thánh vật vậy bắt đầu có hơi rung động lên, dường như bị kích đang sống, hàng luồng tinh thần chi lực theo này Mai Thiên Thạch trong hiện lên, hướng phía Hàn Lâm mi tâm bay đi. Lúc này Hàn Lâm, thân thể lại thoát ly hắn không chế, tứ chi mở ra, đầu có hơi ngửa ra sau, lại chậm rãi trôi nổi lên. Đây là? Hồn Mạn tử tức trợn mắt há hốc mồm, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Học đồ cấp nhân loại muốn trở thành kỵ sĩ, nhất định phải thay nén ngưng tụ thuộc về mình kỵ sĩ chi chủng nhưng mà quá trình này rất chậm chạp, cho dù có kỵ sĩ thánh vật cũng cần mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm, chậm rãi hấp thụ thánh vật bên trong lực lượng, nhờ thân thể chính mình có thể chậm rãi thích ứng, cố lực lượng này, từ đó trong người ngưng tụ ra kỵ sĩ chi trùng. nhưng mà hiện tại, kỵ sĩ thánh vật lại chủ động đem lực lượng đưa vào hàn lâm thể đội, đem toàn bộ ngưng tụ quá trình theo mấy năm thậm chí vài chục năm rút ngắn gấp trăm lần, nghìn lần. tại hồn mạn tử tức nhìn tới, đây quả thực giống như thần tích đồng dạng. mấy hơi sau đó, thiên thạch thánh vật hóa thành một đống bẩn mịn, hàn lâm vậy từ giữa không trung xuống, xa vào đến trong mê. không biết đã qua bao lâu, hàn lâm mơ màng tỉnh lại. Tại hắn sau khi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên, chính là cùng hắn đồng dạng nằm ở ngoài ra trên một cái giường tư khấu trung văn. Người đã tỉnh. Tư khấu trung văn quay đầu liếc nhìn Hàn Lâm một cái, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Ta đây là thế nào?" Hàn Lâm trong đầu trống rỗng, không biết mình làm sao lại như vậy nằm ở nơi này. Bọn hắn cũng cho ngươi cử hành kỵ sĩ Khải linh nghi thức, chẳng qua xem bộ dáng là xảy ra điều gì bất ngờ. Tư khấu trung văn trên mặt hiện hiện một vòng cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, nhưng rất nhanh lại che giấu đi qua. Một lát sau, nhận được tin tức hỗn loạn từ tức mang theo hai tên người hầu đi tới các phòng, nhìn thấy Hàn Lâm tỉnh lại, Hồn Mạn Tử tức trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, gật đầu nói, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại, bầu trời của ta kỵ sĩ. Dứt lời, hồn Mạn Tử tức tiến lên, túi người xuống hung hăng ôm Hàn Lâm một chút, vẻ mặt thần sắc mừng rỡ. Ngươi là trời sinh thiên không kỵ sĩ, lại có thể đạt được thánh vật thừa nhận, chủ động vì ngươi ngưng tụ kỵ sĩ chi trùng. Hồn Mạn Tử tức vẻ mặt vui vẻ nói, ta lật xem điển tịch, trong truyền thuyết, chỉ có là thần linh mà chiến thánh kỵ sĩ mới biết đạt được thánh vật thừa nhận, chủ động cho ngưng tụ kỵ sĩ chi trùng. Hàn Lâm, ngươi có biến thành thánh kỵ sĩ tiềm chất. Hôn Mạn Tử tức tóm lấy Hàn Lâm mà bay, vẻ mặt vui vẻ nói, thánh kỵ sĩ Đây chính là thánh kỵ sĩ a. Thánh kỵ sĩ là thế giới này truyền thuyết, đã hơn ngàn năm không có trong thế giới này xuất hiện, dẫn đến rất nhiều người cũng đã quên đi thánh kỵ sĩ tồn tại, cũng may nhân loại văn minh đều sẽ vì điện tịch hình thức ghi chép lịch sử, hồn mạn tử tức là xem trong gia tộc điện tịch về sau, mới phát hiện trước đó tại nghi thức thượng xuất hiện một màn kia, trong truyền thuyết liền đã tồn tại. Trong truyền thuyết, thế giới này tổng cộng tồn tại qua 12 vị thánh kỵ sĩ, bọn hắn đều là tuân theo thần linh ý chỉ, là thần linh mà chiến. Với lại này 12 tên thánh kỵ sĩ tương tự thành lập 12 cái nhân loại mạnh mẽ đế quốc, tại cái chủng tộc này san sát trong thế giới lực lượng mới xuất hiện, khiến cho nhân loại cái chủng tộc này biến thành thế giới chủ thể, áp đảo chủng tộc khác chi thượng. Chỉ là xuất hiện qua 12 tên thánh kỵ sĩ sau đó, đều không còn có thánh kỵ sĩ xuất hiện, trong lúc nhất thời biến thành thất truyền, có thể thánh kỵ sĩ đã trở thành ngàn năm trước truyền huyết, chỉ bị ghi lại ở lịch sử trong điện tịch. Hồn Mạn Tử tức lại khen Hàn Lâm sau một lúc, nhìn thấy Hàn Lâm trên mặt hiện hiện mọi mệt thần sắc, lập tức biết điều rời khỏi, nhường Hàn Lâm nghỉ ngơi thật tốt, từ đầu đến cuối, Hồn Mạn Tử tức cũng không hướng tư khấu trung văn nhìn lên một cái trong phòng lại chỉ còn hạ hàn lâm cùng tư khấu trung văn hai người tư khấu trung văn dường như cũng bị thánh kỵ sĩ tin tức này chấn kinh rồi ngơ ngác nhìn hàn lâm hồi lâu tư khấu trung văn dường như nghĩ tới điều gì từ trên giường ngồi dậy đối với hàn lâm hỏi hàn lâm ngươi muốn trở thành thiên không kỵ sĩ chính là cái đó có thể hấp thụ tinh thần chi lực thiên không kỵ sĩ đúng vậy a hàn lâm gật đầu nói ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra viên đĩa thánh vật tại cùng ta tiếp xúc một mấy mắt liền đem lực lượng toàn bộ tràn vào ta thân thể lúc này Hà lâm vậy cuối cùng khôi phục ký ức nhớ tới nghi thức trong phát sinh tất cả cùng lúc đó Hàn Lâm vậy cảm giác được trong thức hải của mình, vậy xuất hiện một đoàn xa lạ lực lượng, lực lượng này tựa như niệm lực tinh thần, treo cao niệm lực tinh không phía trên, không tỏa ra bất luận cái gì quang huy, cùng niệm lực tinh thần hoàn toàn khác biệt, không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, vậy không chiếm cứ niệm lực trong tinh không niệm lực tinh thần vị cách, liền tựa như một khóa cố tinh, ẩn tinh. Cái này chẳng lẽ chính là ta còn chưa kích hoạt kỵ sĩ chi trùng? Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhưng kỵ sĩ chi trùng không phải tồn tại ở trong đan điền sao? Của ta kỵ sĩ chi trùng chạy thế nào đến ý thức trong thức hải? Những ngày gần đây, Hàn Lâm đối với thế giới này kỵ sĩ chi đạo cũng biết một chút, chỉ cần là kỵ sĩ Vô luận là nhân loại hay là thú nhân, càng hoặc là chủng tộc khác, kỵ sĩ chi chủng cũng tại đan điền vị trí, tư khấu trung văn cấp đoạt thú nhân thống lĩnh kỵ sĩ chi chủng chính là theo xé ra phần bụng, theo trong đan điền lấy ra trùng sáng. Nhưng mà Hàn Lâm bây giờ lại cảm giác đan điền của mình trong trừ ra khí huyết chi lực cùng tuyết tiềm nội kinh ngoại, không còn gì khác, ngược lại là thức hải bên trong nhiều một đoàn xa lạ lực lượng, cố lực lượng này không hạn, tựa như một đoàn vòng xoáy, tản ra quỷ dị lạ Lâm khí tức. Cố khí tức này chống vắng rộng rãi, Hàn Lâm hơi chút tiếp xúc, đều có một loại thân ở ưu ám tinh không cảm giác, rất rõ ràng, cố lực lượng này chính là tinh thần chi lực như vậy tản ra cỗ lực lượng này vòng xoáy đoàn năng lượng, hẳn là hắn, kỵ sĩ chi trùng. Chỉ cần đem này mai kỵ sĩ chi trùng triệt để kích phát, Hàn Lâm có thể đạt được thế giới này kỵ sĩ lực lượng, đồng thời thông qua kỵ sĩ chi trùng có thể khóa chặt nào đó ngôi sao, thông qua ngôi sao này, liên tục không ngừng hấp thu tinh thần chí lực, đặt vào thiên không kỵ sĩ con đường tu luyện. Thiên không kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ, ngươi lại muốn biến thành thiên không kỵ sĩ. Tư khấu trung văn trên mặt hiện ra một vòng quỷ dị thần sắc, tựa hồ có chút khó có thể tin. Một lát sau, tư khấu trung văn đột nhiên cười lên ha hả, chỉ vào Hàn Lâm lớn tiếng cười nhạo nói: Ngươi có phải hay không đốc, ngươi lại không là thế giới này thổ dân, ngươi như thế nào biến thành thế giới này tiên không kỵ sĩ, đợi đến chúng ta rời khỏi, ngươi lại thế nào hấp thu thế giới này tinh thần chi lực? Chương 231, xin phép nghỉ, chương 231, xin phép nghỉ. Ngươi có phải hay không đốc, ngươi lại không là thế giới này thổ dân, đợi đến chúng ta rời khỏi, về đến thế giới của mình, ngươi lại thế nào hấp thu thế giới này tinh thần chi lực? Tư Khấu Trung Văn lời nói, giống hồng trung đại Lữ, chấn Hàn Lâm hai mắt thất thần, lúc này hắn tựa như đột nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Muốn trở thành tiên không kỵ sĩ, nguyên bản là một hồi đánh bạc, muốn cọp chính mình kỵ sĩ chi trùng kích hoạt này, có thể cảm ứng được một quả cường đại tinh thần, chỉ có như vậy, sau này kỵ sĩ con đường mới biết chối chạy, nếu như kích hoạt kỵ sĩ chi trùng, lại không cách nào cảm ứng được đem đối ứng tinh thần, như vậy thì rất khó hấp thu tinh thần chi lực. Nếu như nói Hàn Lâm nguyên bản đạp vào tiên không kỵ sĩ con đường tu luyện tỷ lệ thành công là 1% như vậy hiện tại, cái này tỷ lệ thành công chính là linh, rốt cuộc vượt qua hai thế giới, hắn là dù thế nào cũng không có cách cảm ứng được thế giới khác bên trong tinh thần. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng không khỏi hối hận. Sớm biết nên lựa chọn đại địa kỵ sĩ hay là hỏa diễm kỵ sĩ. Hàn Lâm hối hận đạo không sao, tối thiểu nhất hai ngén tốt kỵ sĩ chi trùng, đợi đến kích hoạt về sau, ngươi tấn thăng tiên thiên cảnh võ giả cũng sẽ càng trôi chạy một ít. Với lại tại tiên thiên cảnh, thực lực của ngươi cũng sẽ đây cái khác tiên thiên võ giả càng mạnh. Tư Khấu Trung Văn mỉm cười an ủi, chỉ là tương lai kỵ sĩ con đường không có cách nào tiếp tục đi tới đích mà thôi. Thân làm niệm lực võ giả, những thứ này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hàn Lâm cùng Tư Khấu Trung Văn hai người vẫn là phải vì niệm lực võ giả làm căn bản, cái khác con đường tu luyện chỉ là phụ trợ. Nghe được Tư Khấu Trung Văn an ủi, Hàn Lâm không khỏi liếc nhìn Tư Khấu Trung Văn một cái, nhìn một bộ vui vẻ bộ dáng, nhịn không được thẩm nghĩ trong lòng. Bầu trời của ta kỵ sĩ con đường cũng không phải là đi không đi xuống, chỉ chỉ là kích hoạt kỵ sĩ chi trùng về sau, không cảm ứng được đem đối ứng tinh thần, hấp thu tinh thần chi lực sẽ trở nên càng thêm gian nan, nhưng mà người, di thực cái khác kỵ sĩ kỵ sĩ chi trùng, đời này đều đem dừng ở trước mắt cảnh giới, không cách nào tiến thêm. Đúng rồi, tư khấu trung văn, người có đoạt thú nhân thống lĩnh kỵ sĩ chi trùng, là đi đầu não kỵ sĩ con đường. Hàn Lâm nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hàn là một thuộc tính kỵ sĩ chi trùng. Tư khấu trung văn những mày nói khẽ. Này Mai Kỵ sĩ chi trùng cùng cơ thể của ta tạm thời không cách nào kết hợp, cần tốn phí một chút thời gian cùng tinh thần và thể lực dung hợp mới được. Đúng rồi, hồn mạn tử tức để cho ta chuyển cáo ngươi, tại kỵ sĩ chi trùng cùng thân thể không có hoàn toàn dung hợp trước đó, tốt nhất đừng tùy tiện vận dụng đấu khí, bằng không mà nói, sẽ khiến mãnh liệt phản ứng thải trừ. Hàn Lâm suy nghĩ một lúc, hay là quyết định đem hồn mạn tử tức nói cho hắn biết lời nói, chuyển cáo cho Tư Khấu Trung Văn. Tư Khấu Trung Văn gật đầu, mặc dù hắn không biết những thứ này, nhưng trong lòng cũng có chút suy đoán, với lại hắn bản thân thực lực đều rất cường đại, bất luận là niệm lực hay là khí huyết chi lực cũng đầy đủ hắn chiến đấu. Giệt hoa trên gấm đấu khí đều chỉ là vì gia tăng tự thân nội tình mà thôi." Đa Tạ báo cho biết, "Đúng rồi." Tư Khấu Trung Văn đang muốn hỏi Hàn Lâm Kỵ sĩ Khải Linh nghi thức kỹ càng quá trình, lời còn chưa dứt, Tư Khấu Trung Văn cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bắt đầu bắt đầu vặn ngẹo, tựa như một bức tranh bị vô số cố lực đạo lôi kéo, ngay cả chính hắn, dường như cũng rất giống như ra một loại bị lôi kéo lên. "Đây là?" Tư Khấu Trung Văn lập tức phản ứng, "Đây là thế giới chi lực bại xích, bọn hắn liền muốn rời khỏi thế giới này." Lúc này Hàn Lâm, vậy cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, nhịn không được nhắm mắt lại, hắn lúc này cảm giác chính mình giống như bị ném vào trong máy giặt quần áo, không ngừng quấy, thân thể không ngừng bị lôi kéo, cho dù mong muốn chống cự cũng không thể nào chống lên, đành phải nước chảy bèo trôi, mặc cho mình bị cố này thế giới chi lực bại xích ra ngoài. Không biết đã qua bao lâu, Hàn Lâm mơ màng tỉnh lại, lúc này hắn mới phát hiện chính mình cùng Tư Khấu Trung Văn lại đã bị bại xích ra thời không di tích. Hàn Lâm đứng dậy, hướng phía bốn phía nhìn một chút, phát hiện lại là trước đó bọn hắn bước vào thời không di tích lúc ăn dã, chỉ là nguyên bản màn ánh sáng năm màu lại biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Hàn Lâm nhìn hạ bộ bên cạnh nằm Tư Khấu Trung Văn, liền tranh thủ hắn tỉnh lại. Tư Khấu Trung Văn khôi phục ý thức về sau, nhìn thấy lại là Hàn Lâm tỉnh lại hắn, lập tức trong mắt hơi híp, hỏi: Hàn Lâm, ngươi là lúc nào tỉnh lại? Ngay tại vừa nãy. Hàn Lâm thuận miệng đáp. Tư Khấu Trung Văn gật đầu, nhưng trong lòng có chút nặng nề, không ngờ rằng lại là Hàn Lâm trước thức tỉnh, hắn nhưng là tiên thiên cảnh võ giả, theo lý mà nói cũng là phải hắn trước thức tỉnh mới đúng. Có lẽ là bởi vì ta di thực kỵ sĩ chi chủng đang dùng một phần lực lượng áp chế kỵ sĩ chi chủng nguyên nhân. Tư Khấu Trung Văn thầm nghĩ trong lòng, dù thế nào, Tư Khấu Trung Văn vậy không tin, Hàn Lâm một cái hậu thiên cảnh bắt tầng võ giả. Thực lực lại so với hắn như vậy một cái tiên tiên cảnh một tầng võ giả còn cường hơn. Tư Khấu trung văn triệu hoán phi xa, hai người về đến Tây Kinh thị sau riêng phần mình cách ra, Hàn Lâm về tới chính mình thuê lại trong biệt thự. Chúng ta tổng cộng mời một tuần lễ giả, nhìn thời gian nên còn có 3 ngày nghỉ kỳ, vừa vặn có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, sau đó sử dụng viên tiên ngộ đạo đan. Hàn Lâm trong lòng tràn đầy chờ đợi. Hai ngày qua đi, Hàn Lâm trạng thái đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cùng lúc đó, sợ sệt thời gian quá gấp, Hàn Lâm lại cùng phụ đạo viên mời một tuần lễ giả, phụ đạo viên giọng nói tựa hồ có chút bất tiện, nhường hắn nghỉ một tuần lễ kỳ về sau tự mình tìm hắn trả phép mới được. Hàn Lâm một mình tại biệt thự trong phòng khách, uống chén nước gấm, liền đem một mực tồn tại ở trong hộp ngọc ngộ đạo đan nuốt xuống. Nộ đạo đan vào miệng tan đi, có một loại mười phần cay độc hương vị. Một lát sau, Hàn Lâm lập tức cảm giác mừng, rỡ, dường như có một dòng nước trong theo phần bụng đi ngược dòng nước, xông vào trong thức hải. Hàn Lâm lập tức có một loại đại não bị triệt để khai phát cảm giác, bị cố này thanh lưu không ngừng rửa, nhường hắn linh cảm bộc phát, tư duy sinh động, thần thức ba động vậy chưa bao giờ có kịch liệt sóng gió nổi lên. Cùng lúc đó, Hàn Lâm vậy cảm giác trí nhớ của mình tăng nhiều thậm chí theo tại mẫu thân tử cung đến bây giờ ký ức vậy tất cả đều khôi phục lại loại cảm giác này quả thực quá thần kỳ nhường Hàn Lâm tán thưởng không thôi Hàn Lâm không có lãng phí thời gian bắt đầu ở chống chải trong phòng khách tu luyện dậy rồi bách thu quyền bách thu quyền là Hàn Lâm theo lớp 12 bắt đầu một mực tu luyện quyền pháp bộ này nhất giai trung phẩm quyền pháp chẳng những có tăng cường khí huyết công hiệu với lại chiêu thức mấy nhọn, tại thực tế trong chiến đấu cũng có thể phát huy công hiệu không nhỏ Hàn Lâm tu luyện quyền từng chiêu từng thức cũng cực kỳ nghiêm túc tại ngộ đạo đan hiệu quả dưới vô số về quyền linh cảm theo Hàn Lâm trong đầu hiện ra đến Hàn Lâm cũng đang không ngừng điều chỉnh bách thú quyền phương pháp tu luyện, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Sau một tiếng, Hàn Lâm chỉ cảm thấy bộ này bách thú quyền tựa như ấn khắc tiến hắn thực chất bên trong bình thường, mỗi một chiêu mỗi một thức đều trở thành bản năng, có thể tùy thời tùy chỗ thi triển bất luận cái gì chiêu thức. Mở ra cá nhân trí não nhìn thoáng qua, quả nhiên, lúc này bách thú quyền cảnh giới đã biến thành viên mãn. Đáng tiếc, bách thú quyền từ nhỏ thành tăng lên tới viên mãn, chí ít có thể để thăng 3 giờ khí huyết. Chỉ tiếc ta hiện tại khí huyết đã đạt tới hậu thiên cảnh võ giả có thể đạt tới cực hạn, đã không có cách nào tiếp tục để thăng. Hàn Lâm trong lòng nhịn không được thở dài. Mấy tháng đều không có để thăng Bách Thu Quyền, tại Ngộ đạo đan ra chỉ dưới, gần một giờ, đều từ nhỏ thành cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh, Ngộ đạo đan hiệu quả, nhường Hàn Lâm khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy đến mừng như điên. Bách Thú Quyền chỉ là Hàn Lâm một cái nếm thử, muốn biết Ngộ đạo đan hiệu quả, bây giờ thấy Ngộ đạo đan hiệu quả như thế thần dị, Hàn Lâm lập tức lòng tin tăng nhiều, bắt đầu tu luyện từ bản thân nắm giữ những công pháp khác. Chương 232, viên mãn, chương 232, viên mãn. Tam thể tung, truy hồn đoạt mệnh thập bát phá, tương thủ. Tuyết nguyện quan pháp, nội công tuyết kính, kim cương bất hoại thần công. Trong ngay mắt, đã tới ngày thứ hai giữa trưa, khoảng cách nội đạo đan dược hiệu quả kết thúc chỉ còn lại không tới 10 giờ, nhưng Hàn Lâm Thanh, kỹ năng trong, dường như tất cả kỹ năng cảnh giới đều đã biến thành viên mãn cảnh, cùng lúc đó, vì quan tượng pháp cùng nội công Tuyết Tiềm Kình để thăng đến viên mãn cảnh nguyên nhân, Hàn Lâm tinh thần lực vậy theo 28 điểm tăng lên tới tam thập điểm giá trị cực hạn, mà niệm lực vậy không hiểu tăng lên 2 giờ, đạt đến 33 điểm. Làm nội công tâm pháp Tuyết Tiềm Kình đạt tới viên mãn về sau, Hàn Lâm chỉ cảm thấy xương cốt trong chuyển đến một hồi sộp giòn cảm nột, khi mà kim cương bất hoại thần công tăng lên tới viên mãn cảnh về sau, Hàn Lâm lập tức cảm giác được toàn thân trầm xuống, mỗi một cây xương cốt tựa hồ cũng biến thành hoàng kim giên đốc, cho hắn một loại dường như toàn thân toàn thân do hoàng kim chế tạo cảm giác. Với lại tại Tuyết thiềm Tình cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công gấp đôi ra chỉ dưới, Hàn Lâm cuối cùng đạt tới xương tụy như xương cảnh giới, nếu như lúc này sẽ ra Hàn Lâm xương cốt, có thể nhìn thấy bên trong xương tụy từng hạt giống tuyết xương bình thường, bám vào tại mỗi một khối xương trên nội bích. Hàn Lâm thân thể độ cứng cỏi, so trước đó tăng lên hơn hai lần, khí huyết mặc dù đã đạt tới tam thập điểm cực hạn, nhưng trong đan điển, khí huyết chi lực lại vẫn đang tăng lên không ít, thậm chí cho Hàn Lâm một loại khí huyết chi lực đậm đến ngưng khí hóa vụ cảm giác. Cái này hạt ngộ đạo đan thực sự quá đáng giá." Hàn Lâm trong lòng vui vẻ nói, "Tu luyện hưng trả thủ cần huyền thiết tinh xa, tu luyện kim cương bất hoại thần công từ nhỏ thành tăng lên tới đại thành, theo đại thành tăng lên tới viên mãn, cũng riêng phần mình cần một loại nhất giai bảo vật, bằng vào ta hiện tại năng lực, hai loại bảo vật đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, có tiền mà không mua được tồn tại, mong muốn đạt được chỉ có thể tìm vận may, không ngờ rằng, một hạt ngộ mộ đạo đan, khiến cái này tài liệu phụ trợ toàn bộ bất đi tiếp." Theo, khí huyết như lô, băng cơ tuyết cốt, xương thủy như xương. Tam trọng cảnh giới, nhường Hàn Lâm tố chất thân thể nhảy lên biến thành hậu thiên cảnh trong đứng đầu nhất tồn tại khí huyết tam thập điểm cực hạn trị số tinh thần tam thập điểm cực hạn hiện tại Hàn Lâm cho dù ngay lập tức đột phá cũng có khả năng rất lớn tấn thăng làm tiên thiên cảnh võ giả tâm trạng khuấy động dưới thể nội khí huyết lực lượng cùng tuyết tiềm kình lẫn nhau cuốn quanh lại có một loại lẫn nhau dung hợp cảm giác hàng luồng đến tinh trí thuần khí tức theo Hàn Lâm trong đan điển hiện ra đến tràn ngập tất cả đan điển hậu thiên cảnh cửu tầng các loại công pháp đạt tới viên mãn cảnh nguyên bản còn cần mấy tháng mài mới có thể đột phá cảnh giới tại thời khắc này vậy thuận theo tự nhiên đột phá đến hậu thiên cảnh cửu tầng lúc này Hàn Lâm đã cảm giác chính mình tinh khí thần đạt đến cực hạn, trong lòng thậm chí có một loại kích động cảm giác, trong đầu thậm chí có một cái ý niệm trong đầu, nhường hắn ngay lập tức đột phá tấn cấp, biến thành tiên tiên cảnh cường giả. Tại ngộ đạo đan dược lực ra trì dưới, Hàn Lâm ý nghĩ này thậm chí cũng bị phóng đại, trở nên tự phụ lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hàn Lâm trong đầu Đế Tê Bảo Châu đột nhiên quang mang nở rộ, trong đầu hiện lên những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, Hàn Lâm trong nháy mắt tỉnh táo lại, không khỏi một trận hoảng sợ. Là cái này thực lực bạo tăng, tâm cảnh không có đuổi theo hậu quả, lại đã dẫn phát tâm ma, nếu như không có Đế Tê Bảo Châu Lần này Hàn Lâm chỉ sợ đều muốn đưa tại viên này Ngộ đạo đan thượng. Loại tình huống này Tư Khấu Trung Văn khẳng định cũng đã gặp qua, không biết hắn là như thế nào vượt qua. Hàn Lâm đột nhiên thầm nghĩ, chỉ là nghiêm trọng như vậy gì chứng, hắn lại không có nhắc nhở ta, xem ra cũng là không có ý tốt. Tư Khấu Trung Văn đương nhiên vậy dùng qua Ngộ đạo đan, bằng không mà nói, hắn lại làm sao có khả năng tại 18 tuổi trước đã đột phá tấn thăng biến thành một tên tiên thiên cảnh võ giả, chỉ là Tư Khấu Trung Văn xuất thân đại gia tộc, tại hắn phục dụng Ngộ đạo đan về sau, bên cạnh thời khắc cũng có cường giả hộ đạo, một sáng phát hiện bất thường, tự nhiên sẽ ra tay trợ giúp Tư Khấu Trung Văn vượt qua tâm ma những điều kiện này đều không phải Hàn Lâm, tiểu này ra cảnh võ giả có thể hưởng Dụ Hàn Lâm hít sâu một hơi, bình phục hạ tâm tình kích động, quay người đi đến trước bản sách, bình tâm tĩnh khí ngồi xuống, lật ra sớm đã chuẩn bị xong một quyển Phật kinh. Kim Quang Minh tối thắng làm vua kinh. Hàn Lâm không biết, tại Ngộ Đạo đan dược lực dưới, đơn thuần chỉ cảm thấy ngộ Phật kinh, không có thân lâm kỳ cảnh ở vào thích hợp nhất cảm ngộ thiên ý môi trường, có thể hay không lĩnh ngộ đem đối ứng chân ý, nhưng ở các loại công pháp đều đã đạt tới cảnh giới viên mãn, Ngộ Đạo đan dược lực còn có gần 10 giờ, tránh lãng phí tình huống dưới, chưa chắc không thể thử một lần. Hàn Lâm bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, Tâm trạng ngượng sóng không kinh, lần xem Phật kinh, gàn từng chữ đọc lên, cùng lúc đó, Hàn Lâm ý thức thứ hải bên trong Đế Tê Bảo Châu cũng tại trận phóng vi quang, quang mang về xuống, chiếu sáng cả thứ hải. Nơi trái tim trung tâm, Nghiệp Hỏa Tâm Liên bên trong liệt diễm chi linh, vậy khoanh chân ngồi ở trong đài sen, chắp tay trước ngực, cùng Hàn Lâm cùng nhau ngâm tụng Phật kinh. Nội đạo đan, Đế Tê Bảo Châu, liệt diễm chi linh, tam phương gia chỉ dưới, Hàn Lâm chỉ cảm thấy hàng luồng cành kim tâm ý từ trùng quanh hiện ra đến, Đúng nhiên, dường như người đã ở tràn đầy canh kim khí tức môi trường trong, giữa thiên địa nhét đẩy lấy loại khí tức này, nhường hắn muốn tránh cũng không chỗ có thể trốn. Ông một hồi rất nhỏ rung động tiếng vang lên, Hàn Lâm con mắt đột nhiên vừa mở, ánh mắt hướng phía bàn đọc sách nhìn lại. Suy. Trên bàn sách trưng bày lấy thật dày một chồng sách trong nháy mắt một phân thành hai, vết cắt bóng loáng như gương, giống tối đao sắc bén kiếm cắt chém mà thành. Canh kim thiện ý, thành. Hàn Lâm hơi cười một chút, thả ra trong tay Kim Quang Minh tối thắng làm vua kinh cầm lên một quyển khác phật kinh. Làm đã đến giờ ngày thứ hai buổi tối bảy giờ, Hàn Lâm vẻ mặt mỏi mệt buông xuống trong tay cuối cùng một quyển phật kinh, sau đó mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê. Lúc này Hàn Lâm chỉ cảm thấy tất cả đầu giống như bị một cái nung đỏ côn sắc không ngừng quấy, thân thể cũng là suy yếu ngã trên mặt đất, một đầu ngón tay cũng không nguyện ý động, hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế cảm giác thống khổ, cả người thật giống như rút khô bình thường. hắn hiện tại, tình nguyện ngay lập tức đã hôn mê, cũng không muốn trải nghiệm như thế cảm giác thống khổ. Dòng giá 24 giờ, đại não cao tốc vận chuyển, tu luyện các loại công pháp, cản ngộ các loại thiên ý, tương đương với đem tương lai thời gian mấy năm, áp xúc tại này ngắn ngủi trong vòng 24 giờ. Hắn lăm dễ ruồi lấy bỏ lên, theo trên bàn sách nắm lên một bình khôi phục dược tê, đều tràn vào trong miệng mình, uống một bình khôi phục dược tề về sau. Hàn Lâm cảm giác thân thể chính mình thật giống như một khối khô cạn thổ địa, đột nhiên hạ một trận mưa lớn, bắt đầu nhanh chóng tới nhuần khôi phục trở lại, cùng lúc đó, Hàn Lâm lại cho mình rót một bình tinh thần lực khôi phục dự thể, chống giống đại não vậy bắt đầu khôi phục nhanh chóng, chỉ là loại đó vẫn luôn quanh quẩn tại thân tâm cảm giác mệt mỏi, làm thế nào vậy khu trừ không được. Không được, không tiên trì nổi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng chịu đựng không nổi, một đầu mới ngã xuống đất, cứ như vậy nằm ở phòng khách trên sàn nhà, nằm ngáy ho ho lên. Chương 233, khiêu chiến, chương 233, khiêu chiến. Hàn Lâm lâm vào ngủ say, cái này rất ngủ chính là trời đất mù mịt. Đợi đến khi tỉnh lại, sắc trời bên ngoài hay là đèn kỵ̉t một màu. Ta đây là ngủ bao lâu? Hàn Lâm cảm giác toàn thân một hồi đau nhức, thật giống như một cái tư thế đình giữ quá lâu, cơ thể đều có chút cứng ngắt lại. Mở ra cá nhân trí não, Hàn Lâm giật mình kêu lên, cái này cảm giác, chọn vẹn ngủ 7 ngày 7 đêm, đem ngày nghỉ toàn bộ sử dụng hết. Hàn Lâm luốt luốt phát trướng mi tâm, từ dưới đất bò dậy, đặt ngông ngồi ở trên ghế salon, lúc này, hắn mới phát hiện mình trong dạ dày một hồi như thiêu như đốt, vội vàng nắm lên trên bàn trà sớm đã cất giữ tốt nhiệt độ cao lượng lương khô bắt đầu ăn. Liên tiếp ăn mười mấy viên lương khô, lại rót một bình nước khoáng về sau, Hàn Lâm mới rốt cục có một loại lại sống lại cảm giác. Này ngộ đạo đan dược hiệu thực sự là bá đạo, chẳng trách trong một năm chỉ có thể phục dụng một hạn. Hàn Lâm hồi tưởng lại, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Ngộ đạo đan dược hiệu thật sự quá tốt rồi, nhưng Hàn Lâm lại cũng không muốn sử dụng nó. Loại đó cả người đều bị đảo giống, cực hạn cảm giác mệt mỏi, Hàn Lâm cũng không muốn trải nghiệm một lần. Với lại ngộ đạo đan đối với hậu thiên cảnh võ giả hữu hiệu, một năm sau ta chỉ sợ sớm đã đã là một tên tiên tiên cảnh võ giả, cũng không thể tái sử dụng nộ đạo đan. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, nhìn xuống thời gian. Hàn Lâm đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái, lại trở về phòng ngủ, lại lần nữa nằm ở trên giường, lần nữa ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lâm mở ra hai mắt, lần này, hắn cảm giác được chính mình tinh khí thần cuối cùng lần nữa khôi phục đến, trạng thái cũng đạt tới đỉnh phong. Hậu thiên cảnh cửu tầng. Đây đã là rất nhiều hậu thiên võ giả tốn hao vài chục năm, thậm chí hai mươi mấy năm cũng không nhất định có thể đạt tới cảnh giới, nhưng hắn tại 18 tuổi lúc đều đã đạt đến. Hàn Lâm năm lấy năm đấm, cảm thụ lấy trong thân thể sôi trào mãnh liệt lượng, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, thầm nghĩ trong lòng, cái này học kỳ kết thúc, ta muốn đột phá tấn thăng biến thành một tên tiên tiên cảnh võ giả. Về đến trường học, Hàn Lâm trước tiên đi vào phụ đạo viên văn phòng, hướng phụ đạo viên trả phép, Trương Khuê nguyên bản còn muốn răn dạy Hàn Lâm vài câu, rốt cuộc một tên sinh viên đại học năm nhất, vậy mà liên tục mời hai tuần lễ giả, đây quả thực không đem trường học quy chế xí nghiệp để ở trong mắt. Nhưng khi Trương Khuê nhìn thấy Hàn Lâm lần đầu tiên lúc, trên mặt lập tức lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. "Hàn Lâm, ngươi hậu thiên cảnh cửu tầng." Trương Khuê kinh ngạc nói. "Hậu thiên cảnh võ giả, đến thượng phẩm sau đó, mỗi một tầng cảnh giới mong muốn đột phá cũng cực kỳ khó khăn, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên lời giải thích cũng không phải là nói đùa." đặc biệt hậu thiên cảnh bắt tầng tấn thăng đến hậu thiên cảnh cửu tầng, đây chính là gần với hậu thiên cảnh đột phá tiên thiên cảnh cửaải. Nếu như chỉ bằng đề thăng khí huyết chi lực, mong muốn nước chảy thành sông đột phá, không có thời gian mười mấy năm là không có cách nào làm được. Hàn Lâm có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến hậu thiên cảnh cửu tầng, khẳng định là tại đây hai tuần lễ trong thu được cơ duyên cực lớn. Với lại hậu thiên cảnh cửu tầng võ giả, nếu như còn chưa nếm thử đột phá tấn thăng, cho dù tại lăng tiêu tiên môn bên trong, vậy được hưởng nhất định đặc quyền, không cần nói, liên tục mời hai tuần lễ giả, liền xem như mời lên hai tháng giả bế quan tu luyện, trường học cũng sẽ không ngăn cản. Đúng vậy. Trương lão sư, may mắn." Hàn Lâm cười nói. Trương Khuê gật đầu, không nói gì nữa, tại trả phép cái thượng ký tên của mình về sau, lại khích lệ Hàn Lâm hai câu về sau, liền để Hàn Lâm rời khỏi. Nhiệm lực võ giả học viện lần này cũng chỉ có tư khấu trung văn một tên tiên thiên cảnh võ giả, nếu có thể ở trước khi tốt nghiệp, nhiều xuất hiện mấy tên tiên thiên cảnh võ giả, đối với Trương Khuê mà nói, cũng là một loại thành tích, đối với sau này chức vị tấn thăng cũng có thể tăng thêm một phần lý lịch. Nghĩ đến đây, Trương Khuê mở ra cá nhân trí não, phép mở Hàn Lâm nói, "Hàn Lâm, ngươi đã tấn thăng đến hậu thiên cảnh tiểu tầng." có thể hướng trường học thân thỉnh hộ mạch đan đi theo quy trình cũng cần một gần hai tháng nếu như nhanh một chút cái này nghị đông có lẽ có thể cầm tới hàn lâm gật đầu thông qua cá nhân trí nào hướng trường học đưa ra chính mình mới nhất tu vi thông tin về sau lập tức thân thỉnh một hạt hộ mạch đan trên lý luận chỉ cần võ giả đạt tới hậu thiên cảnh cựu tầng là có thể đếm thử đột phá tấn thăng thiên thiên cảnh võ giả bởi vậy chỉ cần đạt tới hậu thiên cảnh cựu tầng học sinh đều có thể hướng chỗ đại học thân thỉnh hộ mạch đan chỉ là thật sự đột phá còn là muốn chờ đến hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn lúc mới đột phá dù là chỉ có thể gia tăng 1% phần trăm tỷ lệ đám võ giả cũng là không muốn buông tha Hàn Lâm theo thời không di tích trở về về sau, lại bắt đầu bình thường cuộc sống đại học, có giờ dạy học, Hàn Lâm sẽ đúng hạn lên lớp, sau khi tan học, Hàn Lâm rồi sẽ về đến cổ võ thế giới tiếp tục tu luyện, cổ võ trong thế giới linh khí rốt cuộc muốn so chủ thế giới nồng đầm quá nhiều, ở chỗ này tu luyện, có một loại làm ít công to hiệu quả. Lúc này Hàn Lâm, đã triệt để nắm giữ lôi chiêu cựu thức, chỉ tiếc ngộ đạo đan dược hiệu thời gian còn chưa đủ, không để cho Hàn Lâm tại thời khắc sống còn đem chín thức hợp nhất, linh ngộ ra lôi chiêu đại thủ ấn một thức sau cùng, lôi chiêu ấn. Nguyên bản chỉ có hậu thiên cảnh bắt tầng tu vi Hàn Lâm, ngay cả hoàn chỉnh đánh một lần lôi chiêu cựu thức cũng làm không được bất luận là khí huyết chi lực hay là tâm pháp nội kình, đều không đủ vì chèo chống Hàn Lâm duy nhất một lần đánh ra chi ấn. Nhưng khi Hàn Lâm tu vi cảnh giới tăng lên tới hậu thiên cảnh cửu tầng, các loại công pháp vậy tăng lên tới viên mãn cảnh, khí huyết, chỉ số tinh thần đều đã đạt tới cực hạn lúc, lôi chiêu cựu thức đã có thể miễn cưỡng hoàn chỉnh thi triển một lần. Tu di ấn, liệt hoa ấn, hàn băng ấn, canh kim ấn, cự mô ấn, thanh long ấn, bạch hổ ấn, chu tử ấn, huyền vũ ấn, chín tức hoàn chỉnh đánh một lần, Hàn Lâm xung quanh liền đã dị tượng nhiều lần ra, trong đầu mơ hồ có một loại đặc thù cảm giác, thật giống như đưa tay đụng vào đến cuối cùng nhất thức lôi chiêu ấn gốc đạo. Chỉ là loại cảm giác này vậy vẹn vẹn chỉ có một cái trước mắt, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như ảo giác bình thường, còn muốn càng nộ, nhất định phải đem lôi chiêu đại thủ ấn lại hoàn chỉnh thi triển một lần. Chỉ tiếc đánh xong chính thức, Hàn Lâm bất luận là khí huyết chi lực hay là tuyết tiềm nội kình, đều đã tiêu hao hầu như không còn, cho dù sử dụng đan dược khôi phục, cũng muốn đợi đến buổi chiều mới có thể tiếp tục đánh một lần lôi chiêu cũ thức, thể vị trong nháy mắt chợt lóe lên linh cảm, mong muốn bắt lấy một thức sau cùng lôi chiêu ấn một chút cảm nộ. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, khoảng cách đệ nhất học kỳ thi cuối kỳ chỉ còn lại không tới thời gian một tháng, Hàn Lâm tu vi cũng tại vững bước đề thăng, không được bao lâu Có thể đạt tới Hậu Thiên cảnh cựu tầng viên mãn. Ngày này, nhiệm lực nguyên lý phân tích môn học vừa kết thúc, Hàn Lâm thông qua cá nhân trí não đều nhận được một cái thông tin, mở ra xem, lại là một cái sổ phượng bảng thiên kiêu khiêu chiến thân thỉnh. Khí huyết võ giả học viện, sinh viên năm nhất cung quang phú hướng người thân thỉnh sổ phượng bảng khiêu chiến, có tiếp nhận hay không? Là hay không, như lựa chọn hay không, mời kỹ càng miêu tả lý do cự tuyệt, như trí não phán đoán lý do không hợp lý, đem trực tiếp phán định đối phương khiêu chiến chiến thắng. A, Hàn Lâm, ngươi lại bị khiêu chiến. Một bên đi qua Hoắc Minh Tú nhìn thấy Hàn Lâm mở ra cá nhân trí não, tùy ý nhìn lướt qua trên mặt lập tức lộ ra một vòng kinh ngạc thân sắc. Từ Hàn Lâm biến thành số Phượng Bảng Tiên Kiêu về sau, mỗi tháng số Phượng Bảng khiêu chiến thi đấu, đều không người nào dám khiêu chiến hắn, phía sau Hàn Lâm theo thời không di tích sau khi ra ngoài thực lực đại tiến, vì mau chóng thích hướng bạo tăng thực lực, Hàn Lâm ngược lại phát khởi mấy lần số Phượng Bảng Tiên Kiêu khiêu chiến thi đấu, có thể hắn số Phượng Bảng xếp hạng, theo thứ 9 một mực vọt tới thứ 2, vẹn vẹn sắp xếp sau tư khấu trung văn mặt, thu được tiên tiên cảnh võ giả phía. Dưới đệ nhất nhân Xương Hào Hàn Lâm hiểu rõ Tư Khấu Trung Văn muốn dung hợp Kỵ Sĩ Chi Trùng, mấy tháng này khẳng định không có cách nào phát huy đỉnh phong thực lực, bởi vậy cũng không nguyện ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đánh tới số phượng bảng xếp hạng thứ hai, đều ngừng khiêu chiến. Không nghĩ tới bây giờ khoảng cách năm nhất học kỳ vẹn vẹn không đến một tháng, lại có người hướng hắn phát khởi khiêu chiến. Hàn Lâm cười cười, trực tiếp lựa chọn đồng ý nhìn thoáng qua sau đó nhảy ra thi đấu thời gian cùng sân bãi. Hàn Lâm vẫy tay đóng lại cá nhân trí não. Cung Phú. Tên này có chút quen Thái A. Triệu Gia Đồng Đút vớt một viên to bằng ngón tay phi kiếm, nói, ta nhớ ra rồi. Tiểu Mạng Nguyễn Võ An cũng bị hấp dẫn đến vỗ tay một cái kêu lên, cái đó không phải trước mấy ngày trường học thông báo, tấn thăng làm tiên thiên cảnh sinh viên đại học năm nhất sao, như thế nào, vừa mới tấn thăng liền chạy tới khiêu chiến Lâm ca. Chương 234, Nhật thua, chương 234, nhận vừa. Tiên thiên cảnh khí huyết võ giả. Mọi người sững sờ, sau đó ánh mắt hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Nghiệp lực võ giả mặc dù nói là có thể nghiền ép khí huyết võ giả, nhưng cũng là tại giống nhau cảnh giới, tiên thiên cảnh võ giả, trải qua linh lực tôi thể, toàn thân khí huyết chi lực tại đột phá lúc tiêu đốt rồi biến, dẫn linh nhập thể về sau thể nội tràn ngập chính là thuần chính tiên thiên chân khí. tại tiên thiên chân khí ra chỉ dưới, cho dù phổ thông công pháp, vậy có thể phát huy ra làm cho người uy lực khủng bố. tiên thiên cảnh khí huyết võ giả đối mặt hậu thiên cảnh niệm lực võ giả lúc, cho dù không thể ngăn cản niệm lực công kích phòng ngự thu khí, cũng có thể bằng vào tiên thiên chi thể, nghẽn kháng một hai chiêu hậu thiên cảnh niệm lực võ giả công kích về sau, thi chuyển di chuyển nhanh chóng thân pháp, bộ pháp, nhanh chóng rút ngắn giữa nhau khoảng cách. một sáng nhường tiên thiên cảnh khí huyết võ giả cận thân, không cần nói, hậu thiên cảnh niệm lực võ giả liền xem như tiên thiên cảnh niệm lực võ giả, phần thắng đều sẽ trở nên cực thấp. tiên thiên cảnh sao? Hàn Lâm sờ lên cằm, trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, xem ra chính mình bị trở thành quả hồng mềm, mềm rồi. Ngày thứ hai buổi chiều không có lớp, Hàn Lâm đi vào đại học lăng tiêu diễn võ trưởng, nơi này chính là số phượng bảng thiên tiêu khiêu chiến thi đấu đấu trưởng. Hắn cùng cung quang phu ở giữa chiến đấu, đem tại diễn võ trưởng lôi đại số một cử hành. Cùng Hàn Lâm cùng nhau, còn có niệm lực võ giả học viện cùng lớp cái khác mấy tên học viên, trừ ra Tư khấu Trung Văn Ngoại, mấy người khác tất cả đều đến, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút. Đối mặt tiên thiên cảnh khí huyết võ giả, Hàn Lâm sẽ ứng đối ra sao? tiết chi vân trong mắt một bộ cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, nhìn về phía Hàn Lâm lúc, khỏe miệng đều nhanh muốn ép không được, thỉnh thoảng túi đầu cười hai tiếng, treo đến một bên Hoắc Mính Tú không ngừng mong muốn đưa tay che miệng của nàng, một bộ vẻ mặt bối rối. Hàn Lâm, hôm qua ta nghiên cứu một đêm cung quang phú vào ngày kia cảnh lúc chiến đấu thi đấu, phát hiện thực lực của hắn cực mạnh. Nguyễn Võ An vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn là một tên nhanh nhẹn hình võ giả, chỉ ít nắm giữ hai môn viên mãn cảnh thân pháp cùng một môn viên mãn cảnh bộ pháp. Hai môn thân pháp theo thứ tự là ảnh mê thân cùng kim quang ảnh, bộ pháp là phiêu miệu bộ. Nguyễn Võ An nói ra, đặc điểm của hắn một cái là nhanh Một cái khác thì là huyễn, đã từng một lần lôi đài tranh tài, cung quang phú nhiều nhất một lần thi triển ra lục đạo huyết ảnh, nhường đối thủ căn bản phân biệt không ra thực hư, cuối cùng bị thua. Hàn Lâm gật đầu, Vô Vô Nguyễn Võ An bả vai cười nói, "Đa tạ, tiểu bàn. Nguyễn Võ An thần sắc động lại, "Tiểu bàn. Lâm ca, làm sao ngươi biết ta cao trung lúc ngoại hiệu?" Nguyễn Võ An trừng to mắt hỏi. Hàn Lâm khẽ miệng run lên dưới, "Vô Vô Nguyễn Võ An bả vai, trực tiếp hướng phía lôi đài đi đến. Rất nhanh, một người trọng tài lão sư cùng một tên khác tiên, tiên cảnh võ giả đi tới, tên kia tiên, tiên cảnh võ giả thân xuyên màu trắng trang phục, thân hình vôn Mặt trước quốc, trung quanh thân thể bởi vì vòng quanh nhẹ nhàng chi khí, xem ra hẳn là vừa mới đột phá tấn thăng không lâu, còn không thể hoàn mỹ khống chế linh lực, làm được cùng cảnh vật trung quanh hoàn mỹ thống nhất, lúc này mới sẽ có nhẹ nhàng chi khí quanh quần hắn thân. Rất nhanh, hai người đứng ở lối đài, trọng tài lão sư giảng giải một chút khiêu chiến quy tắc về sau, tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Cung Quang Phú tại trọng tài lão sư tuyên bố chiến đấu bắt đầu một khắc này, thân ảnh ngay lập tức bắt đầu chuyển động, trên không trung lưu lại một đạo màu vàng kim nhạt tàn ảnh, trong nháy mắt vọt tới Hàn Lâm trước mặt. Kim quang ảnh. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, sau một khắc, Cung Quang Phú cổ tay khẽ đảo Hai thanh dao găm xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, hướng phía Hàn Lâm hai vai đâm tới. Tất cả quá trình giống tốc độ ánh sáng bình thường, mấy hơi trong lúc đó đều hoàn thành đối với Hàn Lâm tiến công, lúc này Hàn Lâm vẫn đang mặt không thay đổi đứng tại chỗ, tựa như chưa kịp phản ứng đồng dạng. Đang, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, Hàn Lâm mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng nồng đậm quang cháo. tầng này quang cháo ẩn chứa linh lực, khí huyết chi lực cùng nội kình, độ phòng ngự so trước đó đơn thuần 3 tầng quang tráo tăng lên mấy lần, hoàn mỹ chặn lại cung quang phú một cái này. Cung quang phú sắc mặt biến hóa, mặc dù hắn Nam hiểu là thân pháp, bộ pháp, nhưng cũng cũng không tỏ vẻ công kích của hắn đều yếu, dù sao cũng là một tiên tiên thiên cảnh võ giả một kích toàn lực, lại không có đánh tan Hàn Lâm trên người vật nhất dài thú khí nội giáp phòng ngự. Lúc này Hàn Lâm hơi nhướt kẹo lên lên, tay phải nâng lên, đột nhiên hướng phía Cung Quang Phú ngược nhân tới. trong chốc lát, Cung Quang Phú trên cổ lông tơ cũng từng cây dựng lên, uy hiếp chí mạng cảm trong nháy mắt sông lên đầu. sẽ chết. Cung Quang Phú trong đầu đột nhiên hiện ra một ý nghĩ như vậy, cùng lúc đó, Hàn Lâm một trưởng trọng thương tư khấu Trung Văn hình tượng xuất hiện lần nữa tại trong đầu của hắn. bệnh. Cung Quang Phú thân ảnh lây nhẹ, trong chốc lát. Tại Hàn Lâm chúng quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện cựu đạo hư ảnh, mỗi một đạo nhìn qua cũng cùng cung quang phú bản thể giống nhau như lúc. Hàn Lâm thu hồi tay phải, cổ tay khẽ đảo, mấy cái cốt châm xuất hiện tại hắn Dương ngón tay. Truy hồn đoạt mệnh thập bắt phá. Lúc này Hàn Lâm đã có thể làm được chín chân tề phát, mặc dù chín cái cốt châm lớn nhỏ không đều, nhưng lại đồng thời có phá phỏng, phá khí, phá mạch, phá huyết hiệu quả. Một sáng đông chúng, những thứ này cốt châm rồi sẽ chui vào mục tiêu thân thể, theo huyết mạch chảy vào trái tim. Bạch, bạch, bạch. Chín cái cốt châm xuyên thấu cung quang phú chín thân ảnh, trong đó tám đạo xuyên qua. Cuối cùng nhất đạo hướng phía cung quang phú bản thể mi tâm vọt tới, cung quang phú đối đối phía dưới quay đầu trốn tránh. Phúc. Cốt châm xẹt qua cung quang phú gò má, lưu lại nhất đạo thật sâu vết thương. Một lát sau, cung quang phú nửa bên gò má đều bị máu tươi xâm nhiễm, lại có thể phá vỡ ta tiên thiên chi thể phòng ngự. Cung quang phú trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, khí huyết võ giả tiên thiên chi thể có thể ngăn cản nhất giai thu khí, nhưng ở Hàn Lâm cốt châm trước mặt, nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng. Kể từ đó, cung quang phú nguyên bản tâm lý ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì. Nhìn thấy cung quang phú trên mặt hiện hiện một vòng do dự thần sắc, Hàn Lâm đã hiểu, cung quang phú đã sinh khiếp ý, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười. Hàn Lâm trực tiếp tởi áo ngoài, tâm niệm khẽ động, trên người màu đen nhánh thú khí nội giáp mặt ngoài bắt đầu chậm rãi nhúc nhích lên, một lát sau hóa thành một bãi phù sa, tại Hàn Lâm điều khiển ở dưới, chạy đến bên cạnh lôi đài bên cạnh. Cung quang phú trừng to mắt, Hàn Lâm lại chủ động giải trừ thú khí nội giáp phòng ngự, này chẳng phải là đang tìm cái chết. Sau một khắc, trước mắt bao người, Hàn Lâm thân thể đột nhiên nổi lên ám kim sắc, cả người giống hoàng kim giăng đúc, chắp tay hành lễ vỗ, lại phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Đây là Kim cương bất hoại thần công. Về xem học sinh, có người kinh ngạc kêu to lên. Cung Quang Phú đối với người khác nhắc nhỏ dưới, lập tức phản ứng, hơn nữa nhìn lúc này Hàn Lâm trạng thái, rõ ràng là đã đem cái này thần công tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Cung Quang Phú nhìn một chút trong tay nhị giai thú khí, lại nhìn thoáng qua kim nhân bình thường Hàn Lâm, trên mặt hiện hiện một vòng sốt sắc, hắn hiểu rõ Hàn Lâm thế nhưng một tên nghiệm lực võ giả, nhưng từ đạp vào phía sau lôi đài, Hàn Lâm từ đầu đến cuối, cũng không thi triển qua bất luận một loại nào niệm lực công pháp. Ta, ta nhặt vua. Cung Quang phú hữu dũ, lúc này Hàn Lâm, mặc dù chỉ là một tên hậu thiên cảnh võ giả, nhưng ở trong mắt cung quan phú lại tựa như một tòa núi lớn loại khó mà vượt qua, giữa nhau thực lực sai biệt quá lớn, đã để cung quan phú trong lòng thằng không dậy nổi mảy may đấu trí. chương 235 về nhà, chương 235 về nhà, nghiền ép, cung quan phú vẻ mặt cô đơn rời khỏi diễn võ trưởng, mọi người nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, lại hướng phía còn trên lôi đài hàn lâm nhìn lại. này, cái này làm sao có khả năng? một tên khí huyết võ giả học viện tân sinh, khắp khuôn mặt là thần sắc mê mang, dường như không thể tin được đây hết thảy, chiến đấu kết thúc quá nhanh, vẹn vẹn mấy hiệp, vậy mà liền nhường cung Quang phú chủ động nhận thua, hàn lâm thực lực lại đã cường đại đến loại trình độ này, có thể làm cho một tên tiên tiên thiên cảnh khí huyết võ giả không hề đấu trí, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin. Niệm lực võ giả học viện đồng học, nhìn Hàn Lâm đi xuống lôi đài, cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc thân sắc, bọn hắn đoán được Hàn Lâm có thể biết thắng, nhưng không ngờ rằng Hàn Lâm sẽ thắng như thế thoải mái, thậm chí ngay cả niệm lực kỹ cũng không thi triển, liền để một tên tiên tiên cảnh khí huyết võ giả chủ động nhận vua. "Hàn Lâm, ngươi trường nào thì học hội kim cương bất hại thần công?" Quách Khánh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hàn Lâm hỏi. "Thực chất" Quách Khánh đối với Học viện Phật Đại học Lăng Tiêu môn này, luyện thể thần công cũng là mơ ước không thôi, chỉ tiếc mong muốn thu hoạch môn thần công này độ khó quá lớn, Quách Khánh bất đắc dĩ đành phải bỏ cuộc, nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Lâm lại tại bất chi bất giác đều thu được môn thần công này, hơn nữa còn đem môn thần công này tu luyện đến hậu thiên cảnh có thể tu luyện tới cực hạn, viên mãn cảnh. Đối với Quách Khánh mà nói, này không khác nào sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Ha ha, dùng một bộ Phật kinh cùng Phật học viện hoán. Hàn Lâm cười nói. Đối với Phật học viện mà nói, đây cũng không phải là bí mật gì, nhưng mà đối với Đại học Lăng Tiêu học viện khác mà nói, nếu như không phải chuyên môn nghe ngóng, Ai cũng không biết chuyện này. Hàn Lâm trong lòng thoáng có chút tiếc nuối, thi triển Kim Cương Bất Hoại thần công, chỉ là nhường chính hắn đứng ở thế bất bại, rốt cuộc Cung Quang Phú tốc độ quá nhanh, không có nội giáp bảo hộ, Kim Cương Bất Hoại thần công chính là duy nhất có thể bảo hộ Hàn Lâm không bị thương tổn phương pháp. Nguyên bản Hàn Lâm là muốn thi triển Lôi Chiêu đại thủ ấn đánh bại Cung Quang Phú, rốt cuộc cửu thức Lôi Chiêu đại thủ ấn, uy lực sớm đã vượt qua hậu thiên cảnh công pháp phạm chủ, cho dù tiên thiên cảnh võ giả, chúng vào một cái cũng sẽ bản thân bị trọng thương, kết quả không ngờ rằng. Hàn Lâm thủ Lôi thành công, lần nữa dẫn tới sóng to gió lớn, phải biết, khí huyết võ giả học viện xuất hiện một tên năm nhất tiên thiên cảnh võ giả tất cả học viện cũng vô cùng hư phấn, một lần bị cho rằng là gần với tư khấu trung văn tồn tại. nguyên bản khiêu chiến Hàn Lâm chỉ là cung quan phú kế hoạch bước đầu tiên, chiến thắng Hàn Lâm về sau, Hàn muốn tiếp tục khiêu chiến tư khấu trung văn, kết quả không ngờ rằng, bước đầu tiên đều chết kích chầm xa, bị Hàn Lâm vì nghiền ép tư thế đánh bại, thậm chí ngay cả Hàn Lâm át chủ bài cũng không tìm được. trong video, nhất làm cho khí huyết võ giả học viện Tân Sinh cảm thấy nhục nhã chính là, Hàn Lâm chủ động thời tú khí nội giáp một màn kia, đây quả thực là trần chủi xem thường. nguyên bản vì Tân Sinh trong xuất hiện một tên tiên, tiên cảnh võ giả, khí huyết võ giả học viện sinh viên đại học năm nhất nguyên bản từng cái cao hứng mừng mừng. Sản sinh khiêu chiến nghiệm lực võ giả học viện suy nghĩ cùng ngôn luận, nhưng ở lần này khiêu chiến sau trận đấu, liền rốt cuộc không người nhấc lên. Tiên tiên cảnh khí huyết võ giả, bị một tên hậu thiên cảnh nghiệm lực võ giả, tại không thi triển nghiệm lực kỹ, bỏ cuộc phòng ngự thú khí nội giáp tình huống dưới đánh bại, người ở bên ngoài nhìn tới, quả thực là lời nói vô căn cứ, cái này khiến khí huyết võ giả học viện những học sinh mới cũng cảm giác được xấu hổ, không ngóc đầu lên được. Năm nhất học kỳ một tháng cuối cùng cứ như vậy bình tĩnh vượt qua, Hàn Lâm thi cuối kỳ các khoa thành tích cũng rất bình thường, cũng không chói sáng, nhưng cũng tất cả đều đạt tiêu chuẩn, không cần thi lại, cái này nghỉ đông có thể không hề lo lắng vui sướng vượt qua. Hàn Lâm đơn giản thu thập một chút, liền ngồi lên tiến về đại lục căn cứ khu gần đất quỹ đạo xe tốc hành. Chuyến này gần đất quỹ đạo xe tốc hành là chuyên môn vì bọn họ những sinh viên này trở về nhà mở ra, trên xe cũng có đặc thù trang bị, có thể giảm sức ép kháng ép, cho dù hậu thiên cảnh võ giả ngồi ở bên trong cũng sẽ không có mảy may nguy hiểm. Hàn Lâm hiện tại mặc dù chỉ là hậu thiên cảnh cửu tầng võ giả, cũng không linh khí tôi thể qua, nhưng đem kim cương bất hoại thần công tu luyện đến viên mãn cảnh hắn, sớm đã không quan tâm xe tốc hành sinh ra điểm này bị áp, chỉ là lần này xe tốc hành vẽ xe là do trường học thống nhất đặt hàng, hắn cũng chỉ có thể cùng những bạn học khác cùng nhau cưỡi lần này xe tốc hành. Ngắn ngủi 2 giờ, xe tốc hành đều vượt ngang hơn 3000 cây số, đã đến đệ lục căn cứ khu dưới mặt đất nhà ga, Hàn Lâm nhìn nên đón cha mẹ của mình, vui vẻ giang hai cánh tay nên đón tiếp lấy. Hàn Lâm ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, những ngày này phụ mẫu một mực hầu ở Hàn Lâm bên cạnh, nhìn thấy Hàn Lâm tu vi đã đạt tới Hậu Thiên cảnh tự tầng, phụ mẫu hai người cũng vô cùng vui mừng. Mẫu thân bộ giật chân vì vậy tu luyện tuyết tiềm nội kình, làn da càng biến đổi thêm trắng nõn, tinh khí thần vậy dần dần khôi phục lại, hơn 30 tuổi bộ giật chân nguyên bản vì vất vả, nhìn lên tới tựa như hơn 40 tuổi, nhưng tu luyện tuyết tiềm kình hơn nửa năm, với lại vậy đổi cái thoải mái chút công tác Nàng bây giờ tươi cười rạng rỡ, nhìn lên tới thật giống như 27, 28 một loại. Phụ thân Hàn gia khuê tu vi cảnh giới cũng đã đạt tới hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn, các hạng công pháp cũng đều đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. "Phụ thân, hộ mạch đan thân tỉnh xuống sao?" Hàn Lâm nói ra, "Nếu như không có thân tỉnh tiếp theo, ta viên này ngươi trước tiên có thể dùng." Đại học lăng tiêu thân tỉnh hộ mạch đan, muốn so cái khác hai bản ba quyển dễ rất nhiều, rất nhiều võ giả thân tỉnh hộ mạch đan về sau, thường thường sẽ kéo thật lâu. Nhìn Hàn Lâm lấy ra hai cái hộp ngọc, một viên tiên thiên đan, một viên hộ mạch đan. Hàn Gia khuê trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Không cần, của ta hộ Mạch Dan đã thân thình xuống, tăng thêm viên này Tiên Thiên Dan, Tiên Thiên Tam Bảo đã gom góp. Qua mấy ngày ta liền chuẩn bị đột phá. Hàn Gia khuê cười nói, đến lúc đó Hàn Lâm ngươi đến vì ta hộ đạo, tiện thể vậy gia tăng một ít đột phá kinh nghiệm. Có thể khoảng cách gần quan sát Hậu Thiên Cảnh võ giả tấn thăng Tiên Thiên Cảnh tất cả quá trình, đối với Hàn Lâm mà nói, tuyệt đối là một lần rất thể nghiệm có được, không phải người thân nhất là không có khả năng có cơ hội này đột phá quá trình một sáng chịu ảnh hưởng, chính là vạn kiếp bất phục. Bao nhiêu người tốn hao số tiền lớn mong muốn khoảng cách gần trải nghiệm quá trình này cũng không thể được. Được rồi. Phụ thân." Hàn Lâm gật đầu nói, "Vừa vận ta vậy chuẩn bị cái này nghỉ đông đột phá, khoảng cách gần cảm thụ một chút, cũng có thể tăng thêm mấy phần kinh nghiệm cùng nắm chắc." "Ngươi cũng muốn đột phá?" Hàn Gia Khuê kinh ngạc nói. Lúc này Hàn Lâm, mặc dù hậu thiên cảnh cửu tầng tu vi đã vững chắc, nhưng còn chưa tăng lên tới cửu tầng viên mãn, hiện tại tùy tiện để thăng, Hàn Gia Khuê cảm giác có chút nóng nảy. Như tử, không bằng đợi đến ngươi tu vi đạt tới hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn lại để thăng, nắm chắc lớn hơn một chút." Hàn Gia Khuê cao mày nói. "Ha ha, yên tâm đi, phụ thân." Hàn Gia Khuê cười nói, lại từ trong hành trang lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Hàn Gia Khuê nói, suýt nữa quên mất, viên này đan dược là đại nhật bảo thiên đan, đột phá lúc phục dụng, có thể tăng lên một thành tấn thăng tỷ lệ. Cái gì? Hàn Gia Khuê trừng to mắt, chăm chăm vào Hàn Lâm xuất ra viên này đan dược, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Loại này có thể đề thăng tấn thăng tỷ lệ bảo đan, không cần nói, có thể tăng lên một thành, dù là năng lực đề thăng 1% tỷ lệ, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu vô giới chi bảo, tượng đại nhật bảo thiên đan loại này có thể để thăng 1 phần 10 tỷ lệ bảo đan, đều có thể tại Tây Kinh thị Hắn kinh thị dạng này siêu cấp đại đô thị tiến hành đấu giá, căn bản không thể nào xuất hiện tại đệ lục căn cứ khu kiểu này tam cấp thành thị. Như tử, tiểu này bảo đan chính ngươi dùng, phụ thân dùng đến lãng phí." Hàn Gia Khuê ngay lập tức cự tuyệt nói. "Ha ha, phụ thân, không phải ta tự phụ, không cần nói, tiểu này bảo đan, liền xem như tiên thiên tam bảo không cần, ta cũng có nắm chắc tấn thăng tiên thiên." Hàn Lâm tràn đầy tự tin đạo. Dứt lời, Hàn Lâm khí tức toàn bộ triển khai, trong lúc nhất thời, khí huyết như lò, gân cốt cùng vang lên, hổ báo lôi âm, băng cơ tuyết cốt, xương thủy như xương. Nhiều loại cảnh giới sinh ra dị tượng tại trên người Hàn Lâm hiện hiện ra, Hàn Lâm vẽ mặt tự tin nói, "Phụ thân, bằng vào ta thực lực bây giờ, tấn Thăng Tiên Tiên làm sao có khả năng thất bại?" Chương 236, tấn Thăng Tiên Tiên, chương 236, tấn Thăng Tiên Tiên. Đệ lục căn cứ khu, tấn Thăng Thất. Nơi này là mỗi cái căn cứ khu chỗ an toàn nhất, chuyên môn là võ giả cảnh giới đột phá lúc sử dụng, bất kỳ cái gì một tên hậu tiên cảnh võ giả đều có thể hướng thành thị trung tâm quản lý thân tình, chỉ cần là thỏa mãn tấn thăng điều kiện, đều có thể tới nơi này tiến hành cảnh giới đột phá. Mỗi một tên tiên tiên cảnh võ giả xuất hiện, đối với cả nhân loại văn minh mà nói, đều là chuyện hết sức trọng yếu, dường như là một cỗ tia nước nhỏ tràn vào đại hà, tăng lên cả nhân loại văn minh lực lượng. Hàn Gia Khuê đưa ra thân thỉnh về sau, sau một tiếng thân thỉnh đều thông qua được, hướng hắn cấp cho thời gian cụ thể cùng cụ thể tấn thăng thất số hiệu. Lúc này Hàn Lâm cùng Hàn Gia Khuê đang đứng ở số hiệu 101 tấn thăng trong phòng, ở chỗ này sẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn cùng yên tĩnh, dù là có gì thú vây công căn cứ khu, nơi này cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hàn Lâm giúp đỡ phụ thân đem đột phá lúc cần dùng đến đồ vật từng kiện bày ra ra đây, sau đó đều khoanh chân ngồi ở tấn thăng thất một cái góc, yên lặng nhìn phụ thân tiến hành đột phá. Phụ thân, người nhất định sẽ thành công." Hàn Lâm cười lấy cổ động đạo. Hàn Gia Khuê cũng cười gật đầu, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, chỉ thấy hắn đầu tiên là lấy ra thứ một cái hồ ngọc, xuất ra một hạt hộ mạch đan, này là chính hắn xin hộ mạch đan, cũng không có sử dụng Hàn Lâm mang về kia một hạt. An hộ mạch đan về sau, Hàn Gia Khuê bắt đầu chậm rãi vận chuyển thể nội khí huyết chi lực, một lát sau, Hàn Gia Khuê mặt ngoài thân thể, vậy xuất hiện ngọn lửa nhàn nhạt hư ảnh. Khí huyết như lô. Hàn Lâm nhãn sáng lên, không ngờ rằng, phụ thân của mình lại cũng đạt tới khí huyết như lô cảnh giới, chỉ là ngưng tụ huyết diễm cùng hắn so ra, thoáng có chút mờ nhạt. Làm Hàn Gia khuê khí huyết đạt tới đỉnh phong một khắc này, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, đem đệ nhị hạt đan dược khí huyết đan ném vào trong miệng. Sau một khắc, nguyên bản hơi có vẻ mờ nhạt huyết diễm, đột nhiên tăng vọt lên. Hàn Gia khuê làn da vậy hiện ra một loại màu đỏ sẫm, tựa như cả người đều muốn bốc cháy lên bình thường. Trên mặt vậy xuất hiện một vòng đau khổ thân xác. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, phía dưới chính là tấn thăng mấu chốt nhất một bước, mở thiên môn. Hậu thiên cảnh võ giả chỉ có mở thiên môn về sau mới có thể dẫn linh nhập thể, dùng linh thể tôi luyện toàn thân, tiến hành thay biến. Hàn Gia Khuê toàn thân xương cốt phát ra một hồi tiếng ma sát, toàn thân khí huyết ngưng tụ, từ đỉnh đầu bay thẳng mà ra, giống nhất đạo huyết cầu vồng. Oen. Hàn Gia Khuê trong thân thể phát ra một hồi linh minh, đây là mở thiên môn thời khắc quan trọng nhất, một sáng không cách nào sông phá thiên môn, huyết cầu vồng chạy ngược, Hàn Gia Khuê đều sẽ kinh mạch đứt từng khúc mà chết, cho dù phục dụng hộ mạch đan, vậy nhiều nhất bảo đảm Hàn Gia Khuê sẽ không tử vong, nhưng sau này sẽ thành một tên phế nhân, không cách nào lại tiếp tục tu luyện. Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm Tâm đều bị nắm chặt đến cổ họng, chỉ thấy hắn hai tay nắm lại, con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, nhưng toàn bộ thân thể cũng tăng cứng, cứng ngắc tựa như thạch điêu đồng dạng. Cửa này chỉ có thể nhìn Hàn Gia Khuê thực lực bản thân cùng ý chí, ngoại nhân không cách nào giúp đỡ mảy may. Thời gian một chén trà công phu, Hàn Gia Khuê thể nội tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, cuối cùng một tiếng nổ ầm ầm thanh theo Hàn Gia Khuê thể nội vang lên, một vệt kim quang từ đỉnh đầu nở rộ, rời đỉnh ba thước có thừa. Thấy cảnh này, Hàn Lâm một mực sách tâm cuối cùng phóng, có thể nói tấn thăng tiên tiên cảnh nguy hiểm nhất. Một quan, Hàn Gia Khuê cuối cùng là qua. Cảm thụ đến chính mình thiên môn đã mở, Hàn Gia Khuê ngay lập tức phục dụng một hạt tiên thiên đan, bắt đầu tiếp tục bừa phá. Ngay tại Hàn Gia Khuê phục dụng Tiên Tiên Đan không bao lâu, một sợi tiên tiên linh khí từ trên trời giáng xuống, theo Hàn Gia Khuê đỉnh đầu bách hội huyệt, rơi thập nhị trọc lầu, rơi vào Hàn Gia Khuê trong đan điền. Cái này loạn tiên tiên linh lực chính là tiên tiên đan thu hút mà đến, nếu như không có tiên tiên đan, chỉ là bắt được giữa thiên địa một sợi linh lực, muốn hao phí tấn thăng võ giả hơn phân nửa tâm thần tinh thần và thể lực, hơn nữa còn muốn lãng phí rất nhiều thiêu đốt khí huyết, bởi vậy không, có tiên tiên đan, võ giả đột phá tiên Thiên cảnh tỷ lệ thất bại là 9 thành 9. Ngay tại luồng thứ nhất tiên Thiên linh khí rơi vào Hàn Gia Khuê trong đan điển. Hàn Gia Khuye toàn thân khí huyết chi lực đột nhiên sôi trào lên, thật giống như nóng hổi trong chảo dầu nhỏ một giọt thủy. Đây là Hậu Thiên cảnh đột phá Tiên Thiên Đạo thứ hai cửa ải, linh lực truy biến. Mong muốn Hậu Thiên nghịch phản Tiên Thiên, đầu tiên chính là muốn đốt hết một thân khí huyết, lấy khí huyết cung cấp nuôi dưỡng linh lực trong đan điền thai nghén một quả linh lực chi chủng, làm linh lực chi chủng thai nghén sau khi thành công, vỏ dạng một thân khí huyết chi lực, tâm pháp nội tình, tất cả đều sẽ lột xác thành tiên thiên chân khí, đồng thời có thể hấp thụ thiên địa linh lực cho mình dùng, tầm bộ toàn thân. Một sáng linh lực chi chủng thai nghén thành công, tấn thăng tiên thiên cũng liền hoàn thành thắng thành, một bước cuối cùng linh lực tối thể chỉ cần có thể chịu được ở linh lực tôi thể đau khổ là được, chỉ cần có thể thay ngén linh lực chi chủng, một bước cuối cùng linh lực tôi thể chưa có võ giả không cách nào vượt qua, cho dù chịu đựng không nổi linh lực tôi thể đau khổ cũng được, dùng linh dược ra tốc tôi thể quá trình, hoàn thành tấn thăng. Lúc này hàn gia khuê toàn thân khí huyết tất cả đều bốc cháy lên, trên mặt lộ ra đau khổ thần sắc, thân thể vậy bắt đầu không tự chủ được run lên bẩy. Khí huyết thiếu đốt, giống đặt mình vào địa ngục liệt diễm trong, hắn đau khổ người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng, với lại một sợi linh lực nhập thể, trong đan điền cũng là ngoe nghe muốn động, mong muốn xé rách đan điền phá vỡ thân thể đạo tẩu, Hàn Gia Khuê một bên muốn chịu đựng khí huyết tiêu đốt đau khổ, còn vừa muốn áp chế trong đan điền một sợi linh lực, đồng thời còn muốn dùng tiêu đốt khí huyết chi lực cung cấp nuôi dưỡng này lọn tiên tiên linh lực, làm cho ngưng tụ, làm linh lực chi trùng cho mình dùng, trong đó độ khó có thể nghĩ. Hàn Lâm nhìn thấy Hàn Gia Khuê một bộ nhanh sắp không kiên trì được nữa bộ dáng, ngay lập tức lớn tiếng nói, phục dụng đại nhật bảo thiền đan. Lúc này Hàn Gia Khuê đã xa vào đến nửa trạng thái hôn mê, nếu như không phải mấy chục năm thợ săn rèn luyện kiên cường ý chí còn đang ở đau khổ chống, Hàn Gia Khuê lần này đột phá đã thất bại rồi. Ngơ ngơ ngác ngác Hàn Gia Khuê bên hai đột nhiên vang lên nhi tử hàn lâm nhấp nhở linh đài lập tức đột nhiên một thanh, hai mắt trở lên đưa tay hướng phía trước mặt cuối cùng một viên hộp ngọc trộm tới lúc này hàn gia khuê hai mắt đã hoàn toàn xích hồng, mặt mày dữ tợn toàn thân mạch máu bạo khởi cả người giống như sau một khắc muốn nổ bể ra một loại hàn gia khuê nắm lên đại nhật bảo thiền đan nhét vào trong miệng sau một khắc trong lòng đột nhiên chấn động bên hai đột nhiên vang lên một hồi phản âm thức hải bên trong giống như một vòng đại nhật hiện hiện đem đen nhánh thức hải chiếu như ban ngày từng đạo màu đen khí tức phát ra kêu thê lương thảm thiết tại quang mang trong hóa thành khói trắng tiêu tán nguyên lai tại tấn thăng trong Hàn Gia Khuê đã bất chi bất giác bị tâm ma ăn mòn, không ngừng ăn mòn ý chí của hắn, ngăn cản hắn đột phá tầng thăng. Trong đan điền nguyên bản bốn phía tán loạn một sợi linh lực, tại phản âm trong cũng biến thành bình thản, hàng luồng tiêu đốt sau khí huyết chi lực tràn vào này lọn linh lực trong, cuồng bạo linh lực bắt đầu chậm rãi trở nên thuần phục. Đại Nhật Bảo thiền đan dự hiệu vẹn vẹn kéo dài chín hơi, nhưng mà chính là cái này mấu chốt chín hơi, chẳng những loại trừ xâm nhập Hàn Gia Khuê thức hại tâm ma, hơn nữa còn thuần phục linh lực. Theo tiêu đốt khí huyết chi lực không ngừng tràn vào này lọn linh lực, cho dù không có phản âm trấn áp, này lọn linh lực vậy lật người không nổi. Khôi phục ý thức Hàn Gia Khuê thao túng toàn thân khí huyết cháy hừng hực, đem hàng luồng tinh túy tí nhất năng lượng đưa vào linh lực trong, lại qua nửa canh giờ, này lọ linh lực cuối cùng hóa thành lớn chừng ngon cái trùng sáng, trôi nổi tại Hàn Gia khuê trong đan điền, đồng thời bắt đầu chủ động hấp thụ giữa thiên địa phiêu tán linh lực, dung nhập Hàn Gia khuê thân thể. Bước kế tiếp chính là linh lực tối thể, vì Hàn Gia khuê ý chí, cửa ải cuối cùng này đã không có vấn đề, phía sau cũng là một mảnh đường bằng phẳng. Hàn Lâm nhìn trên người đã bắt đầu tỏa ra thanh giật linh khí Hàn Gia khuê trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng như chút được gánh nặng loại nụ cười. Chương 237 Tối Thể Chương 237 Tối Thể Hàn Gia Khuê đã ngưng tụ tiên thiên chi chủng, trên người khí huyết chi lực cùng tâm pháp nội kình toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là một cỗ nhẹ nhàng chi khí, là cái này tiên thiên linh lực, chỉ cần Hàn Gia Khuê vượt qua cuối cùng linh lực tối thể, biến thành chân chính tiên thiên cảnh võ giả, có thể mượn nhờ giữa thiên địa tiên thiên linh lực tu luyện, chuyển hóa làm tự thân tiên thiên chân khí, khí huyết chi lực cùng tâm pháp nội kình tại tiên thiên chân khí trước mặt, không chịu nổi một kích. Hàn Lâm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, linh lực chi một sáng thai nghén thành công, có thể liên tục không ngừng từ thiên địa ở giữa hấp thụ rời rạc linh lực, hiện tại Hàn Gia Khuê, có thể nói là đã nửa bước tiên thiên. Đến tiếp sau tiên tiên tôi thể hoàn thành, chính là một tên hàng thật giá thật tiên tiên cảnh cường giả. Phu thân, chúc mừng." Hàn Lâm tiến lên cười nói. Hàn Gia Khuê trên mặt hiện hiện một vòng mọi mệnh thân sắc, thể nội khí huyết chi lực cùng huyết diễm công nội kình toàn bộ tăng công, hắn lúc này đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái, đồng thời còn muốn thời khắc thừa nhận tiên tiên linh lực tôi thể đau khổ, nhất định phải có một tên hộ đạo giả bảo hộ hắn vượt qua đoạn này nguy hiểm nhất. Thời gian, đi thôi, về nhà." Hàn Gia Khuê trên mặt gạt ra một cái nụ cười nói. Lần này tuấn hữu kinh vô hiểm, nhưng thời khắc sống còn nếu như không có một hạt đại nhật bảo thiên đan, Hắn lần này tấn thăng 890% sẽ thất bại, nghĩ đến đây, Hàn Gia Khuê không khỏi một trận hoảng sợ, nhưng may mắn, kết quả sau cùng hay là tốt. Sau khi về đến nhà, Hàn Mỗ bộ giật chân một mặt lo nghĩ nhìn Hàn Gia Khuê, mặc dù biết Hàn Gia Khuê tấn thăng thành công, nhưng nhìn dường như già rồi mấy tuổi, vẻ mặt đau khổ, thân thể vẫn đang tại không tự chủ được co giật trợ phù, bộ giật chân vẫn còn có chút đau lòng. "Phụ thân, nếu như thực sự không kiên trì được, có thể mua chút ít đan dược phục dụng, hóa giải một chút đau khổ, tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mất lớn." Hàn Lâm nhìn phụ thân, nhịn không được nhíu mày. Trên thị trường làm dịu thống khổ đan dược không ít với lại giá cả không quý nhưng những đan dược này mới lý không có chỗ nào mà không phải là thông qua tê liệt thần kinh đến giảm bớt đau khổ tại tiên thiên tôi thể lúc sử dụng những đan dược này sẽ không nhỏ di chứng nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng tôi thể có thể tiên thiên chi thể xuất hiện sơ hở nhưng cùng chịu đựng không nổi tôi thể đau khổ dẫn đến cuối cùng tấn thăng thất bại so ra thông qua đan dược giảm bớt đau khổ dường như vậy không có quan hệ gì rốt cuộc lượng quyền cùng hại lấy cái nhẹ xéo đi hàn gia khuê hừ lạnh một tiếng nói cha ngươi ta có yếu đuối như vậy sao năm đó ra ngoài đi săn gặp phải đau khổ người nào không thể so với này lợi hại được, ngươi có thể kiên trì là được. Hàn Lâm hướng phía phụ thân dối cái ngón tay cái nói, tiên tiên tôi thể đau khổ trình độ, cùng thiên đao vạn quả cũng không có gì khác nhau, tương đương với đem một khối quặng sắt rèn đúc thành tinh thiết. Thiên Truy bách lệ ở dưới đau khổ có thể nghĩ, nhưng đây là mỗi một vị mong muốn tấn thăng tiên tiên cảnh võ giả đều phải trải nghiệm sự việc. Tôi thể đồng thời cũng là thân thể dần dần thích ứng tiên tiên linh lực một cái quá trình, không thể thiếu tình. Lão mẹ, hiện tại phụ thân cũng phải trở thành tiên tiên cảnh võ giả, chúng ta một nhà đã có tư cách chuyển đến Tây Kinh thị cư ngụ. Hàn Lâm nói ra, bằng không thừa dịp nghỉ đông trong khoảng thời gian này các ngươi chuẩn bị một chút, đem nơi này nhà bán đi, chúng ta cùng nhau dọn đi Tây Kinh thị đi. Bồ Dật chân trên mặt lộ ra do dự thần sắc, tại đệ lục căn cứ khu sinh sống mấy chục năm đã có tình cảm, cố hương khó rời, trong lúc nhất thời Bồ Dật chân còn có một chút khó mà tiếp nhận. Bằng không, cánh rừng ngươi đi một mình Tây Kinh đi, ta và cha ngươi ở chỗ này rất tốt. Bồ Dật chân do dự nói, lão mẹ, đệ lục căn cứ khu mặc dù có lăng hư cảnh thị trường bảo hộ, nhưng tính an toàn hay là không có cách nào cùng Tây Kinh thị đây. Hàn Lâm những mày trong đầu không khỏi nhớ ra khoảng cách đệ lục căn cứ khu không bao xa tòa kia dị quỷ thành. Một sáng đệ lục căn cứ khu thị trường tân đồ cảnh xảy ra vấn đề như vậy bên cạnh tòa kia dị quỷ thành sợ rằng sẽ dốc toàn bộ lực lượng đến lúc đó đệ lục căn cứ khu chưa hẳn có thể ngăn cản được một cái thành thị dị quỷ công kích. Rốt cuộc tại dị quỷ trong mắt nhân loại tất cả đều là lương thực thôn phệ nhân loại huyết nục có thể để thăng thực lực của bọn nó. Tiểu này đem một tòa thành thị an uy tất cả đều đặt ở trên người một người là vô cùng nguy hiểm. Hàn Lâm không biết vì sao đệ lục căn cứ khu sẽ bỏ mặc một tòa dị quỷ thành tại bên cạnh mình. Cho dù vì đệ lục căn cứ khu thực lực không cách nào hủy diệt dị quỷ thành cũng có thể hướng Lam Tinh Liên Minh thân thỉnh trợ giúp, do Lam Tinh Liên Minh điều động võ giả đại quân, tiêu diệt tất cả dị quỷ thành. Hai tử suy tính chú đáo. Hàn Gia Khuê đột nhiên chen miệng nói, chờ đến ta tôi thể kết thúc, chính thức biến thành tiên tiên võ giả về sau, chúng ta đều thân thỉnh rời xa đệ lục căn cứ khu. Hàn Gia Khuê thân là một tên tợ săn, tự nhiên hiểu rõ dị quỷ thành tồn tại, có dạng này một quả bom hẹn giờ tại đệ lục căn cứ khu bên cạnh, cho dù ai cũng sẽ trong lòng không vút vàng. Trước đó là bởi vì không có cách nào rời khỏi, hiện tại tất nhiên có thể đủ rời khỏi, Hàn Gia Khuê vậy hy vọng người một nhà có thể chuyển đến an toàn hơn tây kinh thị. Được thôi, các người hai người tất nhiên đều đồng ý, vậy chúng ta đều chuyển đi. bộ giật chân tâm trạng có chút không tốt, nói xong, đứng dậy đi phòng ngủ nấu cơm. Hàn Lâm cùng Hàn Gia Khuê lướt nhau, cũng gãy lắc đầu. cánh rừng, ngươi vậy chuẩn bị tại cái này nghỉ đông đột phá tấn thăng sao? Hàn Gia Khuê vấn đạo. Hàn Lâm gật đầu nói, chờ đến ngươi hoàn thành tiên tiên tôi thể về sau, ta lại đột phá. nếu đột phá, đừng quên đi thử luyện di tích xem xét. cho dù không cách nào thông qua thí luyện, vậy phải hiểu rõ tiên tiên cảnh võ giả thí luyện nội dung là cái gì. sau khi trở về chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Hàn Gia Khuê đạo. Hàn Lâm đạt được niệm lực truyền thừa truyền thừa di tích. Còn có 3 phương hướng thí luyện thông đạo không có mở ra, Hàn Lâm suy đoán, còn lại 3 cái thông đạo, nên theo thứ tự là tiên tiến cảnh, thần thông cảnh cùng lăng hư cảnh thí luyện, một sáng thông qua, khẳng định còn có thể đạt được ban thưởng. Hàn Lâm mở ra thuộc tính cá nhân bảng, lúc này bảng bên trên, niệm lực tinh không hay là nhập môn cảnh, niệm lực tinh thần trừ ra đá xanh ngọa hổ ngoại, tuyết tiềm bái nguyệt quan tượng pháp cũng đã viên mãn, có thể diễn hóa thành niệm lực tinh thần, nhưng vẫn còn thiếu một khỏa. Trừ ra niệm lực truyền thừa, Hàn Lâm lôi chiêu đại thủ ấn đã nắm giữ chí thức, chỉ có một thức sau cùng lôi chiêu ấn còn chưa lĩnh ngộ, không, có lĩnh ngộ lôi chiêu ấn, lôi chiêu đại thủ ấn đều không đạt được viên mãn cảnh vẫn như cũ không thỏa mãn được tiến vào nội môn tư cách. Mặc dù Hàn Lâm hiện tại đã là lôi chiêu tự nội môn đệ tử, nhưng hắn vẫn đang mong muốn làm từng bước, đem tất cả vào chùa tấn thăng trình tự tất cả đều hoàn thành, để tránh có người lên án. Tự quy trong, lôi chiêu thủ hấn nhất định phải đạt tới viên mãn cảnh mới có thể tấn thăng tiên thiên, khẳng định có hắn nguyên nhân, ta còn là đem lôi chiêu ấn lĩnh ngộ về sau, lại đột phá tấn thăng làm tốt. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Ngoài ra, của ta tam thể Thung cũng đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể tu luyện hình ý quyền thập nhị hình, một sáng đem thập nhị hình toàn bộ nắm giữ, thì tương đương với là nắm giữ hoàn chỉnh hình ý quyền. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nghe nói hoàn chỉnh hình ý quyền thế, nhưng nhị giai công pháp có thể vận chuyển tiên thiên chân khí tiếp tục tu luyện, tìm thời gian, ta muốn đi cùng Đàm Tân Nguyệt lão sư, đem đến tiếp sau thập nhị hình tất cả đều học hội mới được. Chương 238, viên thứ hai niệm lực tinh thần, chương 238, viên thứ hai niệm lực tinh thần. Ban đêm, Hàn Lâm nằm ở phòng ngủ trên giường, lặng lặng nhìn chậm rãi di động đến cửa sổ vị trí trong trọn. Tuyết Tiềm bái nguyệt quan tượng pháp đã viên mãn, cũng là lúc đưa nó diễn hóa thành niệm lực tinh thần, sau đó lại tìm kiếm đệ tam bộ quan tượng pháp. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, Hàn Lâm trở mình ngồi dậy quanh chân ngồi ở phòng ngủ trên giường, tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu vận chuyển Tuyết Thiểm bái nguyện quan tương pháp, diễn hóa niệm lực tinh thần. Niệm lực tinh không theo thời gian trôi qua, cũng đang từ từ mở rộng, chiếm cứ tất cả thức hải hư không. Theo niệm lực tinh không không ngừng diễn hóa, Hàn Lâm ý thức thức hải cũng đang không ngừng vững chắc, thức hải vững chắc, ngoại ma sẽ rất khó xâm nhập, đồng thời vậy có trình độ nhất định ngăn cản tinh thần, niệm lực loại công kích. Trong bóng tối thức hải, một đầu ngẩng đầu Tuyết Thiểm chậm rãi xuất hiện, cùng lúc đó, tại nó ngẩng đầu vị trí, vậy xuất hiện một vòng xoăn tròn, chán phóng nhàn nhạt quang huy, nếu như quan sát kỹ, Hàn Lâm thức hải bên trong này luôn xoăn tròn lại cùng ngoài cửa sổ treo cao chang tròn giống nhau như lúc. Một lát sau, tuyết tiêm bao vây lấy chang tròn, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đen nhánh niệm lực tinh không bay đi, không chỉ trong chốc lát, đều dung nhập niệm lực tinh không, hóa thành một quả niệm lực tinh thần treo cao trong bầu trời đêm. Lúc này, hai viên niệm lực tinh thần treo trên cao niệm lực tinh không chiếu sáng rạng rỡ, chán phóng nhàn nhạt qua mang, trong lúc nhất thời, một cố mới niệm lực hiện lên tại trong thức hải, tràn ngập tinh không. Tên danh: hà Lâm. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: Hậu thiên cảnh cửu tầng. Thuộc tính: Can cốt 18, khí huyết 30, tinh thần 30, niệm lực 40 niệm lực tinh không, nhập môn, để thăng cơ sở niệm lực làm hại 30%, có thể dung nạp ba cái niệm lực tinh thần. hậu thiên cảnh, trước mắt niệm lực tinh thần số lượng 23 mỗi dung nạp một viên niệm lực tinh thần, cơ sở niệm lực làm hại để thăng 5% phát động một loại niệm lực đặc hiệu. niệm lực tinh thần, đá xanh hoa hổ, để thăng cơ sở niệm lực làm hại 5%, đặc hiệu, niệm lực chảy ra, làm niệm lực giá trị thấp hơn 5 điểm lúc, tại cực trong thời gian ngắn đem niệm lực giá trị khôi phục lại mát trị số trạng thái, cái kia đặc hiệu 24 giờ chỉ có thể phát động một lần. niệm lực tinh thần, tuyết thiềm bái nguyệt, để thăng cơ sở niệm lực làm hại 5%, đặc hiệu, niệm lực che chở. Xứng nhận đến tinh thần, nghiệp lực lúc công kích, suy yếu 30% công kích làm hại, trên diện rộng suy yếu chớ chú loại, mị hoặc loại, khống chế loại, giảm tốc loại và niệm lực kỹ năng tiêu cực hiệu quả, cái kia hiệu quả theo niệm lực tinh không cảnh giới để thăng mà để thăng. Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, trong đôi mắt một vòng trăng tròn hiện hiện, hồi lâu mới chậm rãi biến mất, bất chi bất giác ngoài cửa sổ đã trắng bệnh, Hàn Lâm niệm lực tinh không diễn hóa viên thứ hai niệm lực tinh thần, lại dùng một đêm thời gian, vi ngộ đạo đan sử dụng. Hàn lâm các loại công pháp dường như đều đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, cái này cũng có thể hắn các hạng thuộc tính cũng thu được tăng lên trên diện rộng, trừ ra sớm đã tăng lên tới cực hạn khí huyết ngoại, căn cốt thuộc tính tăng lên 4 điểm, đạt tới thập bát điểm, tinh thần đạt tới tam thập điểm mát chỉ số, mà ở viên thứ 2 niệm lực tinh thần diễn hóa về sau, niệm lực giá trị vậy đạt được tăng lên trên diện rộng, đạt đến 40 điểm. 40 điểm niệm lực, đã có thể thi triển sơn hải đổ một thức sau cùng, sơn hà phá toái. Sơn hà phá toái. Uy lực đủ để sánh ngang một viên cỡ nhỏ tên lửa chiến thuật, một sáng thi triển, xung quanh 300m trong đều đem hóa thành một vùng phê tích, nếu như toàn bộ tập trung ở trên người một người, đủ để uy hiếp tiên thiên cảnh võ giả. Viên thứ hai niệm lực tinh thần đặc hiệu, niệm lực che chở là một loại bị động năng lực, nguyên bản đế tê Bảo Châu đều có phòng ngự tinh thần, niệm lực loại công kích năng lực, nhưng đế tê Bảo Châu chân chính tác dụng hay là chống cự tâm ma, nương thần tính khí cùng với mở tử phụ lúc là chúc phụ chi cơ, phòng ngự tinh thần, niệm lực loại công kích hiệu quả cũng không rõ rệt. Bây giờ có được viên thứ hai niệm lực tinh thần đặc hiệu, Hàn Lâm đối với loại này công kích phòng ngự tăng lên rất nhiều, cùng lúc đó, trên diện rộng suy yếu chớ chú loại, bị hoặc loại, khống chế loại, giảm tốc loại và niệm lực kỹ năng tiêu cực hiệu quả, cũng là nhường Hàn Lâm mừng rỡ không thôi, cái này công kích hiệu quả ma quái nhất, thường thường để người trong lúc bất chi bất rất chiều, cho dù chết cũng rất khó dò xét đến địch nhân là ai. Có niệm lực che chở, Hàn Lâm về sau cũng không cần lo lắng cái này niệm lực kỹ năng. Cùng lúc đó, Hàn Lâm đột nhiên phát hiện, ý thức thứ hại bên trong, niệm lực tinh công hạ đang ngưng tụ kỵ sĩ chi chủng đoàn năng lượng đang liên tục không ngừng theo niệm lực trong tinh không hấp thu niệm lực, với lại hấp thu tốc độ vừa vặn có thể cùng niệm lực tinh không hiện lên niệm lực đạt tới cân bằng, cũng không tiêu hao Hàn Lâm niệm lực giá trị, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Kỵ sĩ chi trùng thanh nén hấp thu hẳn là khí huyết chi lực của ta viên này kỵ sĩ chi trùng, như thế nào hấp thu chính là niệm lực? Hàn Lâm gãi gãi đầu, trước đó khối kia thiên thạch thánh vật năng lượng tràn vào thức hải, mà không phải tràn vào đan điển, liền để hồn mạng tử tức cùng những kỵ sĩ kia mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà bọn hắn không ai có thể cho ra một hợp lý giải thích, cũng may Hàn Lâm kịp thời rời đi thời không di tích bằng không mà nói nói không chừng hắn sẽ bị xem như vật thí nghiệm dùng cho giải phẫu nghiên cứu. Được rồi, hấp thu niệm lực đều hấp thu niệm lực đi, chỉ cần có thể để cho ta tại tiên thiên cảnh thi triển đấu khí là được. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, tiên thiên cảnh võ giả thi triển đều là tiên thiên chân khí, đấu khí hiển nhiên là có thể xem như lá bài tẩy tồn tại. Với lại kỵ sĩ đầu này con đường tu luyện, không một chút nào đây Hàn Lâm chỗ thế giới võ giả con đường tu luyện kém, dường như tiên thiên cảnh chi thượng có thần thông cảnh, lang hư cảnh, kỵ sĩ con đường trong, kỵ sĩ cấp độ chi thượng còn có đại kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ, sương hào kỵ sĩ và tất nhiên không biết vì sao kỵ sĩ chi trùng sẽ hấp thu niệm lực, hàn lâm rước khoát không quan tâm đến nó, thuận theo tự nhiên là được. hiện tại hắn cần chính là lĩnh ngộ lôi chiêu đại thủ tấn một thước sau cùng lôi chiêu ấn cùng với diễn hóa niệm lực tinh không viên thứ ba niệm lực tinh thần. chẳng qua niệm lực tinh không viên thứ ba niệm lực tinh thần có phải diễn hóa cũng không ảnh hưởng hàn lâm tấn thăng tiên tiến cảnh, dù là đợi đến hắn biến thành tiên tiên võ giả về sau lại diễn hóa viên thứ ba niệm lực tinh thần cũng không quan hệ. buổi sáng ăn cơm, hàn lâm nhìn phụ thân vài lần. Lúc này Hàn Gia Khuê dường như đã thích đứng tiên tiên linh lực tôi thể đau khổ, biểu hiện đây hai ngày trước tốt hơn nhiều, với lại tiên tiên tôi thể dường như sắp kết thúc, Hàn Gia Khuê trên người đã bắt đầu không ngừng tán giật tiên tiên linh lực. "Phu thân, ngươi có nhị giai tu luyện công pháp sao?" Hàn Lâm đột nhiên vấn đạo. "Không có nhị giai công pháp, tiên tiên linh lực rất khó chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, dạng này tiên tiên võ giả chỉ có cảnh giới tu vi, nhưng không có sức chiến đấu, chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, có thêm mấy chục năm tuổi thọ, dạng này tiên thiên võ giả chỉ có thể là một tên giả tiên thiên. Hàn Gia Khuê động tác chỉ trệ, lắc lắc đầu nói, "Không có." trước đó hàn gia khuê đều không có lòng tin có thể tấn thăng thiên thiên, tự nhiên không thể nào trước giờ thu thập nhị giai công pháp. hàn lâm mặc dù có thể từ trong lăng tiêu tiên môn trao đổi nhị giai công pháp, nhưng lại không thể ngoại truyền, trên thị trường cũng rất ít sẽ xuất hiện nhị giai công pháp. ta hôm nay đi thăm hỏi một chút đàm tân nguyện đàm lão sư, nàng trước đó truyền thụ ta hình ý quyền ngũ hành quyền cùng tam thể thung, hơn nữa còn đáp ứng truyền thụ cho ta thập nhị hình. đây là hoàn chỉnh hình ý quyền, có thể vận chuyển tiên thiên chân khí, tương đương với nhị giai công pháp. hàn lâm nói ra, đến lúc đó ta hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không đem bộ quyền pháp này truyền thụ cho ngươi. này, cái này không được đâu. Hàn Gia khuê trừng to mắt nói, tiểu này ra truyền công pháp bình thường đều là không truyền ngoại nhân, Hàn Lâm có thể đạt được đều đã là gặp may, lại để cho Hàn Lâm truyền thụ cho hắn, khó tránh khỏi có chút si tâm vào tưởng. Hỏi một chút lại không quan trọng. Hàn Lâm lắc đầu nói, theo Đàm Tân Nguyệt lão sư thái độ đến xem, nàng dường như cũng không ngại hình ý quyền mọi chuyện, chỉ là không biết phụ thân đã là một tên tiên tiên cảnh võ giả, lại từ ngu hành quyền tam thể thung bắt đầu tu luyện, có phải tới kịp? Nếu như Đàm lão sư không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thông qua thí luyện trong di tích tiên tiên cảnh thí luyện rồi, đến lúc đó khẳng định có thể đạt được nhị giai công pháp. Hàn Lâm nói. Hàn Gia Khuê nghe xong, lập tức nhãn tình sáng lên, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Chương 239, gia truyền công pháp, chương 239, gia truyền công pháp. Hàn Lâm, không ngờ rằng ngươi nhanh như vậy đều nắm giữ Tam thể thung. Đàm Tân Nguyệt nhìn đã hậu thiên cảnh tiểu tử tầng, đồng thời đem Tam thể thung tu luyện đến viên mãn cảnh Hàn Lâm, khắp khuôn mặt là kinh hỉ nét mặt. Đã ngươi Tam thể thung đã đạt tới cảnh giới viên mãn, như vậy ta hiện tại liền đem thập nhị hình chuyển thụ cho ngươi. Đàm Tân Nguyệt vẻ mặt thành thật nói, Ngũ hành quyền, Tam thể tung, thập nhị hình, dung hợp lại cùng nhau, đều là chân chính hình ý quyền. Dứt lời, Đàm Tân Nguyệt bắt đầu biểu thị hình ý thập nhị hình, chỉ là Đàm Tân Nguyệt cũng không tu luyện qua hình ý quyền thập nhị hình, nàng biểu thị vậy chỉ là chiêu thức, vận kinh pháp môn chỉ có thể khẩu thuật, tu luyện còn cần chính Hàn Lâm phòng đoán. Ba ngày sau, Hàn Lâm học xong tất cả hình ý thập nhị hình, thuộc tính cá nhân giao diện trong, vậy xuất hiện thập nhị hình, nhập môn, chữ, chỉ cần đem thập nhị hình tu luyện đến viên mãn cảnh, sau đó đem ngũ hành quyền, tam thể thùng, thập nhị hình dung hội quán thông, có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh hình ý quyền. Lão sư, hình ý quyền có thể vận chuyển tiên thiên chân khí, là thật sao? Hàn Lâm vấn đạo. Ha ha, đương nhiên là thật. Đàm Tân Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng ý cười nói, chân chính hình ý quyền cũng không phải là phổ thông tu luyện công pháp, mà là một bộ nội ngoại kim tu, sát phạt quả đoán quyền pháp, dựa theo cảnh giới chia làm minh kình, ám kình, hóa kình, bao đan, chẳng những có thể vận chuyển khí huyết chi lực, tâm pháp nội kình, cho dù là tiên tiên cảnh võ giả tu luyện cũng có thể vận chuyển tiên tiên chân khí, đem bộ quyền pháp này uy lực phát huy đến cực hạn. Tiên tiên cảnh võ giả nếu như có thể đem hình ý quyền tu luyện đến bao đan cảnh, có thể chiến võ giả thần thông cảnh. Đam Nguyệt nói, Hàn Lâm hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như trước đó có người nói, tiên tiên cảnh võ giả có thể chiến võ giả thần thông cảnh hắn sẽ chỉ cho rằng đối phương đang cốt lác, nhưng là mình vào ngày kia cảnh có thể đánh bại tiên tiên cảnh võ giả cảnh giới ở giữa hàng rào danh sâu, chính mình liền đã tự tay đánh vỡ. đối với tiên tiên cảnh võ giả năng lực chiến võ giả thần thông cảnh có thể, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi. lão sư, phụ thân ta đã tấn thăng làm một tiên tiên tiên cảnh võ giả, nhưng không có tu luyện công pháp, ta có thể đem bộ công pháp này chuyển cho hắn sao? hàn lâm vấn đạo, đang tân nguyệt gật đầu, cười nói, hình ý quyền mặc dù là ta đảm ra gia, gia truyền, nhưng nhiều năm như vậy vậy không ai có thể luyện thành, nguyên bản ta đều muốn từ bỏ. Nếu như ta bỏ cuộc, môn quyền pháp này rồi sẽ triệt để thất truyền, hiện tại vì duyên cớ của ngươi, môn quyền pháp này lại có thể phát dương quang đại, Hàn Lâm, ta đảm ra thiếu ngươi một ân huệ lớn bằng trời. Môn quyền pháp này, từ nay về sau có thể tại các ngươi Hàn gia trong truyền thừa, nhưng không thể dễ dàng truyền cho ngoại nhân." Đàm Tân Nguyệt vẻ mặt thành thật nói. Hàn Lâm gật đầu, vẻ mặt kiên định nói, "Lão sư, môn quyền pháp này trừ ra chúng ta Hàn gia ruột thịt, ta sẽ không mới truyền cho ngoại nhân." Đàm Tân Nguyệt gật đầu, cười nói, "Vậy liền không có vấn đề, còn có, thay ta chúc mừng một chút phụ thân của ngươi, tương lai ngươi vậy nhất định có thể tấn thăng tiên thiên." Hàn gia một môn lượng tiên thiên, thật là khiến người ta hâm mộ. Sau khi về đến nhà, Hàn Lâm đem chuyện này nói cho Hàn phụ, Hàn gia khoe trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, "Lúc này Hàn phụ, tiên thiên tôi thể đã hoàn thành, biến thành một tên chân chính tiên thiên cảnh võ giả, dung mạo vậy biến trẻ lại rất nhiều, nhìn lên tới cùng Hàn mẫu một dạng, 27-28 tuổi hình dạng." Nói như vậy, hình ý quyền từ đó về sau chính là chúng ta Hàn gia gia truyền công pháp." Hàn gia khoe cười nói. "Đúng vậy a, cũng coi là gia tộc nội tình." Hàn Lâm gật đầu. Hàn gia trước đó chỉ là một nhà ba người. Sinh hoạt tại đại lục căn cứ khu cái này tam cấp thị tầng dưới chút nhất, mỗi ngày cũng đang mà sống sống buôn ba mịt nhọ, nào có tư cách xưng là gia tộc, nhưng mà hiện tại Hàn Gia Khuê đã tấn thăng biến thành tiên tiên cảnh võ giả về sau, đã có thành lập gia tộc cơ sở, huống chi Hàn Lâm như thế ưu tú, chí ít có thể bảo đảm Hàn gia 200 năm phù linh. Đã ăn cơm rồi, Hàn Lâm bắt đầu truyền thụ Hàn Gia Khuê ngũ hành quyền, tam thể thông cùng thập nhị hình. Nếu như là hậu thiên cảnh võ giả, là không có cách nào đồng thời tu luyện ba môn công pháp, đối với thân thể tiêu hao quá lớn lợi bất cập hại, thậm chí sẽ tổn thương căn cơ, chỉ có thể một môn công pháp một môn công pháp tu luyện, đem ngũ hành quyền tu luyện đến viên mãn cảnh về sau, mới có thể bắt đầu tu luyện tam thể thung. Tam thể thung tu luyện đến viên mãn cảnh về sau, mới có thể bắt đầu tu luyện thập nhị hình. Nhưng mà Hàn phụ thân làm tiên thiên cảnh võ giả, liền không có như thế hạn chế, có thể ba môn công pháp đồng thời tu luyện, với lại theo vận chuyển khí huyết chi lực đổi thành vận chuyển tiên thiên chân khí, ba môn công pháp tu luyện cũng là một ngày nằng giảm. Quan trọng nhất chính là, thông qua ba môn công pháp, Hàn phụ đã có thể đem tiên thiên linh lực vận chuyển làm tiên thiên chân khí, biến thành một tên hàng thật giá thật tiên thiên cảnh võ giả hơn nữa còn năng lực dựa vào môn công pháp này tiếp tục tăng cao tu vi cảnh giới. Nửa tháng sau, Hàn phụ cũng đã đem này bà môn công pháp hoàn toàn nắm giữ, thậm chí trái lại bắt đầu chỉ điểm Hàn Lâm tu luyện thập nhị hình, tiên thiên cảnh võ giả vận chuyển tiên thiên chân khí tu luyện hình ý quyền, quả nhiên muốn xóa hậu thiên cảnh võ giả vận chuyển khí huyết chi lực tu luyện nhanh gọn rất nhiều. Theo Hàn Lâm tu luyện thập nhị hình, Hàn Lâm tu vi cảnh giới cũng tại chậm rãi đề thăng, đoán chừng đợi đến đem thập nhị hình toàn bộ nắm giữ, ba môn công pháp dung hội quán thông về sau, Hàn Lâm tu vi cảnh giới có thể đạt tới hậu thiên cảnh cửu tầng viên mãn đến lúc đó có thể một tiếng chống tăng khí thế đột phá tấn thăng, biến thành một tên tiên tiên cảnh võ giả. Hàn Lâm, chúng ta dọn nhà thân thỉnh thông qua được. Ngày này, Hàn phụ cao hứng bừng bừng từ bên ngoài quay về, kích động nói: "Thông qua được sao?" Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng ý cười, mong muốn thay đổi thành thị định cư, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đầu tiên muốn chính mình sở tại thành thị vui lòng cho đi, mà khác, cũng muốn đối phương thành thị vui lòng tiếp thu mới được. Mỗi cái thành thị vì cổ vũ nhân tại ở lại, cũng cấp ra không ít chính sách ưu đãi, nhưng vì để tránh cho thật giả lẫn lộn, mỗi cái thành thị cũng đều thiết lập cánh cửa, đẳng cấp càng cao thành thị, định cư cánh cửa càng cao. Tây Kinh Thị tiểu này có chính mình tên siêu cấp đô thị, mong muốn định cư cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một tuần lễ trước ta thân thỉnh, hôm nay mới thông qua." Hàn phụ cười nói. "Vậy liên chuẩn bị một chút, vừa vặn thừa dịp khai giảng, chúng ta một nhà ba người chuyển đến Tây Kinh Thị, trước tạm thời ở tại ta mớ nhà, sau đó sẽ chậm chậm chọn lựa thích hợp nhà mua một bộ." Hàn Lâm nói. "Thực chất, Hàn Lâm thân làm đại học Lăng Tiêu tiên môn học sinh, sau khi tốt nghiệp khẳng định có thể lưu tại Tây Kinh Thị, đến lúc đó đem phụ mẫu tiếp qua ở vậy không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ là đệ lục căn cứ khu bên cạnh dị quỷ thành, theo Hàn Lâm thủy trung là một quả bom hẹn giờ." Lỡ như tại trên hắn trong lúc học đại học xuất hiện biến cố gì, dẫn đến đệ lục căn cứ khu bị dị quỷ công phá, đến lúc đó đều hối tiếc không kịp. Hàn Mẫu sau khi trở về, một nhà ba người bàn bạc một phen về sau, đầu tiên là đem nhà mình bộ phòng này thông qua môi giới treo ở mạng lưới tiêu thụ bên trên, sau đó bắt đầu ở nhà thu thập, chuẩn bị rời xa đệ lục căn cứ khu. Ngày này, Hàn Lâm đem thập nhị hình tu luyện một lần về sau, lại đặt lôi chiêu đại thủ ấn từ đầu tới cuối đánh một lần, lôi chiêu cựu thức Hàn Lâm đã thuộc đầu, nhưng bất kể hắn cố gắng như thế nào, vẫn luôn không cách nào chín thức hợp nhất, đánh ra cuối cùng một tấn, lôi chiêu ấn, cái này khiến Hàn Lâm rất là bần thực sự không được, hay là hướng tuệ trí thiền sư hỏi một chút, này lôi chiêu đại thủ ấn đến tột cùng như thế nào mới có thể đánh ra một thức sau cùng. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, lôi chiêu ấn lĩnh nộ không được, Hàn Lâm đều không có cách nào tấn thăng tiên thiên cảnh, cho dù miễn cưỡng đột phá, cũng sẽ bởi vì này một điểm tạo thành tâm linh có thiếu, lợi bất cập hại, không bằng từ từ suy nghĩ, đem này một thức sau cùng hoàn toàn nắm giữ, làm được tâm linh không thiếu sót về sau, lại đột phá tấn thăng. Tu luyện xong về sau, Hàn Lâm nhìn trống rỗng phòng khách, trong lòng mơ hồ có chút bất an, Hàn Mẫu ra ngoài mua thức ăn, Hàn Phụ đã ba ngày chưa có trở về nhà nói là trước khi đi muốn cùng trước đó một ít láo bằng hữu tụ họ một chút nhưng cái này tụ chính là ba ngày cái này khiến Hàn Lâm không khỏi có chút bận tâm cái gì tụ hội muốn tụ lại ba ngày với lại phụ thân những bằng hữu kia cũng đều tại đệ lục căn cư khu cho dù tụ hội cũng không có buổi tối không trở lại đạo lý Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng đúng lúc này Hàn Lâm đột nhiên biến sắc đột nhiên hướng phía phòng khách cửa lớn phóng đi mở cửa về sau chỉ thấy Hàn gia khuê vết thương chẳng trị nằm ở cửa ngực có hơi phập phồng đã xa vào đến trạng thái hôn mê đây là cùng người đánh nhau Hàn Lâm kinh ngạc liền tranh thủ Hàn phụ giúp đỡ quay về nằm ở trên giường Đồng thời dúi một hạt liệu thương đan đến hàn phụ trong miệng. Nhìn trong mày, vẻ mặt suy yếu phụ thân, Hàn Lâm sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó nhìn lên. Chương 240, nộ Đạo Thạch, chương 240, nộ Đạo Thạch. Hàn Lâm kiểm tra một chút hàn phụ thương thế, phát hiện phần lớn đều là bị thương ngoài da, phục dụng liệu thương đan, Hàn Lâm theo trong hòm thuốc lấy ra rượu cồn, bạch dược, băng, bắt đầu xử lý hàn phụ vết thương trên người. Ngày thứ hai, Hàn Gia Khuê cuối cùng tức tỉnh, chậm rãi mở ra hai mắt, đầu tiên đập vào mi mắt chính là hàn mẫu bộ giật chân cặp kia khóc hai mắt bừng. Bồ giật chân sau khi trở về, vẫn chăm sóc Hàn Gia khuê, một mực chiếu cố một đêm. Ta không sao, Nhi Tử đâu? Hàn Gia khuê lộ ra một cái suy yếu nụ cười vấn đạo. Không có việc gì, nhìn xem trên người ngươi nhiều như vậy thương. Bộ giật chân đoán giận nói, bất chi bất giác nước mắt lại không nhịn được chảy xuống. Đi đem Nhi Tử kêu đến, ta có việc cùng hắn nói. Hàn Gia khuê nói, Nhi Tử đêm qua hơn 2 giờ mới ngủ, ngươi thật đúng là. Bộ giật chân đoán giận nói, nhưng vẫn là đứng dậy, rời khỏi phòng. Hàn Lâm đêm qua tu luyện một đêm, Tuyết bái Nguyên Quan tượng pháp mặc dù đã hóa thành niệm lực hình thành, Tuyết Thiểm kình mặc dù đã đạt tới viên mãn cảnh nhưng vẫn như cũ có thể tu luyện, có thể để Thăng Hàn Lâm tu vi, chỉ là tăng lên không có trước đó nhanh như vậy mà thôi. Với lại Tuyết thiềm bái nguyện quan tượng pháp cùng Tuyết thiềm nội kình tại ban đêm phối hợp tu luyện, có thể thay thế giấc ngủ, nhường Hàn Lâm có thể tại tu luyện đồng thời, đạt được càng đầy đủ nghỉ ngơi, nhất cử nước tiện. cảm nhận được mẫu thân đến, Hàn Lâm mở ra hai mắt, chậm rãi thu công, đợi đến Hàn Lâm xuống giường, trong phòng ngủ vậy vang lên tiếng gõ cửa. Lão mẹ, phụ thân tỉnh rồi. Hàn Lâm hỏi, tối hôm qua Hàn gia khuê một thân là thương quay về, Hàn Lâm xác thực có một hồi bối rối, nhưng mình kiểm tra sau Hàn Lâm phát hiện, Hàn gia khuê bị thương phần lớn đều là ngoại thương chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi, cũng không lo ngại, dạng này thường, phục rồi dưỡng, bổ sung chút ít dinh dưỡng, vì Hàn gia khuê tiên tiên võ giả thể chất, nhiều nhất 3 năm ngày có thể hoàn toàn khôi phục. "Tỉnh rồi, gọi người đấy." Bộ giật chân vẻ mặt mỏi mệt mỏi, nhỏ giọng hoán giận nói, "Thật là, tấn thăng ngược lại đem chính mình làm càng chất vấn, trước đó còn chưa bao giờ nhận qua thương nặng như vậy." Hàn Lâm cười dưới, không nói gì, Hàn phụ quá khứ vài chục năm trong, một tháng ít nhất phải ra ngoài đi săn một lần, sao có thể mỗi lần đô an toàn. Dị thú hung hãn, mong muốn săn giết hung thú hậu thiên võ giả, đều là đem đầu đừng tiếp tục trên eo, lấy mạng đi liều mới biết có thu hoạch. Hàng năm chỉ là đệ lục căn cứ khu, chết tại hoang dã ngoại võ giả đều có mấy ngàn người. Trước đó Hàn Phụ hay là đi săn đội một thành viên, bên cạnh có một đám tin cậy đồng bạn, cho dù nhận thương nặng, cũng sẽ ở đồng bạn dưới sự trợ giúp, đưa vào bệnh viện trị liệu, đợi đến khang phục không sai biệt lắm mới biết về nhà, dẫn đến Hàn Mẫu bộ giật chân vẫn cảm thấy Hàn Phụ đi săn công tác cũng không nguy hiểm. Hàn Mẫu cả đời này cũng không bước ra qua đệ lục căn cứ khu, nghe được về đi săn đội thông tin vậy tất cả đều là tin đồn, không có thực sự được gặp, nhưng Hàn Lâm khác nhau, hắn ấy là biết đạo ngoại gia đi săn nguy hiểm cỡ nào, bằng không cũng sẽ không cực lực yêu cầu phụ mẫu chuyển đến Tây Kinh thị ta đi xem xét phụ thần, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một hồi đi, cũng một đêm không có chợt mắt. Hàn Lâm nói, ta không sao. Hàn Mẫu bổ giật chân dáng chống đỡ nói, ta đi làm cho các ngươi chút đồ ăn, cái này cũng nhanh trời đã sáng. Hàn Mẫu hướng phía phòng bếp đi đến, Hàn Lâm thì là đi vào Hàn Phụ trước giường, nói một chút đi, có chuyện gì vậy? Hàn Lâm tùy ý rời cái ghế đến, đặt ngông ngồi xuống, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Hàn Gia khuê nhìn thấy Nhi Tử vẻ mặt bị lại bộ dáng, hư lạnh một tiếng, quay mặt chỗ khác, tựa hồ là không muốn xem hắn, không nói ta có thể đi, một đống chuyện đâu? Hàn Lâm không nhịn được nói. Lôi chiêu cựu thức muốn chín thức hợp nhất, nếu như không thể ngộ ra một thức sau cùng, ta liền không thể đột phá tấn thăng. Hàn Lâm còn chưa nói xong, Hàn Gia Khuê nói thẳng, "Ta đi thí luyện di tích một chuyến, ngươi đi một mình thí luyện di tích." Hàn Lâm chừng to mắt, phải biết thí luyện trong di tích thí luyện cũng mười phần nguy hiểm, đặc biệt cửa ải cuối cùng, trước đây thế nhưng gom góp 7 tên hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả, mới miễn cưỡng thông quan hậu thiên cảnh thí luyện, Hàn Gia Khuê một cái vừa mới bước vào tiên thiên cảnh võ giả, lại dám một mình chạy tới nếm thử thiên, thiên cảnh thí luyện, Hàn Lâm cũng không biết nên nói cha hắn Dung cảm hay là dám nói hắn ngốc. "Làm sao vậy, ta một người không thể đi sao?" Hàn Gia Khuê trừng to mắt nói: "Có thể đi, có thể đi." Hàn Lâm bất đắc dĩ gật đầu nói: "Thế nào, đã qua mấy cửa?" Hàn Gia Khuê cái mặt già này dựng đỏ, lên tiếng hồi lâu, mới nhỏ giọng nói ra: "Cửa thứ nhất, Miễn Cương thông qua." Hàn Lâm gật đầu, chỉ qua một quan, còn đem chính mình làm chật vật như vậy, nghe tới tựa hồ có chút bé mặt, nhưng Hàn Gia Khuê tấn thăng tiên thiên cảnh võ giả vẫn chưa tới một tháng, với lại công pháp vậy vẹn vẹn sẽ chỉ một bộ hình ý quyền, vậy còn mới nhập môn, sau đó minh kình, ám kình những cảnh giới này cũng không đạt tới, có thể thông qua cửa thứ nhất, này đã vượt qua Hàn Lâm dự liệu. "Vẫn được." Hàn Lâm gật đầu nói. Ta nói với ngươi, này hình ý quyền ngươi hảo hảo luyện, môn công pháp này sát thực bất phàm." Hàn Gia Khuê trong mắt hiện hiện một vòng tinh quang, nói ra, "Ngươi không phải không hiểu phía sau những cảnh giới kia là có ý gì sao? Kể ngươi nghe, cha ngươi ta đã đạt tới minh cảnh cảnh giới." "Cái gì? Ngươi đạt tới minh kình. Hàn Lâm kinh ngạc nói. Đàm Tân Nguyệt truyền thụ cho Hàn Lâm hình ý quyền, tất cả đều là theo tổ truyền trong điện tịch máy móc thuật lại cho hắn nghe, rất nhiều nơi, chính Đàm Tân Nguyệt cũng không biết, rốt cuộc nàng vậy chỉ là một tên hậu thiên cảnh võ giả, ngay cả ngũ hành Quyền đến bây giờ vậy chỉ là tu luyện đến cảnh giới đại thành. Phía sau tam thể tung cùng thập nhị hình cũng đều chưa tu luyện, về phần dung hội quán thông sau thật sự hình ý quyền, nàng càng là hơn nhất khiếu bất thông. Hàn Lâm Nguyên bản cũng là đầu góc mù mịt, nhưng nghe đến Hàn phụ nói mình đã đạt tới minh cảnh cảnh giới, trong lòng tự nhiên hết sức kinh ngạc. Ha ha, chờ ta thương lành, ta biểu diễn cho ngươi một lần." Hàn Gia Khuê đắc ý nói. Hàn Lâm theo thực lực đề thăng, gia đình địa vị cũng là tăng lên rất nhiều, rất nhiều trong nhà đại sự cũng đã bắt đầu do Hàn Lâm làm chủ, cái này khiến Hàn Gia Khuê trong lòng tự nhiên nhẫn nhịn cố khí, nhưng Hàn Lâm là thiên tài, là trong nhà hy vọng, Hàn phụ cho dù có khí cũng là nghẹn bây giờ tại tu luyện hình ý quyền trên việc tu luyện hàn phụ cái sau vượt cái trước vượt qua hàn lâm nhìn hàn lâm vẻ mặt thần sắc kinh ngạc trong lòng lập tức sảng khoái rất nhiều được phụ thân ngươi thật đúng là càng già càng dẻo dai tuổi già trí chưa già cáo giả đam lưu tốc trí hàn lâm giơ ngón tay cái lên nói đừng nói mỏ hàn gia khuê trợn mắt nói đúng rồi cửa thứ nhất thông quan ban thưởng cho ta một khối đá nói là có thể để thăng nội tính vừa vặn ngươi cần đều cho ngươi dùng đi nói xong hàn gia khuê đưa tay đem đặt ở đầu giường ba lô thùng đến từ bên trong lấy ra một khối sơn đá màu đen đưa cho hàn lâm nội đạo thạch Hàn Lâm Trừng to mắt, vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng, hắn nhưng là hiểu rõ, trước đó hắn phục dụng Ngộ Đạo đan, nghe nói tài liệu luyện chế chính là Ngộ Đạo thạch bột phấn, với lại cùng Ngộ Đạo đan bá đạo hiệu quả so ra, Ngộ Đạo thạch hiệu quả mặc dù yếu một ít, nhưng thắng ở ôn hòa, hiệu quả thời gian dài, quan trọng nhất chính là không có bất kỳ cái gì di chứng, nghe nói đem Ngộ Đạo thạch thời gian dài tiếp thân cất đặt, còn có thể vĩnh cửu để thăng người sử dụng nội tính. Đương nhiên, cái cuối cùng hiệu quả chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc nội tính thuộc tính là không có cách nào theo thuộc tính cá nhân giao diện thượng nhìn thấy. Chương 241, Lôi Triêu Chương 241: Lôi chiêu ẩn. Thiên thiên cảnh thí luyện ban thưởng, đây hậu thiên cảnh tốt quá nhiều. Hàn Gia Khuê mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Thí luyện bên trong di tích, hậu thiên cảnh thí luyện thông đạo, là Hàn Gia Khuê cùng đi săn đội 4 người khác liên thủ một quan một quan bài trừ, mỗi một quan ban thưởng vậy chỉ là một ít có thể tăng cao tu vi linh quả, nếu như không phải hiểu rõ cửa hải cuối cùng sẽ đạt được thích hợp công pháp của mình, đi săn đội 5 người căn bản không thể nào kiên trì 3 lần 4 lượt thăm dò thí luyện di tích." Hàn Gia Khuê tu luyện hình ý quyền về sau, mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng cũng có thể vận chuyển tiên Thiên chân khí, tính là chân chính tiên Thiên cảnh võ giả nhất thời lòng tin tăng nhiều, lại giấu giếm Hàn Lâm, vụột trộm một người chạy tới thí luyện di tích, mong muốn thử một chút tiên tiên cảnh thí luyện thông đạo, kết quả tại cửa thứ nhất đều gặp được kinh địch, bị chặt vết thương chẳng trị, kém chút chưa có trở về. Chẳng qua cuối cùng Hàn Gia Khuê liệu mạng bị hai đao, cận thân thi triển hình ý quyền, cuối cùng đem người thủ quan đánh thành mảnh vỡ rơi là tả trên đất, cuối cùng này mới quyền, lại nhường Hàn Gia Khuê trong thực chiến lĩnh ngộ được minh cảnh huyền bí, hình ý quyền theo nhập môn đột phá đến minh kình, coi như là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cửa thứ nhất ban thưởng, cho Hàn Gia Khuê một viên ngộ đạo thạch, cái này khiến Hàn Gia Khuê hưng phấn không thôi. Nếu như không phải thân thể thực sự bị thương quá nặng, có chút không chịu nổi, Hàn Gia Khuê thậm chí mong muốn lại song một quan thử một chút. Như tử, ngươi có thể nhất định phải mau chóng tăng lên tới tiên tiên cảnh, cha con chúng ta liên thủ, cùng nhau đem cái kia tiên tiên thí luyện thông đạo trò thông quan." Hàn Gia Khuê lôi kéo Hàn Lâm thủ, lựa trọng tâm trường nói, "Tiên tiên cảnh thí luyện thông đạo mỗi một quan ban thường, phẩm chất khẳng định phải vượt xa chúng ta đoán trước a." Hàn Lâm cười lấy gật đầu, vô vỗ Hàn Gia Khuê mu bàn tay, an ủi, "Phụ thân yên tâm đi, có ngộ đạo thạch, ta có lòng tin cảm ngộ lôi chiêu đại thủ ấn một thức sau cùng, chỉ cần có thể đem lôi chiêu đại thủ ấn hoàn toàn lĩnh ngộ, Hàn gia thủ đột phá tấn thăng, biến thành tiên thiên cảnh võ giả. Tốt, tốt. Hàn gia khuê mặt mũi tràn đầy vui mừng thần sắc. Mặc dù không biết Hàn Lâm thực lực cụ thể, nhưng Hàn gia khuê trong lòng hiểu rõ, Hàn Lâm thực lực nội tình, muốn so chính mình thâm hậu gấp 10 có thừa, chính mình cũng năng lực thành công đột phá tấn thăng. Hàn Lâm khẳng định không có vấn đề. Có ngộ đạo thạch, Hàn Lâm quanh chân ngồi ở phòng ngủ, trong lòng không ngừng lặp lại lấy lôi chiêu cửu thức. Cùng lúc đó, ngộ đạo thạch cũng bị Hàn Lâm nâng ở lòng bàn tay, theo Hàn Lâm cẩn ngộ, ngộ đạo trong đá không ngừng tỏa ra hàng luồn thanh lương chi khí. Theo Hàn Lâm thân thể kinh mạch tràn vào trong thức hải, có thể Hàn Lâm trong đầu linh quang không ngừng phát hiện. Cùng lúc đó. Đế Tê Bảo Châu dường như cũng tại hấp thu thức hải bên trong tán giật thanh lương chi khí nội bộ dường như cũng tại phát sinh nào đó biến hóa. Ngay tại Hàn Lâm không ngừng cản ngộ lôi chiêu đại thủ ấn một thức sau cùng lúc trái tim bên trong nghiệp hỏa tâm liên bên trên nguyên bản một mực chắp tay trước ngực bộ dạng phục tùng mắt túi xuống ngâm tụng phật kinh liệt diễm chi linh lại vậy đứng lên làm việc hỏa tâm liên trong không ngừng diễn luyện lôi chiêu cựu thức tại ngộ đạo thạch gia chỉ dưới liệt diễm chi linh diễn luyện dường như cũng tại làm sâu sắc Hàn Lâm đối với lôi chiêu cựu thức cản nộ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua Hàn Lâm một người tại phòng ngủ chưa bao giờ ra đời qua ngay cả cơm cũng không có ăn. Hàn Mẫu bộ giật chân trong lòng lo lắng, mấy lần đứng ở trước cửa phòng ngủ, lại không dám tùy tiện xâm nhập, sợ sệt quấy rầy Hàn Lâm tu luyện. Hàn Phụ thương đã tốt bảy tám phần, nhìn Hàn Mẫu ở phòng khách một bộ ngồi nằm bộ dáng bất an, cũng là không ngừng ăn nỗi, lại gây Hàn Mẫu nổi trận lôi đình, ngồi ở Hàn Phụ bên cạnh, thấp giọng giận mắng, lại đấm lại bóp, Hàn Phụ không ngừng cầu xin tha thứ, vẻ mặt tủi thân, một bộ muốn chạy trốn lại không dám đào bộ dáng. Khoảng cách Hàn Lâm khai giảng còn có không đến một tuần lễ, Hàn Phụ một nhà vậy đã làm xong dọn nhà chuẩn bị. Trong nhà chìa khóa vậy giao cho môi giới, một sáng bọn hắn rời khỏi, môi giới có thể tùy thời dẫn người nhìn xem phòng, nếu như giao dịch sau khi rời khỏi đây, môi giới sẽ đem phòng khoản trực tiếp đánh tới Hàn mẫu trong tài khoản. Nay cũng năm ngày năm đêm, Nhi tử còn chưa hề đi ra, có thể hay không? Hàn mẫu một mặt lo nghĩ đạo. Nhi tử đều đã là hậu thiên cảnh cựu tầng võ giả, không cần nói, năm ngày năm đêm, liền xem như một tháng không ăn không uống cũng sẽ không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Hàn phụ bất đắc dĩ nói. Hàn mẫu chính mình là hậu thiên cảnh năm tầng võ giả, võ giả tố chất thân thể mạnh bao nhiêu, nàng cũng có thể hiểu rõ, chỉ là quan tâm tất loạn liên quan đến con trai mình, khó tránh khỏi hồ tư loạn tượng. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong phòng ngủ đột nhiên một tia sáng hiện lên, cùng lúc đó, nhất đạo uyển như sấm rền tiếng vang, theo Hàn Lâm trong phòng ngủ truyền ra, Hàn phụ Hàn mẫu đồng thời đứng dậy, nghi ngờ không thôi hướng phía Hàn Lâm phòng ngủ nhìn lại. Vừa nay đúng, có phải không xét đánh? Hàn mẫu kinh ngạc nói. Tốt, tốt như là. Hàn phụ gật đầu nói, vẻ mặt ngưng trọng thân sắc. Một lát sau, cửa phòng ngủ trong mở ra, Hàn Lâm vẻ mặt bình tĩnh theo trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Hàn phụ Hàn mẫu, Hàn Lâm mỉm cười nói, phụ thân, là mẹ, nhi tử, người không sao chứ? Hàn mẫu ngay lập tức tiến lên, lôi kéo Hàn Lâm trên dưới do xét, kiểm tra Hàn Lâm có hay không có chuyện. Ha ha, lão mẹ, không sao. Hàn Lâm cười lấy giang hai cánh tay, mặc cho Hàn mẫu trên người mình lại sờ lại nhìn xem. Hơn nửa ngày, Hàn mẫu nhìn thấy Hàn Lâm không có gì, lúc này mới yên lòng lại. Nhiều ngày như vậy cũng chưa ăn cơm, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi cấp ngươi làm chút ăn ngon. Hàn mẫu vô nhẹ nhẹ Hàn Lâm một chút, quay người hướng phía phòng bếp đi đến. Đợi đến Hàn mẫu rời khỏi, Hàn gia khuê mới khái hỏi, lĩnh ngộ. Hàn Lâm mỉm cười, trong đôi mắt lại có nhất đạo điện quang hiện lên, gật đầu nói, lĩnh ngộ. Lôi chiêu đại thủ hấn cuối cùng một tấn lôi chưa ấn. chỉ là Hàn Lâm đưa tay trong lòng bàn tay cầm một khối trong suốt tảng đá tảng đá kia tựa như thủy tinh bình thường bên trong có chút đục lỗ hình dạng cùng trước đó ngộ đạo thạch giống nhau như lúc đây là khối kia ngộ đạo thạch Hàn phụ kinh hai nói từng hình như bị ta dùng phế đi Hàn Lâm gãi gãi đầu lòng bàn tay nhẹ nhàng một nắm khối này tựa như thủy tinh loại ngộ đạo thạch trong nháy mắt hóa thành một miếng theo Hàn Lâm khe hở trong gì dảo bay xuống vốn cho là là viên vững kiểu không ngờ rằng lại là duy nhất một lần Hàn gia khui lắc đầu trên mặt lộ ra một vòng thần sắc thất vọng. Nộ đạo thạch bất luận là vĩnh cửu hay là duy nhất một lần, đều là mười phần chân quý, nhưng duy nhất một lần không còn nghi ngờ gì nữa không có vĩnh cửu chân quý, cái này khiến Hàn Gia Khuê đối với thí luyện trong di tích tiên thiên cảnh thí luyện thông đạo chót lọt ban thưởng, không khỏi có chút thất vọng. Dù thế nào, lần này có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ lôi chi ấn, khối này nộ đạo thạch không thể bỏ qua công lao. Hàn Lâm trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Lôi chiêu cửu thức, chia làm ngũ hành tứ phương, Hàn Lâm một mực hướng thời gian không gian phương diện này phỏng đoán, thậm chí nghĩ đến chính phản bắt quái, dương lưỡng nghi, nhưng thủy Trung không bắt được trọng điểm, lĩnh ngộ không ra một bước sau cùng lôi chi ấn tại ngộ đạo thạch ra chỉ dưới những ngày này hàn lâm cuối cùng linh quang nói lên trong đầu nổi lên không chế cái từ này ngay tại hàn lâm cảm nộ đến không chế một nấy mắt gian phòng bên trong lập tức xuất hiện một tia chớp hàn lâm thuận thế cảm ngộ ra lôi đỉnh tiện ý lĩnh ngộ lôi chiêu đại thủ ấn chính thức hợp nhất lôi chiêu ấn ngũ hành tứ phương không riêng đại biểu thời gian không gian càng là hơn đại biểu cho trên trời dưới đất duy ngã độc tôn do một mình ta không chế ý nghĩa mà vật gì có thể đại biểu không chế tự nhiên là trừng phạt có trừng phạt quyền lợi nếu như ngay cả trừng phạt mọi thứ đều làm không được làm sao có thể nói khống chế tất cả vật gì có thể đại biểu trừng phạt Tự nhiên chỉ có Lôi đỉnh. Trên trời dưới đất, như có không theo, tự nhiên sẽ hạ xuống Lôi đỉnh là trừng phạt. Suy nghĩ minh bạch điều này, cảm ngộ Lôi chiêu ấn cũng liền thuận theo tự nhiên, Hàn Lâm tu vi cảnh giới, vậy theo Lôi chiêu đại thủ lớn đạt tới viên mãn cảnh, tấn thăng đến hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá, biến thành một tên tiên tiên tiên cảnh võ giả. Chương 242, viên thứ ba niệm lực tinh thần, chương 242, viên thứ ba niệm lực tinh thần. Như tử, ngươi đã hậu thiên cảnh tầng viên mãn. Hàn Gia Khuê lúc này mới chú ý tới Hàn Lâm tu vi, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng, Hàn Lâm càng nhanh tấn thăng tiên, tiên cảnh. Hai cha con bọn họ có thể càng nhanh liên thủ thông quan thí luyện di tích, với lại khoảng cách người một nhà dọn nhà đã không có không dư thừa bao nhiêu thời gian, lần này rời khỏi, lần tiếp theo lại hồi đại lục căn cứ khu, chí ít còn phải đợi nửa năm. "Phụ thân, ta chuẩn bị buổi tối hôm nay một tiếng chống tăng khí thế, tấn thăng tiên tiến cảnh." Hàn Lâm mặt tươi cười nói, "Có phải hay không có chút quá cấp bách, ngươi bế quan nhiều ngày như vậy, không ăn không ngủ, có phải hay không nghỉ ngơi hai ngày, trạng thái thân thể khôi phục lại đỉnh phong lại đột phá." Hàn Gia Khuê trên mặt lộ ra một vòng trần trở thần sắc. Hàn Lâm thành công tấn thăng tiên tiên cảnh mới đại sự hàng đầu, cái khác bất cứ chuyện gì đều muốn xếp tại chuyện này phía sau. Nếu như vì vội vã đi thăm dò thí luyện di tích, dẫn đến Hàn Lâm tại trạng thái không tốt, tình huống dưới đột phá, lỡ như thất bại, vậy thì thật liền được không bù mất rồi. Hàn Lâm cười lấy lắc lắc đầu nói, nội đạo thạch hiệu quả bình thản, sẽ không giống nội đạo đan như thế dự chi tiềm lực, với lại tiêu hao phần lớn đều là nội đạo thạch thân mình năng lượng, cơ thể của ta luôn luôn ở vào trạng thái đỉnh phong. Vậy được rồi, tấn thăng lúc nếu như phát hiện bất cứ gì thường nào, lập tức liền đình chỉ đột phá. Ngươi bây giờ còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Hàn Gia khuê không yên lòng nói, yên tâm đi không có chuyện gì. Hàn Lâm ăn ủi Lúc này Hàn Gia khuê, có chút lo được lo mất, thậm chí có chút hối hận chính mình vô dụng. Như thế nào tại đột phá lúc đem viên kia đại nhật bảo thiền đan ăn, nếu như lưu lại cho Hàn Lâm, lần này Hàn Lâm nhất định có thể thuận lợi đột phá. Ban đêm, một vòng trăng tròn treo cao không trung, nhìn qua này luôn trăng tròn, Hàn Lâm trong lòng không hiểu cảm thấy một hồi an tâm, sở dĩ mong muốn tại ban đêm đột phá, chính là vì một vòng này trăng tròn, ở dưới ánh trăng, Hàn Lâm cảm giác chính mình dường như sẽ có được nào đó giá trị, cái này cũng có thể chỉ là Hàn Lâm một loại hảo giác. Nhưng đột phá tấn thăng, đám võ giả phần lớn đều sẽ lựa chọn để cho mình cảm giác được thoải mái môi trường trong đột phá, dưới ánh trăng, chính là Hàn Lâm cảm giác được thoải mái nhất môi trường. Bắt đầu đi. Hàn Lâm hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển thể nội hùng hậu khí huyết chi lực, sau một khắc, trường hự huyết diễm từ trên thân Hàn Lâm tỏa ra, cao hơn 3 thước huyết diễm, giống như thực chất bình thường, nhìn qua tựa như liệt diễm hưng hực, nhưng Hàn Lâm dưới mông ga giường, nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Hộ mạch đan, khí huyết đan, Hàn Lâm một liều thúc dưới, nguyên bản cao 3 thước huyết diễm, trong nháy mắt lại tăng hai thước, sắp đội lên trần nhà, lúc này Hàn Lâm thể nội khí huyết đã nồng đậm đến cực hạn. Linh lực quán đỉnh, thiên môn khai. Hàn Lâm nhẹ giọng thì thầm, trong chốc lát, thể nội tất cả khí huyết chi lực hỗn tạp kết tiệm kình, lẫn nhau quấn quanh, cháy hùng hực, đem tinh khí thần hội tụ đến cực hạn, một tiếng trống tăng khí thế, hướng phía đỉnh đầu Bách hội huyệt dũng mãnh lao tới. Hàn Lâm đột phá tấn thăng quá trình vô cùng thuận lợi, dẫn linh nhập thể sau đó, Hàn Lâm trong đan điền linh lực chi trùng trong nháy mắt ngưng tụ thành công, tất cả đều là nước chảy thành sông, không có xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ, ngay cả đột phá lúc tâm ma an ổn, cũng bị đế tê bảo châu tiêu diệt không còn một mảnh, hóa thành hàng luồng năng lượng tinh thuần, bị đế tê bảo châu hấp thụ không còn. Không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt nhẹ nhàng chi khí. Ngay tại Hàn Lâm cho rằng tất cả cũng rất thuận lợi lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay tại linh lực chi trùng hình thành một cái mắt. Thức Hải bên trong nguyên bản một đoàn không có một tia sáng đoàn năng lượng, đột nhiên chậm rãi vận chuyển lại, thật giống như thức tỉnh bình thường, bắt đầu tách ra nhàn nhạt vi quang. Đây là kỵ sĩ chi trùng. Hàn Lâm trong lòng giật mình, từ dựng dục kỵ sĩ chi trùng về sau, này đoàn vẫn luôn ở vào thai nghén giai đoạn kỵ sĩ chi trùng, luôn luôn đang yên lặng hấp thu thức hải bên trong tán dật lực. Không cẩn thận, liền sẽ để Hàn Lâm không để mắt đến nó tồn tại. Không ngờ rằng tại Hàn Lâm đột phá tấn cấp thời khắc mấu chốt, linh lực chi trùng xuất hiện, vậy mà sẽ kích thích đến kỵ sĩ chi trùng, lại nhường kỵ sĩ chi trùng có một loại sắp bị kích hoạt cảm giác. Lúc này Hàn Lâm đột phá đã bước vào hồi cuối, linh lực chi trùng một sáng ngưng tụ, rồi sẽ tự động hấp thụ giữa thiên địa rời rạc linh lực, tiến hành linh lực tôi thể, chỉ là nhường Hàn Lâm không nghĩ tới là, thức hải bên trong kỵ sĩ chi trùng, ở thời điểm này lại vậy bắt đầu hấp thụ dậy rồi linh lực, sau một khắc, lại một sợi linh lực theo bách hội huyết tràn vào thân thể, hướng phía thức hải bên trong kỵ sĩ chi trùng bay đi. Ông, hấp thu cái này lọ linh lực kỵ sĩ chi trùng triệt để bị kích hoạt. Nguyên bản ám tinh tại thời khắc này lại quang mang nợ rộ, không một chút nào đây cái khác hai cái niệm lực tinh thần kém bao nhiêu. Sau một khắc, Hàn Lâm lập tức cảm giác được đầu đau một nước, thật giống như trong đầu rối một cái không thư thuộc về hắn bình thường, huyệt thái dương, mi tâm nở, đầu hình như vỏ chăn một cái kim cô, không ngừng trong chiều co vào. Hàn Lâm nhịn không được phát ra một tiếng rên thống khổ, mặc dù tấn thăng tiên thiên đến hồi cuối, chỉ còn lại linh lực tối thể, nhưng lúc này xuất hiện loại tình huống này, trong lúc nhất thời lại nhường Hàn Lâm có một loại tay chân luôn cuống đúng lúc này, một cỗ niệm lực đột nhiên bao trùm kỵ sĩ chi trùng, ngăn cách nó tiếp tục hấp thụ linh lực. Hàn Lâm đầu đau muốn nức cảm giác, bắt đầu chậm rãi làm dịu. nhưng lúc này kỵ sĩ chi trùng nảy lên hết sức lợi hại, tựa hồ là muốn tránh thoát niệm lực chói buộc. đây là niệm lực của ta truyền thừa, niệm lực tinh không mong muốn dung hợp kỵ sĩ chi trùng. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. lúc này kỵ sĩ chi trùng đang liên cùng phản công, mong muốn thoát ly niệm lực tinh không chói buộc. Hàn Lâm theo bản năng lựa chọn giúp đỡ niệm lực tinh không dung hợp này, mai vừa mới kích hoạt kỵ sĩ chi trùng, nếu như lại để cho kỵ sĩ chi trùng trưởng thành tiếp, đầu của hắn không nên tượng dưa hấu một dạng bạo chết không thể. Sau một khắc, Hàn Lâm ý thức thức hải bên trong Đế Tê Bảo Châu quang mang nở rộ, 40 điểm niệm lực điên cuồn hướng phía kỵ sĩ chi trùng dũng mãnh lao tới, giống từng tầng từng tầng mạng net, đem kỵ sĩ chi trùng một mực vây khốn. Theo là ký chủ Hàn Lâm gia nhập, viên này vừa mới kích hoạt kỵ sĩ chi trùng không còn có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể bị một tầng lại một tầng niệm lực lưới một mực vây khốn, mặc cho niệm lực bắt đầu không ngừng ăn mòn rốt vào. Không biết qua bao lâu, này mai vừa mới kích hoạt kỵ sĩ chi trùng cuối cùng an tĩnh lại, hóa thành một khóa lấp lánh tinh thần treo cao tại niệm lực tinh không. Niệm lực tinh thần, kỵ sĩ chi trùng Để thăng cơ sở niệm lực làm hại 5% đặc hiệu, niệm lực đấu khí có thể tiến hóa, để thăng tố chất thân thể 15%, có thể hấp thụ niệm lực tinh không niệm lực không ngừng tiến hóa, có thể đem niệm lực chuyển hóa làm đấu khí, thi triển tất cả nhất định phải đấu khí mới có thể thi triển kỵ sĩ kỹ năng. Kỵ sĩ chi trùng lại hóa thành niệm lực tinh thần, cái này, Hàn Lâm trợn mắt há hốc mồm, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, nguyên bản hắn là hấp thụ tinh thần chi lực tiên không kỵ sĩ chi trùng, vậy mà sẽ bị niệm lực tinh thần hoàn toàn dung hợp, biến thành một khoản niệm lực tinh thần. Chẳng qua nhìn viên này niệm lực tinh thần đặc hiệu về sau, Hàn Lâm lập tức cảm giác, kỵ sĩ chi trùng hóa thành niệm lực tinh thần dường như cũng không phải là một chuyện xấu. chương 243, tấn thăng thành công. chương 243, tấn thăng thành công. hàn lâm ngưng tụ kỵ sĩ chi trùng tương lai muốn đi chính là thiên không kỵ sĩ con đường làm kỵ sĩ chi trùng ngưng tụ một khắc này có thể cảm ứng được đối ứng bầu trời tinh thần sau đó có thể hấp thụ tinh thần chi lực tu luyện biến thành cường đại thiên không kỵ sĩ chỉ là hàn lâm dung hợp này mai thiên không kỵ sĩ chi trùng sinh vật là thời không trong di tích thế giới kêu mạnh vỡ ngôi sao về đến chủ thế giới cho dù thành công kích hoạt kỵ sĩ chi trùng. Vậy rất khó cảm ứng được đối ứng thế giới khác tinh thần, nếu như Hàn Lâm dựa theo chính quy kỵ sĩ phương pháp tu luyện tiếp tục tu luyện, con đường tu luyện trở nên mười phần lung dong, thậm chí sẽ không thành tựu được gì. Nhưng ở ngưng tụ này, Mai kỵ sĩ chi trùng lúc, này mai vừa mới thanh nén, còn chưa kích hoạt kỵ sĩ chi trùng, lại trực tiếp bị niệm lực tinh không bắt được, đã trở thành niệm lực trong tinh không một viên ám tinh làm lúc Hàn Lâm không để bụng, thân làm một tên niệm lực võ giả, bản thân liền là cực kỳ tồn tại cường đại, kỵ sĩ con đường chẳng qua là dệt hoa trên lấm, dù là không cách nào đi tiếp, đối với Hàn Lâm ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ, bởi vậy Hàn Lâm cũng không có đưa nó để ở trong lòng. Không ngờ rằng tại Hàn Lâm tấn thăng tiên thiên lúc, nương tụ tiên thiên linh lực chi chủng, lại bất ngờ kích thích thức hải bên trong này mai ám tinh nguyên bản dựng dục kỵ sĩ chi chủng đột nhiên bị kích hoạt, bắt đầu tự chủ hấp thụ linh lực lên. Kỵ sĩ chi chủng nguyên bản hẳn là tồn tại ở đan điền vị trí, kích hoạt sau hấp thụ linh lực, rồi sẽ không ngừng dùng linh lực tôi luyện kỵ sĩ thân thể, hiệu quả cùng võ giả tấn thăng tiên thiên lúc linh lực tôi thể cơ bản giống nhau, nhưng Hàn Lâm, kỵ sĩ chi chủng lại tồn tại ở ý thức trong thức hải, hấp thu một sợi tiên thiên linh lực bị kích hoạt về sau, bắt đầu chủ động hấp thụ linh lực, tôi luyện khởi ý thức thức hải lên. Linh lực vào não? Đối với bất luận cái gì một tên võ giả mà nói, đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm, trừ phi là tử phụ cảnh đại năng, bằng không mà nói, nhất định sẽ bị rót vào thức hải linh lực, đem toàn bộ đầu nó bạo. Có lẽ là đã nhận ra nguy hiểm, niệm lực tinh không lại chủ động hộ chủ lên, đem viên này vừa mới kích hoạt kỵ sĩ chi chủng dùng niệm lực nặng nghề trói buộc, ngăn cách nó cùng linh lực quan hệ trong đó, đồng thời bắt đầu thôn phệ dung hợp, làm cho biến thành niệm lực trong tinh không một ngôi sao. Kết quả sau cùng, kỵ sĩ chi chủng hóa thành một khoản niệm lực tinh thần, lại bảo lưu lại đại đa số kỵ sĩ chi chủng hiệu quả, chẳng những có thể đem niệm lực chuyển hóa làm đấu khí thi chuyển các loại kỵ sĩ kỹ năng, để thăng hàn lâm tố chất thân thể, đồng thời dung hợp ba viên niệm lực tinh thần về sau, niệm lực chuyển thừa cuối cùng thỏa mãn tiếp tục tấn thăng yêu cầu. Cùng lúc đó, vì viên thứ ba niệm lực tinh thần xuất hiện, hàn lâm niệm lực giá trị lần nữa đề thăng, theo 40 điểm tăng lên tới 48 điểm, đối với một tên niệm lực võ giả mà nói, 48 điểm niệm lực đủ để chèo chống một trận chiến đấu cần thiết rồi. Lúc này Hàn Lâm đang đứng ở niệm lực tối thể trọng, toàn thân sộp giòn ngứa khó nhịn, toàn thân thật giống như có vô số tiểu trùng trong người ngọ ngoệ không ngừng cắn xé, từ trong bụng, các loại thân thể khí quan, xương cốt, huyết làn da Không một không tràn ngập loại cảm giác này. Hô, trước đó còn chế dược phụ thân sự nhẫn mại kém, không ngờ rằng, này linh lực tôi thể sẽ thống khổ như vậy khó qua. Hàn Lâm gọ má có hơi có rúm, một bộ cố nén thống khổ bộ dáng. Đúng lúc này, linh lực tôi thể dường như xúc động cái gì, Hàn Lâm cảm giác được huyết nhục của mình xương cốt trong, đột nhiên sinh sôi ra lực lượng mới, bắt đầu cùng những thứ này không ngừng tôi luyện thân thể linh lực dung hợp lại cùng nhau. Kim cương bất hoại thần công. Hàn Lâm kinh ngạc nhìn ra của mình biến thành ám kim sắc, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Viên mãn cảnh kim cương bất hoại thần công, dung hợp linh lực, có thể linh lực tôi thể hiệu quả tăng lên mấy lần. Nguyên bản chỉ có thể ngăn cản nhất giai thú khí thân thể, một sáng tôi thể hoàn thành, hoàn toàn có thể nhục thân ngăn cản nhị giai thú khí, khủng bố như thế hiệu quả, cho dù là khí huyết võ giả vậy rất khó đạt tới. Chớ nói chi là Hàn Lâm hay là một tên niệm lực võ giả. Kim cương bất hoại thần công xúc động về sau, toàn thân tôi thể mang tới cảm giác thống khổ, vậy suy yếu rất nhiều. Lúc này Hàn Lâm chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, thật giống như có hàng trăm hàng ngàn cái tay nhỏ bé tự cấp thân thể hắn xoa bóp đồng dạng. Bên ngoài gian phòng, Hàn phụ Hàn Mẫu ngồi ở trên ghế salon, một mặt lo nghĩ nhìn Hàn Lâm phòng ngủ. Tại sao lâu như thế, lần trước ngươi tấn thăng cũng không có tốn thời gian lâu như vậy. Hàn Mẫu bổ giật chân một mặt lo nghĩ đạo: "Không có quan hệ, không có quan hệ, thời gian càng lâu, thuyết minh nhi tử tư chất càng tốt, tấn thăng xác suất thành công càng cao." Hàn Gia Khuê sắc mặt bình tĩnh, vỗ nhẹ nhẹ lấy Hàn Mẫu ngu bàn tay an ủi, chỉ là hắn giữa lông mày, nhưng thủy chung quanh quần lấy một cỗ lo lắng thần sắc. Hắn nói những lời kia, chẳng qua là an ủi nửa điệu, hậu thiên cảnh đột phá tiên tiến cảnh. Tốn hao thời gian đều là tại trong phạm vi nhất định, bất luận là quá dài hay là quá ngắn đều không được, cũng có cực lớn có thể thất bại, hiện tại Hàn Lâm tốn hao thời gian đã vượt ra khỏi phổ thông tấn thăng 1 phần 3, cái này khiến nguyên bản lòng tin tràn đầy Hàn Gia Khuê cũng không khỏi lo lắng, sợ mình nhi tử tấn thăng thất bại. Nhi tử trẻ tuổi, cho dù lần thất bại này cũng không có cái gì, nhiều nhất 10 năm còn có lại đến một cơ hội duy nhất. Hàn Gia Khuê thầm nghĩ trong lòng, Hàn Lâm còn chưa đầy 19 tuổi, cho dù lần này đột phá thất bại, có hộ mạch đan bảo hộ, nhiều nhất trọng thương, vậy sẽ không tử vong. Tốn hao thời gian 10 năm điều dưỡng, đến lúc đó Hàn Lâm cũng liền chừng 30 tuổi, hoàn toàn có thể lại một lần nữa xung kích tiên thiên cảnh. Ngay tại Hàn phụ Hàn mẫu hai người lo lắng không thôi lúc, Hàn Lâm phòng ngủ đại môn mở ra, Hàn Lâm thần thái sáng láng theo trong phòng ngủ đi ra. "Nhi tử, ngươi không sao chứ?" Hàn mẫu bộ giật chân người đầu tiên đứng lên đến, bước nhanh về phía trước, lôi kéo Hàn Lâm trên cánh tay hạ bắt đầu đánh giá. "Mụ, ngươi thấy ta giống có việc sao?" Hàn Lâm cười nói. Nhìn Hàn Lâm vẻ mặt tươi cười rạng rỡ bộ dáng, Hàn mẫu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liếc Hàn phụ một cái nói, "Nhi tử, ngươi đây là Tuấn Thăng thành công a. Lần trước cha ngươi tấn Thăng Mặt mũi tràn đầy đau khổ, toàn thân đều đang run rẩy, nhìn qua đều chật vật không chịu nổi, nào giống nhi tử ngươi tinh thần như vậy. Dứt lời, Hàn Mỗ bộ giật chân quay đầu hướng phía Hàn Gia Khuê hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, xem xét, con ta tấn thăng thành công, làm sao lại cũng không như ngươi vậy đau khổ? Xem xét chính là người không được." "Được rồi, tấn thăng thành công cũng muốn trải qua tiên tiên tôi thể mới được, đợi đến tôi thể hoàn thành, mới là một tên chân chính tiên tiên cảnh võ giả." Hàn Gia Khuê tức giận nói, "Ngươi nhanh nhường nhi tử nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng lôi kéo không thả. Hàn Gia Khuê mặc dù vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng Nhưng đối với Hàn Lâm trên mặt không có chút nào vẻ thống khổ, trong lòng hay là cảm giác kinh dị không thôi, Tiên Tiên tôi thể cảm thụ, hắn nhưng là bản thân trải nghiệm qua, loại đó toàn thân giống vô số lưỡi dao cắt chém đau khổ, nhường Hàn Gia Khuê hiện tại nhớ lại, còn có chủng cảm giác không rét mà run. Tiểu tử này, thân thần, thần bí bí, sẽ không phải là sợ sệt chúng ta lo lắng, cố nên a. Hàn Gia Khuê vẻ mặt nghi ngờ trên dưới dò xét Hàn Lâm, không chút nào nhìn không ra sơ hở, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tốt, ta đi nấu cơm, cơm nước xong xuôi nhi tử nghĩ thật tốt. Bộ giật chân chừng Hàn Gia Khuê một chút, quay người hướng phía phòng bếp đi đến. Chương 244, tiến về di tích, chương 244, tiến về di tích. Hàn Lâm nằm ở trên giường, mở ra thuộc tính cá nhân giao diện, nhìn kỹ lên. Mặc dù hắn vẫn còn tiên tiên tôi thể giai đoạn, nhưng thân thể thuộc tính đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tính danh: Hàn Lâm. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: Tiên tiên cảnh một tầng. Thuộc tính: Căn cốt 20, cường độ thân thể 46, tinh thần cường độ 35, nghiệp lực cường độ 50, linh lực cường độ 20, kéo dài để thăng trong. Nghiệp lực tinh không, nhập môn, để thăng cơ sở nghiệp lực làm hại 30%, có thể dung nạp ba cái niệm lực tinh thần. Hậu thiên cảnh, trước mắt nghiệm lực tinh thần số lượng, 33, mỗi dung nạp một viên nghiệm lực tinh thần, cơ sở nghiệm lực làm hại đề thăng 5% phát động một loại nghiệm lực đặc hiệu. Nghiệm lực truyền thừa trước mắt đã thỏa mãn tấn thăng điều kiện, mời tại sáng sủa không mây ban đêm, phục dụng một viên tinh thần quả, cảm thụ tinh thần dẫn dắt lực lượng, xác nhận phù hợp chính mình chủ tinh, dung nhập hắn tinh thần chí lực, đề thăng trước mắt nghiệm lực truyền thừa cảnh giới. Nghiệm lực tinh thần, đá xanh ngọa hồ, hiệu quả hơi. Nghiệm lực tinh thần, tuyết thiểm bãi nguyệt, hiệu quả hơi. Nghiệm lực tinh thần, kỵ sĩ chi chủng, hiệu quả hơi. Kỹ năng, hơi. Hàn Lâm tấn thăng làm tiên thiên võ giả về sau, tự thân thuộc tính vậy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản chỉ có thập bát điểm căn cốt, tăng lên 2 giờ, đạt đến 20 điểm, nguyên bản khí huyết biến thành cường độ thân thể, theo thị ra là tam thập điểm giá trị cực hạn, tăng lên tới 40 điểm, lại thêm kỵ sĩ chi chủng nghiệp lực tinh thần đặc hiệu, đề thăng 15 phần trăm sau lại tăng lên 6 giờ, đạt tới 46 điểm, thân thể này cường độ, lại thêm kim quang bất hoại thần, công, hoàn toàn có thể ngăn cản nhị giai thú khí. Tinh thần cường độ chỉ đề thăng 5 giờ, đạt tới 35 điểm, nghiệm lực cường độ để thăng 2 giờ, đạt tới 50 điểm, biến thành tiên tiên cảnh võ giả sau xuất hiện mới thu tính. Linh lực cường độ hiện nay chỉ có 20 điểm, theo linh lực tôi thể, linh lực cường độ còn đang ở kéo dài để thăng, chỉ có linh lực tôi thể sau khi kết thúc, linh lực cường độ mới sẽ không tiếp tục để thăng. Vì linh lực tôi thể còn chưa kết thúc, Hàn Lâm vẫn chưa đem Tiên Tiên linh lực chuyển hóa làm Tiên Tiên chân khí, đợi đến Hàn Lâm lúc nào có thể đem Tiên Tiên linh lực toàn bộ chuyển hóa làm Tiên Tiên chân khí về sau, tu vi của hắn có thể để thăng đến Tiên Tiên tầng 2. Hàn Gia Khuê nhìn thấy Hàn Mẫu đi vào phòng bếp về sau, hướng phía Hàn Lâm vẫy vẫy tay, ra hiệu Hàn Lâm ngồi vào bên cạnh mình. "Nhị tử, linh lực của ngươi tôi thể cần bao lâu mới có thể hoàn thành?" Hàn Gia Khuê nhỏ giọng vấn đạo. Hàn Lâm cảm thụ một chút thân thể chính mình tình hình, tại Kim Cương Bất Hoại Thần Công dung hợp dưới, tiên thiên tôi thể tiến triển có phần nhanh, đoán chừng một hai ngày có thể hoàn thành. Hàn Lâm nhỏ giọng nói, nhanh như vậy? Hàn Gia Khuê chừng to mắt, trước đó hắn tiên thiên tôi thể, thế nhưng kéo dài đến gần thời gian một tuần, tôi thể thời gian càng nhanh, thuyết minh Hàn Lâm tố chất thân thể càng mạnh, nội tình càng thâm hậu, Hàn Gia Khuê không ngờ rằng, như tử cùng mình chi ở giữa trên lệnh, đã vậy còn quá đại. Hàn Lâm cười lấy gật đầu, không nói gì. Đã như vậy, vậy chúng ta nắm chặt thời gian, hậu thiên đi thử luyện di tích thế nào? Hàn Gia Khuê nhỏ giọng nói, được, đi sớm về sớm. Hàn Lâm nói: "Mau chóng đi một lần, nếu như lần này không cách nào duy nhất một lần thông quan, vậy thì chờ đến lần sau, không muốn làm trễ nải tiến về Tây Kinh thị học sinh tốt hành." Hàn Mẫu chỉ là hậu thiên cảnh năm tầng, đây là nàng thích tuế tiềm cảnh trắng đẹp làn da hiệu quả, kiên trì không ngừng rèn luyện kết quả, đổi thành Hàn Mẫu trước kia, vậy chỉ là một tên hậu thiên cảnh hạ phẩm võ giả tố chất thân thể, phổ thông xe tốc hành, nàng căn bản không chịu nổi, chỉ có thể ngồi chuyên môn là học sinh chuẩn bị tốc hành visa. Hai ngày sau, Hàn Lâm linh lực tôi thể triệt để kết thúc, thuộc tính vậy thu được tăng thêm một bước, trừ ra linh lực tăng lên tới 42 điểm ngoại, căn cốt lại lại bất ngờ tăng lên 2 giờ đạt đến 22 điểm. Đối với võ giả mà nói, căn cốt đạt tới 10 giờ trở lên, liền đã vượt qua người bình thường rất nhiều, có thể đạt tới thập bát điểm trở lên, cũng có thể nói là thiên phú dị bẩm, mặc dù Hàn Lâm 22 điểm căn cốt cũng không phải là thiên sinh, mà là hậu thiên tăng trưởng, nhưng cũng không phải bình thường tiên tiêu có thể sánh ngang. Linh lực cố định tại 42 điểm, Hàn Lâm hiện tại muốn làm, chính là đem này 42 điểm tiên thiên linh lực, vận chuyển công pháp toàn bộ chuyển biến thành tiên thiên chân khí, đợi đến 42 điểm tiên thiên linh lực, toàn bộ chuyển biến làm tiên thiên chân khí về sau, Hàn Lâm tu vi rồi sẽ tấn thăng làm tiên thiên cảnh tầng 2. Sau đó chính là gia tăng tiên thiên chân khí trong cơ thể, tiên thiên chân khí hạn mức cao nhất tăng lên càng nhiều, tu vi cũng liền càng cao. Như tử, ngươi thật sự đã tôi thể thành công." Hàn Gia Khuê có chút không tin đạo. "Ha ha, phụ thân, tiên thiên tôi thể cũng không phải chuyện gì lớn lao, hai ngày trời đầy đủ." Hàn Lâm cười nói, "Ta hiện tại đã là một tên tiên thiên tiên cảnh võ giả, lại cho ta mấy ngày thời gian, ta có thể chuyển hóa một ít tiên thiên chân khí, biến thành một tên chân chính tiên thiên võ giả." Không có nắm giữ tiên thiên chân khí võ giả, thuyết minh không có tiên thiên công pháp, không cách nào vận dụng tiên thiên linh lực chiến đấu, dạng này võ giả Lại thế nào dám tự xưng chính mình là tiên tiên võ giả? Tốt. Hàn Gia Khuê gật đầu nói, vậy chúng ta ngày mai liền đi thí luyện di tích xem xét, vận khí tốt, nói không chừng năng lực nhiều thông quan hai ba người cửa ải. Ngày thứ hai, Hàn Gia Khuê cùng Hàn Lâm từng người đeo một cái chồng chất ba lô hành quân, rời đi đệ lục căn cứ khu, hướng phía trước đó thí luyện di tích đi đến. Hàn Gia Khuê không biết là, tại bọn họ rời khỏi đệ lục căn cứ khu bắt một lúc, một đôi mắt chính nút trong bóng tối nhìn bóng lưng của bọn hắn, cho đến hai người thân ảnh biến mất ở trong vùng hoang dã, một bóng người mới từ chỗ tối vội vàng rời khỏi, hướng phía trong thành thị đi đến. Đệ lục căn cứ khu một gian quán rượu nhỏ Ba tiên trắng hắn chính ngồi vây quanh tại phòng uống vào rượu buồn, một lát sau, một bóng người vội vàng đi đến, nhìn mọi người một chút, sắc mặt tâm trầm nói, nhà Khuê hôm nay mang theo con trai của hắn rời đi tăng cư khu, xem bộ dáng là hướng thí luyện di tích đi. "Vậy?" Sai Thưa Tuấn hung hăng đập bàn rượu một chút, phát ra một tiếng vang thật lớn. "Chết tiệt, chỗ kia di tích là chúng ta mấy cái phát hiện trước, là chúng ta đi săn đội." Sai Thưa Tuấn gầm nhẹ nói. "Vậy thì thế nào?" Kim Đại xuyên cười lạnh nói, "Ai bảo chúng ta không ai có thể tấn thăng tiên tiền? ngược lại nhường nhà Khuê cùng con của hắn đi trước một bước. Trước đây chúng ta mấy cái đếm thử cái khác tam đạo tịch môn." cũng thu được nhắc nhở của ta đạo thạch một kia, cần thần thông cảnh mới có thể mở ra, đại xuyên đạo thạch một kia, cần lăng hư cảnh mới có thể mở ra. Sai Thưa tuấn Âm thanh lạnh lùng nói, như vậy Hàn Gia Khuê dò xét đạo thạch một kia, hẳn là tiên tiên cảnh mới có thể mở ra. Vài ngày trước, Hàn Gia Khuê dường như một thân một mình đi một chuyến di tích, máu me khắp người quay về. Mạc Chấn đột nhiên nói, từ mấy người hiểu rõ Hàn Gia Khuê tu vi tăng lên tới tiên tiên cảnh về sau, Mạc Chấn mấy ngày nay vẫn canh giữ ở Bắc môn, mấy ngày trước, quả nhiên thấy Hàn Gia Khuê rời đi căn cứ khu, mấy ngày sau trở về lúc, vậy nhìn thấy Hàn Gia Khuê máu me khắp người bộ dáng chật vật. Ừ, Tiên Tiên thí luyện khẳng định phải đây hậu thiên cảnh nạn, Hàn Gia Khuê không biết tự lượng sức mình, vừa mới tấn thăng tiên thiên cảnh võ giả, liền dám một thân một mình đi thử luyện, quả thực không biết sống chết, chỉ sợ ngay cả cửa thứ nhất cũng không thông qua. Sai Thưa Tuấn cười lạnh nói: Các ngươi nói, chúng ta bốn người hậu thiên cảnh cửu tầng võ giả, đối phó hai tên bản thân bị trọng thương tiên thiên cảnh 1 tầng, biết đánh nhau hay không qua? Một mực không có nói chuyện Lương Vạn Sơn đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt lạnh lẽo. Chương 245, ngày xưa đồng bạn, chương 245, ngày xưa đồng bạn. Hậu thiên cảnh võ giả vây giết tiên thiên cảnh võ giả Kim Đại Xuyên mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời im lặng. Muốn tìm cái chết lời nói, tự sát có phải hay không càng nhanh một chút. Hậu thiên cảnh võ giả làm hại, căn bản không phá nổi tiên thiên võ giả phong ngự. Tiên thiên tôi thể là nói giỡn tôi sao, đây chính là có thể ngăn cản nhất giai thú khí tồn tại. Bị thương nặng hơn nữa, chúng ta mấy cái cũng không có khả năng là hai tên tiên thiên võ giả đối thủ đi. Kim Đại Xuyên trần chờ nói. Thân làm thợ săn mấy người bọn hắn lại làm sao có khả năng không biết hậu thiên cảnh võ giả cùng tiên thiên cảnh võ giả ở giữa trên lệch đây chính là trời và đất trên lệch tại mấy người bọn họ cẩn tối kiến thức trong chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hậu thiên cảnh võ giả có thể đảo ngược thiên cương đánh bại tiên thiên cảnh võ giả ta có một đề nghị mặc trấn đột nhiên mở miệng nói hàn gia khuê cùng con của hắn tiến đến thí luyện di tích không có 3 năm ngày không cách nào trở về lúc này nếu như chúng ta ở giữa xuất hiện một tiên tiên tiên cảnh võ giả lấy nhiều đánh ít có thể đánh bại hay không trọng thương bọn hắn mấy người nhãn tình sáng lên không cần nói lấy nhiều đánh ít liền xem như lấy một đề nghị một tên ở vào trạng thái đỉnh phong tiên tiên cảnh võ giả đối phó hai tên cùng cảnh giới trọng thương tiên tiên cảnh võ giả cũng là không cần tốn nhiều sức, chúng chi còn có bọn hắn ba tên hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn hậu thiên cảnh võ giả ở một bên phụ trợ. Mạc Trấn, ngươi là có ý gì? Kim Đại xuyên trầm giọng nói, ngươi nếu có thể xuất ra cho hắn dư ba người để đủ viên kia tiên tiên đan, cho ngươi cũng không sao. Mạc Trấn sắc mặt tâm trầm, trầm trầm vào Kim Đại xuyên nói, hiện tại là nguyên bản thuộc về chúng ta bốn người di tích liền bị hàn gia khuê phụ tử cướp đi, viên kia tiên tiên đan nếu như còn đặt ở ngân hàng kho bảo hiểm trong chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trong di tích ban thưởng cách chúng ta mà đi. đây chính là tiên tiên cảnh thí luyện ban thưởng. giá trị hình học không cần ta nói các ngươi hẳn là cũng năng lực đoán được. chưa hẳn không có đây tiên tiên đan còn muốn bảo vật chân. quý các ngươi đều cam tâm trơ mắt nhìn những phần thưởng này bị những người khác cướp đi. Mặc trấn lời nói, tựa như một thanh trọng chuyên lệnh ở mọi người trong lòng. Người lai like, trước đó mấy người theo hàn lầm chỗ nào đạt được tiên tiên đan, một mực cũng không có thương lượng song giao cho người nào phục dụng. rốt cuộc bốn người tất cả đều là hậu thiên cảnh cửu tầng cảnh giới viên mãn. đối mặt biến thành tiên tiên cảnh võ giả duy nhất cơ hội, bốn người không ai nhường ai nhưng mà ai cũng đều không bỏ ra nổi ngang nhau giá trị bảo vật đền bù còn lại ba người thứ bị thiệt hại viên này tiên thiên ăn cũng liền một mực tồn tại đệ lục căn cứ khu ngân hàng quốc gia kho bảo hiểm trong ai cũng không có phục dụng hiện tại chuyện này cũng là một cơ hội phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội mặc chấn nhìn về phía ba người nói các ngươi nghĩ kỹ hậu thiên cảnh thí luyện thông đạo tổng cộng bảy quan trước sáu quan ban thưởng liền để chúng ta tu vi tất cả đều tăng lên tới hậu thiên cảnh cựu tầng viên mãn cửa thứ bảy ban là cái gì mọi người trong lòng mình tính toán sẵn hiện tại thế nhưng tiên thiên cảnh thí luyện thông đạo ban thưởng Tổng cộng có bao nhiêu quan, ai cũng không biết. Nếu quả thật bị hàn gia khuê phụ tử thông quan, Mặc Trấn tựa như áp đảo lạc đà cuối cùng một con rơm, mấy người sắc mặt biến hóa, liếc mắt nhìn nhau. Vậy cái này hạt tiên thiên đan do ai phụ dụng? Những người khác đền bù lại thế nào nói? Kim Đại xuyên cao mày nói, ta cũng không muốn vì người khác làm áo cưới. Bốc tham. Mạc Trấn nói ra, xem ai vận khí tốt, ai trước đột phá, về phần những người khác đền bù. Mạc Trấn do dự một lát sau nói ra, thông qua trí não ký kết khế ước, phục dụng tiên thiên đan người nhất định phải bảo đảm, trong 3 năm là ba người khác, mỗi người làm đến một hạt tiên thiên đan. Hậu thiên cảnh võ giả, mong muốn đạt được luyện chế tiên tiên đan vật liệu, cơ hội là một chuyện không thể nào, nhưng mà đối với thiên tiên thiên cảnh võ giả mà nói, mong muốn đạt được luyện chế tiên tiên đan vật liệu, rồi sẽ trở nên dễ rất nhiều. Nghe được Mạc Trấn nói lên phương án, mọi người do dự một lát sau, sôi nổi gật đầu tán thành. "Tốt, vậy thì như thế xử lý, bốn người bố thăm." Mạc Trấn nói xong, mở ra cá nhân trí não, xây một cái giả lập phòng họp, đem ba người khác tất cả đều kéo đi vào. Sau một khắc, mỗi người trên màn hình, cũng xuất hiện bốn cái xi si trùng, trải qua một hồi hoa mắt di động về sau, bốn cái xi si trùng xếp thành một hàng, xuất hiện ở trước mặt mọi người bốn cái si trung bên trong chỉ có một viên co tiên tiên đan ba chữ cái khác ba cái si trung đều là trống không Mạc Trấn nói ra mọi người tuyển đi đây là trí não tham dự phân phối lựa chọn tuyệt đối không có gian lận có thể hoàn toàn dựa vào vật khí mỗi người cũng có một phần tư cơ hội ta chưa đến kim đại xuyên nói đưa tay điểm vào quả thứ ba si trung thượng sau một khắc cái khác ba cái si trung tất cả đều ám đạm xuống quả thứ ba si trung rời đến ngay phía trước xuất hiện tại kim đại xuyên cá nhân trí não trên màn hình ba người khác cũng đều riêng phần mình tuyển si trung rất nhanh mỗi người trí não trên màn hình cũng chỉ còn lại có một viên si trung, khai đi. Mạc trấn nói. bốn người gần như đồng thời ấn về phía chính mình trên màn hình si trung. chống không, chống không, chống không. Bành, bành, bành. sai thưa tuấn cá nhân trí não trên màn hình đột nhiên xuất hiện vô số pháo hoa, nương theo lấy trận trận tiếng chúc mừng, tiên tiên đan ba chữ, thình lình xuất hiện ở hắn trong màn hình. ha ha ha, ta, ta. sai thưa tuấn chỉ vào chính mình trí não màn hình mừng như điên đạo. mấy người khác ánh mắt lập tức trở nên âm vũ lên, mặc trấn gượng cười nói, chúc mừng tuấn ca, dựa theo giao ước, viên này tiên tiên đan sẽ là của ngươi chẳng qua tại đi lấy tiên tiên đan trước đó, tuấn ca trước tiên đem hiệp nghị ký tên, mọi người không có vấn đề chứ? Đây là vừa mới thương chuyện đã quyết, mấy người tự nhiên không có phản đối, rất nhanh, một phần hoàn chỉnh hiệp nghị xuất hiện tại mỗi người chí nào trên màn hình, tất cả mọi người cũng ký xong chữ về sau, hiệp nghị có hiệu lực, mấy người đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng phía đệ lục căn cứ khu duy nhất một chỗ quốc gia ngân hàng thương nghiệp đi đến. Viên kia tiên tiên đan, bị bốn người cùng nhau cất giữ trong quốc gia ngân hàng thương nghiệp kho bảo hiểm trong, nếu như nói tất cả đại lục căn cứ khu chỗ an toàn nhất, trừ ra phủ thành chủ ngoại, chính là quốc gia ngân hàng thương nghiệp kho bảo hiểm. Với lại cái này kho bảo hiểm, cần bốn người cùng nhau mới có thể mở ra, rất nhanh, một viên hộp ngọc bị bốn người theo ngân hàng nguy hiểm thật trong kho lấy ra ngoài. Mở hộp ngọc ra, một hạt tiên tiên đan thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn viên này tiên tiên đan, bốn người trong mắt một mảnh lửa nóng, Sai Thừa Tuấn trên mặt hiện hiện không kiềm chế được vẻ mừng như điên, run dậy tay phải chậm rãi hướng phía tiên tiên đan với tới. Cách. Sai Thừa Tuấn đem hộp ngọc đắp lên, một cái giữ tại lòng bàn tay. "Các vị huynh đệ, ta đột phá tấn thăng, còn muốn các ngươi cho ta hộ pháp mới được." Sai Thừa Tuấn đem hộp ngọc nhét vào trong lực, cười rạng dỡ đạo. Ba người khác liếc nhau, cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy không cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, ba người bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, hiện tại bốn người là trên một sợi thường châu chấu, nhất định phải đem hết toàn lực giúp đỡ Sai Thừa Tuấn đột phá tấn thăng mới được. Chương 246, qua sông, chương 246, qua sông. Câu lạc bộ bác Kích Thiết hán. Lúc này câu lạc bộ trên cửa lớn treo lấy tạm dừng kinh doanh bảng hiệu, thực chất, căn này câu lạc bộ dường như không có ngoại nhân đến giải luyện, nhưng để phòng vắng nhất, lương vạn sơn hay là phụ lên cái này bảng hiệu. Trong câu lạc bộ, Sai Thừa Tuấn cùng mấy người khác ngồi vây quanh ở trên ghế salon. A Tuấn, chuẩn bị xong chưa? Lương Vạn Sơn trầm giọng hỏi: "Chuẩn bị xong?" Sai Thừa Tuấn vẻ mặt kích động, hung hăng gật đầu một cái, từ trong ngực móc ra ba cái hồ ngọc. Hộ Mạch Đan, Khí Huyết Đan, Thiên Tiên Đan. Tiên Tiên Tam Bảo. Không ngờ rằng Sai Thừa Tuấn lại vậy lấy được Tiên Tiên Tam Bảo. Sai Thừa Tuấn vì là lần đầu tiên đột phá, Hộ Mạch Đan là thân thỉnh mà đến, không tốn tiền, nhưng Khí Huyết Đan lại làm cho Sai Thừa Tuấn đập nổi bản sát, hao hết gia từ, mới thật không dễ dàng mua được một hạt, vì thế hắn thậm chí hướng đi sang đội ba người khác cho mượn một số tiền lớn, nếu như lần này đột phá thất bại, chỉ là cái này đại bút nợ bên ngoài có thể nhường xài thừa tuấn nửa đời sau khốn khổ không chịu nổi. Bắt đầu đi, ba người chúng ta hộ pháp cho ngươi. Lương Vạn Sơn liếc mắt, khắp khuôn mặt có phải không cam thần sắc. Lương Vạn Sơn là đi săn đội đầu, theo lý thuyết viên này tiên tiên đang nên thuộc sở hữu của hắn, nhưng từ Hàn Gia Khuê rời khỏi đi săn đội, mấy người khác cũng đều có riêng phần mình tâm tư, đối mặt khả năng này là duy nhất một lần sau khi đột phá tiên, tuấn thăng tiên tiên cơ hội, bốn người không ai nhường ai, nếu như không phải Hàn Gia Khuê phụ tử vụng trộm tiến đến thí luyện di tích, viên này tiên thiên đan, chỉ sợ còn muốn tại ngân hàng kho bảo hiểm trong cất giữ hồi lâu. Ben, tài thừa tuấn mặt ngoài thân thể dâng lên một tầng cao hơn một thước huyết diễm, đột phá bắt đầu. Hàn Gia Khuê cùng Hàn Lâm đã là tiên tiên cảnh cường giả, tiến về thí luyện di tích con đường bên trên, rất nhiều trước đó đối với bọn hắn mà nói là sống chết khó nói hiểm địa, hiện tại đã như giống trên đất bằng. Những kia hậu thiên cảnh dị thú đã nhận ra bọn hắn tiên tiên võ giả khí tức, còn chưa chờ hai người bọn họ tới gần, những thứ này dị thú đều sôi nổi chạy trốn, cho đến hai người tới liệt thảo hùng lãnh địa lúc, Hàn Lâm nhìn phía xa liên miên chập trùng dãy núi, không khỏi một hồi lòng ngứa khó nhịn. "Làm sao vậy?" Hàn Gia hiếu kỳ hỏi. "Phụ thân" Ngươi nói liệt trả hùng trong lãnh địa, có phải hay không có một tòa mỏ vàng? Hàn Lâm nhìn phía xa ngọn núi, khẽ hỏi. Ha ha, như thế nào? Lần trước nhặt được một khối đầu chó kim, muốn đi tìm mỏ vàng. Hàn Gia khuê cười nói. Có chút ý nghĩ. Hàn Lâm gật đầu thừa nhận nói. Vàng tại cái số này tiền tệ thời đại đã mất đi tiền tệ công năng, chỉ có thể là vật liệu chế tác một ít đồ trang sức, hoặc là chút ít dùng cho công nghiệp bên trên, giá trị cực lớn giảm, nhưng mà tại cổ võ thế giới, lại như cũ có tiền tệ công năng. Tại cổ võ thế giới dùng hoàng kim mua sắm vũ khí, linh tài cầm tới chủ thế rồi bán ra, một đến một về ít nhất là thành gấp trăm lần lợi nhuận, cái này làm sao có khả năng không rung động. Thế nào, muốn tiến quân châu đóng nghiệp? Hàn Gia Khuê cười nói. Hàn Lâm hơi cười một chút, lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Đừng suy nghĩ, chỉ là lấy quặng khôi lỗi ngươi đều mua không nổi, một khung lấy quặng khôi lỗi liền muốn lên ngàn vạn, hàng năm sửa chữa, bảo dưỡng lại là một số tiền lớn. Hàn Gia Khuê khuyên nhủ, chỉ là đạt được những kia kim quan thạch, ngươi muốn nỗ lực trí ít hơn trăm triệu tinh tệ, với lại đến tiếp sau hàng năm còn cần hơn ngàn vạn tinh tệ bảo trì chi phí. Kim quặng thạch cũng không như thế nào đáng giá. Hàn Gia Khuê cười nói. Hàn Lâm nếu như tại chủ thế giới khai thác mỏ vàng, chủ thế giới bán vậy khẳng định sẽ thua thiệt quần lót cũng bị mất cho dù chủ thế giới khai thác cổ võ thế giới bán ra khai thác tiền kỳ chi phí Hàn Lâm trong lúc nhất thời vậy không thể thừa nhận nhiều nhất mua lấy một hai đỡ lấy quặng khôi lỗi vụn trộm đào mốc quan trọng nhất chính là nơi này là hoang dã khoảng cách gần đây đệ lục căn cứ khu có mấy trăm cây số bất cứ lúc nào cũng sẽ có dị thú thậm chí là hung thú công kích mong muốn an an ổn ổn lấy quặng còn cần một chi hộ mạo đội nghĩ đến đây Hàn Lâm không khỏi lắc lắc đầu nói đến lúc đó rồi nói sau cảm giác được nhi tử dường như từ bỏ đảo mỏ vàng suy nghĩ Hàn gia khuê hơi cười một chút tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Lúc chạm vào tối, hai người cuối cùng đi tới cái kia rộng rãi đại hà trước, trước đó đi săn đội tới nơi này, chỉ ít hao tốn 3 ngày thời gian, nhưng Hàn Gia Khuê hai cha con chỉ tốn không đến một ngày thời gian, đều đến nơi này, chỉ cần vượt qua dòng sông lớn này, có thể rất mau tiến vào đến thí luyện di tích. Hàn Gia Khuê tùy ý nhặt được mấy cái lớn chừng quả đồng đá cội, đối với Hàn Lâm cười nói, qua sông không sao hết à? Hàn Lâm lắc đầu, Hàn Gia Khuê thả người nhảy lên, lại hướng thẳng đến đại hà lao đi, tiên tiên cảnh võ giả, mặc dù không thể tượng võ giả lăng hư cảnh như thế ngự không phi hành, nhưng cũng năng lực nhất thời trôi nổi tại trong hư không, Hàn Gia Khuê cái này vọt, lại bay ra hơn 10 trượng ngay tại thân thể của hắn sắp rơi vào trong sông lúc chỉ thấy tay hắn buông lỏng một viên đá cội theo trong tay hắn rơi xuống hắn ra khuê nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ đá cội, này mai nguyên bản vẫn rơi tự do đá cội, lập tức tựa như như là tháo đột nhiên hướng phía mặt sông đập tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn đã cội nhập vào trong sông lập tức nhấc lên cao mấy trượng sông lớn hắn ra khuê mượn lực lại đi trước bay ra một khoảng cách lớn vài tiếng oanh minh về sau hắn ra khuê vững vàng rơi vào bên kia bờ sông cùng lần trước qua sông so sánh lần này qua sông thư giáng ý như tử đến đây đi hắn khuê ý cười lấy mặt dường như khá đáp ý. Hướng phía Hàn Lâm vẫy vẫy tay. Hàn Lâm hơi cười một chút, lấy ra càn khôn bút, hướng phía phía trước ném một cái. Sau một khắc, 360 mai càn khôn bút mảnh vỡ nổ bể ra đến, tại đại hà thượng xếp thành một hàng, giống một tòa cầu vòng, nhẹ nhàng trôi nổi lấy Hàn Lâm thả người nhảy lên, nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, một lát sau thoải mái qua sông, đến bờ sông, Hàn Lâm tay phải vung lên, trôi nổi tại trên sông càn khôn bút mảnh vỡ siêu siêu siêu tất cả đều hướng hắn bay tới, đang phi hành trong quá trình, 360 mai mảnh vỡ hoàn mỹ hợp lại cùng nhau, hóa thành một chi hoàn chỉnh càn bút, lại lần nữa về đến Hàn Lâm trong tay. Hàn Lâm cùng Hàn Gia Khuê qua sông cách thức trên bản chất là giống nhau, đều là mượn lực, chẳng qua Hàn Gia Khuê mượn nhờ chính là đá cội, tiếng động khá lớn, mà Hàn Lâm mượn nhờ lại là càn khôn bút mảnh vỡ, không hề yên hòa khí tức, hơn xa Hàn Gia Khuê một bậc. Nhiệm lực võ giả chính là lợi hại. Hàn Gia Khuê nhịn không được cảm thán nói, nếu để cho người bình thường thấy cảnh này, nhất định sẽ coi ngươi là làm Thần Tiên cung bái. Khí huyết võ giả chỉ có tiến giai đến thần thông cảnh mới có thể biểu hiện ra đủ loại thần thông bất khả tư nghị chiêu thức, được người xưng là Lục địa Thần Tiên, nhưng Hàn Lâm biểu hiện ra chiêu này, theo hiệu quả đến xem, đã không thể so với thần thông cảnh khí huyết võ giả kém. Phu thân Con trai mình cũng không cần như thế thổi Phương đi." Hàn Lâm Thu hồi càn khôn bút cười nói, "Chúng ta hay là nhanh tiến về thí luyện gì tích đi, tranh thủ nhiều thông qua hai cái cửa ải." Hàn Gia Khuê cười lấy gật đầu, biến thành tiên tiên võ giả về sau, Hàn Gia Khuê cảm giác con trai mình thực lực dường như tăng lên rất nhiều, chính mình mặc dù cùng hắn cùng là tiên tiên cảnh một tầng võ giả, nhưng đã có điểm nhìn không thấu chính mình đứa con trai này. Hai người thân ảnh nhanh chóng hướng phía xa xa lao đi, không chỉ trong chốc lát, đều biến mất tại hoang dã cuối cùng. Chương 247, thí luyện, chương 247, thí luyện. Ban đêm, Hàn Gia Khuê phụ tử tiến vào thí luyện di tích trong đứng ở trung tâm đại sảnh, nhìn bốn phía thạch môn, lúc này đã có hai phiến thạch cửa bị đẩy ra, một cái là trước kia hậu thiên cảnh thí luyện thông đạo, ngoài ra một cái chính là Hàn Gia Khuê một thân một mình đẩy ra tiên tiên cảnh thí luyện lối vào thông đạo. Cần nghỉ ngơi một chút không, Hàn Gia Khuê liếc nhìn Hàn Lâm một cái vấn đạo. Hàn Lâm lắc lắc đầu nói, trước nói một chút tiên tiên cảnh thí luyện thông đạo cửa ai đi, cửa thứ nhất người gặp phải là cái gì? Hay là khôi lối thú? Hàn Gia Khuê trầm giọng nói, một đầu thú loại khôi lỗi thú, hình thể không lớn, không sai biệt lắm là một đầu trưởng thành lang dáng vẻ, chất liệu là nhị giai huyền thiết mục, kỳ quái là, đánh bại nó về sau khôi lỗi thú thân thể ngay lập tức mục nát, Hàn Lâm sử sở, mục nát, phải biết nhị giai huyền tiết mục, cho dù thu về cũng là một bút không nhỏ tài nguyên, nếu để cho phủ sa quái thôn vệ, nói không chừng có thể làm cho phủ sa quái từ hậu thiên cảnh đột phá đến tiên thiên cảnh. đi thôi, đi xem. Hàn Lâm gật đầu nói, hai người đạp vào tiên thiên thí luyện thông đạo, đi vào gian phòng thứ nhất, quả nhiên tại gian phòng một cái góc, tán lạc một đống gỗ mục, những thứ này hư thối gỗ, tựa như đã trải qua trăm ngàn năm năm tháng, lấy tay nhẹ nhàng nhất chà sát liền biến thành bùn mịn. Hàn Lâm lắc đầu, kể từ đó, bọn hắn sẽ thứ bị thiệt hại một số lớn tài nguyên, đáng tiếc đi cửa thứ hai xem xét. Hàn Lâm ngẩng đầu hỏi. đương nhiên, bằng không chúng ta tới nơi này làm gì? Hàn Gia khuyên nói. Trước đó cửa thứ nhất đều bị hắn kém chút chết mất. cửa thứ hai hắn căn bản không dám tới gần. Hàn Lâm dẫn đầu hướng về đạo thứ hai cửa hải đi đến. Theo thạch môn từ từ mở ra, trong thạch thất nhìn một cái không sót gì. trong thạch thất lại nằm sấp nằm lấy hai con lang hình khôi lôi thú. nguyên bản Lâm vào trạng thái ngủ đông không núc ních khôi lôi thú. tại cửa thứ hai thạch môn mở ra một khắc này, hai con mắt đều nổi lên ánh sáng màu đỏ. thể nội truyền đến một hồi ngong ngong rung động âm thanh, tựa như ô tô khởi động lúc động cơ trầm thấp tiếng vang minh. hai con Hàn Gia Khuê trong lòng trầm xuống, thấp giọng nói, "Cẩn thận một chút, tiểu này thú hình khôi lỗi thú, tốc độ di chuyển muốn so trước đó nhân hình khôi lỗi thú nhanh rất nhiều, nếu như không phải không thể rời khỏi thành thất, lần trước ta nói không chừng đều chết tại cửa thứ nhất." Hàn Lâm gật đầu, có kim cương bất hoại thần công, thân thể của hắn có thể sánh ngang nhị giai thú khí tồn tại, lại thêm lôi chiêu đại thủ ấn cùng hình ý quyền, Hàn Lâm không hề cảm thấy trước mắt khôi lỗi thú có thể xúc phạm tới hắn. Một người một đầu. Hàn Lâm lời, dẫn đầu hướng phía bên trái khôi lỗi thú phóng đi, vừa mới tới gần, một trường đều hướng phía khôi lỗi thú vô tới. Hàn băng Trong trong lát. Hàn Lâm trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn ý lạnh đến tận xương thủy, giống một tòa tuyển băng sơn, hướng phía trước mắt khôi lỗi thú nặng nề đè ép đến. Bạch. Khôi lỗi thú thân ảnh khẽ nhúc đích, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lại biến mất tại Hàn Lâm trong tầm mắt. Phúc. Một trường vô không, Hàn Lâm ngay cả vội vàng chuyển người đến, nhưng lại thì đã trễ, khôi lỗi thú sắc bén móng phải đã hung hăng chộp vào đầu vai của hắn. Một hồi tiếng cọ sát chói thai vang lên, Hàn Lâm quần áo tạt nước, nơi bả vai hiện lộ ra làn da màu vàng sậm, tại khôi lỗi thú lợi chảo dưới, lại bắn ra một đố lửa. Hình ý phá quyền, Hàn Lâm không lùi mà tiến tới. Nào thân tiến lên, một quyền hướng phía Khôi Lỗi Thu sườn trái đập tới. Bành! Hàn Lâm Hữu quyền hung hăng đập vào Khôi Lỗi Thu sườn trái, lập tức cảm giác cổ tay chấn động, cái này Khôi Lỗi Thu thân thể, lại như thép như sắt, vì Hàn Lâm dùng hết toàn lực một quyền, lại vậy chỉ là tại Khôi Lỗi Thu thân thể mặt ngoài, lưu lại một nhàn nhạt, nhạt quyền lớn, Đổi thành một tên khác võ giả, chúng vào một quyền này, cho dù không chết chỉ sợ người cũng bị thương nặng, chết năng lực chiến đấu, nhưng đối với Khôi Lỗi Thu mà nói, một quyền này không ảnh hưởng toàn cục, đối với nó cũng không có tạo thành quá lớn thương hại khôi lỗi thủ không đau không sợ chỉ cần không có phá hoại mấu chốt linh kiện nó rồi sẽ một mực tiến công dù là đồng quy vu tận vậy sẽ không tiếc những khôi lỗi này thủ hình như có thể tự động hấp thụ thiên địa linh lực chuyển hóa làm tiên thiên chân khí dùng cho công kích hà lâm nhìn thoáng qua nơi vai phải lớn nhịn không được nhíu mày hiện tại hà lâm vậy chỉ là vừa mới linh lực tôi thể hoàn thành cũng không có đem thiên địa linh lực chuyển hóa làm tiên thiên chân khí bởi vậy tại làm hại thượng yếu nhược tại cái khác tiên thiên cảnh cường giả hiện tại cũng chỉ có thể mượn nhờ lôi chiêu đại thủ lớn uy lực kinh khủng đối địch hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ tương đương với không cách nào vận dụng tiên thiên chân khí nửa bước tiên thiên Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thi triển hình ý quyền, vừa hướng địch, một bên vận chuyển công pháp, chuyển đổi tiên tiên linh lực. Hàn Lâm hướng phía một bên cùng Khôi lỗi thú đánh thành một đoàn phụ thân nhìn lại, lúc này Hàn Gia Khuê mỗi ra một quyền, trong hư không đều sẽ buộc phát một tiếng nổ vang, giống lôi đình bình thường, đánh Khôi lỗi thú liên tục bại lui. Trước đó Hàn Gia Khuê hình ý quyền chưa bước vào minh tình cảnh giới, cùng một đầu Khôi lỗi thú liệu mạng cái lực lượng ngang nhau, mặc dù đánh bại Khôi lỗi thú, nhưng tự thân vậy bị trọng thương, nhưng mà lần này, Hàn Gia Khuê hiểu ra minh cảnh về sau, trực tiếp đem Khôi Lôi thú đè lên đánh, có thể nghĩ, bước vào minh tình hình ý quyền quy lực khủng bố đến mức nào? Hình ý phá quyền. Hàn Lâm thân thể uốn lẹo, đấm ra một quyền, hung hăng đập vào Khôi Lỗi thú mặt bên trên, Khôi Lỗi thú thân thể lay nhẹ, lại vẫn đang hướng phía Hàn Lâm đánh tới. Hàn Lâm nghiêng người tránh thoát, bạch một tiếng, thân eo nhất chuyển, dưới chân đột nhiên đạp một cái, đùi phải giống roi sắt bình thường, hướng phía Khôi Lỗi thú lưng bổ tới. Khôi Lỗi thú hình như có phát giác, đột nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tránh qua, tránh né Hàn Lâm một kích chí mạng này. Động tác thật nhanh. Hàn Lâm trong lòng giận mình đột nhiên cảm giác được khía cạnh mát lạnh, hình như có chuyện kinh khủng sắp xảy ra, vội vàng như người, hô một tiếng, một đạo hắc ảnh lướt qua, bén nhọn lợi chảo, khoảng cách Hàn Lâm mặt không đến một tấc khoảng cách, Hàn Lâm vóng mặt bên trên, lưu lại nhất đạo chứa mắt bảnh bẫn, ương chảo thủ, Hàn Lâm tay trái ngưng chảo, thân thể đột nhiên đột nhiên ra ra, tựa như một đầu chân chính diều hầu, hướng phía lăng không xẹt qua khôi lỗi thú phần bụng trộm tới, giang rắc, nay tiện tay một chảo, lại thật sự công kích đến khôi lội thú, với lại bắt thực về sau, Hàn Lâm dường như cảm giác được lớn chừng một ngón tay cây gỗ đang khôi lội thu phần bụng nhanh chóng rung động, tựa hồ là một cái phụ trợ truyền lửa Hàn Lâm trong lòng hơi động, vô thức bắt lấy căn này truyền lực trụ, hung hăng vặn một cái. Sau một khắc, khôi lỗi thú thể nội phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, thân thể nặng nề té ngã trên mặt đất, tứ chi bắt đầu không ngừng có cắp. Hàn Lâm kinh ngạc nhìn thoáng qua trong tay trái mảnh gỗ vụn cùng đen nhánh mơ đông, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Cái này làm xong, Hàn Lâm bay đầu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, không ngừng dãi dùa, tựa hồ là mong muốn lại lần nữa đứng lên, nhưng lại ngay cả cân bằng cũng gìn giữ không ở, không ngừng ngã sấp xuống khôi lối thú, lại liếc mắt nhìn tay trái, trong đầu hiện ra trước đó kia một trào lúc tất cả động tác, hình ý thập nhị hình bên trong ương hình cùng ương trảo thủ kết hợp lại uy lực đã vậy còn quá đại. Hàn Lâm kinh ngạc nói. Cùng lúc đó, Hàn Lâm thỉnh lính phát hiện chính mình trong đan điển lại không hiểu xuất hiện một giọt thuyền như thủy ngân chất lỏng. Thiên tiên chân khí, ta lại chuyển hóa ngưng tụ một giọt tiên thiên chân khí. Hàn Lâm trừng lớn hai mắt, có chút khó tin nhìn phán qua tay trái của mình. Trong lúc nhất thời, trong đầu linh quang tỏa hiện hình ý thập nhị hình cung bách thú quyền, dường như có thiên ti vạn lũ loại quan hệ. Nếu như đem hai người dung hợp, chẳng phải là có thể đem hình ý quyền uy lực phát huy đến cực hạn. Hàn Lâm kích động tâm ý. Chương 248 ban thưởng. Chương 248 ban thưởng. Hình ý quyền bên trong tam thể thung cùng thập nhị hình, tu luyện hiệu quả chỉ là đoán thể luyện thân. Quyền pháp vi lực hoàn toàn muốn dựa vào ngũ hành quyền thi triển. Hình ý phách quyền, hình ý phá quyền, hình ý băng quyền, hình ý hoành quyền, hình ý toàn quyền, hợp lại xưng là hình ý ngũ hành quyền. Bộ quyền pháp này cường mãn cực kỳ, vi lực cực lớn, có thể đem hình ý quyền hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Nhưng mà tất cả mọi người chưa nghĩ tới, thực chất hình ý thập nhị hình trừ ra có đoán thể luyện thân hiệu quả, vậy có giết địch chi huy, chẳng qua cần cùng cái khác quyền pháp phối hợp lại sử dụng. Thập nhị hình trong có hình rồng, hồ hình, hình gấu, hình rắn, đại hình, hầu hình, ma hình cây hình, tiến hình, đa hình, diêu hình, tương hình, bách thu quyền trong cũng có cùng với nó đối ứng chiêu thức, tỷ như long đẳng, hổ phát, hùng phách, dã mã phân võ, phi yến lược ảnh và chờ, hình ý thập nhị hình đều có thể tại bách thu quyền bên trong tìm thấy cùng với nó đối ứng chiêu thức. Hàn Lâm mơ hồ có một loại cảm giác, cái gọi là bách thu quyền thực chất chính là từ trong hình ý thập nhị hình chia ra. Đạm Tân Nguyệt Lão sư truyền thụ cho hình ý quyền cũng không phải thật sự hoàn chỉnh hình ý quyền, đem bách thu quyền dung nhập thập nhị hình về sau mới nên tính là chân chính bách thu quyền. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm đột nhiên tiến lên trước một bước, thân thể mở ra thi triển ra hình ý thập nhị hình bên trong hình gấu, cùng lúc đó, hữu trưởng của hắn đột nhiên vung về phía trước một cái, thi triển ra bách thú quyền hùng phách. T một cách này nhanh như tiềm điện, nhanh chóng như bù lôi, ngay tại vung ra một trưởng này đồng thời, Hàn Lâm trong cánh tay phải đột nhiên bộc phát một hồi giòn vang. Minh Kình, Hàn Lâm chừng to mắt, trên mặt hiện hiện một vòng không kiềm chế được vui sướng thần sắc. Ha ha ha, phụ thân, ta vậy vào Minh Kình. Hàn Lâm mừng như điên đạo. Lợi hại, Hàn Gia khuê nhịn không được thở dài nói, nguyên bản hắn còn muốn cho Nhi Tử phơi bậy một ít hình ý quyền Minh Kình hiệu quả, không ngờ rằng, Hàn Lâm lại trong chiến đấu chính mình lĩnh ngộ minh cảnh. Hàn Gia Khuê vậy không lưu tay nữa, một trưởng vô ra, đánh vào lăng không hướng hắn chỗ cổ đánh tới khôi lỗi thú đầu, tách một tiếng nổ vang, trực tiếp đem cái này khôi lỗi thú đập bay ra xa 7, 8 m, đợi đến nó lại lần nữa lúc đứng lên, đầu đã bay đến một bên, tựa như một đầu con rồi không đầu loại, tại nguyên chỗ đảo quanh. Một trường này, Hàn Gia Khuê trực tiếp đem khôi lỗi thú cái cổ phiến bật mất. Phụ thân, lợi hại. Hàn Lâm nhịn không được thụ cái ngón cái khen. Gã đất chó sảnh. Hàn Gia Khuê thở dài một hơi, một bộ vô địch tịch mịch bộ dáng. Hàn Gia Khuê hình ý quyển, bước vào minh cảnh giới về sau, thực lực tăng nhiều, mặc dù chỉ là mới vừa vào tiên thiên, nhưng thực lực đã không kém cỏi bất luận cái gì một tên tiên thiên hạ phẩm võ giả. Sau một khắc, nhất đạo cơ giới thanh ở thạch thất trong vang lên. "Chúc mừng hai vị thông qua khảo nghiệm, xin về sau, hệ thống sẽ căn cứ hai vị trong chiến đấu biểu hiện cấp cho ban thưởng." Hàn Lâm là người, hậu thiên cảnh thí luyện cái kia thông đạo, mặc dù vậy hạn chế nhân số bước vào, nhưng bất kể bao nhiêu người bước vào, phát ra ban thưởng đều là giống nhau, như thế nào đến tiên thiên cảnh thí luyện thông đạo, quy tắc lại xảy ra thay đổi. Hàn Lâm quay đầu nhìn về phía Hàn Gia Khuê, phát hiện hắn vậy đang nhìn mình, không khỏi nhún vai. Cũng không lâu lắm, Hai đạo quang mang đột nhiên xuất hiện, lơ lửng tại trước mặt hai người. Tại Hàn Gia Khuê trước mặt là một hạt long viêm lớn nhỏ xích hồng sắc đang dược, Hàn Lâm trước mặt thì là một hạt màu tuyết trắng đang dược. Hàn Gia Khuê nắm lấy trước mắt đan dược, mở ra trí não đơn giản dám định một chút nói ra, "Ta viên này là nhị giai đan dược hỏa long đan, có thể tăng tốc chuyển hóa linh lực thuộc tính lựa là tiên tiên chân khí." Không sai biệt lắm. Hàn Lâm dám định hết trước mắt mình màu tuyết trắng đan dược nói, "Ta đây là tuyết ngọc đan, cũng là nhị giai đan dược, sau khi phục dụng có thể vĩnh cửu để thằng 3 đến 5 điểm căn cốt tu tính." Hàn Gia Khuê cầm hỏa long đan thủ không khỏi lắc một cái. Nguyên đầu sang chỗ khác chầm chầm vào hàn lâm trong tay đan dược, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Cái gì, vĩnh cửu đề thăng căn cốt thuộc tính đan dược? 3 đến 5 điểm. Nhị giai, hàn gia khuê nhịn không được hỏi. Hắn đạt được hỏa long đan, chỉ là nhị giai hạ phẩm đan dược, với lại dược hiệu chỉ có thể kéo dài một canh giờ. Nói cách khác, nếu như hắn tu luyện hỏa thuộc tính nhị giai công pháp, viên này đan dược có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối với hiện tại hàn gia khuê mà nói, có chút ít còn hơn không? Nhưng mà có thể đề thăng tiên thiên căn cốt thuộc tính nhị giai đang dược, tuyệt đối là nhị giai thượng phẩm, thậm chí là nhị giai cực phẩm. Quan trọng nhất chính là có thể duy nhất một lần vĩnh cự để thằng ba đến năm điểm, dược hiệu khủng bố như thế, nhường Hàn Gia Khuê cũng nhìn không được hâm mộ đỏ trong mắt. Này không công bằng. Hàn Gia Khuê ngẩng đầu, đối với có lẽ tồn tại nào đó tồn tại là lớn, nhưng lại không người hưởng. "Tốt phụ thân, bằng không, viên này đan dược cho ngươi." Hàn Lâm nắm luốt tuyết ngọc đan, cẩn thận xem xét lên. Viên này đan dược trong suốt long lanh, toàn thân tràn phóng ngọc chất sáng bóng, đan dược mặt ngoài còn có bông tuyết trạng hoa văn, Hàn Lâm đến một chút, lớn chừng trái nhãn đan dược mặt ngoài, tất cả lớn nhỏ lại có 6 mảnh bông tuyết trạng hoa văn, nhìn lên tới trông rất đẹp mắt. "Được rồi, ta nải tay chân lầm cầm." Dùng viên này đan dược lãng phí." Hàn Gia Khuê lắc đầu cự tuyệt nói, "Vậy ta ăn." Hàn Lâm đem đan dược ném vào trong miệng, không ngờ rằng, viên này đan dược lại vào miệng tan đi, một cô mát lạnh chất lỏng theo nuốt bước vào trong bụng, sau một khắc, trong bụng nguyên bản mát lạnh đang đan dược, đột nhiên hóa thành hỏa lò, Hàn Lâm lập tức cảm giác được trong bụng truyền đến trận trận tiêu đốt loại đau đớn. "Tê, đủ kinh." Hàn Lâm hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy tới trong thách thất, bắt đầu tập luyện dậy rồi hình ý quyền. Lúc này Hàn Lâm, vậy chỉ có thể dựa vào bộ quyền pháp này chuyển đổi tiên thiên chân khí. Hình ý phá quyền, toàn quyền, băng quyền, hình ý ngũ hành quyền. Tại Hàn Lâm trong tay nhanh chóng thi triển đi ra, bộ quyền pháp này theo nhập môn đến viên mãn, Hàn Lâm sớm đã luyện thiên biến và biến, nhắm mắt lại cũng có thể đem bộ quyền pháp này uy lực hoàn toàn thi triển đi ra. Theo hình ý quyền thi triển, trong bụng giống hỏa lo loại nhiệt lưu, bắt đầu theo quyền hình hướng phía thân thể toàn thân chảy tới, cùng lúc đó, Hàn Lâm chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều bị một tầng cực nóng khí tức bao vây lấy, phản phất đang lò lửa trong nung khô bình thường, không chỉ trong chốc lát, không ngừng có màu trắng hơi nước theo Hàn Lâm toàn thân trong lỗ chân lông phát ra, cả người hắn cũng trở nên nóng hôi hổi. Hàn Lâm đánh mấy lần hình ý ngũ hành quyền về sau. Quyền phong một lần, vậy mà bắt đầu thi triển dạy rồi bách thu quyền, cái này khiến ở một bên quan sát Hàn Gia Khuê, không khỏi như mày. Bách thu quyền chỉ là nhất giai quyền pháp, vận chuyển cũng là khí huyết chi lực, không có cách nào đem tiên thiên linh lực chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Hiện tại thi triển bộ quyền pháp này có làm được cái gì? Nhưng mà rất nhanh, Hàn Gia Khuê đều đã nhận ra khác thường. Hàn Lâm vậy mà tại thi triển bách thu quyền lúc, đồng thời cũng tại thi triển hình ý thập nhị hình, đem thập nhị hình hoàn mỹ cùng bách thu quyền kết hợp lại cùng nhau. Hình ý thập nhị hình trong tổng cộng bắt trước thập nhị trùng động vật hình thái, dùng cái này đoán thể luyện thân, bách thu quyền tỉ mỹ phân ra đến lại cũng là bắt chước thập nhị trùng động vật, với lại hoàn mỹ cùng hình ý thập nhị hình phù hợp, đây quả thực. Nghĩ đến đây, Hàn Gia Khuê trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, phàm phất là phát hiện gì rồi khó lường bí mật. Xem ra, ta cũng phải đem Bách thú quyền lại lần nữa nhặt lên. Hàn Gia Khuê trầm trầm vào Hàn Lâm, sờ lên cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, thầm nghị trong lòng. Chương 249, lấy 1 đi 3, chương 249, lấy 1 đi 3. Hàn Lâm muốn hấp thụ Tuyết Ngọc đan dược hiệu, bởi vậy hai người làm trận mãi hồi lâu, buổi tối hai người cũng là tại cửa thứ hai trong thạch thất nghỉ ngơi, mãi đến khi ngày thứ hai rạng sáng. Hai người mới đứng dậy. Đùng đùng, không dứt. Hàn lâm rỗi lưng một cái, theo hàn lâm thân thể giãn ra, toàn thân vang lên một hồi thanh thủy nổ đùng. Căn cốt thuộc tính tăng lên bao nhiêu? Hàn ra khuê hiếu kỳ hỏi. 5 giờ. Hàn lâm nít môi nở nụ cười. Lúc này hàn lâm căn cốt giá trị, đã biến thành 27 điểm. 27 điểm căn cốt giá trị, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, đã là một cái mong muốn mà không thể thành trị số, rốt cuộc phần lớn võ giả. Theo xuất sinh đến tử vong, căn cốt giá trị dường như sẽ không phát sinh sửa đổi, dù sao có thể gia tăng căn cốt đáng giá công pháp hay là đáng dược, số lượng thật sự là quá thưa thớt, đây cũng chính là vì sao Hàn Gia Khuê kêu La không công bằng nguyên nhân. Có thể nói, nếu như Hàn Lâm đạt được viên này Tuyết Ngọc Đan xuất hiện tại thị trường bên trên, không cần nói, tiên tiên võ giả, liền xem như võ giả thần thông cảnh đều sẽ tham dự tranh đoạt. Mặc dù võ giả thần thông cảnh phục dụng nhị giai đan dược, dược hiệu sẽ suy yếu rất nhiều, nhưng dù là chỉ có thể gia tăng một điểm căn cốt tố tính, đối với võ giả thần thông cảnh mà nói, đều là 10 phần đẳng giá. 5 giờ căn cốt Hàn Gia Khuê trừng to mắt, rất nhiều người bình thường vừa ra đời căn cốt giá trị, cũng không nhất định có nhiều như vậy. Căn cốt giá trị càng cao, tu luyện công pháp vượt dễ, một ít uy lực lớn công pháp, chẳng những cần cực cao nộ tính, mong muốn tu luyện, cũng cần cực cao căn cốt giá trị, bằng không mà nói, cho dù hiểu rõ tu luyện như thế nào, nhưng thân thể không vừa lòng điều kiện tu luyện, cũng là không có cách nào tu luyện thành công. Ngươi bây giờ căn cốt giá trị vượt qua 20 điểm rồi sao? Hàn Gia Khuê nhịn không được vấn đạo. Tiểu này thuộc tính cá nhân thuộc về việc riêng tư, cho dù là phụ tử một loại cũng rất ít hỏi, nhưng Hàn Gia Khuê thật sự là nhịn không được, 5 giờ căn cốt giá trị à? Vừa nghĩ tới Hàn Gia Khuê trong lòng hay là hiện ra một cỗ hâm mộ tâm tình, rốt cuộc hai người hoàn thành là một cái cửa ải, nhưng ban thưởng lại ngày đêm khác biệt. Lẽ nào là cái này võ giả bình thường cùng thiên tài chi ở giữa trên lệch? Hàn Gia Khuê nhịn không được thầm nghĩ, hắn không ngờ rằng, tại loại này thí luyện cửa ải trong, lại vậy tồn tại đối với người bình thường kỳ thị. Ha ha, vượt qua. Hàn Lâm cười nói, sau đó khoa tay một 27 thủ thế, cái này khiến Hàn Gia Khuê trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nghỉ ngơi tốt sao, chúng ta tiếp tục đi. Hàn Gia Khuê thở dài nói, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Về sớm một chút, đừng để mẹ ngươi ở nhà lo lắng. Hàn Lâm gật đầu, hai người tiếp tục hướng phía đạo thứ ba cửa hải đi đến. Giống nhau như lúc thay thất, giống nhau như lúc khôi lối thú. Chẳng qua lần này khôi lỗi thú số lượng thoáng cái để thăng lên đến 5 con. Năm con có tiên thiên cảnh hạ phẩm khôi lối thú, đồng thời mở to mắt, tinh con mắt màu đỏ toát ra một vòng tham lam thần sắc, hướng phía Hàn gia khuê hai cha con phát ra một hồi gầm nhẹ. Không sai biệt lắm, qua cửa này chúng ta liền rời đi đi. Hàn gia khuê trầm giọng nói. Toàn bộ thí luyện thông đạo nhằm vào chính là tiên thiên cảnh võ giả, hai cửa trước tiên thiên hạ phẩm võ giả có thể thông qua cửa thứ ba cửa thứ tư trên lý luận chỉ có tiên tiên trung phẩm võ giả mới có thể thông qua. thứ năm, cửa thứ sáu khảo nghiệm là tiên tiên thượng phẩm võ giả. cửa thứ bảy thì là cần mấy tiên tiên cựu tầng viên mãn võ giả liên thủ mới có thể thông qua. hàn gia khuê hiểu rõ hàn lâm thực lực, bởi vậy mới biết trên chân cửa thứ ba, bằng không mà nói, nếu như chỉ có một mình hắn, cửa thứ hai sau khi hoàn thành, hắn rồi sẽ quay đầu bỏ đi, căn bản sẽ không tới gần căn thứ ba thách thất. hai người chỉ, ta bà con. hàn lâm hỏi, hàn gia khuê trên mặt lộ ra một vòng do dự thần sắc, nếu như chỉ có một đầu, hắn hoàn toàn có lòng tin mình có thể đấn đấu nhưng mà hai con tiên tiên cảnh ba tầng khôi lỗi thú, liên thủ đã có thể sánh ngang tiên tiên cảnh bốn tầng võ giả, cái này khiến Hàn Gia Khuê trong lòng có chút lẩm bẩm. Không sao hết. Hàn Gia Khuê cắn răng nói, Hàn Lâm Thế, nhưng duy nhất một lần muốn đối phó ba con, hắn cũng không thể dễ rẻ, cho dù kéo cũng muốn ngăn chặn hai con khôi lôi thú. Ta trước lên. Hàn Lâm thả người hướng phía khôi lỗi thú đánh tới, rất nhanh mấy cái khôi lỗi thú lập tức đưa hắn bao bọc vây quanh, bắt đầu phát động công kích. Hàn Gia Khuê không chịu thua kém, cũng là thả người nhảy lên, hướng phía hai con khôi lỗi thú đánh tới. Không chỉ trong chốc lát, Hàn gia khuê phụ tử cùng 5 con khôi lỗi thú đều chiến làm một đoàn, trong thạch thất lập tức vang lên một hồi đùng đùng. Không, rước, tiếng vang, Hàn Lâm trong thân thể chuyển ra giống giang đậu bình thường tiếng nổ vang. Ngày hôm qua hình ý Quyền hay là sơ nhập minh kình cảnh giới, hôm nay Hàn Lâm đã triệt để nắm giữ cảnh giới này, cho dù đối mặt ba con khôi lỗi thú vây công, vậy không có chút nào ý sợ hãi. Quyền, đầu gối, khuỷu tay, chân, Hàn Lâm thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể hóa thành vũ khí, không ngừng trọng thương khôi lội thú, không chỉ trong chốc lát, trong đó một đầu khôi lỗi thú động tác liền bắt đầu biến hình, mặt ngoài thân thể mất mồ một bộ sắp tan vỡ thế thảm bộ dáng. Đúng lúc này, ông một tiếng vang nhỏ, Hàn Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này Hàn Gia Khuê đã kích hoạt lên thú khí nội giáp, sử dụng linh khí hộ thân ngăn cản hai con khôi lỗi thú công kích. Hàn Lâm một cái kéo vải rách bình tường áo, lộ ra ám kim sắt thân thể, thẩm nghĩ trong lòng, phụ thân nhanh sắp không kiên trì được nữa, ta muốn tăng thêm tốc độ mới được. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm động tác không khỏi nhanh thêm mấy phần. Ba ba ba búp búp, một hồi quyền đấm cứ đá, một đầu nguyên bản liền trọng thương khôi lỗi thú, bị Hàn Lâm một cước đá bay xa 7, 8 mét, thân thể hiện ra một cái quỷ dị góc nhọn, nằm trên mặt đất dây rủa lấy. Làm thế nào vậy không đứng dậy được. Cùng lúc đó, Hàn Lâm nghiêng người tránh thoát một đầu khôi lỗi thú công kích, thuận thế bắt lấy nó hai cái chân sau, đưa nó xem như vũ khí, hướng phía một cái khác khôi lỗi thú đập tới. Nhìn hai con khôi lỗi thú té thành một cục, Hàn Lâm không khỏi hơi cao mày, thầm nghĩ trong lòng, tiên tiên cảnh công pháp nắm giữ hay là quá ít, hình ý quyền đối phó cùng cảnh giới võ giả có thể làm được nhất kích tất sát, nhưng mà đối phó kiểu này khôi lỗi thú cũng có chút như mối bảo bệ, với lại của ta tốc độ di chuyển chưa đủ, còn cần một môn thân pháp hoặc là bộ pháp mới được. Vì tiên thiên hình ý quyền uy lực, đối phó bất luận cái gì một tên tiên thiên võ giả, cũng có một kích mất mạng hiệu quả. Nhưng mà đối với kiểu này, toàn thân do nhị giai huyền thiết mục rèn đúc mà thành khôi lỗi thú, Hàn Lâm thường thường muốn đánh lên mấy chục quyền, thậm chí trên trăm quyền mới có thể đem một đầu khôi lỗi thú làm báo hỏng, nếu như không phải Hàn Lâm cường độ thân thể đạt tới 46 điểm, chỉ là toàn lực thi triển hơn trăm lần hình ý quyền, cũng đủ để cho hắn mệnh nằm xuống. Nếu như lúc này trong tay của hắn có một kiện nhị giai thú khí cùng với tương ứng công pháp, đối phó này ba con khôi lỗi thú hẳn là sẽ càng dễ dàng một chút. Rất nhanh, hai con quẳng làm một đoàn khôi lỗi thú lại lần nữa đứng lên, cùng nhau hướng hắn một tả một hữu bay nào tới, Hàn Lâm không lùi mà tiến tới, tay phải cong lên, Đột nhiên hướng phía trong đó một đầu khôi lỗi thú đánh tới. Hình ý, thành thôi khuỷu tay, hét lớn một tiếng, Hàn Lâm khuỷu tay phải giống một thanh trường thương, hung hăng đâm vào trong đó một đầu khôi lỗi thú trên thân, lập tức đưa nó đập bay ra xa mười mấy mét, mà cổ của hắn, lần nữa lọt vào một cái khác khôi lỗi thú công kích, lợi trả hung hăng sẽ qua, tại trên cổ lưu lại tam đạo vết tổn. Có thể nói nếu như không có kim cương bất hoại thần công hộ thể, Hàn Lâm tại ba con khôi lỗi thú vây công hạ đã sớm trọng thương, chết tiếp tục tái chiến năng lực. Đánh bay một đầu khôi lỗi thú về sau, Hàn Lâm treo lên cuối cùng một đầu khôi lỗi thú công kích, song quyền giống lưu tình. Trong việc nổ hung hàng nạt tới. Ba ba ba tách. Một giây đồng hồ, Hàn Lâm Chí ít ném ra hơn 30 quyền toàn bộ rơi vào khôi lỗi thú trên lưng. Rang rắc. Một tiếng thanh thủy đứt gãy tiếng vang lên, cái này khôi lỗi thú tựa như tê liệt bình thường, nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng co giật, làm thế nào vậy đứng không dậy nổi. Hàn Lâm đứng thẳng người, nhìn thạch thất bốn phía, nằm ba bộ khôi lỗi thú, nhịn không được thở dài một hơi. Chỉ là khí huyết võ giả công pháp, ta liền đã có thể đồng thời đối mặt ba tên tiên tiên ba tầng khôi lỗi thú vây công, nói cách khác, ta thực lực bây giờ, cho dù không sử dụng niệm lực, cũng có thể cùng tiên tiên trung phẩm võ giả sánh ngang đi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng la lên. Đánh xong mau tới giúp đỡ, không thấy được cha ngươi nhanh sắp không kiên trì được nữa. A đến rồi. Hàn Lâm nguyên bản khí phách phấn chấn bộ dáng lập tức thu vào, vội vàng hướng phía Vây Công Hàn Gia Khuê hai con khôi lỗi thú đánh tới. Chương 250, dung hợp, chương 250, dung hợp. Hàn Lâm hướng phía một đầu khôi lỗi thú phóng đi, rất nhanh, hai cha con liền đem còn lại hai con khôi lỗi thú phá hủy, nhìn tất cả khôi lỗi thú nhanh chóng mục nát, toàn bộ hóa thành bột mịn, Hàn Gia ánh mắt lộ ra một vòng tiếc nuối thần sắc. Ta không được không thể lại tiếp tục thăm dò, trước mặt cửa ải đã vượt qua thực lực của ta quá nhiều." Hàn Gia Khuê thở dài nói, "Nếu như không có Hàn Lâm cho hắn thú khí nội giáp, vì Hàn Gia Khuê thực lực bây giờ, chỉ sợ ngay cả cửa thứ hai cũng không qua được, hai con khôi lỗi thu đối với hắn hiện tại mà nói, vẫn là không cách nào vượt qua chứng ngại. Không sao, ngươi đi theo ta là được, đến lúc đó trực tiếp cầm bản thượng." Hàn Lâm một bộ không thèm để ý bộ dáng nói, "Không." Hàn Gia Khuê lắc đầu nói, nhưng hắn còn chưa có nói xong, lưỡng đạo bạch quang đều hiện lên ở trước mặt hai người, đây là hai người cửa thứ ba bản thượng. Dung Linh Đan, còn tốt, tối thiểu có chút dùng Hàn ra khuê nhìn thoáng qua phiêu phủ ở trước mặt đang dược, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nắm lấy đến, nhét vào trong miệng. Dung linh đan hiệu quả là tăng tốc tiên tiên linh lực chuyển hóa làm tiên tiên chân khí hiệu suất, cái này hạt dung linh đan, chí ít có thể tiết kiệm hàn ra khuê 1-2 năm thời gian tu luyện. Tiên tiên linh lực chuyển hóa làm tiên tiên chân khí cần tu luyện nhị dai công pháp, nhưng mỗi một bộ nhị dai công pháp chuyển hóa tiên tiên linh lực đều cũng có hạn mức cao nhất, căn cứ phẩm dai khác nhau. Nhị giai công pháp chuyển hóa hiệu suất cũng khác biệt, hiện tại tu luyện hình ý quyền có thể chuyển hóa tiên tiên linh lực, một sáng đạt tới hình ý quyền chuyển hóa hạn mức cao nhất, Hàn Gia Khuê nếu như không thể thu được được bộ hai nhị giai công pháp, như vậy hắn đều không cách nào. Lại tiếp tục đem tiên tiên linh lực chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, như vậy tu vi cảnh giới của hắn đem một mực dừng lại tại tiên tiên cảnh một tầng. Viên này dung linh đang hiệu quả, chí ít có thể cùng một bộ nhị giai công pháp sánh ngang, so với trước đó viên kia Hỏa Long Đan, càng làm cho Hàn Gia Khuê thỏa mãn. Nuốt dung linh đan về sau, Hàn Gia khuê cảm thụ lấy trong cơ thể tiên thiên linh lực bắt đầu tự động chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, tích xúc trong đan điển, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Quả nhiên, cửa hải ban thưởng trương về sau phẩm giai càng cao, hiệu quả càng tốt. Hàn Gia khuê thầm nghĩ trong lòng, theo bản năng quay đầu hướng phía Hàn Lâm bên này nhìn sang, muốn nhìn một chút Nhi Tử Hàn Lâm đạt được là ban thưởng gì. Lúc này phiêu phù ở Hàn Lâm trước mặt đồng dạng cũng là một hạt đang dược, chẳng qua viên này đan dược nửa trắng nửa đen, nhìn qua thật giống như Âm Dương ngư đầu đuôi nhìn nhau, còn lấy nhau. Âm Dương hợp hòa đan. Thế tên này nghe có chút không nhiều đứng đắn a. Hàn Lâm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn trí não trên màn hình biểu hiện, nhưng rất nhanh, Hàn Lâm phản ứng, viên này hiệu quả của đan dược cũng không phải là tượng hắn tưởng tượng xấu xa như vậy, hiệu quả quả thực chưa từng nghe thấy, lại là có thể đem bàn tay mình cầm tất cả nhất giai công pháp dung hợp lẫn nhau, sản sinh ra một môn công pháp mới, với lại bộ công pháp kia có lớn xác suất tiến giai thành nhị giai. Hàn Lâm trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng cá nhân trí não biểu hiện trên màn ảnh đan dược tổ tính. Nhất giai công pháp điều động chính là thể nội khí huyết lực lượng, nhị giai công pháp thì là điều động tiên tiên chân khí, chuyển hóa tiên thiên linh lực là tiên thiên chân khí, chỉ là nhị giai công pháp bổ sung hiệu quả mà thôi. Hai loại công pháp vận chuyển bản chất nguyên lý cũng khác nhau, làm sao có khả năng qua lại chuyển đổi? Hàn Lâm vẻ mặt khó có thể tin nét mặt, nhìn trong tay đang ăn dược, do dự một chút về sau, hay là đưa nó ném vào trong miệng? Trong chốc lát, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được vô số linh cảm trong đầu hiện ra đến, tất cả đều là về hắn nắm giữ nhất dài công pháp. Cổ thu quyền, bách thu quyền, liêu diệp thân pháp, ngũ hành quyền, tam thể hung, tương chảo thủ, thập nhị hình. Một bộ bộ công pháp tại Hàn Lâm trong đầu hiện ra đến, những công pháp này dung hợp lẫn nhau, thật giống như có một đầu bàn tay vô hình, mong muốn đem những thứ này lung ta lung tung công pháp, cưỡng ép hỗn hợp với nhau một khắc đồng hồ về sau, ngồi xếp bằng Hàn Lâm không khỏi nhíu mày, như vậy dung hợp tốc độ thực sự quá chậm, thời gian lâu như vậy, cũng mới dung hợp một chiêu mà thôi. Với lại chiêu thức uy lực bình thường, căn bản không đạt được nhị giai công pháp trình độ. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm hít sâu một hơi, quyết định sửa đổi dung hợp sách lược. Vì hình ý quyền làm căn bản, đem mặt khác nhất giai công pháp dung nhập trong đó. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Một lát sau, các loại công pháp dung hợp tốc độ đột nhiên tăng tốc, những công pháp này trong ngũ hành quyền cùng thập nhị hình, nguyên bản là hình ý quyền một bộ phận, dung hợp tốc độ cực nhanh, dường như không có chỉ trệ. Trong thời gian ngắn đều hoàn toàn dung hợp, chỉ là những công pháp khác mong muốn dung hợp tiến hình ý quyền trong, cũng có chút khó khăn, nhưng so với trước đó cương ép hỗn hợp, tốc độ hay là nhanh hơn rất nhiều. Cứ như vậy, Hàn Lâm khoanh chân ngồi ở đệ tam trong gian thạch thất, kéo dài đến 2 canh giờ, lúc này Hàn Gia Khuê, dung linh đan dược hiệu đã toàn bộ hấp thụ, lần này, hắn trọn vẹn đem 9 giờ tiên tiên linh lực chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, cảnh giới vậy từ tiên tiên cảnh 1 tầng sơ phẩm, tăng lên tới tiên tiên cảnh 1 tầng trung phẩm. Hàn Gia nhìn Hàn Lâm, trên mặt lộ ra một vòng thất vọng mất mát thần sắc, nếu như có thể nhiều mấy hạt dung linh đan liền tốt, hắn liền có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực từ tiên thiên cảnh một tầng tăng lên tới tiên thiên cảnh tầng 2. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên mở ra hai mắt, một vòng tinh quang theo hắn trong đôi mắt hiện lên, chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, đứng ở trong thạch thất, bắt đầu thi triển hình ý quyền. Hàn Gia Khuê có chút khó hiểu, không biết Hàn Lâm muốn làm gì, tu luyện công pháp khi nào không thể tu luyện, vì sao hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này tu luyện. Tách, tách, tách, tách, tách. Trong thạch thất dồn vang thanh vang lên liên miên, cái này khiến Hàn Gia Khuê kinh ngộ không thôi, không ngờ rằng Hàn Lâm hình ý quyền ở ngoài sáng kình cảnh giới trong lĩnh ngộ sâu như vậy, dường như đây Hàn Gia lĩnh ngộ cao thâm hơn một ít. Con ta quả nhiên là một thiên tài." Hàn Gia Khuê không khỏi nét miệng nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy tự hào đắc ý thần sắc. Nhưng mà theo Hàn Lâm thi triển, mỗi một chiêu mỗi một thức, Hàn Gia Khuê cũng có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, Hàn Lâm thi triển tựa như là hình ý quyền bên trong chiêu thức, nhưng lại năng lực nhìn thấy cái khắc quyền pháp ảnh tử. Với lại theo Hàn Lâm từng lần một thi triển, nguyên bản vang vọng tất cả thạch thất giòn vang âm thanh, lại càng ngày càng thấp, đến cuối cùng lại một điểm âm thanh cũng nghe không đến, thậm chí ngay cả chiêu thức mang theo kình phong thanh vậy biến mất. Không thấy gì nữa. "Đây, đây là." Nhìn Hàn Lâm chiêu thức càng thêm bén nhọn, Hàn Gia Khuê trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc thân sắc. Sau một khắc, chỉ thấy Hàn Lâm đã di động đến thạch thất vách tường bên cạnh, chỉ thấy hắn tiện tay một trường, hung hăng đập vào trên vách đá. Oen! Một tiếng được vang lên về sau, tất cả thạch thất cũng hơi rung động hai lần. Hàn Lâm thu trường, chỉ thấy trên vách đá lưu lại một cái nhàn nhạt trừ lớn, sau một khắc, vách đá trong đột nhiên vang lên một hồi rào rào đá vụn tiếng va đập. Ngươi, ngươi đây là đã đạt tới ám kình. Hàn Gia Khuê trợn mắt há hốc mồm, loại chậm chậm vào trên vách tường cái đó nhằn nhạt trừ lớn. Hàn Gia hiểu rõ, đây là Hàn Lâm vừa mới lĩnh ngộ ám còn chưa dung hội có thông, bằng không mà nói, một trường này vô xuống, trên vách tường ngay cả cái này nhàn nhạt trường ấn cũng sẽ không lưu lại. nhưng nếu như gõ mở vách đá trưởng ấn mặt ngoài tầng kia sát đá, bên trong cứng rắn hòn đá khẳng định đã biến thành vô số đá vụn. là cái này hình ý quyền đạt tới ám kình cảnh giới chỗ kinh khủng, một chiêu xuống dưới, mặt ngoài nhìn qua không có bất kỳ cái gì khác thường, nhưng nội bộ sớm đã hóa thành một miệng, so với minh tình khủng bố hơn gấp 10 gấp trăm lần. ha ha, may mắn Hàn Lâm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt ý cười, nhẹ giọng đáp. Nếu như lúc này Hàn Lâm mở ra cá nhân trí nào thuộc tính giao diện tại kỹ năng một của chồng, trước đó những kia nhất giai công pháp đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại hình ý quyền, nhị giai, ám kình, chữ. Chương 251, Thụ nhân, chương 251, Thụ nhân. Ngươi, ngươi cái này lĩnh ngộ ám kình. Hàn Gia Khuê vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng, chăm chăm vào Hàn Lâm nhịn không được hỏi, viên kia hắc bạch màu sắc đang dược, đến tận cùng là thuốc gì hiệu quả, lại có thể để ngươi lĩnh ngộ ám kình. Ngươi mới vừa nắm giữ minh kinh a? Hàn Gia Khuê tập luyện hình ý quyền, mới chính thức hiểu rõ hình ý quyền cảnh giới có nhiều khó mà để thăng, hắn lĩnh ngộ mình tình đều là gặp vận may, mong muốn lĩnh ngộ ám kình, đối với môn công pháp này không tu luyện vài chục năm, căn bản không thể nào. Ha ha, ngươi không phải tận mắt thấy sao? Hàn Lâm cười nói. Trước đó Hàn Lâm theo Đàm Tân Nguyệt chỗ nào học được hình ý quyền cùng truyền thụ cho Hàn Gia Khuê hình ý quyền là giống nhau, cũng chỉ là nhất giai công pháp, chỉ là môn công pháp này cùng phổ thông nhất giai công pháp khác nhau, tại viên mãn cảnh trước, đều chỉ năng lực vận chuyển khí huyết, nương tụ khí huyết chi lực, chỉ khi nào đạt tới viên mãn cảnh về sau, mặc dù chỉ là nhất giai công pháp, nhưng lại có vận chuyển tiên thiên chân khí năng lực, nói cách khác, Đàm Tân Nguyệt chuyển thụ cho Hàn Lâm Hình Ý Quyền trên thực tế là xen vào Nhất Gai cùng Nhị dai ở giữa một bộ công pháp, nói cách khác, uy lực chỉ có Nhất dai, nhưng lại có Nhị dai quyền pháp đặc tính. Nhưng mà hiện tại, Hàn Lâm thông qua âm dương hợp hòa đan, đem bàn tay mình cầm tất cả Nhất giai công pháp, vì Hình Ý Quyền là gốc cái, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau hoàn thiện Hình Ý Quyền, đem bộ này xen vào Nhất Gai cùng Nhị dai công pháp, triệt để đem môn công pháp này tiến dai thành Nhị dai, đã trở thành một bộ chân chính Nhị Gai công pháp. Hiện tại Hình Ý Quyền đã hoàn toàn độc thuộc về Hàn Lâm. Cùng trước đó Hình Ý Quyền đã hoàn toàn một trời một vực. Đi thôi, tiếp tục vừa lại Lần sau lại tới nơi này, còn không biết là lúc nào. Hàn Lâm nói: Ngươi nếu là có lòng tin, liền tự mình tiếp tục xông đi. Ta là có lòng không đủ lực. Hàn Gia khuê khoát tay một cái nói: Những thứ này cửaải sẽ căn cứ nhân số bao nhiêu điều tiết thí luyện khôi lỗi thú số lượng. Này cửa thứ ba, nếu như chỉ có ngươi một người xông lời nói, đoán chừng nhiều nhất chỉ có ba con khôi lối thú, nhưng mà tăng thêm ta đều nhiều hơn hai con. Cửaải phía sau độ khó sẽ càng ngày càng khó, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cửaải cuối cùng cuối cùng độ khó. Hàn Gia Khuê giải thích nói, ta không thể trở thành ngươi liên lụy, liền ở chỗ này chờ ngươi đã khỏe. Hàn Lâm nhìn thấy phụ thân thái độ kiên quyết, vậy không có cứng cầu, hướng phía Hàn Gia Khuê gật đầu, cất bước tiếp tục hướng phía cửa hải thứ tư đi đến. Ngay tại Hàn Lâm sau khi rời đi, Hàn Gia Khuê tò mò hướng phía trên tường đá cái đó nhàn nhạt chưởng ấn nhìn lại, hắn rất muốn hiểu rõ, bước vào ám kính cảnh giới hình ý quyền, uy lực sẽ có bao nhiêu đại. Hàn Gia Khuê cuối cùng nhịn không được lòng hiếu kỳ, đi tới vách tường trước, rũa ra ngón tay, tỉ mỉ sờ lấy trên tường đá ấn dấu vết. Giang Một vết nước theo Hàn Gia Khuê ngón tay rất nhỏ nén xuất hiện tại chưởng ấn bên dưới. Theo đạo này vết dạn xuất hiện, tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, cả mặt vách đá mặt ngoài xuất hiện giống giống như mạng nhện vết dạn. sau một khắc, hàn gia khuê trước mặt mặt vách đá này, tất cả vỡ vụn ra, hóa thành lớn chừng quả đấm đá vụn, mà ở vách đá phía sau, thì là đen kịt một màu sắc bức tường ánh sáng, mảnh này bức tường ánh sáng giống như hoạt động bình thường, không, có một tia sáng, tựa như thâm, nguyên bình thường, nhưng hàn gia khuê có một loại cảm giác không rét mà run, theo bản năng hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Đây, đây là tình huống thế nào? Hàn gia khuê trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt ngờ dẫn nhìn qua hết thảy trước mắt. Sau một khắc, ánh sáng đen kịt tường xuất hiện từng đạo tung hoành tuyến đan vào một chỗ, tạo thành gạch đá vách tường hoa văn, mấy hơi về sau, những thứ này đan vào một chỗ tung hoành tuyến, lại thật sự biến thành một bức tường đá, lại xuất hiện tại Hàn Gia Khuê trước mặt. Nếu như không phải chân tường chỗ kia một đống đá vụn, Hàn Gia Khuê đều muốn hoài nghi mình trước đó nhìn thấy tất cả là ảo giác. Lúc này Hàn Gia Khuê mới thình lình phát giác được, cái này thí luyện di tích muốn so chính mình tưởng tượng còn muốn thần bí, khắp nơi cũng lộ ra quỷ dị. Nghĩ đến đây, Hàn Gia Khuê nhịn không được hướng phía cửa hải thứ tư nhìn lại, lúc này cửa hải thứ tư thạch môn đã rơi xuống căn bạn không nhìn thấy cửa ái thứ tư trong thạch thất cảnh tượng, Hàn Gia Khuê chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Hàn Lâm có thể mọi thứ thuận lợi. Lúc này Hàn Lâm đứng trước mặt lập lại là một gốc 5 mét dư cao thụ nhân, gốc cây này nhân trụ làm chủ tám, chín người vây quanh quy mô, hai cái chân là vô số rễ cây lẫn nhau quấn quanh ở cùng nhau hình thành hai cái tráng kiện đùi, cánh tay thì là vô số nhánh cây lẫn nhau dây dưa, hình thành hai cái tráng kiện cánh tay, đang đến gần tán cây vị trí trên cành cây, thình lình hiện lên một khuôn mặt người, tấm này mặt người ngũ quan hướng ra phía ngoài nô lên, hai mắt nhắm nghiền, dường như rơi vào trạng thái ngủ say. Ngay tại Hàn Lâm tới gần cây đại thụ này 5 mét phạm vi lúc, không nhúc nhích tụ nhân, đột nhiên lay động, cành lá phát ra tốc tốc tiếng vang, một đôi là đèn lồng đại ánh mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía Hàn Lâm trong ánh mắt, lại lóe ra trí tuệ qua mang. Cuối cùng lại có thí luyện giả xuất hiện. Cổ thụ mở miệng, phát ra oanh thanh âm bùng ầm, Hàn Lâm nhíu mày, cổ thụ nói ngôn ngữ, cũng không phải là là thế giới này ngôn ngữ, ngược lại có chút cùng cổ võ thế giới cùng loại. Với lại cùng cổ võ thế giới một dạng, hắn mặc dù không hiểu cái này ngôn ngữ, nhưng lại năng lực đã hiểu ý nghĩa, như vậy cùng cổ võ thế giới một dạng, hắn nói ra ngôn ngữ mặc dù cùng trước mắt gốc cây này người khác nhau nhưng hắn có thể khẳng định thủ nhân vậy nhất định đã hiểu hắn nói ra thoại ý nghĩa giữa hai bên cũng không tồn tại giao lưu trở ngại ngươi lại có chi khôn Hàn Lâm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc bất luận là trước đó hậu thiên thí luyện thông đạo hay là tiên thiên thí luyện trước thông đạo mới quan tất cả đều là thí luyện khôi lỗi thú chẳng qua là thú hình cùng hình người khác nhau mà thôi những vật nhân tạo vật đều không có ý thức tự giác giống như chỉ có một đoạn sớm đã thiết lập tốt chương trình sẽ diệt sát tất cả tiến vào trong thạch thất sinh vật nhưng mà trước mắt gốc cây này người lại khác chẳng những rõ ràng có thần trí có thể cùng Hàn Lâm đối thoại, với lại cũng không có tượng trước đó những kia thí luyện khôi lối thu bình thường, vừa thấy mặt liền tiến vào đến chém giết trạng thái. mấy ngàn năm, thụ nhân phát ra một tiếng cảm thán, tiếp tục nói, theo ta còn là một gốc tỉnh tỉnh mê mê cây giống, cho tới bây giờ, đã qua mấy ngàn năm năm tháng, thời gian lâu như vậy, đủ để cho ta sinh ra trí tuệ. ngươi xuất hiện ở đây, cũng là vì thí luyện kẻ ngoại lai sao? Hàn Lâm chầm chậm vào thụ nhân trên dưới do xét, gốc cây này người toàn thân đen sẫm, tựa hồ là một gốc huyền thiết thụ sinh ra linh trí. Vậy may mắn là một góc thụ, bằng không một cái có linh trí sinh vật, tại dạng này trong một gian thạch thất chờ đợi hơn ngàn năm, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Ha ha, không tệ. Thụ nhân tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một vòng ý cười, gật đầu nói, theo ta sinh ra linh trí lên, trong đầu liền đã cô hóa một đạo mệnh lệnh, cần tiêu diệt bất luận cái gì tiến vào căn này thạch thất sinh vật. Nhưng theo thời gian trôi qua, ta đã có thể hoàn toàn điều khiển cơ thể của ta, bản thân ý chí đã đủ để đối kháng đạo mệnh lệnh này. Thụ nhân tiếp tục nói, với lại ta cũng đã biết mình vận mệnh, không ngừng tiêu diệt thí luyện giả, cho đến mình bị mạnh hơn thí luyện giả tiêu diệt, giết vong đối với ta mà nói Chỉ là vấn đề thời gian, ta tồn tại mấy ngàn năm, nhưng cũng chạy không thoát công cụ vận mệnh. Thụ nhân trên mặt hiện hiện một vòng bi ai thần sắc, nhìn Hàn Lâm nói, "Nhân loại, ta có thể tin tưởng ngươi sao?" Hoặc nói, "Ngươi vui lòng tin tưởng một cái lần đầu tiên gặp mặt thụ nhân sao?" Chương 252, Tiên Tiên chi cơ, chương 252, Tiên Tiên chi cơ. "Ngươi là có ý gì?" Hàn Lâm nhíu mắt, chăm chăm vào trước mắt viên này chỉ có 5 mét dư cao, tựa như thô thùng bình thường thụ nhân vẫn đạo. "Ta muốn rời khỏi nơi này." Thụ nhân hướng phía bốn phía thạch thất nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, "Ta tại đây ở giữa chật hẹp trong thạch thất đã vượt qua mấy ngàn năm." mặc dù đại bộ phận thời gian ta cũng đang ngủ say, nhưng ta vậy khát vọng trời xanh mây trắng, mong muốn lần nữa cắm dễ tại phì nhiêu trong đất bùn. Nơi này với ta mà nói, chính là một cái lồng giam. Ta nghĩ từ nơi này chạy đi. Thụ nhân trầm giọng nói. Ngươi muốn ta giúp ngươi? Hà Lâm khỏe miệng nổi lên mỉm cười, xem ra một cửa hải này là không cần chiến đấu. Đúng vậy, ta cần ngươi giúp ta. Một Nhân ánh mắt sáng rực trầm trầm vào Hà Lâm. Ha ha, cái này có thể cùng ngươi đang nơi này dự tính ban đầu trái ngược Hà Lâm cười nói, như vậy vì tự do, ngươi cũng có thể nỗ lực cái gì đâu. thụ nhân thần sắc lập tức chỉ trệ, một lát sau mở miệng nói không biết ngươi là có hay không nghe nói qua linh vật chú thể." Hàn Lâm lông mày nhướng lên, cười nói, nói tỉ mỉ, "Tiên thiên võ giả, mong muốn chú Tiên thiên chi cơ, cần linh vật chủ thể, chủ thể linh vật, không thể là phổ thông linh vật, nhất định phải là đã mở linh trí, đồng thời vui lòng cùng ngươi cộng sinh, vui lòng nhận ngươi làm chủ nhân linh vật mới được." Thụ nhân nói, Trước chờ một hồi." Hàn Lâm đưa tay ngăn cản thụ nhân nói tiếp, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi nói, Tiên thiên võ giả chú Tiên thiên chi cơ là có ý gì?" Thụ nhân trên mặt lộ ra một vòng nốc trệ thần sắc, một lát sau, phản phất là tự nhủ, "Hiện tại nhân loại võ giả, là đã bị đứt đoạn chuyển thừa sao?" thậm chí ngay cả tiên thiên chi cơ cũng không biết dứt lời thụ nhân trong lòng hơi động dường như nghĩ tới điều gì không khỏi ngẩng đầu hướng phía hàn lâm nhìn lại lại nhìn thấy hàn lâm trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười nét mặt nhìn qua nó cái này khiến thụ nhân không khỏi trong lòng du lên vội vàng giải thích nói ngươi cũng đã biết võ giả cảnh giới phân chia hàn lâm gật đầu nói tự nhiên là biết đến hậu thiên tiên thiên thần thông lang hư do dự một chút về sau hàn lâm lại tiếp tục nói từ phụ thực chất tại hàn lâm vài chục năm võ giả chi thức học tập trong biết võ giả cảnh giới vậy vẹn vẹn chỉ tới lang hư cảnh mà thôi lang hư cảnh phía sau cảnh giới tử phụ cảnh, Hàn Lâm cũng là tại cổ võ trong thế giới đã được. Lúc này, Hàn Lâm mới đột nhiên ý thức được chính mình chỗ thế giới, võ giả chuyển thừa dường như có chỗ khuyết điểm, Lang Hư cảnh phía sau chuyển thừa dường như đã đoạn tuyệt, hay là Lang Hư cảnh phía sau chuyển thừa người bình thường đã không có cách nào tiếp xúc, chỉ nắm giữ trong tay số ít người. Ngươi nếu biết tử phụ cảnh, vì sao nhưng lại không biết tiên tiên chi cơ? Thủ nhân trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Hàn Lâm nhíu mày, trên mặt lộ ra một vòng không vui thần sắc, nói ra, ngươi chỉ cần đem ngươi biết đến tất cả đều nói cho ta biết là được. Hiện tại là ngươi muốn thuyết phục ta giúp đỡ ngươi, mà không phải ta cầu ngươi. Nếu như ngươi không cách nào thuyết phục ta, vậy ngươi muốn làm tốt tiếp tục lưu lại nơi này, hay là bị ta diệt sát chuẩn bị tâm lý?" Hàn Lâm lạnh lùng nói, hắn phát hiện trước mắt thụ nhân, tâm tư không hề giống hắn tưởng tượng đơn thuần như vậy, cảm giác tựa như một lão hồ ly, trong lòng đối với giúp đỡ thụ nhân rời đi nơi này ý nghĩ, không khỏi lại giảm bớt một ít. Nếu như không thể xuất ra để cho ta thỏa mãn đại giới, vậy liền đưa nó diệt sát ở chỗ này tốt." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, lúc này hắn vậy phát giác, trước mắt gốc cây này, người mặc dù hình thể nhìn qua khủng bố nhưng thực lực vậy nhiều nhất chỉ có tiên thiên cảnh ba tầng trên lý luận cửa thứ tư thí luyện khôi lỗi thú thực lực cảnh giới ít nhất phải tại tiên thiên cảnh trung phẩm trở lên mới đúng không biết vì sao trước mắt thụ nhân chỉ có tiên thiên cảnh hạ phẩm thực lực chẳng lẽ nói đợi ở chỗ này mấy ngàn năm dẫn đến tu vi chuẩn hàn lâm trong lòng suy đoán nói tiên tâm ta sẽ đem tự mình biết tất cả đều kể ngươi nghe thụ nhân không nhanh không chậm nói đã ngươi hiểu rõ tử phụ cảnh kia vì sao không biết mong muốn tấn thăng làm tử phụ cảnh nhất định phải đánh xuống nền móng vững chắc mới được nền móng vững chắc hàn lâm trong lòng hơi động mơ hồ cảm giác chính mình dường như sắp được biết cái gì khó lường mới mật không sai, nền móng vững chắc. thụ nhân tán cây phát ra tốc tốc tiếng vang, cành lá rung động, tựa như tại gật đầu một loại tiếp tục nói, tiên thiên chi cơ, thần thông chi cơ, lang hư chi cơ. Tử phủ cảnh trước đó mỗi một cảnh giới, đều phải đánh xuống nền móng vững chắc, chỉ có như vậy mới có một tia tiến giai tử phủ cảnh cơ hội. Hàn Lâm trong đầu giống nhất đạo phích lịch rơi xuống, vang lên bên tai giống Hồng Trung Đại lữ loại tiếng vang, chấn hắn ngây người tại chỗ. thì ra là thế, thì ra là thế. Hàn Lâm tự lẩm bẩm. Hàn Lâm có thể bảo đảm, hiện tại chủ thế giới trong 99% trở lên tiên thiên võ giả. Chỉ sợ cũng không biết cái gì là tiên tiên chi cơ, cũng không biết tiên tiên chi cơ có chỗ lợi gì, rốt cuộc tiên tiên cảnh khoảng cách tử phụ cảnh quá xa, đại bộ phận võ giả tuyệt đối là không nhìn thấy xa như vậy, thậm chí rất nhiều võ giả đạt tới tiên tiên cảnh sau liền đã thỏa mãn, mất đi trước đó tiến bộ dũng mãnh, đời này chỉ sợ đều không thể đột phá đến thần thông cảnh. Nhưng mà đối với những kia tiên tư chắc tuyệt, có thần thông cảnh, thậm chí là lăng hư cảnh tiềm lực võ giả mà nói, trước mắt thụ nhân nói cho Hàn Lâm tin tức này, giá trị và kim. Tiên thiên chi cơ nhất định phải tại tiên thiên cảnh mới có thể lúc thành, một sáng bỏ lỡ, tùy tiện bước vào thần thông cảnh. Như vậy đời này chỉ sợ đều muốn dừng bước lăng hư cảnh, không cách nào đột phá đến từ phụ cảnh. Nói như vậy, ngươi có thể trợ giúp ta rèn đúc tiên thiên chi cơ sao?" Hàn Lâm ánh mắt sáng rực, chăm chăm vào trước mắt thụ nhân hỏi. Trước mắt gốc cây này người, mặc dù nói cho Hàn Lâm bí mật không muốn người biết, nhưng lại không đủ để cho Hàn Lâm giúp đỡ nó rời khỏi di tích, như vậy thụ nhân trả ra đại giới, khẳng định là tiên thiên chi cơ rèn đúc phương pháp, thậm chí là có thể giúp đỡ Hàn Lâm thành công rèn đúc tiên thiên chi cơ mới được. Tiên thiên chi cơ có rất nhiều loại, nhưng đối với nhân loại võ giả mà nói, dễ dàng nhất chế tạo hay là tiên thiên ngũ hành chi cơ. Thụ nhân thản nhiên nói, Tiên thiên ngũ hành chi cơ cần năm loại đã có linh trí tiên thiên ngũ hành vật tình cơ, ta đúng lúc là một thuộc tính tiên thiên ngũ hành linh vật, chỉ cần ngươi có thể cùng ta khế ước, để cho ta biến thành khế ước của ngươi linh vật, đem ta dựa theo tiên thiên ngũ hành trúc cơ chi pháp chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, có thể mở ra rèn đúc tiên thiên ngũ hành chi cơ. Sau đó ngươi chỉ cần lại tìm kiếm được ngoài ra bốn loại tiên thiên ngũ hành linh vật, có thể trúc cơ thành công, có tiên thiên chi cơ. Thu nhân nhìn thấy Hàn Lâm một bộ vẻ ngâm chiêu, cho rằng đối phương chướng mắt tiên ngũ hành chi cơ, vội vàng nói, ngươi không nên cảm thấy tiên thiên ngũ hành chi cơ phổ thông. Phải biết, đây chính là thích hợp nhất nhân loại các ngươi võ giả tiên tiên chi cơ, tại ta còn là mầm non thời đại kia, 10 tên nhân loại võ giả trong, chí ít có 7 người chế tạo tiên tiên chi cơ chính là tiên tiên ngũ hành chi cơ. Hàn Lâm hơi cười một chút, hắn tự nhiên hiểu rõ trước mắt thụ nhân vì sao cực lực đề cử tiên tiên ngũ hành chi cơ, nếu như Hàn Lâm không tuyển chọn tiên tiên ngũ hành chi cơ, như vậy thụ nhân cái gọi là một thuộc tính tiên tiên linh vật đều đối với Hàn Lâm vô dụng, giá trị cực lớn ứng giảm, nhưng nó không biết là, Hàn Lâm liệt diễm chi linh, theo Hàn Lâm thực lực để thăng vì tiên tiên cảnh về sau, nó cũng đang từ từ thê biến, không được bao lâu, có thể tấn thăng làm tiên tiên, biến thành hỏa. Thuộc tính tiên thiên linh vật, mà đã biến hóa thành thú khí nội giáp phù sa quái, cũng thuộc về thổ thuộc tính linh vật, chỉ bất quá bây giờ phù sa quái giống như liệt diễm chi linh, cũng ở vào hậu thiên, mong muốn tấn thăng tiên thiên, cần đại lượng linh vật cũng nó thôn phệ mới được. Một sáng phù sa quái tấn thăng tiên thiên, là thuộc về tiên thiên một thuộc tính linh vật, kể từ đó tiên thiên ngũ hành chi cơ liền đã góp đủ ba loại, chỉ cần lại tìm kiếm hai loại là đủ rồi. Phù sa quái quá tham ăn, huyện hóa hiệu quả lại quá vô bổ, nguyên bản định bỏ của nó, hiện tại xem ra còn muốn tăng lớn bồi dưỡng cường độ mới được. Hàn Lâm nhịn không được thở dài, ngẩng đầu hướng phía thụ nhân nhìn lại. Hiện tại có thể nói cho ta biết rèn đúc tiên tiên ngũ hành chi cơ phương pháp cùng với làm sao giúp đỡ ngươi." Hàn Lâm vẻ mặt lạnh nhận nói. Thụ nhân mừng rỡ trong lòng, Hàn Lâm tất nhiên nói như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị đả động. Rèn đúc tiên tiên ngũ hành chi cơ rất đơn giản, khó được là ngũ hành linh vật, ta sẽ đem chút cơ chi pháp kể ngươi nghe." Thụ nhân bắt đầu không giữ lại chút nào đem tiên tiên chi cơ trúc cơ chi pháp nói cho Hàn Lâm, Hàn Lâm thì là nghiêm túc nghe, bất kỳ cái gì chi tiết cũng không nguyện ý bưng tha. Chương 253, dung hợp, chương 253, dung hợp. Hàn Lâm nghe xong thụ nhân truyền thụ cho trúc tạo tiên tiên chi cơ phương pháp, không khỏi nhíu mày. Vẻ mặt nghi ngờ chầm chầm vào thụ nhân. Dựa theo phương pháp ngươi nói, những thứ này trúc cơ linh vật nhất định phải từ hậu thiên cảnh bắt đầu muốn ký kết khế ước, ở trong cơ thể mình chậm rãi bồi dưỡng, như vậy mới có thể cùng cơ thể của ta hoàn mỹ dung hợp. Hàn Lâm trầm giọng nói, thế nhưng ngươi bây giờ đã là tiên thiên cảnh, với lại, Hàn Lâm không có tiếp tục nói hết. Trúc tạo tiên thiên chi cơ linh vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhất định phải là vừa vận khai linh trí, ở vào tỉnh tỉnh mê mê trạng thái tốt nhất. Tượng trước mắt thụ nhân như vậy, đã có hoàn chỉnh linh trí cùng ý thức tự giác, lúc này thụ nhân phải thuộc về dị thú trùng loại, mà không phải thuộc về trúc cơ linh vật chỉ có tượng liệt diễm chi linh cùng phụ sa quái như vậy, chính Hàn lâm bồi dưỡng đến tiên tiên về sau, mới có thể xưng là tiên tiên linh vật. Ngươi nói đúng, ta hiện tại đã không thể xưng là tiên tiên linh vật. Thụ nhân phát ra thở dài một tiếng, nếu như sớm mấy ngàn năm, tại nó hay là cây giống, vừa mới sinh ra linh trí lúc, còn có thể xưng là linh vật, nhưng mà hiện tại nó phải thuộc về dị thú hay là yêu vật loại. Dứt lời, thụ nhân do dự một lát sau, đột nhiên ha to mồm, phun ra một khỏa màu đỏ tím, giống thị chứng bình thường tồn tại. Chất lỏng xanh sạch bao vây lấy viên này thứ trứng, thụ nhân vươn tay cánh tay, nâng lấy viên này thứ trứng, đưa tới Hàn Lâm trước mặt. Đây là dung hợp ta toàn bộ sinh mệnh tinh hoa sinh ra ở dưới thụ trùng. Thụ nhân thấp giọng nói, chỉ cần ngươi cùng nó ký kết khế ước, một sáng nó trưởng thành, có thể biến thành cho ngươi chút cơ sở dụng tiên thiên linh vật, đến lúc đó có thể cùng ngươi cùng nhau cộng sinh. Đây cũng là sinh mạng ta một loại khác kéo dài. Hàn Lâm nhìn này mai thụ trùng, màu đỏ tím, giống viên thịt bình thường thụ trùng, mặt ngoài có hơi nhúc đít, tựa như bên trong có đồ vật gì sắp thức tỉnh đồng dạng. Nếu như không phải Hàn Lâm tận mắt thấy, nó là từ thụ nhân trong miệng tốt ra đến. Hàn Lâm như thế nào vậy không thể tin được. Không, liền xem như tận mắt thấy nó là từ thụ nhân thể nội thay nén mà ra. Hàn Lâm vậy không thể tin được, này mai viên thịt vậy mà sẽ là một gốc cây trùng. Sau một khắc, lớn như vậy thụ nhân bắt đầu tan thành mây khói lên, tựa như toàn thân tinh hoa cũng theo này mai thụ trùng rời khỏi mà rời khỏi, thân thể dần dần hóa thành bụi. Còn xin ngươi thiện đái nó. Thụ nhân câu nói sau cùng tại Hàn Lâm bên thai quấn quẩn, nhìn trong tay giống trái tim loại chậm chạp lúc nick thụ trùng, Hàn Lâm nhịn không được thở dài. Huyết khế. một giọt máu tươi nhỏ giọt thụ trùng mắt ngoài. Sau một khắc, giọt này máu tươi bị thụ trùng hấp thụ. Sau một khắc, Hàn Lâm cảm giác thụ trùng cùng mình trong lúc đó sản sinh một kia như có như không liên hệ. Như loại này ở vào chưa xuất sinh trạng thái linh trùng là tốt nhất khế ước, tựa như trứng sùng vật, không có chút nào sức phản kháng, rất dễ dàng có thể cùng với nó ký kết khế ước. Huyết khế ký kết, màu đỏ tím thụ trùng mắt ngoài, hiện ra một viên phù văn thần bí. Sau một khắc, thụ trùng vỡ ra, nhất đạo linh quang theo khe hở bên trong bay ra, hướng phía Hàn Lâm thân thể dũng bánh lao tới, nhanh như vậy đều ấp. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Mặc dù cùng thụ trùng ký kết khế, nhưng là lúc nào ấp, Hàn Lâm là không biết, vốn cho là muốn nuôi một đoạn thời gian, không ngờ rằng thụ trùng lại lại nhanh như vậy đều ấp ra đây. Sau một khắc. Hàn Lâm trong đầu đột nhiên hiện ra nhất đạo thông tin. Khế ước linh vật thụ chủng đang cùng ngươi dung hợp, ngươi lựa chọn dung hợp cách thức. Một linh vật kinh mạch, thu chủng cùng ký chủ hòa làm một thể, theo ký chủ trưởng thành mà chủng thành, sẽ dần dần thay thế ký chủ kinh mạch, hình thành đặc thù linh vật kinh mạch, hình thành linh vật kinh mạch về sau, cường độ thân thể để thăng 5 điểm, căn cốt để thăng 5 điểm, tiên thiên chân khí vận chuyển tốc độ để thăng 10%, thân thể phản ứng đề thăng 30% công pháp tốc độ tu luyện để thăng 10%. Linh vật kinh mạch hình thành về sau, có thể bắt đầu trúc tạo tiên thiên chi cơ, nghịch ngũ hành tiên thiên chi cơ. Hai linh vật gan, thu chủng cùng ký chủ hòa làm một thể. Ký sinh tại ký chủ gần trong, theo ký chủ trưởng thành mãi trưởng thành, hình thành đặc tù linh vật gan, hình thành linh vật gan về sau, cường độ thân thể để thăng 5 điểm, can cốt để thăng 3 điểm, độc tố kháng tính để thăng 50% tiên thiên chân khí hạn mức cao nhất để thăng 10 điểm, nghiệp lực hạn mức cao nhất để thăng 5 điểm. Linh vật gan hình thành về sau, có thể bắt đầu trúc tạo tiên thiên chi cơ, đại ngũ hành tiên thiên chi cơ. Linh vật dung hợp lại còn có hai loại dung hợp cách thức, này, cây này người không có nói cho ta biết ta. Hàn Lâm trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm sao lựa chọn sử dụng. Ngay tại Hàn Lâm trầm chờ lúc, Thể nội đột nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, tựa hồ tại thúc dục Hàn Lâm lựa chọn đồng dạng. Hàn Lâm cẩn thận đem hai chủng dung hợp phương pháp nội dung sau khi thấy rõ, do dự một lát, hay là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn loại thứ hai dung hợp cách thức. Đại ngũ hành tiên thiên chi cơ mới là ta cần. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Lựa chọn xong, sau một khắc, Hàn Lâm cảm giác được chính mình gan vị trí chuyển đến trận trận ấm áp cảm giác, thật giống như có vô số tay nhỏ tại nhẹ nhàng an ủi mềm mại gan. Bất luận là khí huyết võ giả hay là niệm lực võ giả, thực chất trong thân thể có rất nhiều khí quan là không có cách nào tu luyện, như là con mắt, như là lục phủ ngũ tạng, Bất luận cái gì có thể rèn luyện lục phủ ngũ tạng công pháp, đều sẽ bị người thận trọng chân tảng lên, sẽ không tùy tiện chuyên bá. Đem coi là gia tộc nội tình, Hàn Lâm sở dĩ lựa chọn loại thứ hai dung hợp cách thức, trừ ra chúc tạo đại ngũ hành tiên thiên chi cơ tương đối thích hợp nghiệp lực võ giả ngoại, cũng bởi vì nó năng lực hình thành linh vật gan, để thăng gan cường độ. Linh vật dung hợp cũng không phải là một lần là xong, phải cần một khoảng thời gian mới có thể cùng Hàn Lâm gan vạn nhóm dung hợp. Với lại dung hợp về sau, còn cần Hàn Lâm cẩn thận bồi dưỡng, tượng phù sa quái cùng liệt diễm chi linh bình thường, bồi dưỡng đến tiên thiên cảnh về sau, mới có thể biến hóa thành linh vật gan, mở ra chúc tạo đại ngũ hành tiên thiên chi cơ hô đều là nuốt linh lực nhà giàu a hàn lâm nhịn không được cảm thán nói ba cái linh vật bồi dưỡng cần nuốt hàng loạt linh lực tự nhiên cũng sẽ kéo chậm hàn lâm tự thân tốc độ tu luyện nếu như linh lực chưa đủ không cần nói bồi dưỡng linh vật ngay cả hàn lâm tự thân tu vi đều sẽ chịu ảnh hưởng xem ra sau này phần lớn thời gian ta đều muốn ở tại cổ võ thế giới hàn lâm trong lòng nhịn không được cảm đạo ngay tại hàn lâm chuẩn bị rời khỏi căn này thất thất tiến về cửa hải tiếp theo tập lúc, trước mắt đột nhiên hiện hiện một đoàn quan mang hàn lâm sở lập tức trên mặt lộ ra giật mình vui mừng thụ trùng là thụ nhân vì rời đi nơi này kéo dài sinh mệnh mình quá tặng cũng không phải là cái này cửa ải bản thượng. Hàn Lâm trong lòng vui vẻ nói, hiện tại thụ nhân tan thành mây khói, tương đương với ta thuận lợi thông qua được cái này cửa ải, hiện tại xuất hiện, mới là thông qua cửa ải bản thượng. Hàn Lâm đưa tay hướng phía quang đoàn nâng đi, sau một khắc, quang mang chậm rãi tàn đi, nổi lên quang đoàn trong bao khỏa vật phẩm. Hàn Lâm nhìn trong tay vật phẩm, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha ha, thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không ngờ rằng, lại lại ở chỗ này đạt được nó, thực sự là vật khí, vận khí. Chương 254, Sơn Hà phá toái. Chương 254: Sơn Hà Phá toái, tinh thần quả. Hàn Lâm trong tay nâng lấy, rõ ràng là một viên ngôi sao lớn chừng quả đấm quả. Hàn Lâm nghiệm lực truyền thừa đã thỏa mãn tiến giai yêu cầu, một cái là tiên tiến cảnh, một cái là đạt được ba cái niệm lực tinh thần, hiện tại hai cái điều kiện đều đã thỏa mãn, nhưng mong muốn tấn thăng, còn cần tại đẩy trời tinh thần dưới, phục dụng tinh thần quả, dẫn dắt tinh tú lực lượng, mới có thể để cho Hàn Lâm nghiệm lực truyền thừa niệm lực tinh không tấn cấp. Niệm lực tinh không tấn cấp mấu chốt chính là tinh thần quả. Từ Hàn Lâm thu được niệm lực tinh không tấn cấp mấu chốt về sau, liền bắt đầu bốn phía nghe nóng tinh thần quả. Không riêng gì Lăng Tiêu Tiên môn nghiệp lực võ giả học viện đồng học, ngay cả Hàn Lâm biết nhau Lăng Tiêu Tiên môn các lão sư, đều nhất nhất hỏi thăm qua. Chỉ tiếc, về tinh thần quả thông tin, Hàn Lâm đạt được không ít, nhưng đạt được tinh thần quả manh mối, lại một cái đều không có, chớ nói chi là mua. Hiện tại một viên thành thuộc tinh thần quả ngay tại Hàn Lâm trong tay, cái này khiến Hàn Lâm có một loại bánh từ trên trời rất xuống không chân thật cảm. Lại thật là tinh thần quả. Hàn Lâm nhìn trí não màn hình giám định kết quả, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Nếu như không phải thân ở thạch thất, Hàn Lâm đều muốn trước tiên nuốt tinh thần quả, tiếp dẫn ngôi sao đầy trời lực. Hàn Lâm thận trọng đem sao trời quả để vào trong hộp ngọc, lại đặt hộp ngọc để vào ba lô. Lúc này mới tiếp tục hướng phía cửa hải tiếp theo tạm đi đến. Cửa thứ 5 tạm trong thạch thất, rõ ràng là hai tên tiên thiên lục phẩm nhân hình khôi lỗi thú. Này hai tên khôi lỗi thú trừ ra toàn thân chán phóng kim loại sáng bóng ngoại, bất luận là thân cao hay là bộ dáng cũng cùng người bình thường không khác. Một người trong đó cầm trong tay nhị giai trường đao, một người khác thì là cầm trong tay nhị giai trường kiếm. Phát giác được Hàn Lâm bước vào, hai tên nguyên bản ở vào trạng thái ngủ đông khôi lõi thú, trước tiên thức tỉnh, không nói hai lời, vung dây đao kiếm hướng phía Hàn Lâm đánh tới. Bạch bạch. Hàn Lâm cùng hai tên khôi lỗi thú đấu làm một đoạn, bên cạnh không ngừng lóng lánh đao quang kiếm ảnh, vẹn vẹn mấy chiêu qua đi, Hàn Lâm liền bị đặt ở hạ phòng, này cầm đao kiếm trong tay hai tên khôi lỗi thú, lại thi triển chính là một bộ hợp kích, kỹ, đao kiếm phối hợp, đủ để cùng một tên tiên thiên cảnh thượng phẩm thậm chí là cựu tầng viên mãn võ giả chống lại. Hình ý nửa bước băng quyền. Hàn Lâm chân phải trước đạp nửa bước, tay phải bốn ngón tay hơi cong, hướng phía cận thân khôi lỗi thú một quyền đập tới. Tên này khôi lỗi thú thân ảnh nhanh chóng tối lui, cùng lúc đó, một tên khác khôi lỗi thú uy kiếm hướng phía Hàn Lâm cánh tay phải chỗ cổ tay chém vào đến, nếu như Hàn Lâm tiếp tục truy kích, có lẽ có thể làm bị thương trước mắt tên hướng kia khôi lội thú, nhưng tay phải của hắn cổ tay vậy nhất định sẽ bị trọng thương. Hàn Lâm Kim Cương bất hoại thần công chỉ là viên mãn cảnh, còn chưa đột phá tới tiên thiên cảnh, chỉ có thể ngăn cản nhất giai thú khí. Đối mặt nhị giai thú khí, hay là như mối bò bể, cho dù sẽ không giống phổ thông tiên thiên võ giả như thế, bị trực tiếp chặt đứt bàn tay, nhưng cũng tuyệt đối sẽ xương cốt đứt gãy. bất đắc dĩ, Hàn Lâm đành phải thu trưởng, ngược lại duỗi ra bàn tay trái, thì triển ra lôi chiêu đại thủ ấn, hướng phía vung vẩy trưởng kiếm khôi lội thú lồng nửa cắn đi. liệt ấn, cái này ấn nếu như đánh chúng cho dù trước mắt tên này khôi lỗi thú có tiên tiên lục tầng thực lực, vậy tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương, đánh mất sức chiến đấu. Nhưng mà tên kia cầm trong tay nhị giai thú khí trường kiếm khôi lỗi thú phát giác được nguy hiểm, cổ tay khai đảo, trường kiếm trên không trung vẽ một nửa hình tròn, lần nữa hướng phía Hàn Lâm bàn tay trái gọt đi, mà trước đó rút đi cầm trong tay nhị giai thú khí trường đao khôi lỗi thú, lần nữa thả người tiến lên, trường đao chém bổ xuống đầu. Hai tên khôi lỗi thú giống như tâm ý tương thông bình thường, phối hợp ăn ý, nhất lui nhất tiến, chặn lại một công. Lúc này Hàn Lâm cảm giác chính mình thật giống như đụng vào mạng nhện bên trên tiểu trùng, bị hai con nhện một tầng mạng nhện một tầng mạng nhện quấn quanh trói buộc, chậm rãi đi về phía tử vong. Không thể tiếp tục như vậy nữa, bằng không ta đem không hề ngăn cản lực lượng. Hàn Lâm trong lòng trầm xuống, lôi chiêu đại thủ hơn uy lực mạnh hơn, rốt cuộc chỉ là một môn nhất giai công pháp, mà Hàn Lâm đối mặt lại là hai tên phối hợp ăn ý, có tiên thiên lục tầng thực lực khôi lối thú, không cách nào kiến công tự nhiên vậy không ngoài ý muốn. Hình ý quyền mặc dù là nhị giai quyền pháp, nhưng đối mặt nhị giai một đao nhất kiếm hợp kỹ, đánh nhau cũng là bó tay bó chân, không thể cùng liều mạng. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm thả người hướng về sau thối lui. Không đợi hai tên khôi lỗi thú phản ứng, trực tiếp từ phía sau trong hành trang rút ra một chi dài hơn thước cản khôn bút. Hàn Lâm vung vây cản khôn bút, đột nhiên hướng phía hai tên khôi lỗi thú ném đi. Sơn Hà phà toái. Hàn Lâm nhẹ giọng thì thầm. Sau một khắc, 35 điểm niệm lực giá trị trong nháy mắt biến mất, dài hơn thước cản khôn bút mặt ngoài tách ra kim sắc đường vân, tiếp lấy từng khúc vỡ ra, hóa thành 360 mai mảnh vỡ, bao phủ lại cả gian thạch thất. "Oen, oen, oen." Trong thạch thất vang lên kịch liệt tiếng nổ, cùng lúc đó, 360 mai cản khôn bút mảnh vỡ giống phi kiếm một loại vây quanh hai tên khôi lỗi thú tới, tại kịch liệt tiếng nổ trong Hai tên khôi lỗi thú thân bị 360 độ cũng nhận không góc chết công kích. Vẹn vẹn giữ vững được ba hơi, hai tên khôi lỗi thú thân thể liền bị 360 mai càn khôn bút mạnh vỡ trẻ thành bột mịn. Nổ tung trầm rãi lắng lại, trên mặt đất chỉ để lại một tầng dày cục màu đen bột mịn, ngay cả hai thanh nhị giai thú khí cũng vặn vẹo biến hình, biến thành hai khối sắt vụn, cả gian thạch thất bất luận là mặt đất hay là vết tường, tất cả đều mất mô, một bộ đại chiến qua đi thê thảm bộ dáng. Một chiêu này uy lực, vậy mà như thế khủng bố. Hàn Lâm trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn trước mắt đây hết thảy, thầm nghĩ trong lòng. Lẽ nào là cái này niệm lực võ giả và khí huyết võ giả ở giữa trên lệch sao? Theo cảnh giới đề thăng, giữa hai bên tranh lệch sẽ không càng ngày càng nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Ngay tại Hàn Lâm mừng rỡ không thôi lúc, đã phục hồi như cũ, lại lần nữa về đến Hàn Lâm trong tay càn khôn bút, đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Giang giác, Hàn Lâm nụ cười trên mặt trì trệ, túi đầu hướng phía trong tay càn khôn bút nhìn lại. Giang giác, giang giác, càn khôn bút trong phá toái thanh không ngừng vang lên, mặt ngoài vậy đã nứt ra từng vết nứt, một lát sau, cả chi dài hơn thước càn bút lại vỡ vụn thành từng mảnh, rất nhanh hóa thành mịn. Theo Hàn Lâm giữa ngón tay tóp rơi xuống. Này, đây là có chuyện gì? Hàn Lâm trợn mắt há hốc mồm, nhìn trong lòng bàn tay còn sót lại một nắm kim loại bột mịn, trên mặt lộ ra ngốc trẻ thần sắc. Cùng lúc đó, theo càn khôn bút hóa thành bột mịn, Hàn Lâm trong đầu nguyên bản nắm giữ niệm lực công pháp Sơn Hải Đồ lại vậy bắt đầu chậm rãi biến mất, thật giống như dùng một khối như da tại tràn ngập chữ trên tờ giấy trắng không ngừng lau, cuối cùng chữ viết hoàn toàn không có, chỉ còn lại một tấm trắng toát mới tinh giấy trắng. Sơn Hải Đồ là càn khôn bút tự mang niệm lực công pháp, càn khôn bút tại, Sơn Hải đổ tại, bút hủy, Sơn Hải Đồ tiêu. Nhìn hóa thành một mịn bút, Hàn Lâm trong lòng dường như hiện hiện một tia hiểu ra. Sơn Hà phá toái, Sơn Hà phá Toái, Hàn Lâm niệm niệm lẩm bẩm. Sơn Hà phá Toái, Quốc Hủy nhà vong, cùng chung mối thủ, cùng địch tất cả vong. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng hối hận, lúc này hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Sơn Hải đổ một chiêu cuối cùng, Sơn Hà phá Toái hàm nghĩa chân chính, một chiêu này là Sơn Hải đổ cuối cùng đại chiêu, là vì triệt để tổn hại càn khôn bút làm đại giá đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đặc kích. Nhưng mà, nhưng mà, chẳng qua là hai tên tiên tiên cảnh lục tầng khôi lỗi thú, ta căn bản không cần dùng đến thảm liệt như vậy một chiêu a. Hàn Lâm nhịn không được kêu lên, không cần nói cực hạn phúc hải thức, cho dù là cực hạn băng sơn thức, ta nhiều thi triển hai lần, cũng có thể thoải mái đưa chúng nó diện sát ta. Chương 255, huyền thiết tứ tí na giả, chương 255, huyền thiết tứ tí na giả. Hàn Lâm nhìn đầy đất bất mị, trên mặt lộ ra hối hận thần sắc. Vì thực lực của hắn bây giờ, là rất khó đối phó tiên tiên cảnh trung phẩm trở lên võ giả, cho dù hình ý quyền đạt tới ám kình cảnh giới, nhưng đối mặt hai tên trở lên, cầm trong tay nhị giai thú khí nhân hình khôi lỗi thú, vẫn còn có chút như muỗi bò bệ, rốt cuộc tại hai con hình người khôi lỗi thu ăn ý phối hợp xuống, Hàn Lâm ngay cả tới gần đối phương cũng làm không được, đánh không đến người biện pháp uy lực lại lớn thì có ích lợi gì? Nếu như càn khôn bút còn chưa bị hủy, dựa vào nó nên đều có thể thông quan đầu này tiên thiên thí luyện thông đạo. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, thân làm niệm lực võ giả, ta cũng có chút quá ủy lại càn khôn bút. Nếu như có thể học tập một hai môn nghiệp lực công pháp, cũng sẽ không xuất hiện như thế quẫn cảnh. Ngay tại Hàn Lâm hối hận lúc, một đoàn quang mang đột nhiên xuất hiện, đây là cửa thứ năm chốt lọt ban thưởng. Quang mang tàn đi, một khối màu đen tinh thạch xuất hiện tại Hàn Lâm trong tay. Tiên thiên huyền kim, nhị giai thổ thuộc tính bảo vật, nhất giai thổ thuộc tính linh vật thôn về sau, có thể tiến giai thành nhị giai tiên thiên linh vật. Hàn Lâm nhìn trí não trong màn hình giám định nội dung, khỏe miệng không khỏi hiện ra một vòng vui mừng. Ta bây giờ có được ba loại linh vật trong, phù xa quái là khó khăn nhất bồi dưỡng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, kể từ cùng nó ký kết khế ước về sau, nuôi nấng linh tài không biết tiêu hao bao nhiêu, ngay cả đại học đăng tiêu tiên môn trong đạt được qua môn, chí ít có 5-60 điểm cũng tiêu hao tại trên người của nó, thôn phệ nhiều như vậy trao đổi bảo vật, lại vẫn không có tiến giai dấu hiệu, tác dụng lại như thế vô bổ, nguyên bản cũng dự định bỏ cuộc bồi dưỡng nó. Hàn Lâm thở dài, hướng phía đã mở ra thạch môn nhìn lại, chỗ nào là cửa thứ sáu? là toàn bộ tiên tiên thí luyện thông đạo cửa thứ 2 đến ngược, nếu như không có gì ngoài ý muốn, cửa thứ 6 trong trí ít có 2 con trở lên, thực lực cảnh giới tại tiên tiên cảnh thượng phẩm khôi lối thú, vì Hàn Lâm thực lực bây giờ, căn bản không thể nào đánh thắng được. Càn Khôn bút của ta. Hàn Lâm buồn nản đạo. Do dự hồi lâu, Hàn Lâm thở dài, quay người hướng phía sau lưng cửa ải đi đến, hắn chuẩn bị rời khỏi, phía trước hai cái cửa ải, vì Hàn Lâm hiện tại sơ nhập tiên tiên cảnh thực lực, căn bản không thể nào vượt tại thành công, thậm chí còn có thể đem mệnh ở tại chỗ này, không bằng đợi đến về sau thực lực cường đại sau lại đến thông qua. Chỉ cần có thể đạt tới tiên thiên cảnh trung phẩm học hội một hai môn nhị giai niệm lực kỹ ta có thể lại đến vương đại hàn lâm thầm nghĩ trong lòng lần này thu hoạch tương đối khá sau khi trở về tiêu hoa xong thực lực của ta lại sẽ để thăng một bậc lớn không được bao lâu có thể biến thành một tên chân chính tiên thiên cảnh niệm lực võ giả hàn lâm tiếp tục đi ra ngoài nhưng mà đúng vào lúc này nguyên bản đã mở ra cửa thứ năm tạp thành môn đột nhiên đột nhiên đóng lại ngăn trở hàn lâm rời khỏi đây là tình huống thế nào hàn lâm khẽ giật mình trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc thí luyện trong di tích những thứ này cửa ải nghĩ lui đều lui Cho dù trong chiến đấu cảm giác được thực lực mình không tốt, không cách nào chiến thắng, cửa ải khôi lối thú cũng có thể bước ra rời khỏi. Với lại một sáng rời đi trước mắt cửa ải khôi lối thú cũng sẽ không truy kích, bởi vậy chỉ cần không phải tại chỗ bị mạo sát, vừa đại thí luyện giả an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Bằng không hàn gia khuê lần trước cũng không có khả năng tại trạng thái trọng thương hạ kịp thời rời khỏi. Tất nhiên đến hiện tại liền muốn rời khỏi, hỏi qua ta không có. Một thân ảnh theo cửa thứ 6 tạm chậm rãi đi tới, Hàn Lâm hơi meo mắt lại, mỗi cái cửa thí luyện khôi lối thú đều bị hạn định tại riêng phần mình cửa trong, không cách nào rời đi. Trước mắt cái này khôi lối thú. Rõ ràng là theo cửa thứ 6 tạm đến, hẳn là cửa thứ 6 tạm thí luyện khôi lỗi thú, nhưng nó bây giờ lại chủ động đi vào cửa thứ 5 tạm. Không, không đúng. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc, trước mắt cái này khôi lỗi thú, toàn thân chán phóng kim loại sáng bóng, lại còn vẫn là một cái thân người đồ rắn, nửa người nửa xà khôi lỗi thú, với lại cái này khôi lỗi thú lại có được bốn cánh tay. Tứ tí na gia. Hàn Lâm trong đầu đột nhiên nhảy ra như vậy một cái từ ngữ. Tại cái này toàn thân do nhị giai huyền thiết rèn đúc mà thành thí luyện khôi lỗi thú bốn cánh tay trong, riêng phần mình xách một bộ con rối hình người thú, nhìn xem bộ dáng hẳn là vừa mới bị đánh báo hỏng. Một bên bị tứ tí na giả khôi lối thú sách, một bên đang theo chân nhanh chóng tiêu tán, hóa thành một mịn trên mặt đất lưu lại tứ đạo màu đen dấu vết. Ngươi là cửa thứ bảy thủ quan buộc. Hàn Lâm lớn tiếng nói. Trước mắt cái này tứ tí na giả khôi lối thú, lại không phải Hàn Lâm trước đó đoán trước cửa thứ sáu thí luyện khôi lối thú, mà là tiên thiên cảnh thí luyện thông đạo cửa ải cuối cùng muốn, mà nó trong tay bốn cỗ con rối hình người thú, mới là cửa thứ sáu thí luyện khôi lối thú. Ha ha, xem ra ngươi còn thật thông minh. Tứ tý na giả giống kim loại mặt nạ loại gương mặt, lại lộ ra một cái nụ cười ma quái, ngay cả thân thể của nó mặt ngoài cũng hiện ra như nước gợn gợn sóng. Nhìn lên tới thật giống như toàn thân do thể lòng kim loại cấu tạo mà thành. Lại cạnh, Tứ Tí Na giả đem trong tay bốn cũ con rối hình người thú tất cả đều nhét vào Hàn Lâm trước mặt, cười nói, "Mấy ngàn năm, chỉ có ngươi một cái nhân loại thí luyện giả đến, kết quả lại đi đến một nửa liền muốn rời khỏi, ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta sao? Ngươi đến tụt cùng là cái gì?" Hàn Lâm kinh ngạc tra hỏi nhìn xem bộ dáng hẳn là một bộ khôi lỗi thú, nhưng mà, khôi lỗi thú làm sao có khả năng sinh ra linh trí, sinh ra ý thức tự giác? Ta là cái gì?" Tứ Tí Na giả giang hai cánh tay, tựa hồ là đang biểu hiện ra thân thể chính mình. Lớn tiếng nói, "Ta là Huyền Thiết Tứ Tí Na Giả, ngươi có thể gọi tên của ta, Atana." Tên này là chính ngươi lấy. Hàn Lâm nhịn không được vấn đạo. "Ha ha, không sai, êm hay không." Tứ Tí Na Giả kim loại khuôn mặt lần nữa nở nụ cười. Hàn Lâm trong lòng trầm xuống, đồng dạng có thần trí, đồng dạng tại cái này chợt hẹp cửa hải trong thạch thất vượt qua hơn ngàn năm năm tháng, trước đó thụ nhân đều chưa bao giờ cho mình lấy ra tên là gì, nhưng trước mắt cái này Huyền Thiết Na gạ, lại có thể cho chính mình lấy cái tên, không còn nghi ngờ gì nữa, trước mắt tên này Huyền Thiết gạ trí tuệ, muốn vượt xa trước đó gốc kia thụ nhân. Đây là cửa thứ 6 tạp ban thường. Ta vậy tiện thể cho ngươi cầm đến rồi." Huyền Thiết Tứ Tí Na giả trong đó một cánh tay giương lên, ném cho Hàn Lâm một kiện vật phẩm. Hàn Lâm theo bản năng tiếp được, túi đầu xem xét, lại là một hạt đan dược, thông qua trí não giám định, viên này đan dược là nhị giai diện hóa đan, có thể thôi diễn một môn công pháp, đem môn công pháp này thôi diễn đến trên lý luận có thể đạt tới cảnh giới tối cao, thật giống như Hàn Lâm nắm giữ truy hồn đoạt mệnh thập bát phá trước sáu thức là vì lực ngựa trâm, trong sáu thức là lấy khí ngựa trâm, sau sáu thức là vì thần ngữ trâm. Vì sáng tạo môn công pháp này thực lực võ giả cảnh giới có hạn, thân mình đều chưa đạt tới tiên tiến cảnh. Bởi vậy cần tiên thiên cảnh mới có thể thi triển sau sáu thức, hoàn toàn chính là trước kia thập nhị thức làm cơ sở, phỏng đoán mà ra, đến tột cùng có thể hay không tu luyện, đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Nhưng nếu như Hàn Lâm phục dụng trước mắt viên này diễn hóa đan, có thể tự động tôi diễn, hoàn thiện môn công pháp này sau sáu thức, đạt tới môn công pháp này trên lý luận có thể đạt tới cực hạn. Ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Hàn Lâm nắm chặt trong tay đan dược, nhìn qua trước mắt Huyền Thiết Tứ Tí Na giả, nhịn không được nhíu mày vấn đạo. Muốn ta làm cái gì? Huyền Thiết Tứ Tí Na mỉm cười nói, ta nghĩ cùng ngươi đánh cược, nếu như ngươi thắng, có thể đạt được tiên, tiên thí luyện thông đạo cuối cùng bán thưởng đồng thời ta còn có thể kể ngươi nghe một bí mật về cái này thí luyện di tích nếu như ngươi thừa, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện bỏ cuộc ngươi bây giờ cỗ thân thể này chương 256 linh vật lá lách chương 256 linh vật lá lách ta muốn cùng ngươi đánh cược huyền thiết tứ tí na giả chầm chầm vào hà lâm trên mặt hiện ra một vòng tham lam thần sắc thậm chí còn lẻ lưỡi liếm môi một cái một bộ không giản nổi thần sắc dám cá hà lâm nheo mắt lại hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua sau lưng thạch môn đã quan bế trong thời gian ngắn không cách nào rời đi hà lâm như thế nào cũng không nghĩ ra Trước mắt huyền Thiết Tứ Tí Na giả lại còn có được điều khiển tiên tiên thí luyện thông đạo năng lực. Ta không cách nào rời đi nơi này, phải dùng thân thể của ngươi mới có thể rời khỏi. Huyền Thiết Tứ Tí Na giả không che giấu chút nào nói, ta cần ngươi cỗ thân thể này, nhưng ta sẽ để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Vì thực lực của ngươi, căn bản là không có cách thông qua cửa thứ 6 thí luyện, ta hiện tại đem cửa thứ 6 thí luyện ban thượng cho ngươi, đồng thời cho ngươi thời gian sử dụng nó. Chờ đến ngươi trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, chúng ta lại đến đánh một trận. Thắng, ngươi có thể đạt được tiên, tiên thí luyện thông đạo toàn bộ ban thưởng. thua, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện đem thân thể cho ta. Huyền Thiết Tứ Tí Na giả dối ra thật dài đầu lưỡi, lần nữa liếm lắp một chút môi nói, hoặc nói, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt cũng có thể nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi hoàn thành. Hàn Lâm trong lòng chầm xuống, xem ra đối phương là ăn chắc hắn, không thể nào thả hắn rời khỏi. Mong muốn cơ thể của ta, là muốn đoạt xác ta, Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, còn muốn ta cam tâm tình nguyện đem thân thể cho ngươi, cái này làm sao có khả năng? Huyền Thiết Tứ Tí Na giả thực lực cường hãn, tu vi cảnh giới là tiên tiên cảnh cựu tầng viên mãn, không cần nói, Hàn Lâm một cái sơ nhập tiên thiên cảnh, ngay cả tiên thiên chân khí cũng không triệt để chuyển hóa hết tiên thiên một tầng võ giả liền xem như tiên tiên cảnh cựu tầng viên mãn võ giả đều khó có khả năng là huyền thiết tứ tí na giả đối thủ tiểu này thủ hộ tại cửa hải cuối cùng thông quan buốt thường thường cần hơn ba gã cùng cảnh giới đồng tu là với lại phối hợp an ý võ giả mới có thể đánh bại nó tốt ta và người cược hàn lâm cắn răng nói mong muốn nhường ta tâm phục khẩu phục nhất định phải cho ta sung túc thời gian đem thực lực để thăng đến đỉnh phong mới được huyền thiết tứ tí na giả nhìn thấy hàn lâm đáp ứng trên mặt lập tức lộ ra một vòng ý cười gật đầu nói tốt thỏa mãn người ngươi có thể tùy ý tăng thực lực lên chỉ cần không ly khai căn này thạch thất hàn lâm bắt đầu không còn đem chú ý phóng tại trên người huyền Thiết Tứ Tí Na Giả, mà là tại trong lòng bắt đầu kêu gọi dạy rồi Phù Sa Quái. Phù Sa Quái là Hàn Lâm huyết kế thú, cùng Hàn Lâm tâm ý tương thông, Hàn Lâm chỉ cần ở trong lòng kêu gọi Phù Sa Quái, chỉ cần Phù Sa Quái cảm ứng được, rồi sẽ lập tức trở về đến Hàn Lâm bên cạnh. Lúc này Phù Sa Quái chính huyền hóa thành thú khí nội giáp xuyên tại trên người Hàn Gia Khuê, Hàn Gia Khuê khoảng cách cửa thứ 5 tạp vậy vẹn vẹn chỉ cách xa một cái cửa ải, cùng Hàn Lâm thượng tắc khoảng cách ngay cả 100m cũng chưa tới, Phù Sa Quái tự nhiên cũng có thể thoải mái cảm ứng được Hàn Lâm triệu hoán. Hàn Gia Khuê đang cửa ải thứ ba lo lắng chờ đợi không ngờ rằng trên người thú khí nội giáp vậy mà bắt đầu nhúc nhích lên một lát sau hóa thành một bãi màu đen đống nùng não từ trên người hắn bơi đến trên mặt đất hướng phía cửa ải thứ tư bơi đi đây đây là hắn ra khuê giật mình hắn như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới trước đó có thể nói cứu được hắn một mạng thú khí nội giáp vậy mà sẽ là phù sa quái huyễn hóa mà thành nhìn phù sa quái nhanh chóng hướng phía cửa ải thứ tư bơi đi hắn ra khuê không khỏi trong lòng trầm xuống xem ra nhi tử là gặp được nguy hiểm bằng không sẽ không chịu hắn có thể huyễn hóa thành thú khí nội giáp phù sa quái nghĩ đến đây hắn ra khuê không khỏi cắn răng một cái bước nhanh hướng phía cửa thứ tư phóng đi mặc dù thực lực không đủ nhưng hắn cũng không thể chớm mắt nhìn Hàn Lâm mất mạng nơi này Hàn Gia khuê vọt tới cửa ải thứ tư lại nhìn thấy liên thông cửa ải thứ tư cùng cửa thứ năm tạm Thạch Môn không hiểu phủ kín lên tại sao có thể như vậy Hàn Gia khuê nhìn cửa ải thứ tư trên mặt đất đầy đất bùn miệng tự nhiên hiểu rõ Hàn Lâm khẳng định tiến vào cửa thứ năm tạm có thể thử luyện người bước vào kế tiếp cửa ải về sau giống như vậy Thạch Môn cũng không tự động đóng bằng không thí luyện giả nếu như không địch lại lại thế nào cho tới Hàn Gia khuê vung vây nắm đấm thi triển hình ý băng quyền hung hăng đập vào trên cửa đá nhưng Thạch Môn lại không núc ních tí nào Cho dù ở sắt thép thượng đô năng lực ném ra một cái quyền ấn hình ý băng quyền, tại trên cửa đá lại không có để lại một tia dấu vết, cái này khiến Hàn Gia khuê tắc lưới đồng thời, không khỏi lo lắng hơn lên Hàn Lâm. Nhi tử, Nhi tử. Hàn Gia khuê một bên đấm vào thạch môn, một bên la lớn, nhưng hồi lâu cũng không có nghe được bên trong có động tĩnh gì, xem ra này phiến thạch môn chẳng những có thể phủ kín con đường, còn có thể phủ kín âm thanh truyền bá. Đúng lúc này, màu đen phủ sa quái đã bỏ tới, chỉ thấy nó dọc theo thạch môn biên giới, thân thể bắt đầu dần dần kéo dài, từng chút một rót vào tiến thạch môn biên giới trong khe hở. Hàn Lâm triệu hoán phủ sa quái về sau. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, phù sa quái đều theo thạch muôn khe hở bên trong, từng chút một thấm vào, bơi đến Hàn Lâm bên cạnh. Huyền Thiết Tứ Tí Na giả nhìn thấy Hàn Lâm lại triệu hoán một đoàn phù sa quái, lập tức trong mắt hơi híp, một vòng ám ánh sáng màu đỏ. Theo Huyền Thiết Tứ Tí Na giả đôi mắt chỗ sâu hiện lên, một lát sau, Huyền Thiết Tứ Tí Na giả trên mặt lộ ra một vòng thoải mái thân sắc. Từng cái có hậu thiên cảnh thổ tinh mà tôi, ngươi sẽ không phải đem hy vọng ký thác vào cái này thổ tinh trên Tân A. Huyền Thiết Tứ Na giả hơi nhếch lên lên, trên mặt hiện hiện một vòng cười chào phúng ý. Hàn Lâm đối với Huyền Thiết Tứ Na giả chào phúng cũng không thèm để ý hai tay nâng lên phù sa quái bắt đầu vận chuyển theo thụ nhân chỗ nào đạt được linh vật dung hợp thuật. Linh vật dung hợp thuật là đem có thể trở thành trúc tạo tiên tiên chi cơ linh vật cùng tự thân dung hợp công pháp. Linh vật nhất định phải là đã cùng hàn lâm khế ước linh vật mới được. Trước đó hàn lâm dung hợp một thuộc tính thụ trùng làm cho cùng mình gan dung hợp. Hiện tại hàn lâm chuẩn bị dung hợp phù sa quái cùng liệt diễm chi linh, sau đó tái sử dụng vừa mới đạt được tiên tiên huyền kim đem dung hợp sau phù sa quái để thăng đến tiên thiên. Linh vật một sáng tấn thăng tiên thiên, có thể để thăng hàng loạt thụ tính. Đến lúc đó cho dù không địch lại huyền thiết tứ tí na giả cũng có thể nhường hàn lâm thực lực tăng lên trên địa rộng rất nhanh, Hàn Lâm bắt đầu vận chuyển linh vật dung hợp thuật, trong tay phủ sa quái thân thể bắt đầu từng chút một thu nhỏ, thật giống như bị Hàn Lâm hấp thu bình thường. Cùng lúc đó, Hàn Lâm vị trí trái tim liệt diễm chi linh, vậy bắt đầu cùng trái tim hòa làm một thể. rất nhanh, mấy đạo thông tin hiện lên ở Hàn Lâm trong ngóc, cùng trước đó dung hợp tụ chủng một dạng, cần Hàn Lâm lựa chọn tiếp xuống linh vật dung hợp sau tiến dài con đường. khế ước linh vật phủ sa quái đang cùng ngươi dung hợp, mời lựa chọn dung hợp cách thức. một linh vật làn ra, thu trùng cùng ký chủ hòa làm một thể, theo ký chủ trưởng thành mà trưởng thành, sẽ dần dần thay thế ký chủ lằn ra, hình thành đặc thù linh vật làn ra hình thành linh vật làn ra về sau, ký chủ cường độ thân thể để thăng 8 điểm, phòng ngự vật lý để thăng 25 điểm, tiên thiên linh lực hấp thụ tốc độ để thăng 30%, thân thể tính bền dẻo để thăng 20%. Linh vật làn ra hình thành về sau, có thể bắt đầu trúc tạo tiên thiên chi cơ, địa linh tiên thiên chi cơ. Hai linh vật lá lách, thụ chủng cùng ký chủ hòa làm một thể, ký sinh tại ký chủ lá lách trong, theo ký chủ trưởng thành mà trưởng thành, hình thành đặc thù linh vật lá lách, hình thành linh vật lá lách về sau, cường độ thân thể để thăng 5 điểm, căn cốt để thăng 2 điểm tiêu hóa hấp thụ hiệu suất đề thăng 50% linh lực chuyển hóa tốc độ để thăng 30% tiên tiên chân khí tốc độ khôi phục đề thăng 30% linh vật lá lách hình thành về sau có thể bắt đầu trúc tạo tiên tiên chi cơ đại ngũ hành tiên tiên chi cơ chương 257 thổi diễn chương 257 thổi diễn khế ước linh vật liệt diễm chi linh đang cùng ngươi dung hợp mời lựa chọn dung hợp cách thức một linh vật huyết đục liệt diễm chi linh cùng ký chủ hòa làm một thể theo ký chủ trưởng thành mà trưởng thành sẽ dần dần thay thế ký chủ huyết đủ, hình thành đặc thù linh vật huyết đủ, hình thành linh vật huyết về sau Ký chủ cường độ thân thể để thăng 3 điểm, tinh thần, nghiệp lực kháng tính để thăng 10 điểm, hỏa thuộc tính công pháp uy lực để thăng 30%, linh lực thuộc tính lựa hấp thụ tốc độ để thăng 30%, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp lúc nộ tính tăng lên trên diện rộng, linh. Vật huyết nhục hình thành về sau, có thể bắt đầu trúc tạo tiên thiên chi cơ, hỏa linh tiên thiên chi cơ. Hai linh vật trái tim, liệt diễm chi linh cùng ký chủ hòa làm một thể, ký sinh tại ký chủ trái tim trong, theo ký chủ trưởng thành mà trưởng thành, hình thành đặc thù linh vật trái tim, hình thành linh vật trái tim về sau, cường độ thân thể để thăng 5 điểm, căn cốt để thăng 5 điểm, tinh thần cường độ để thăng 5 điểm, khí huyết tràn đầy. Hậu thiên tuổi thọ đề thằng 30 năm, chỉ số tinh thần, nghiệp lực giá trị tốc độ khôi phục đề thằng 30%. Linh vật trái tim hình thành về sau, có thể bắt đầu trúc tạo tiên thiên chi cơ, đại ngũ hành tiên thiên chi cơ. Tại Hàn Lâm thi triển linh vật dung hợp với lúc, không riêng phụ sa quái bắt đầu dung nhập hắn thân, bắt đầu dung hợp, ngay cả một mực ở vào vị trí trái tim liệt diễm chi linh, vậy bắt đầu chậm rãi dung nhập vào trái tim trong. Sau nửa cách giờ, Hàn Lâm thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt, lúc này bất luận là phủ sa quái hay là liệt diễm chi linh, đã toàn bộ dung nhập vào trong thân thể hắn, chỉ là hiện tại vậy chỉ là cùng trong thân thể của hắn khí quan dung hợp còn chưa hình thành chân chính linh vật khí quan, muốn trở thành chân chính linh vật khí quan, Hàn Lâm còn cần đem này ba loại thuộc tính khác nhau linh vật phẩm giai tất cả đều tăng lên tới tiên tiên mới được. đúng lúc này, Hàn Lâm theo trong hành trang lấy ra một khối kim loại, tiên tiên huyền kim, đây là có thể đem thổ thuộc tính linh vật tiến giai thành tiên tiên linh vật tài liệu quý hiếm, nếu như không phải cửa ải bất thường, Hàn Lâm dường như rất khó đạt được loại tài liệu này. ngay tại Hàn Lâm đem tiên tiên huyền kim xuất ra một náy mắt, lập tức cảm giác được lá lách bắt đầu có hơi nhúc đích, dường như có một loại vội vã không nhịn nổi mong muốn thôn vẽ tiên tiên huyền kim cảm giác. Hàn Lâm hai tay nắm chặt tiên tiên huyền kim. Tiếp tục vận chuyển linh vật dung hợp thuật, một lát sau, một sợi khí tức theo gan chỗ hiện ra đến, theo Hàn Lâm kinh mạch đi vào lòng bàn tay, bắt đầu hàng luồng thôn phệ khối này tiên thiên huyền thiết. Theo thời gian trôi qua, Hàn Lâm trong tay khối này tiên thiên huyền thiết bắt đầu dần dần chết sáng bóng, trở nên lu mờ ảm đạm, giống như tinh hoa toàn bộ di chuyển bình thường. Không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm lập tức cảm giác lá lách chỗ truyền đến một loại ăn quá no tâm tình, trong tay tiên thiên huyền kim cũng biến thành xốp giò lên, nhẹ nhàng sờ, lập tức hóa thành bột mịn từ ngón tay tóp rơi xuống. Sau một khắc, một cỗ sinh cơ bừng bừng theo lá lách chỗ hiện ra đến, lúc này lá lách vị trí ấm áp một mảnh. Tựa như trong thân thể xuất hiện một vòng mặt trời nhỏ loại, đem ấm áp qua mang, chiếu toàn thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Đúng lúc này, Hàn lâm cá nhân trí não màn hình đột nhiên tự động nhảy ra ngoài, một nhóm tinh hồng trướng mắt chữ lớn xuất hiện ở trên màn hình. Cá nhân trí não kiểm tra đến người lá lách đang phát sinh dị biến, có phải liên hệ phụ cận bệnh viện? Là hay không? Cá nhân trí não thời khắc giam khống mỗi một vị công dân tình trạng cơ thể, một sáng xảy ra dị thường, đều sẽ chủ động bắn ra nhắc nhở thông tin, đồng thời phụ trợ công dân tiến hành tự cứu. Hay không? Hàn Lâm ngay lập tức lựa chọn đạo. Cá nhân trí não màn hình lập tức đen lại, trong nháy mắt quan bế lúc này Hàn Lâm cá nhân trí não đã hoàn toàn nghe lệnh y một người, không hề bị đến trí não mạng lưới điều khiển. Hàn Lâm lựa chọn không về sau, cá nhân trí não rồi sẽ xem nhẹ đến Hàn Lâm lá lách phát sinh dị biến. Bằng không mà nói, tượng Hàn Lâm tiểu này lựa chọn sẽ bị trí não mạng lưới phán định là có không biết thương xót bản thân dấu hiệu đồng thời bắt đầu chủ động khởi động cứu viện hệ thống. Hàn Lâm cảm giác được thân thể chính mình nhẹ nhàng, hết sức thoải mái, toàn bộ thân thể cũng ấm áp, đặc biệt lá lách dường như là đổi một cái mới đồng dạng, cho hắn một loại tân sinh cảm giác. Không biết qua bao lâu, linh vật gan cuối cùng chuyển hóa thành công, mở ra cá nhân trí não. Hàn Lâm thuộc tính giao diện đã xảy ra rất lớn sửa đổi. Tính danh: Hàn Lâm. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: Hậu Thiên cảnh cửu tầng. Thuộc tính: căn cốt 29, cường độ thân thể 4567, tinh thần cường độ 35, nghiệp lực cường độ 50, linh lực cường độ tháng 3542, linh lực cường độ tháng 3542, trong đó 3 là hiện nay chuyển đổi tiên tiên chân khí, 42 là tiên tiên linh lực cường độ, đợi đến Hàn Lâm đem 42 điểm tiên tiên linh lực toàn bộ chuyển hóa làm 42 điểm tiên tiên chân khí lúc, tu vi sẽ tiến giai đến tiên thiên cảnh tầng 2. Can cốt tăng lên 2 giờ, cường độ thân thể để thăng 5 điểm. Cái khác như là tiêu hóa hấp thụ hiệu suất để thăng 50% linh lực chuyển hóa tốc độ để thăng 30% tiên tiên chân khí tốc độ khôi phục để thăng 30. Những thứ này thuộc tính, tạm thời theo thuộc tính cá nhân giao diện thượng xem xét không đến, nhưng Hàn Lâm lại có thể cảm giác được rõ ràng biến hóa. Có thể bắt đầu chưa. Huyền Thiết Tứ Tí Na giả rõ ràng cảm giác được Hàn Lâm thực lực tăng lên rất nhiều, không khỏi khẽ nhíu mày, cho rằng Hàn Lâm là tu luyện nào đó thôn phệ linh vật có thể để thăng chính mình tu vi tạp thuật. Bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản không thể nào là đối thủ của ngươi, nếu như ngươi không được, không bằng trực tiếp đem ta đánh giết. Hàn Lâm lạnh nhạt nói. Chẳng qua đến lúc đó đoán khí của ta sợ rằng sẽ rất nặng. Huyền Thiết Tứ Tí Na già lông mày cau lại, cau mày kim loại khuôn mặt, cho người ta một loại vô cùng mà quái cảm giác. Nó mong muốn đoạt Xá Hàn Lâm thân thể, nhất định phải Hàn Lâm cam tâm tình nguyện mới được, bằng không đoạt xá thất bại tỷ lệ quá lớn, với lại cho dù miễn cưỡng đoạt xá, cũng sẽ có 10 phần phiền phức di chứng, Huyền Thiết Tứ Tí Na già cũng không nguyện ý như vậy. "Tốt, ta nói qua, sẽ cho ngươi xung tốc thời gian chuẩn bị." Huyền Thiết Tứ Tí Na già âm thanh lạnh băng, tiếp tục nói, "Cũng muốn để ngươi không lưu tiên đuối, vừa lòng thỏa ý mới được." Hàn Lâm hơi cười một chút, đối với Huyền Thiết Tứ Tí Na già cũng không thèm để ý. Hắn lúc này, Liều Mạng đang nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt thông quan buột. Đáng tiếc, hắn là không có khả năng để cho ta rời khỏi căn này thách thất thất, bằng không mà nói, ta có thể sử dụng tinh thần quả, tấn thăng niệm lực của ta truyền thừa cảnh giới. Hàn Lâm trong lòng khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ, niệm lực truyền thừa cảnh giới đề thăng, thế nhưng có tỷ lệ nhất định cảm ngộ đến thích hợp bản thân niệm lực công pháp, nếu như ta năng lực nắm giữ một môn uy lực to lớn niệm lực công pháp, chưa hẳn không phải trước mắt cái này huyền thiết tứ tina giả đối thủ. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, khóe mắt không khỏi có hơi co quắp, đôi mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng tinh quang. Ai nói ta hiện tại sẽ không niệm lực công pháp? Trước đây nhập học, Tân Sinh thi đấu ban thưởng, ta thế nhưng miễn phí chọn lựa một môn niệm lực công pháp. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, môn công pháp này tên gọi là gì tới? Đúng, gọi thiên thủ. Mặc dù đây là một môn tàn khuyết niệm lực công pháp, nhưng ta vừa mới thu được một hạt diễn hóa đan, vừa vẫn có thể dùng đến thôi diễn bộ công pháp kia làm cho hoàn thiện. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng không kiềm chế được ý cười. Dùng diễn hóa đan thôi diễn truy hồn đoạt mệnh thập bát phá quả thực có chút đại tài tiểu dụng, thậm chí là lãng phí. Dùng nó đến thôi diễn thiên thủ môn này niệm lực công pháp mới là lựa chọn chính xác nhất. Nghĩ đến đây. Hàn Lâm không quan tâm khoanh chân ngồi ở thạch thất trên sàn nhà, lấy ra diện hóa đan, trực tiếp ném vào trong miệng, trong đầu lập tức hiện ra niệm lực công pháp Thiên Thủ toàn bộ nội dung. Chương 258, Thiên Thủ, chương 258, Thiên Thủ. Hàn Lâm theo đại học Lăng Tiêu Tiên môn trong đạt được niệm lực công pháp Thiên Thủ là một bộ tàn khuyết công pháp, dựa theo công pháp tu luyện, có thể vì vĩnh cửu thứ bị thiệt hại niệm lực hạn mức cao nhất làm đại giá, nương tụ một đầu trong suất niệm lực bàn tay. Cái này niệm lực bàn tay có hoàn chỉnh 5 ngón tay, bàn tay cổ tay cùng một đoạn nhỏ cánh tay, đồng thời cái này niệm lực bản tay hoàn toàn nhận người thi triển điều khiển, thật giống như thật sự sinh trưởng ở trong thân thể của hắn đồng dạng. Hàn Lâm đạt được bộ này tàn khuyết công pháp lúc vốn chỉ là mong muốn nghiên cứu một chút, nhưng xem hết cả bản công pháp về sau, trong lòng hơi có chút thất vọng. Một mặt là vì công pháp tàn khuyết quá mức, chỉ có thể ngưng tụ một đầu niệm lực bản tay, mặt khác cũng là bởi vì làm lúc Hàn Lâm thực lực cảnh giới quá thấp, niệm lực thuộc tính thiếu hụt, dù là cái thứ nhất niệm lực bản tay chỉ cần lĩnh thứ bị thiệt hại một điểm niệm lực hạn mức cao nhất, Hàn Lâm cũng có chút không đỡ. Bởi vậy, bộ công pháp kia Hàn Lâm một mực không có tu luyện. Hiện tại Hàn Lâm chỉ có đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở bộ này tàn khuyết niệm lực công pháp lên. Nuốt vào thôi diễn đan về sau, Hàn Lâm trong đầu lập tức hiện ra niệm lực công pháp thiên thủ toàn bộ nội dung, cùng lúc đó, trong đầu linh quang nội hiện, vô số linh cảm tự nhiên sinh ra, nguyên bản chỉ còn lại không tới 100 chữ một bộ niệm lực công pháp, vậy mà bắt đầu gần từng chữ không ngừng tăng nhiều lên. Tại thôi diễn đan rực hiệu dưới, tựa hồ muốn bộ công pháp kia hoàn toàn biến hóa ra. Huyền Thiết Tứ Tí Na già nhìn qua ngồi xếp bằng, không lúc núc Hàn Lâm, trong lòng không hiểu dâng lên một tia nguy cơ, cảm giác chính mình dường như làm ra một cái rất quyết định sai lầm. Sao lại thế? Huyền Thiết Tứ Tí Na già thầm nghĩ trong lòng. Hắn chẳng qua là cái ngay cả tiên thiên linh lực cũng không hoàn toàn chuyển hóa làm tiên thiên chân khí linh mới, tu vi cảnh giới còn tại đó, cho dù là cho hắn 10 ngày thời gian nửa tháng, thực lực của hắn cũng có thể tăng trưởng bao nhiêu. Lẽ nào là bởi vì đợi ở chỗ này thời gian quá lâu, ta sản sinh cái gọi là tâm ma." Huyền Thiết Tứ Tí Na giả thầm nghĩ trong lòng. Thân là một bộ khôi lối thú, Huyền Thiết Tứ Tí Na giả trong những tháng năm dài đẵng đã qua, lại có ý thức tự giác, đồng thời trong người ký ức chứa đựng tâm tiên trong, vừa học tập hàng loạt tri thức, không kém chút nào một tên chân chính tiên thiên cửu tầng viên mãn võ giả. Nhưng mà đạt được tri thức càng nhiều, bị cầm tù ở thạch thất bên trong Huyền Thiết Tứ Tí Na Già đều vượt cảm giác được đau khổ, không biết từ lúc nào bắt đầu, theo căn này chợt hẹp trong thạch thất thoát khỏi ra ngoài, đạt được tự do, đã biến thành chấp niệm của Huyền Thiết Tứ Tí Na Già. Lúc này Huyền Thiết Tứ Tí Na Già, đối với mình thực lực có được tuyệt đối tự tin, nhìn trước mắt nhân loại nhỏ bé, Huyền Thiết Tứ Tí Na Già tổng tâm đấy là xem thường hắn, cũng không cho là hắn có đánh bại chính mình có thể. Ta hiện tại vậy vẹn vẹn chỉ phá giải mỗi cái cửa ải chói buộc, nhưng lại không có biện pháp thật sự rời khỏi tòa này thí luyện phân Huyền Thiết Tứ Tí Na chầm chầm vào hà lâm, hai mắt tỏa ánh sáng giống đang xem một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật dù thế nào ta cũng muốn đoạt xá cô thân thể này rời khỏi tòa này thí luyện phân mộ ta đã bị cầm tù quá lâu quá lâu huyền thiết tứ tí na giả trong lòng không ngừng gầm thét cùng lúc đó hàn lâm trong đầu niệm lực công pháp thiên thủ cũng tại nhanh chóng thôi diễn vừa mới bắt đầu vì lưu lại nội dung quá ít thôi diễn tốc độ cũng không nhanh nhưng theo thời gian trôi qua thức hải bên trong bộ này niệm lực công pháp thôi diễn nội dung càng ngày càng nhiều thôi diễn tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh thiên thủ thiên thủ thật sự có thể ngưng tụ một con niệm lực bàn tay sao Theo công pháp không ngừng tôi diễn, Hàn Lâm sắc mặt vậy càng thêm tái nhợt, trên trán cũng tràn đầy mồ hôi. Thôi diễn đan dược hiệu đã phát huy đến cực hạn, Hàn Lâm trong đầu linh cảm vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp, nhưng khoảng cách ngưng tụ một ngàn con niệm lực bàn tay, còn có chênh lệnh rất lớn. Phúc. Hàn Lâm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một bộ kiệt sức bộ dáng. Thôi diễn đan hiệu quả đã biến mất, Hàn Lâm đối với niệm lực công pháp thiên thủ vẫn đang chưa thôi diễn đến cực hạn, khoảng cách cảnh giới đại viên mãn còn không nhỏ một đoạn trên lệnh. Ta có lẽ là chui vào ngõ cụt, bộ này niệm lực công pháp tên gọi thiên thủ nhưng cũng không nhất định thật sự có thể ngưng luyện một ngàn con nghiệp lực bàn tay là được giống như truy hồn đoạt mệnh thập bát phá phía sau có rất lớn một bộ phận cần cao hơn tu vi cảnh giới mới có thể tu luyện Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng thế nào thất bại sao Huyền Thiết tứ tý na giả nhìn thấy Hàn Lâm sắc mặt tái nhợt cái chán tràn đầy mồ hôi trước ngực một mảnh vết máu chẳng những không có lộ ra vẻ vui mừng ngược lại lộ ra lo lắng thần sắc Hàn Lâm rõ ràng nhận nội thường, trạng thái không tại đỉnh phòng Huyền Thiết tứ tý na già sợ sẽ Hàn Lâm nội ý hoặc là không có cam lòng đến lúc đó sẽ ảnh hưởng chính mình đọa không sao cả Hàn Lâm khoát qua tay hít sâu một hơi lại lần nữa cuộn xuống ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện thôi diễn sau niệm lực công pháp thiên thủ. Mặc dù không có đem bộ công pháp kia thôi diễn đến cực hạn, nhưng ở tiên thiên cảnh, ngưng tụ 9981 chỉ niệm lực bàn tay hay là không có vấn đề. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, hiện tại tu vi của ta chỉ có tiên thiên cảnh một tầng, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ 9 cái niệm lực bàn tay, chẳng qua có 9 cái niệm lực bàn tay, phối hợp lôi chiêu đại thủ ấn, nên cũng có sức đánh một trận. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là 4 giờ trôi qua, Hàn Lâm khí tức dần dần trở nên nhẹ nhàng, huyền thiết tứ tí na ngược lại chờ đợi hơi không kiên nhẫn, nếu như không phải có cuối cùng một tia lý trí, Huyền thiết tứ tí na giả đều muốn chủ động xuất thủ. Còn chưa tốt sao, gia hỏa này muốn tu luyện bao lâu? Huyền thiết tứ tí na giả thầm nghĩ trong lòng. Huyền thiết tứ tí na giả đánh giá cao sự kiên nhẫn của mình, vốn cho là đối phương cho dù tu luyện 10 ngày nửa tháng, chính mình cũng có thể chờ đợi, nhưng mà hiện tại vẹn vẹn đại thời gian nửa ngày, liền đã sắp đạt tới huyền thiết tứ tí na giả kiềm chế cực hạn. Lúc này Hàn Lâm niệm lực cường độ đã đạt đến 50 điểm, hiện tại cần tiêu hao 9 giờ ngưng tụ 9 cái niệm lực cánh tay, cuối cùng chỉ có thể còn lại 41 điểm niệm lực mà tổn thất mỗi một điểm niệm lực đều có thể diễn hóa thành một đầu niệm lực cánh tay, một đầu hoàn toàn do Hàn Lâm không chế niệm lực cánh tay, cái cánh tay này toàn thân trong suốt, không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thấy, cho dù có cao hơn phẩm giai võ giả rõ sét cũng chỉ có thể phát hiện Hàn Lâm bên cạnh còn cuốn mấy cái đoàn năng lượng mà thôi. Có này chín cái niệm lực cánh tay tương đương với có chín tên cùng ta ngang nhau thực lực, phối hợp an ý thậm chí tâm niệm tương thông võ giả liên thủ đối địch. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, trước đó Hàn Lâm đối với vĩnh cửu thứ bị thiệt hại niệm lực đổi lấy niệm lực cánh tay trong lòng luôn cảm giác có chút không đáng. Nhưng thật sự Ngưng tụ sau mới phát hiện, một điểm niệm lực đổi lấy một đầu hoàn toàn do chính mình điều khiển, điều khiển như cánh tay loại niệm lực cánh tay, tuyệt đối vật siêu sở trị. Đây quả thực là tùy thời tùy chỗ cũng có chín tên cùng hắn thực lực cảnh giới giống nhau võ giả ở bên cạnh hắn, một sáng gặp được địch nhân, chính là 10 tên tiên tiên võ giả liên thủ, không cần nói, giống nhau cảnh giới, liền xem như vượt cấp mà chiến, Hàn Lâm hiện tại cũng tràn ngập lòng tin. Hàn Lâm chậm rãi đứng dậy, ở bên cạnh hắn Ngưng tụ chín cái nhìn không thấy niệm lực cánh tay, Huyền Thiết tứ tí na giả nhìn hà Lâm, trong lòng khẽ nhúc đích, tại cảm giác của nó trong, Hàn Lâm thực lực chẳng những không có để thắng, ngược lại hơi yếu đi một ít. Rốt cuộc vĩnh cửu tổn thất chín giờ niệm lực, đối với một tên niệm lực võ giả mà nói, thực lực giảm xuống hay là rất rõ ràng. Ngươi. Huyên Thiết Tứ Tí Na giả cho rằng Hàn Lâm vừa nãy bị thương không có hoàn toàn tốt, sợ sệt Hàn Lâm không có cam lòng, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng chần trở thần sắc. Đến đây đi. Hàn Lâm bày cái tiên tiên hình ý quyền thức mở đầu, vẻ mặt thành thần nói, đánh bại ta, cố thân thể này sẽ là của ngươi. Huyên Thiết Tứ Tí Na giả trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhịn không được cười lên ha ha. Mấy ngàn năm chấp niệm, tại thời khắc này dường như muốn đã đạt thành, cái này khiến nó có một loại mừng rỡ như điên cảm giác. Tốt, tốt, tốt. Huyền Thiết Tứ Tí Na giả lớn tiếng nói, "Đáng tiếc, mấy ngàn năm qua chỉ có ngươi một người tới trước, bằng không mà nói, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu." Sau một khắc, Huyền Thiết Tứ Tí Na giả thân rắn bơi lội, nhanh chóng hướng phía Hàn Lâm lao đến. Hàn Lâm thả người nhảy lên, song quyền vung đấy, Tiên Thiên Hình Ý quyền vậy tại thời khắc này trong nháy mắt thi triển ra, cùng Huyền Thiết Tứ Tí Na giả hung hăng đụng vào nhau. Chương 259, không địch lại, chương 259, không địch lại. Bành, bành, bành. Hàn Lâm nắm đấm đệm tại trên người Huyền Thiết Tứ Tí Na giả, kinh khủng làm hại nhượng Huyền Thiết Tứ Tí Na giả liên tiếp lui về phía sau. Mặt ngoài thân thể xuất hiện cái này đến cái khác nhàn nhạt, nhạt quen lớn. Cùng lúc đó, Huyền Thiết Tứ Tí Na giả vung vẩy bốn cánh tay đện tại trên người Hàn Lâm, hơn phân nửa công kích đều bị Hàn Lâm tránh khỏi, rơi tại trên người Hàn Lâm năm đấm, uy lực đều đều bị Hàn Lâm ám kim sắc thân thể chống đỡ cả lại, tựa hồ đối với hắn cũng không có tạo thành bao lớn làm hại. Hình ý toàn quyền. Hàn Lâm một tiếng quát nhẹ, hữu quyền giống xoắn ốc bình thường, hướng phía Huyền Thiết Tứ Tí Na giả ngự đập tới. Vaĩnh. Một tiếng trầm thấp tiếng va chạm vang lên, Huyền Thiết Tứ Tí Na giả nguyên bản đã làm tốt lui lại chuẩn bị. Nhưng một quyền này lại làm cho Huyền Thiết Tứ Tí Na già toàn bộ thân thể cũng hơi chấn động một chút, đặc biệt ngược bị đánh trúng vị trí, nội bộ truyền đến một hồi răng rắc tiếng vỡ vụn. Huyền Thiết Tứ Tí Na già sắc mặt đại biến, phất một tiếng, lại phun ra một ngụm chất lỏng màu xanh sẫm, đôi mắt dần dần trở nên hung hăng. "Không ngờ rằng, ngươi vậy mà còn biết thi triển ám kình." Huyền Thiết Tứ Tí Na già hung hăng nói. Đối với cái này tồn tại mấy ngàn năm Huyền Thiết Tứ Tí Na già hiểu rõ ám kình, Hàn Lâm không hề cảm thấy kỳ lạ, nhân loại võ học truyền thừa đã từng gặp phải hủy diệt cấp độ tuyệt, phía sau mặc dù miễn cưỡng truyền thừa tiếp theo, nhưng đại bộ phận đều đã di thất tại trong dòng sông lịch sử. Nếu như không phải có thời không di tích, hiện tại nhân loại võ học văn minh, căn bản không thể nào như thế phùng linh. Đối với hiện tại nhân loại mà nói, có lẽ phần lớn người cũng không biết ám kình tồn tại, nhưng mà đối với vài ngàn năm trước nhân loại văn minh, ám kình chỉ sợ là nhà nhà đều biết thông tin, huyền thiết tứ tí na giả chứa đựng ký ức tâm phiên trong, nên liên quan đến ở phương diện này thông tin. Đáng tiếc, Hàn Lâm trong lòng tiếc nuối nói, huyền thiết tứ tí na giả thế nhưng tiên tiên cảnh cựu tầng viên mãn, cùng Hàn Lâm thực lực trên lệnh cảnh giới quá lớn. Hàn Lâm tại cùng nó trong chiến đấu, ban đầu căn bản cũng không có hiện lộ ra chính mình hình ý quyền đã đạt tới ám kình cảnh giới, chính là nghĩ phải xuất kỳ bất ý, cho Huyền Thiết tư Tí Na giả một chút hung ác, cho dù không thể ngay lập tức đưa nó đánh chết, ít nhất cũng phải trọng thương nó. Hiện tại xem ra, kế hoạch áp dụng không tệ, nhưng kết quả đã có chút ít tạm được, Huyền Thiết tư Tí Na giả dường như chỉ là nhổ một ngụm chất lỏng màu xanh sẫm về sau, vẫn như cũ hành động tự nhiên, không có bất kỳ cái gì khác thường, Hàn đối với Huyền Thiết Tứ Tí Na giả thực lực, vẫn còn có chút đánh giá thấp. Xem ra ta có chút đánh giá thấp ngươi, nhân loại người trẻ tuổi. Huyên Thiết Tứ tí Na giả trà sát một chút kẹp miệng chất lỏng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng lên, giống như tiến vào săn giết thời khắc thợ săn một loại. Huyên Thiết Tứ tí Na giả bốn cánh tay đột nhiên hướng phía sau lưng trục tới, sau một khắc bốn chôi dao lưỡi cong xuất hiện tại nó bốn cánh tay trong. Vụt, vụt, vụt, vụt. Bốn chôi dao lưỡi cong hàn quang như tuyết, có hơi rung động, phát ra rất nhỏ run run âm thanh, phản phất là bốn cái khát vọng đạt được máu tươi mãnh thú đã kìm nén không được mong muốn chiến đấu. Phía dưới ta cần phải tận lực, đáng tiếc vốn là không nghĩ tổn thương đến người này tấm thân thể. Huyên Thiết Tứ Tý Na giả liếc nhìn Hàn Lâm một cái trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiếc nối thần sắc bệnh bệnh bệnh huyền thiết tứ tí na giả vung vẫy cánh tay bốn chuôi dao lưỡi cong vẽ ra trên không trung từng đạo bạch quang tản ra lang liệt hẳn ý lúc này huyền thiết tứ tí na giả mới là thực lực đạt tới đỉnh phong thông quan buôn cho dù đối mặt số lượng mấy lần tại nó cùng cảnh giới võ giả nó cũng sẽ không mảy may e ngại thậm chí sẽ chủ động phát động công kích đây hết thề cũng bắt nguồn từ đối với thực lực bản thân tự tin nhị giai thú binh hàn lâm trong mắt hơi híp vô thức liên tiếp lui về phía sau thi triển liễu diệp thân pháp tránh né huyền thiết tứ tí na giả công kích Niệm lực võ giả thói quen đem niệm lực thú khí xưng là niệm lực thú binh, nguyên nhân chính là niệm lực thú khí uy lực muốn so phổ thông thú khí đại quá nhiều, thật giống như hoàn toàn không phải đồng phẩm giai bình thường, bởi vậy rất nhiều khí huyết võ giả vậy quen thuộc đem phẩm chất siêu việt một loại thú khí binh khí, xưng là thú binh, bày ra cùng phổ thông thú khí phân chia. Thú khí tại thú binh trước mặt, căn bản không hề tương đối giá trị, cả hai va chạm, nhất định là thú khí vỡ vụn, mà thú binh hoàn hảo không chút tổn hại, bằng không mà nói, nó đều không đủ để xưng là thú binh. Hà Lâm nhìn thấy Huyền Thiết Tứ Tí Na giả rút ra dao lưới cong một cái mắt, đều nhận ra này bốn chuôi dao lưới cong Tuyệt đối chính là khí huyết võ giả tâm tâm niệm niệm mong muốn đạt được thú binh, hơn nữa còn là thích hợp tiên tiên cảnh võ giả sử dụng nhị giai thú binh. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng liên tiếp lui về phía sau, không dám cùng chi chính diện chống lại. Phải biết, hắn Kim Cương Bất Hoại thần công còn chưa tấn thăng tiên tiên cảnh, căn bản không thể nào là nhị giai thú khí đối thủ, huống chi là nhị giai thú binh, một sáng bị chém trúng, tuyệt đối là da rách thịt nát, xương cốt đứt gãy kết cục. Ha ha ha ha, ngươi là không có khả năng chiến thắng ta. Huyền Thiết Tứ Tí Na giả bốn cánh tay, vung vẩy giống đại giống như quả gió, dường như đều muốn vung vẩy ra tàn ảnh. Nó thể lỏng như kim loại gương mặt, vậy hiện ra một vòng điên cuồng bệnh trạng thần sắc, trong đôi mắt tràn đầy sát ý, một bên điên cuồng công kích Hà Lâm, vừa tùy ý cười to nói, "Từ bỏ đi, nơi này địa hình chật hẹp, ngươi cũng có thể thối lui đến ở đâu?" Huyền Thiết Tứ Tí Na giả lời còn chưa dứt, đột nhiên biến sắc, một cánh tay đột nhiên vung với dao lưới quồng, hướng phía chính mình bên trái vị trí bổ tới, chỗ nào nhìn qua cái gì cũng không có, giống tuyết, một đao kia chém vào tại trong hư không, nhưng mà những người không tưởng tượng được chính là, này bổ vào trong hư không một đao, lại vang lên kim thiết va chạm thanh âm, giống như thật sự chém chúng nào đó có thể ẩn hình có thể. Sau một khắc, Huyền Thiết Tứ Tí Na giả sắc mặt đại biến, bên cạnh phảng phất có vô số ẩn hình địch nhân, đang theo nó công kích, bốn chôi dao lưỡi cong vùng vây đến bay lên, quay chúng quanh tại thân thể chính mình trung quanh, tuyết trắng đao quang sen lẫn thành một tấm lưới, đem tất cả đối với công kích của nó toàn bộ ngăn lại. Lúc này Huyền Thiết Tứ Tí Na giả đã bỏ đi tiếp tục tiến công Hàn Lâm, nguyên bản đã đem Hàn Lâm bức bách đến bên tường nó, dường như một chút xa vào đến hạ phòng, hoàn toàn ở vào phòng thủ trạng thái. Không thể nào, không thể nào. Huyền Thiết Tứ Tí Na giả giống như điên cuồng Tựa như tại cùng mấy có thể gần thân địch nhân chiến đấu, trong hư không cũng thỉnh thoảng bắn ra hỏa tinh, chứng minh huyền thiết tứ tí na giả cũng không phải là thật sự lâm vào trạng thái điên cuồng. Một bên Hàn Lâm nhịn không được liễu lời không nói nên lời, huyền thiết tứ tí na giả cảm giác thực sự quá cứng hãn, cho dù niệm lực cánh tay vô ảnh vô hình, chỉ khi nào thi triển quyền pháp công kích huyền thiết tứ tí na giả, liền sẽ bị nó cảm giác được, như thế cảm giác bén nhạy, ám khí loại hình phương pháp công kích, tại trước mặt nó hoàn toàn không có một chút hiệu quả. Huyền thiết tứ tí na nhị giai thú binh giao lưới cong, có thể tùy tiện đem niệm lực cánh tay một phân thành hai, nhưng Hàn Lâm chỉ cần lại tiêu hao một điểm niệm lực có thể lại lần nữa lại ngưng tụ một cánh tay, với lại mức tiêu hao này, thật giống như thi triển niệm lực kỹ năng bình thường, là có thể chậm rãi khôi phục. Mặc dù lúc này Hàn Lâm niệm lực giá trị đang không ngừng hạ xuống, theo 41 điểm rất nhanh hạ thấp hơn 20 điểm, nhưng cũng đem Huyền Thiết Tứ Tí Na giả đánh rơi vào hạ phòng, thỉnh thoảng còn sẽ có niệm lực cánh tay vòng qua dao võng, hung hăng nện ở trên người Huyền Thiết Tứ Tí Na giả, nhường thân thể của nó hơi chậm lại. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Huyền Thiết Tứ Tí Na giả nhìn cách đó không xa Hàn Lâm, trên mặt nổi lên một vòng tuyệt vọng tần sắc. Nó như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà sẽ thua ở một tên tiên tiên cảnh một tầng võ giả trong tay. Bành, bành, phun. Không ngừng có niệm lực cánh tay nện ở trên người Huyền Thiết Tứ Tí Na Giả, lúc này nó, thế nhưng đồng thời đối mặt 9 tên đem nhị giai tiên thiên hình ý quyền tu luyện trí ám kình võ học cao thủ, với lại này chín tên võ học cao thủ còn tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, mặc dù trong lúc nhất thời còn không cách nào triệt để đưa nó tiêu diệt, nhưng bị thua đã là vấn đề thời gian. Tuyệt vọng Huyền Thiết Tứ Tí Na Giả đã không để ý tới cái gì đoạt sá, hiện tại nó chỉ nghĩ cùng Hàn Lâm Đồng Quy vu tận, vì vậy đối với bốn phía công kích không quan tâm, thân rắn không ngừng bối lỗi bắt đầu lướt phía Hàn Lâm đánh tới kết thúc Hàn Lâm thở dài tâm niệm khẽ động trong hư không một đầu niệm lực cánh tay đột nhiên ba ngón hơi cong, thi triển ra lôi chiêu đại thủ lớn liệt hỏa ấn hướng phía Huyền Thiết Tứ Tí Na giả trên người đánh trừ ra cái này niệm lực cánh tay thi triển liệt hỏa ấn ngoại cái khác nguyên bản thi triển hình ý quyền niệm lực cánh tay vậy đồng thời bày ra cái khác nhau thủ ấn hướng phía Huyền Thiết Tứ Tí Na giả vô tới Tu Di ấn Hàn Bang ấn Cự Mộc ấn Canh Kim ấn Thanh Long ấn Bạch Thủ ấn Chu Tắc ấn Huyền Vũ ấn Ngũ Hành tứ phương ấn Hàn Lâm nhìn càng lúc càng gần Huyền Thiết Tứ Tí Na giả hai tay mười ngón đập ra Nhanh chóng đúng ra, một cái càng thêm phức tạp thủ ấn xuất hiện, đột nhiên hướng sông tới Huyền Thiết Tứ Tí Na giả vô tới. Lôi chưa ấn. Trong chốc lát, trong thạch thất sấm xét vang rồi, cuồn phong gào thét, trong hư không hiển hiện cái này đến cái khác Phật Đà hư ảnh, tất cả đều thi triển trường ấn hướng phía Huyền Thiết Tứ Tí Na giả vô tới. Và anh, Đinh Hai nhức góc tiếng oanh mình, nhường cả gian thạch thất cũng rung động kịch liệt mấy lần, khói bụi nổi lên bốn phía, trong nháy mắt tràn ngập cả gian thạch thất, đang không ngừng đánh thạch môn Hàn gia khuê, đột nhiên cảm giác được một cỗ đại lực theo trong cửa đá truyền đến, đưa hắn bắn bay ra ngoài, cả người tựa như lăn đất hồ lô bình thường, bay ra ngoài xa mấy chục mét thông hăng đụng vào một bức tường đá thượng. Hồi lâu, tiếng anh minh mới dần dần bình ổn lại, Hàn Gia Khuê vẻ mặt nghi ngờ không thôi chậm rãi hướng phía thạch môn tới gần, đúng lúc này, nguyên bản phong bế thạch môn lần nữa từ từ mở ra, khói bụi trong, một bóng người giống thanh tùng bình thường, đứng ở trong thạch thất không lúc đích. Chương 260, thông quan ban thượng, chương 260, thông quan ban thượng. Hàn Gia Khuê trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, bụi mù tan hết, chỉ thấy Hàn Lâm đứng tại chỗ, mà trước mặt hắn trên mặt đất, nằm ngửa một cái thân thể vặn vẹo quái vật. Con quái vật này đầu người thân rắn trường bốn cánh tay, mỗi cánh tay thượng còn nắm thật chặt bốn chuôi long lánh tuyết trắng sáng bóng giao lưới cong, nhìn lên tới dị thường hung ác, chỉ là con quái vật này mặt ngoài thân thể tất cả đều là vết dạng, chất lỏng màu xanh sẫm đang từ những thứ này vết dạng trong chậm rãi chảy ra. đây, đây là. Hàn Gia khuê nhìn cái này quái vật, lập tức cảm giác được may mắn, trước mắt con quái vật này mặc dù đã chết, nhưng trên người tán phát ra tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn khí tức, vẫn đang xúc động tâm linh của hắn, nhưng hắn phòng tâm nội tình bên trong cảm giác được sợ hãi một hồi. cửa thứ năm đều xuất hiện khủng bố như vậy thí luyện khôi lội thú, Hàn Gia Khê vẻ mặt không thể tin được bộ dáng lúc này Hàn Lâm, mặc dù đứng đến cuối cùng, nhưng cũng đã tiếp cận dầu hết đen tắt. Huyền Thiết Tư Tí Na giả mặc dù không nhìn thấy niệm lực cánh tay, nhưng nó lại năng lực cảm giác được nguy hiểm, bốn trôi dao lưỡi con không biết chém vỡ bao nhiêu niệm lực cánh tay, mỗi chém vỡ một đầu niệm lực cánh tay, Hàn Lâm đều muốn ngay lập tức tiêu hao niệm lực lại lần nữa ngưng tụ. Một trận chiến đấu tiếp theo, Hàn Lâm niệm lực chạy ra cùng thần niệm chuyển hóa tất cả đều dùng xong, từ đầu đến cuối cũng duy chỉ lấy 9 cái niệm lực cánh tay tồn tại, lại thêm không ngừng điều khiển niệm lực cánh tay thi triển hình ý quyền cùng lôi chiêu đại thủ ấn. Hiện tại Hàn Lâm tiên thiên chân khí. Tinh thần lực cùng niệm lực đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, hiện tại có thể còn đứng, đã là ý chí lực cứng cỏi. Phụ thân, đây là tiên thiên thí luyện thông đạo thủ quan bột, ta thông quan. Hàn Lâm mặt tái nhợt thượng lộ ra một cái ý cười, đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở gấp lên khí thô. Hàn gia khuya trong lòng giật mình, liền đội vàng tiến lên, theo trong hành trang lấy ra một viên bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược nhét vào Hàn Lâm trong miệng. Rất nhanh, Hàn Lâm khuôn mặt tái nhợt khôi phục một tia huyết sắc, thiên thiên chân khí và khí huyết bắt đầu chậm rãi khôi phục. Một trận chiến đấu tiếp theo. Hàn Lâm Tiên Tiên chân khí vậy chuyển đổi rất nhiều, mở ra thuộc tính cá nhân bảng, linh lực cường độ một cột trong đã biến thành tháng 8 năm không sai biệt lắm hoàn thành một phần năm chuyển hóa. Cái gì? Đây là thủ con buột. Hàn Gia Khuê nhìn qua trên đất huyền thiết tứ tí na giả, vẻ mặt cả kinh nói, thế nhưng, đây không phải mới cửa thứ năm sao? Chẳng lẽ nói Tiên Tiên thí luyện thông đạo chỉ có năm cái cửa ải. Nói đến đây, Hàn Gia Khuê theo bản năng ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, Hàn Lâm sau lưng còn có một cái rộng mở thành môn, phía sau là cửa thứ tạm, cửa thứ 6 tạm thạch môn hiện tại vậy mở rộng ra, có thể xem đến phần sau còn có thành thất. Không đúng a. Phía sau còn có cửa ải, này thông quan bột như thế nào lện đến cửa thứ 5." Hàn Gia Khuê kỳ quái nói, "Cái này bột ở chỗ này chờ đợi mấy ngàn năm năm tháng, không hiểu sản sinh ý thức tự giác, nó chẳng những xử lý cửa thứ 6 thí luyện khôi lôi thú, còn muốn đoạt xá thân thể của ta, rời khỏi tòa này di tích." Hàn Lâm giải thích nói. Một phen khôi phục lại đến, Hàn Lâm tiên thiên chân khí trong cơ thể cùng tinh thần lực đã khôi phục 78 phần, niệm lực cũng tại khôi phục nhanh chóng, biến thành tiên thiên cảnh võ giả về sau, niệm lực tốc độ khôi phục đây hậu thiên cảnh lúc tăng lên hơn 2 lần. Sản sinh ý thức tự giác Hàn Gia Khuê lập tức cảm giác được dùng mình, một bộ có tiên tiên cảnh cửu tầng viên mãn thực lực khôi lỗi thú, một sáng thức tỉnh rồi ý thức tự giác, thực lực chỉ sợ tại tiên tiên cảnh trong không người năng lực định. Nghĩ đến đây, Hàn Gia Khuê nhịn không được hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, con của mình, thực lực khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy, lại có thể đánh bại dạng này quái vật. Nhi tử, lần này là ta chủ quan, quá mức tham lam, bằng không mà nói. Hàn Gia Khuê một trận hoảng sợ, trước đó tim đập nhanh cảm giác là đúng, hắn kém chút đều mất đi con độc nhất. Kết quả là tốt. Hàn Lâm cười nói, đứng dậy, tiếp tục hướng phía cửa hải cuối cùng đi đến. Phu thân Thông quan ban thưởng còn chưa nắm bắt tới tay, đi, cùng đi xem nhìn xem. Hàn Lâm lớn tiếng nói, âm thanh tại thí luyện trong thông đạo không ngừng quanh quẩn, một bộ khí phách phấn chấn bộ dáng. Vì tiên thiên cảnh một tầng thực lực thông quan tiên thiên thí luyện thông đạo, hơn nữa còn thu được trúc tạo tiên thiên chi cơ bí mật, dung hợp ba loại linh vật, đồng thời đem bên trong một loại tấn thăng làm tiên thiên linh vật, mở ra trúc tạo đại ngũ hành tiên thiên chi cơ. Đối với Hàn Lâm mà nói, hắn đã đi tại chính xác con đường bên trên, tương lai đều có thể. Hai người tới cuối cùng một gian thạch thất, Hàn Lâm bước vào thạch thất một khắc này, bên hai ngay lập tức vang lên một hồi cơ giới thanh. Chúc mừng 1998 Hảo Lam Tinh sinh vật thổ dân thông qua Nhất Giai cơ sở chiến lược thí luyện, đem đạt được do cùng lãnh địa phát ra Nhất Giai ban thưởng. Có phải nhận lấy cái kia ban thưởng? Nếu như lựa chọn nhận lấy, đem quét hình thân thể của ngài, cái kia quét hình đem đạt tới cấp độ gen, quét hình qua đi, sẽ vì ngươi lựa chọn thích hợp ngươi nhất ban thưởng. Nhận lấy. Hàn Lâm ngay lập tức đáp, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nhận lấy phần thưởng, đã xe nhẹ đường quen. Chỉ lệnh tiếp nhận. Sau một khắc, Nhất Đạo Nhạt hào quang màu xanh lam chiếu xạ qua đến, theo Hàn Lâm đỉnh đầu nhanh chóng quét hình đến lòng bàn chân, tại Hàn Lâm còn chưa phản ứng, đều kết thúc quét hình. 1998 Lam Tinh sinh vật thổ dân đã quét hình hoàn tất, bắt đầu cấp cho thích hợp cái tia thổ dân nhị giai ban thưởng. Người 1998 Lam Tinh sinh vật thổ dân tại trở xuống ban thưởng trong, chọn lựa một hạng là nhị giai ban thưởng, chọn lựa thời gian là 30 giây, như thời gian chưa đủ, có thể xin kéo dài, như đối với ban thưởng nội dung không rõ ràng, có thể chủ động hỏi. Ban thưởng 1, niệm lực hành giả, đạt được niệm lực hành giả tiên thiên chi cơ trúc tạo chi pháp, niệm lực hành giả, hành tẩu ở mỗi cái thời không di tích nhà thám hiểm, có thể không xem niệm lực hàng rào trở ngại, có thể không xem thời không di tích ban bố ban đầu nhiệm vụ. Có cảm giác xung quanh trong phạm vi ngàn mét thời không di tích vị trí cụ thể năng lực, có tùy thời ra vào thời không di tích năng lực. Bước vào thời không di tích về sau, thực lực bản thân để thăng 50% kéo dài đến rời khỏi cái kia thời không di tích. Ban thường hai, nghiệm lực các ôn, đạt được nghiệm lực các ôn tiên thiên chi cơ trúc tạo chi pháp, nghiệm lực các ôn, tất cả nghiệm lực công pháp, uy lực để thăng 30% hiệu quả để thăng 50% nghiệm lực tốc độ khôi phục để thăng 30% trong chiến đấu, thi triển nghiệm lực công pháp lúc, tỷ lệ bạo kích theo thời gian chiến đấu để thăng mà không ngừng tăng lên, sau 30 phút đem tăng lên tới cực đại nhất 30%. Ban thường ba nghiệm lực trưởng không giả Đạt được niệm lực trưởng khống giả tiên tiên chi cơ trúc tạo chi pháp, niệm lực trưởng khống giả, tất cả niệm lực công pháp tạo thành tiêu cực hiệu quả để thăng 100% tất cả niệm lực công pháp tạo thành tăng thêm hiệu quả để thăng 50% niệm lực tốc độ khôi phục để thăng 50% tất cả năng lượng, bao gồm nhưng không giới hạn trong tiên tiên linh lực, tiên tiên chất khí, khí huyết chi lực, tâm pháp nội kình và đều có thể tùy ý chuyển đổi thành niệm lực. Cái kia chuyển đổi không thể ngụy chuyển. Ban thường 4, niệm lực hỗn độn, duy nhất đạt được niệm lực hỗn độn tiên tiên chi cơ trúc tạo chi pháp, niệm lực hỗn độn, vì niệm lực diễn hóa hỗn độn chư thiên Cái kia tiên tiên tri cơ trúc tạo chi pháp duy nhất, lúc có người đạt được niệm lực hỗn độn tiên tiên tri cơ lúc, những võ giả khác đem không cách nào trúc tạo cái kia tiên tiên tri cơ. chương 261, bí mật, chương 261, bí mật. Hàn Lâm nhìn trong đầu hiện ra thông quan ban thưởng, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ mừng rỡ. Lần này thông quan ban thưởng, muốn so trước đó hậu thiên thí luyện thông đạo thông quan ban thưởng nhiều một cái, với lại những thứ này thông quan ban thưởng lại tất cả đều là ban thưởng tiên tiên tri cơ trúc tạo chi pháp. Hàn Lâm trước đó theo thụ nhân chỗ nào thu được đại ngũ hành tiên tiên chi cơ trúc tạo chất pháp, theo thụ nhân nói, đại ngũ hành tiên tiên chi cơ là nhân loại võ giả thường thấy nhất trúc cơ chi pháp. Vài ngàn năm trước, có 7-8 phần nhân loại võ giả đều là trúc tạo đại ngũ hành tiên tiên chi cơ, thường thấy nhất, phần lớn người cũng sử dụng. Thuyết minh cái kia trúc cơ chi pháp không có vấn đề gì quá lớn, cũng không có cái gì di chứng, đặc biệt trúc cơ nên tương đối đơn giản, nhưng cùng lúc cũng nói đại ngũ hành tiên tiên chi cơ tương đối bình thường, không có gì đặc điểm. Chẳng qua là lúc đó Hàn Lâm chỉ biết là cái này trùng trúc cơ chi pháp, căn bản không có lựa chọn, với lại thụ nhân vì tự thân làm đại giá cho Hàn Lâm một viên tụ trùng, cung cấp đại ngũ hành tiên tiên chi cơ trong đó một loại trúc tạo vật liệu. Thấy thế nào? đều là Hàn Lâm chiếm tiện nghi. Nhưng mà hiện tại bảy ở Hàn Lâm trước mặt đã có bốn loại trúc cơ chi pháp, niệm lực hành giả, niệm lực các ôn, niệm lực trưởng khống giả, niệm lực hỗn độn. Này bốn loại trúc cơ chi pháp, nhìn xem nội dung dường như đều muốn đây đại ngũ hành tiên tiên chi cơ cao hơn mấy bậc, dường như không phải cùng một phẩm chất trúc cơ. Đặc biệt niệm lực hỗn độn, hiệu quả mặc dù chỉ có một câu, vì niệm lực diễn hóa hỗn độn trừ thiên, nói không minh bạch cũng không biết cụ thể hiệu quả. Nhưng cái này trúc cơ chi pháp lại có duy nhất thuộc tính, một sáng chính mình trúc cơ thành công, như vậy cái khác tất cả võ giả đều không có cách trúc tạo niệm lực hôn độn tiên thiên chi cơ. Quan trọng nhất chính là, làm Hàn Lâm nhìn thấy diễn hóa chư thiên bốn chữ lúc, trong lòng không hiểu kích động, dường như nếu như mình không chọn nó, sẽ bỏ lỡ một lần đại cơ duyên. Ta đã mở ra trúc tạo đại ngũ hành tiên thiên chi cơ con đường, cho dù lựa chọn niệm lực hôn độn tiên thiên chi cơ chỉ sợ cũng không có cách nào trúc tạo. Hàn Lâm trong lòng không khỏi hối hận đối mặt tiên tiên thí luyện thông đạo thủ quan buột làm lúc Hàn Lâm trong đầu chỉ muốn làm sao nhanh chóng để thăng thực lực mình, dù là có thể đủ nhiều chịu thủ quan bộn một kích công kích, nói không chừng đều có thể biến thành cuối cùng lật bàn thắng bại thủ, bởi vậy cũng không có suy xét quá nhiều, tất nhiên có đem thổ thuộc tính linh vật tấn thăng làm thổ thuộc tính tiên thiên linh vật cơ hội, Hàn Lâm tự nhiên không thể nào bỏ lỡ, hơn nữa lúc ấy trúc tạo đại ngũ hành tiên thiên chi cơ, nguyên bản ngay tại Hàn Lâm trong kế hoạch, ta lựa chọn niệm lực hỗn độn trúc cơ chi pháp, Hàn Lâm trầm giọng nói, sau một khắc, tất cả về niệm lực hỗn độn thông tin, toàn bộ tràn vào đến Hàn Lâm trong óc, quá trình kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian. Thông tin truyền thâu hoàn tất, nguyên bản mặt mũi tràn đầy hối hận Hàn Lâm, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng tinh hỉ thân sắc. Niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ trúc tạo chi pháp, lại cần âm dương ngũ hành bảy loại tiên thiên linh vật, vậy ta chẳng phải là chó ngáp phải rồi? Thuộc thuộc tính tiên thiên linh vật vốn là trúc tạo niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ linh vật một trong. Hàn Lâm nhịn không được kinh hỉ nói, niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ cần thu thập bảy loại tiên thiên linh vật, sau đó vì ngũ hành hóa âm dương, vì âm dương hỗn độn, lại dùng niệm lực dẫn dắt hỗn độn lực lượng, diễn hóa 33 trọng niệm lực chư thiên. Niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ một sáng chúc tạo thành công, Hàn Lâm sau đó đều sẽ không còn là niệm lực thiếu thốn mà sâu mượn, niệm lực quần quần không rức, niệm lực công pháp tự nhiên là muốn tu luyện bao nhiêu đều tu luyện bao nhiêu, sẽ không còn cùng trước đó mở rộng, mong muốn tu luyện một môn niệm lực công pháp, còn muốn suy xét chính mình niệm lực có phải đầy đủ, có thể hay không đủ để chèo chống tu luyện môn công pháp này. Niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ, khó khăn nhất là diễn hóa đệ nhất trọng niệm lực chư thiên, chỉ cần có thể diễn hóa nhất trọng thiên, niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ thì tương đương với là chúc tạo thành công, đến tiếp sau niệm lực chư thiên, liền có thể tự động diễn hóa, cuối cùng biến thành 33 trọng niệm lực chư thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, "Cấp cho hết ban thưởng về sau, thành ánh sáng bên trong phòng hoàn toàn mở đi tiếp theo, lúc này Hàn Lâm đã có chút ít không kịp chờ đợi mong muốn tìm kiếm cái khác tiên tiên linh vật, hiện tại hắn đã có thổ thuộc tính tiên tiên linh vật, còn có một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai loại linh vật đợi để thăng, còn cần tìm kiếm kim thuộc tính, thủy thuộc tính cùng âm dương thuộc tính bốn loại linh vật tiến hành gói dưỡng, đưa chúng nó toàn bộ hòa tan vào thân thể về sau, sẽ chậm chậm bồi. dưỡng thành tiên tiên linh vật, sau đó có thể bắt đầu tạo nghiệm lực hỗn độn tiên tiên chi cơ. Thu thập linh nộ cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng chúc tạo nghiệm lực hỗn độn tiên tiên chi cơ thì càng là Ngũ hành hóa âm dương, âm dương vận huấn độn, niệm lực dẫn dắt huấn độn diễn hóa chư thiên, tất cả quá trình mỗi một bước cũng khó khăn chóng chết, không cẩn thận rồi sẽ phí công nọc sức. Có duy nhất thuộc tính tiên thiên chi cơ, uy lực hiệu quả muốn so với bình thường tiên thiên chi cơ cường đại, nhưng trúc tạo lúc độ khó cũng là phổ thông trúc cơ chi pháp gấp trăm lần nghìn lần, không phải thân có người có đại khí vận, cho dù đạt được duy nhất thuộc tính trúc cơ chi pháp cuối cùng cũng không có khả năng trúc cơ thành công. Nhi tử, đạt được thông quan phân thượng. Hàn Gia Khê vấn đạo. Hàn Lâm gật đầu, cười nói, phụ thân, người biết tiên thiên chi cơ sao? Hàn Gia Khê nhũ lắc lắc đầu nói chưa từng nghe qua ha ha đây coi như là một đoạn thượng cổ tân bí hàn lâm đem về tiên thiên chi cơ thông tin toàn bộ nói cho hàn gia khuê tiên thiên chi cơ quan hệ đến võ giả tấn thăng tử phụ cảnh nếu như võ giả tại tiên thiên cảnh không có chúc tạo tiên thiên chi cơ một sáng đột phá tới thần thông cảnh như vậy cũng liền mang ý nghĩa con đường phía trước đoạn tuyệt bất kể cỡ nào kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ có thể tấn thăng đến lăng hư cảnh viên mãn mà không cách nào lại bước ra tiếp tục tiến lên một bước kia hàn gia khuê trên mặt lộ ra âm tình bất định thần sắc trầm giọng nói nhi tử tin tức này ngươi tuyệt đối không thể lại hướng người thứ ba lộ ra bằng không rồi sẽ dẫn tới hủy nhà diệt tộc thai hòa lớn phụ thân lam tinh liên minh có tử phụ cảnh võ giả sao hàn lâm vấn đạo hàn gia khuê liếc nhìn hàn lâm một cái nói đương nhiên là có lam tinh liên minh thập nhị gia tộc mỗi một cái gia tộc cũng có tử phụ cảnh lão tổ lam tinh liên minh thập nhị gia tộc là điều khiển tất cả lam tinh liên minh thế lực lớn nhất 12 cái gia tộc mỗi một cái gia tộc cũng nắm trong tay mấy cái siêu cấp công ty là lam tinh liên minh trong không thể lay động 12 cái thế lực lớn trừ ra này thập nhị gia tộc đâu hàn lâm hỏi hàn gia khuê tự hỏi một lát sau chậm rãi lắc đầu nói ngoại vực trong có lẽ có nhưng lam tinh liên minh trong Trừ gia thập nhị gia tộc ngoại, hẳn không có tử phụ cảnh võ giả, không cần nói tử phụ cảnh, liền xem như thần thông cảnh, lang hư cảnh cũng rất ít, tiên thiên cảnh chỉ sợ sẽ là chúng ta những thứ này võ giả bình thường đích. hàn gia khuya nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. hàn lâm trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, xem ra về tiên thiên chi cơ tất cả thông tin đều bị này thập nhị gia tộc lũng đoạn, thậm chí không riêng gì làm sao bước vào tử phụ cảnh mấu chốt thông tin, ngay cả bước vào thần thông cảnh, lang hư cảnh mấu chốt thông tin cũng bị những gia tộc này lũng đoạn, ngoại nhân không cách nào biết được. nghĩ đến đây, hàn lâm hướng phía bốn phía nhìn lại, thẩm nghĩ trong lòng nếu thật là như vậy. Như vậy chỗ này thí luyện di tích tầm quan trọng đều không hề tầm thường, ngoài ra hai cái thần thông cảnh thí luyện thông đạo cùng lăng hư cảnh thí luyện thông đạo, nhất định vậy cất dấu có chút bí mật không muốn người biết. Chương 262, Mai phủ, chương 262, Mai phủ. Hàn Lâm cùng phụ thân Hàn Gia Khuê đi vào bước vào thí luyện di tích nền tảng, ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Bước vào chỗ này di tích cần đặc biệt thời gian, chính là tại ban đêm nguyệt quang chiếu rọi đến động sâu một khắc này, rời khỏi thí luyện di tích cũng cần đặc biệt thời gian. Thiên Thiên chi cơ, thiên Thiên chi cơ. Hàn Gia Khuê nhỏ giọng lẩm bẩm, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng tần sắc nếu như không biết tin tức này, Hàn Gia khuê tự nhiên là thường thấy Nhất Tấn Thăng chi pháp, đầu tiên là đem Tiên Thiên Linh lực toàn bộ chuyển hóa làm Tiên Thiên chân khí, Tấn Thăng đến Tiên tiên đệ nhị tầng, sau đó chính là không ngừng hấp thụ Tiên Thiên linh lực chuyển hóa, không ngừng tích lũy Tiên Thiên chân khí, theo Tiên Thiên chân khí không ngừng gia tăng, Tiên Thiên cảnh võ giả tu vi cảnh giới cũng sẽ không ngừng tăng lên, cho đến đạt tới Tiên Thiên chân khí tích lũy cực hạn lúc, bắt đầu chuẩn bị đột phá Tiên Thiên cảnh, biến thành võ giả thần thông cảnh. Tại rất nhiều võ giả trong mắt, Tiên Thiên cảnh đột phá đến thần thông cảnh độ khó, ngược lại muốn xóa hậu thiên cảnh đột phá đến Tiên Thiên cảnh dễ rất nhiều, chỉ là một cái lượng biến dẫn tới chất biến quá trình chỉ là cái lượng này biến tích lũy cần thời gian tương đối dài mà thôi. nhưng người nào cũng có thể nghĩ đến, tại cái này nhìn như dễ dàng trong quá trình, lại ẩn giấu đi như vậy một bí mật lớn. phụ thân, hiện tại chúng ta cũng chỉ hiểu rõ hai loại trúc cơ chi pháp. hàn lâm quý nữu, niệm lực hỗn độn tiên thiên chi cơ ta là nhất định phải trúc tạo thành công. còn lại đại ngũ hành tiên thiên chi cơ trúc tạo chấp pháp, có thể coi như gia tộc của chúng ta truyền thừa. hàn gia khuya thở dài, trầm rãi gật đầu, tâm trạng có chút nặng nề. cái này thế nhưng có thể ảnh hưởng đến cả nhân loại võ giả văn minh bí mật. nếu như có thể công khai, mấy chục năm sau, lam tinh liên minh bên trong tử phụ cảnh võ giả khẳng định sẽ giếng phun thức xuất hiện đến lúc đó nhân loại khẳng định có thể diệt sát càng nhiều dị thú đoạt được càng lớn mà bản dưỡng dục càng nhiều người loại bồi dưỡng càng nhiều võ giả như thế vòng tuần hoàn tốt mấy trăm năm về sau có lẽ nhân loại có thể lại lần nữa biến thành viên tinh cầu này chủ nhân lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng nhân loại đều sẽ lần nữa tiến vào đến không có chiến tranh hòa bình nhân đại quá lịch kỷ thập nhị gia tộc đơn giản chính là ưu át tính hàn gia khuê nhịn không được mắng những thứ này không phải chúng ta hiện tại có thể suy tính hàn lâm lạnh nhạt nói mong muốn phản kháng thập nhị gia tộc Nhất định phải có cùng thập nhị gia tộc ngang hàng thực lực, đợi đến chúng ta khi nào biến thành tử phụ cảnh võ giả lúc, có thể phát ra thanh âm của mình. Phụ thân, ngươi tin không tin? Cho dù ngươi bây giờ nạp danh tại trí vong thượng công bố về tiền tiên tri cơ thông tin, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nhìn thấy. Hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng trí vong công bằng nữ thần, chính nghĩa nữ thần cùng thẩm phán nữ thần sẽ không nhận thập nhị gia tộc thao túng sao? Nghe nói, bao trùm tất cả làm tinh trí vong hệ thống là do ba cái gia đời ý thức tự giác siêu máy tính tổ nhóm điều khiển này ba cái giản máy tính nhóm chính là công bằng nữ thần, chính nghĩa nữ thần cùng thẩm phán nữ thần, cũng chính là bởi vì bọn chúng tồn tại, nhân loại văn minh mới biết có thể kéo dài, nhưng cũng vì bọn chúng tồn tại, toàn bộ nhân loại theo xuất sinh đến tử vong, đều sẽ nhận trí vong theo dõi, chỉ là đại bộ phận nhân loại không biết mà thôi. Dù thế, Hàn Lâm còn là sẽ không tin người loại thật sự sẽ đem vận mệnh của mình giao cho này ba cái siêu máy tính tổ nhóm, nếu như hắn là làm tinh liên minh thập nhị gia tộc một trong, khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế đạt được khống chế ba cái siêu máy tính tổ nhóm với lực, cho dù không cách nào hoàn toàn điều khiển chúng nó, cũng muốn có cùng với nó đàm phán năng lực. Hàn Lâm hoan hỷ tử phụ cảnh võ giả có lẽ đều có có thể cùng này ba cái thức tỉnh rồi ý thức tự giác siêu máy tính tổ nhóm thực lực phụ thân đại ngũ hành tiên thiên chi cơ trúc tạo chi pháp ngươi cũng biết hàn lâm nhịn không được cái nụ tại thời không trong di tích trí vong không có cách nào theo dõi chúng ta nhưng rời khỏi trí vong ngươi có thể hoàn toàn không được nói bất luận cái gì về tiên thiên chi cơ thông tin nếu bị trí vong theo dõi đến chúng ta một nhà nói không chừng đều muốn bị truy nã ta biết hàn gia khuê gật đầu vẻ mặt thận trọng đáp cùng hàn lâm cá nhân trí nào khác nhau hàn gia khuê cá nhân trí não vẫn đang ở vào trí vong trong theo dõi, hàn lâm cá nhân trí nào đã hoàn toàn nghe lệnh của hàn lâm thân mình. lúc này ở vào trí vong theo dõi ở dưới hàn lâm trí nào chỉ là cái nhân trí nào kiến tạo một cái hệ thống mô phỏng bất kỳ cái gì mẫn cảm thông tin đều phải trải qua hàn lâm đồng ý mới có thể chuyển lên trí vong. bởi vậy hàn lâm trên người rất nhiều bí mật trí vong đều là không biết. hai cha con tại thí luyện di tích nền tảng đợi hơn một giờ cuối cùng đợi đến một sợi nguyện quang rơi xuống, hai người trong nháy mắt bị chuyển tống ra ngoài, nhìn thấy chung quanh hoang mạc quen thuộc cảnh tượng, hàn gia khuê trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc cô đơn. nhi tử lần sau lại đến muốn một mình ngươi đến đây. Hàn Gia khuê vỗ vỗ Hàn Lâm bà bay, thở dài nói, Hàn Gia chỉ là phổ thông gia tộc, có thể ra hai tên tiên thiên cảnh võ giả cũng đã là gặp may. Hàn Gia khuê đã nhanh năm mươi, mặc dù tấn thăng tiên thiên cảnh về sau tuổi thọ sẽ có gia tăng, nhưng cũng không đủ ủng hộ Hàn Gia Khuí đem tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn, lại tiếp tục đột phá xuống dưới. Mặc dù thu được đại ngũ hành tiên thiên chi cơ trúc cơ chi pháp, nhưng Hàn Gia khuê trong lòng đã hiểu, cực hạn của mình chính là tiên thiên cảnh. Về sau gia tộc có thể hay không lớn mạnh, vẫn là phải nhìn xem Nhi tử Hàn Lâm có thể đi tới một bước nào. Nếu như Hàn Lâm thật sự có thể biến thành một tên tử phụ cảnh võ giả, như vậy tương lai Hàn gia chưa hẳn không thể trở thành Lam Tinh Liên Minh thập nhị gia tộc lớn như vậy thế lực. Về nhà đi, phụ thân. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng ý cười, Nguyệt Quang rơi vào trên người, Hàn Lâm không có cảm giác được Hàn ý, ngược lại có một loại ấm áp cảm giác. Thất Hải bên trong niệm lực tinh không càng là hơn, có hơi rung động, có chút không kịp chờ đợi mong muốn đột phá cảnh giới. Hàn Lâm hiểu rõ, đây là trên người lây dính tinh thần quả khí tức, cũng chính bởi vì vậy, niệm lực tinh thần mới biết như vậy ngon nghe muốn động. An tâm chớ vội, chờ trở lại địa phương an toàn, ta đều nuốt tinh thần quả, để thăng nghiệm lực tinh không cảnh giới." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Nhiệm lực truyền thừa mới là Hàn Lâm thân làm nhiệm lực võ giả chỗ căn bản, nhiệm lực truyền thừa càng mạnh, nghiệp lực võ giả thực lực mới biết càng mạnh, nghiệp lực tinh không là Hàn Lâm nhiệm lực truyền thừa, tại hắn biến thành một tên tiên tiên thiên cảnh võ giả về sau, nên trước tiên tấn thăng. Hai cha con phân biệt phương hướng, đứng dậy hướng phía đệ lục căn cứ khu chạy đi, bọn hắn lúc này đã không kịp chờ đợi mong muốn về đến trong nhà. Ngay tại hai người về đến lợi sĩ Lý Hà lúc trước, Hàn Lâm đột nhiên thần sắc đọc lại, hắn mơ hồ cảm giác được, bên kia bờ sông dường như có nguy hiểm gì đang đợi bọn hắn. Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Hàn Gia Khuê thần sắc cảm đạm, nhẹ giọng thở dài nói, vốn cho là chỉ là ta che giấu còn thừa ba đầu thí luyện thông đạo thông tin, không ngờ rằng. Trước đây Hàn Gia Khuê nếm thử đẩy ra chính là tiên tiên cảnh thí luyện thông đạo cánh cửa đã kia, thu được nhất định phải tiên tiên cảnh mới có thể đẩy ra thạch môn nhắc nhở, nguyên bản hắn cho rằng chỉ có một mình hắn hiểu rõ thí luyện trong di tích còn có tiên tiên cảnh thí luyện thông đạo, nhưng hiện tại xem ra, đi nếm thử đẩy ra cái khác hai cái thí luyện thông đạo đồng đội cũng không nói lời nói thật, rõ ràng cũng biết thí luyện di tích bí mật. "Phu thân, bọn hắn chỉ có một hạt tiên thiên đan, cho dù may mắn thành công, có người tấn thăng tiên thiên, nhưng làm sao dám đến mai phục hai tên tiên thiên cảnh võ giả?" Hàn Lâm trong lòng khó hiểu nói. "Nếu như ta hai bản thân bị trọng thương đâu?" Hàn Gia Khuê đột nhiên nói, "Thật giống như lần trước ta một mình đến thăm dò như thế." Hàn Lâm im lặng, lần trước Hàn Gia Khuê trọng thương mà phản, Hàn Lâm lần đầu tiên nhìn thấy đầy người máu tươi Hàn Gia Khuê lúc, kém chút cho rằng Hàn Gia Khuê muốn treo, kết quả lại tất cả đều là bị thương ngoài da. "Lần trước ngươi cả người là huyết trở về đại lục căn tứ, nhất định bị người hưu tâm nhìn thấy." Hàn Lâm nhịn không được bật cười. "Đi thôi, qua sông cùng bọn hắn thật tốt thảo luận, vài chục năm lão huynh đệ, hảo tụ hảo tán." Hàn Gia Khuê thở dài, nắm lên một cái đá cuội, thả người hướng phía đại hà nhảy tới. Hàn Lâm hơi cười một chút, chậm rãi hướng phía đại hà đi đến, cứ như vậy từng bước một, giống năng không hư độ bình thường, tại khoảng cách mặt sông cao 10 mét khoảng cách, nhàn nhã đi dạo bình thường, tựa như tiên nhân bình thường, nhàn nhã hướng phía bên kia bờ sông đi đến. Chương 263, đối lập, chương 263, đối lập. Hàn Gia Khuê qua sông tiếng động vẫn đang rất lớn dẫm lên từng mai từng mai đá cội qua sông, mỗi dẫm một viên đá cội đều rất giống đạn pháo vang kích đến lợi sỉ lý hà trong một dạng, tiếng vang minh vang lên, toé lên cao mấy mét bọt nước, vượt qua hà về sau, Hàn Gia Khê vẫy mặt tâm trầm nhìn về phía một tảng đá lớn. Ra đi, bất kể các ngươi lại làm sao ngưng thần nín thở, cũng vô pháp tránh thoát một tên tiên thiên cảnh võ giả cảm giác. Hàn Gia Khê trầm giọng nói. Tiên thiên cảnh võ giả đã có thể thu nạp thiên địa linh khí hóa thành tự thân tiên thiên chân khí, có thể nói đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đối với cảnh vật chung quanh cảm giác, bất luận là cường độ hay là phạm vi, cũng hoàn toàn không phải hậu thiên cảnh võ giả có thể sánh ngang. Vậy vậy cho dù cách xa nhau hơn 100m, Hàn Gia Khuê cũng có thể trước giờ cảm giác được Lương Vạn Sơn mấy người tồn tại. Với lại thân làm cùng một cái đi săn đội, Hàn Gia Khuê đối với mấy người khí tức sớm đã vô cùng quen thuộc, căn bản không thể nào giấu giếm được hắn. Nha Khuê, Lương Vạn Sơn mấy người hiểu rõ không cách nào giấu giếm, từng cái theo cự thạch sau đi ra. Hàn Gia Khuê trong mắt hơi híp, trong bốn người lại là thải thừa tuấn đột phá đến tiên thiên cảnh, mặc dù khí tức bất ổn, hiển nhiên là vừa mới đột phá, đều không kịp chờ đợi chạy đến nơi đây mai phục hắn rồi. Lại là người đột phá biến thành tiên thiên cảnh võ giả. Hàn Gia Khuê chậm chậm vào Sài thừa Tuấn, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười. Hàn Gia Khuê cho rằng, viên tiêu Tiên Tiên đang nên cho đi săn đội đội trưởng Lương Vạn Sơn phục dụng, nhường hắn biến thành Tiên Tiên cảnh võ giả, rốt cuộc Lương Vạn Sơn là đội trưởng, với lại đều thực lực mà nói, cũng là trong mấy người mạnh nhất, không ngờ rằng. "Nhà Khuê, ngươi cái này liền có chút ít không tử tế, chỗ này thí luyện di tích là mọi người chúng ta cùng nhau phát hiện, nhưng bây giờ ngươi chỉ một người, không, ngươi chỉ kéo lên con trai của ngươi hai người chạy tới thí luyện, khó tránh khỏi có chút." Lương Vạn Sơn vẻ mặt bất mãn nói. "Ha ha, Tiên Tiên cảnh thí luyện thông đạo, cho dù báo tin các người. Các ngươi có thể đi vào đi sao?" Hàn Lâm cười lạnh nói. Mọi người không khỏi một hồi nể lời, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng phía Sài Thừa Tuấn nhìn lại. Tất nhiên sử dụng duy nhất một hạt Tiên Tiên đan, đột phá biến thành Tiên Tiên cảnh võ giả, như vậy Sài Thừa Tuấn đều phải nhận lãnh trách nhiệm tương ứng, rốt cuộc tại một tên Tiên Tiên cảnh võ giả trước mặt, hậu tiên cảnh võ giả căn bản ngay cả cùng với nó đối thoại tư cách đều không có. "Nhà Khuê, cái kia thí luyện thông đạo có phải hay không rất khó khăn, các ngươi lại trả lại?" Sài Thừa Tuấn nhìn Hàn Gia Khuê, cảm thụ lấy khí tức đối phương, phát giác được đối phương dường như căn bản không bị thường trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc trong lòng âm thầm mừng rỡ thí luyện trong di tích bốn cái lối đi là cái gì ở đây mấy người trong lòng đều hiểu đây đã là công khai bí mật xài thừa tuấn may mắn biến thành tiên thiên cảnh võ giả về sau tự nhiên vậy đánh lên tiên thiên cảnh thí luyện thông đạo chủ ý theo xài thừa tuấn hai tên tiên thiên cảnh một tầng võ giả căn bản không thể nào thông quan tiên thiên cảnh thí luyện thông đạo bọn hắn không thể nào có thực lực như vậy ha ha người phải thất vọng hàn gia khuê trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười nét mặt nói ra tiên, tiên thí luyện thông đạo chúng ta đã toàn bộ thông quan cuối cùng bọn vậy đã giải quyết điều đó không có khả năng Sai Thừa tuấn sắc mặt đại biến, suy bụng ta ra bụng người, Hàn Gia Khuê cùng con của hắn Hàn Lâm chẳng qua so với hắn sớm chừng một tháng tấn thăng tiên thiên cảnh, làm sao có khả năng có thông quan toàn bộ tiên thiên cảnh thí luyện thông đạo thực lực. Thí luyện di tích liền tại nơi đó, ngươi có thể tự mình đi xem. Hàn Gia Khuê không khỏi cười nói, ngay tại mấy người nói chuyện công phu, Lương Vạn Sơn dường như nhìn thấy cái gì khó có thể tin thần sắc, ánh mắt hướng phía Hàn Gia Khuê sau lưng nhìn lại, vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, chỉ vào Hàn Gia Khuê sau lưng kêu lên, vậy, vậy là cái gì? Hắn, hắn là làm sao làm được? Mọi người theo Lương Vạn Sơn ngón tay phương hướng nhìn lại, Hàn Gia Khuê cũng tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lợi sĩ Lý Hạ vùng trời khoảng 10 mét độ cao, Hàn Lâm nhàn nhã dạo bước bình thường, chậm rãi trên không trung hướng phía bên này đi đến. Lăng Không Hư Độ. Đây là võ giả Lăng Hư cảnh ký hiệu, không cần nói, tiên tiên cảnh, liền xem như võ giả thần thông cảnh, cũng không có khả năng tượng Hàn Lâm như bây giờ, Lăng Không Hư Độ, không dựa vào bất luận cái gì thú khí linh vật, có thể trong hư không hành tàu bay múa. Thực chất, Hàn Lâm dưới chân giẫm lên đúng là hắn ngưng tụ chín cái niệm lực cánh tay, mỗi đi một bước đều sẽ có một cánh tay nắm lòng bàn chân của hắn, chỉ là mọi người không phát hiện được niệm lực cánh tay tồn tại, bởi vậy nhìn qua, lúc này Hàn Lâm Thật giống như Lăng Không Hư độ bình thường, thực chất cùng võ giả Lăng Hư cảnh có bản chất khác nhau. Trước mắt bao người, Hàn Lâm vượt qua lợi sĩ Lý Hà, đi vào trước mặt mọi người. Người trẻ tuổi gặp qua chư vị thủ bá. Hàn Lâm cười lấy hướng mọi người chắp tay, thái độ hơi có vẻ kiêu căng, rốt cuộc hắn đã là Tiên Tiên cảnh võ giả, tại mấy tên hậu Tiên cảnh võ giả trước mặt, còn có thể tự nhận tiểu bối, cũng đã là cho Lương Vạn Sơn đám người tiên đại mặt mũi. Nhìn thấy Hàn Lâm Lăng Không Hư độ một màn này, Lương Vạn Sơn đám người triệt để khí giễu toàn bộ tiêu tán, ngay cả đã trở thành Tiên thiên cảnh võ giả xài thừa tuấn cũng trong lòng lo sợ bất an. Nguyên bản mấy người nghĩ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Hàn Gia phụ tử hai người bước vào thí luyện di tích, cùng thí luyện khôi lỗi chiến đấu khẳng định sẽ bản thân bị trọng thương, đến lúc đó mấy người có thể nhặt cái tiện nghi, không ngờ rằng hai người này chẳng những không có bị thương, xem ra ngược lại theo thí luyện trong di tích thu được chỗ tốt cực lớn, kể từ đó, một tên tiên thiên cảnh một tầng võ giả cùng bốn tên hậu thiên cảnh võ giả đối mặt hai tên tiên thiên cảnh một tầng võ giả, trong đó còn có một tên niệm lực võ giả, phần thắng làm sao? Có thể nghĩ, mấy người trong lòng lập tức đánh lên chống nuôi quân. Muốn đánh không dám đánh, nghĩ lui lại không dám lui, trong lúc nhất thời cảnh tượng lại xa vào đến xấu hổ vô cùng cảnh địa, lương vạn sơn mấy người lại không đấu trí ánh mắt lại cùng nhau hướng phía sai thừa tuấn nhìn lại vẫn là câu nói kia có thể cùng tiên thiên cảnh võ giả đối thoại cũng chỉ có là tiên thiên cảnh võ giả lương vạn sơn mấy người đã chết dũng khí nhìn về phía hàn gia khuê phụ tử ánh mắt của hai người cũng bắt đầu trở nên trốn tránh lên sai thừa tuấn trong lòng âm thầm chửi mẹ nhưng lúc này hắn lại không thể không đứng ra khuku nhà khuê a sai thừa tuấn vừa mới mở miệng liền bị hàn lâm ngắt lời phụ thân bốn người này hiểu rõ thí luyện di tích vị trí Nói không chừng sau khi trở về sẽ đem tin tức này bán đi, chúng ta muốn hay không đem bọn hắn ở tại chỗ này." Hàn Lâm mặt mỉm cười, giọng nói nhưng không có một tia nhiệt độ, nhìn về phía Lương Vạn Sơn mấy người ánh mắt, cũng là cao cao tại thượng lạnh lùng, cùng vừa nãy tự xưng vãn bối Hàn Lâm, quả thực giống như là hai người. Hàn Gia Khuê trong lòng đột nhiên giật mình, không khỏi hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, vài chục năm giao tình, Hàn Gia Khuê cũng không nhẫn tự tay xử lý này mấy tên đồng bạn. Lương Vạn Sơn mấy người nghe được Hàn Lâm nói như vậy, lập tức cũng là trong lòng giận mình, sắc mặt đại biến, không khỏi âm thầm cảnh giác lên, thân làm trợ săn, Tự nhiên cũng có một cố huyết dũng, cho dù biết do không được lại, cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói Hàn ra khuê nhìn Hàn Lâm, những mày, trong lúc nhất thời lại không biết Hàn Lâm đến tột cùng là thực sự muốn giết người diệt khẩu, hay là có ý định khác. Nhà khuê, chúng ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không hướng những người khác lộ ra chỗ này di tích. Lương Vạn Sơn vội vàng lớn tiếng nói. Ba người khác phản phất là nhận nhắc nhở bình thường, cũng liền liên phát thể, sẽ không tiết lộ nơi này bí mật. An nói xung không thể được. Hàn Lâm ánh mắt sương sững, Thiên Thiên cảnh võ giả khí tức thốt nhiên mà phát, Sai Thừa Tuấn Thình Linh phát hiện, Hàn Lâm chẳng những không có nhận bất cứ thương tổn gì, trên người phát ra khí tức, càng là hơn không như một tên tiên Thiên cảnh một tầng võ giả, liền phảng phất cao hơn hắn mấy cái tầng thứ một loại. Cái này làm sao có khả năng? Sai Thừa Tuấn sắc mặt đại biến, trong lòng kinh ngạc nói, lẽ nào Hàn Gia Khuê nói là sự thật, tiên Thiên thí luyện thông đạo, thật sự bị bọn hắn thông quan? Hàn Gia khuê đem tất cả thông quan ban thưởng cũng cho Hàn Lâm, này mới khiến Hàn Lâm thực lực khủng bố như thế. Chương 264, Thiên địa dị tượng. Chương 264, Thiên địa dị tượng tại Hàn Lâm bức bách dưới Lương Vạn Sơn đám người đành phải mở ra cá nhân trí não tại trí vong công chính nữ thần giám sát dưới lập xuống lời thể chỗ này thí luyện di tích chỉ có thể ở tràng năm nhà trực hệ có nếu như tiết lộ cho người bên ngoài đều sẽ lọt vào hủy nhà diệt tộc trừng phạt Lam Tinh liên minh công dân theo xuất sinh đến tử vong cả đời cũng tại trí vong theo dõi dưới một sáng vi phạm lời thể ngay lập tức sẽ bị trí vong nghe lén đến lúc đó chẳng những tiết lộ thí luyện di tích tin tức người sẽ bị trừng phạt liền xem như nghe được cái tin này người cũng sẽ bị yêu cầu ký tên hiệp nghị bảo mật nhận liên quan trừng phạt hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt Hàn Lâm lạnh lùng nhìn bốn người một chút, lôi kéo cha mình Hàn Gia khuê nhanh chóng rời khỏi. Nay bốn người cũng đã chuẩn bị mai phục hai cha con bọn họ, Hàn Lâm tự nhiên đối bọn họ không có chút hào khí. Nếu như không phải nhớ phụ thân Hàn Gia khuê tâm tình, Hàn Lâm một người có thể đem bốn người bọn họ toàn bộ diệt sát. Rốt cuộc nơi này là hoang dã, thuộc về ngoài vòng pháp luật nơi, ngay cả trí vong đối với loại chuyện này đều sẽ lựa chọn coi như không thấy. Cùng nhân loại trong thành thị khác nhau, Hàn Lâm cho dù ở chỗ này thật sự giết bọn hắn bốn người, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trường phạt nào. Phụ thân, bọn hắn mai phục chúng ta, không có ý tốt. Hàn Lâm trên đường khuyên nhủ giữa các ngươi đã không có cái gì tình nghĩa. Hàn gia khuê trừng Hàn Lâm một chút, thử lệnh nói, thử. vậy thì thế nào? bọn hắn đều là thuốc phụ của ngươi bối phận, mỗi người sau lưng đều là một đại gia tộc. thiên hạ này đều không có tường nào gió không lọt qua được, cho dù ở trong vùng hoang dã, ngươi giết bọn hắn bốn, tương lai một sáng bị bọn hắn bốn nhà hiểu rõ, là cái này không chết không thôi thủ trực tiếp. Hàn gia khuê trầm giọng nói, bọn hắn bốn nhà trực hệ đệ tử đều có bảy tầng cái, tăng thêm lung ta lung tung thân thích, chí ít có mấy chục tên hậu bối đệ tử, mặc dù so ra kém ngươi, thi vào một quyển tiên môn, nhưng phần lớn cũng đều tại hai bản thần thông. Ba quyển đạo viện đại học, bọn hắn quan hệ mối quan hệ, biên chế lên là được là một cái lưới lớn. Hiện tại ngươi giết bọn hắn bốn dễ, thế nhưng hậu hoạn vô cùng. Hàn Gia Khuê nhìn thoáng qua Hàn Lâm, tiếp tục nói, trừ phi ngươi có thể đem bọn hắn bốn nhà triệt để diệt trừ, bằng không mà nói, cũng đừng có động ý giết người. Lẽ nào cứ như vậy mà kệ? Hàn Lâm sắc mặt tâm trầm nhìn thoáng qua sau lưng nói, chỗ này thí luyện di tích đối với chúng ta mười phần quan trọng, lỡ như bọn hắn làm phá hoại. Làm phá hoại? Hàn Gia Khuê lông mày lên nói, ngay cả thần thông cảnh, lang hư cảnh đều không có cách thật sự hủy đi một chỗ di tích, bọn hắn bốn nhà có thực lực kia. Người lẽ nào không thấy được sao, Sai Thừa Tuấn đã nuốt viên kia tiên thiên đan, đã trở thành một tên tiên thiên cảnh võ giả. Hàn Gia Khuê tiếp tục nói, mất đi cha con chúng ta cái mục tiêu này, bốn người bọn họ liên minh sẽ trong nháy mắt tăng dã. nhìn đi, một tên tiên thiên cảnh võ giả, ba tiên hậu tiên cảnh võ giả, giữa bọn hắn, sớm muộn cũng sẽ làm ầm lên. Hàn Lâm trong lòng giận mình, nhìn cha mình chất phát khuôn mặt, có chút không dám tin tưởng phụ thân của mình lại còn có kiểu này tính toán. Được rồi, đừng suy nghĩ, này bốn nhà sẽ không trở thành chúng ta trở ngại, từ nay về sau, nguyên cùng sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ càng lúc càng lớn, tương lai hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Hàn Gia Khuê vô vỗ Hàn Lâm bả vai thở dài. "Hiểu rõ, phụ thân." Hàn Lâm cuối cùng tâm duyệt thành phục gật đầu, đi theo phụ thân Hàn Gia Khuê, nhanh chóng hướng phía tập 6 Mã thị chạy đi. Hai ngày về sau, Hàn Lâm một nhà rời đi đệ lục căn cứ khu, ngồi học sinh đặc liệt đi tới Tây Kinh thị. Tây Kinh thị phồn hoa, nhưng cả đời cũng không rời khỏi đệ lục căn cứ khu Hàn phụ Hàn mẫu, cảm thấy khiếp sợ đồng thời, trong lòng lại có mấy phần vui sướng, nếu như không phải Hàn Lâm thi vào một quyển đại học tiên môn, bọn hắn di cư thân thỉnh vậy sẽ không như thế nhanh thông qua. "Đi trước ta muốn biệt tự đi, sau đó sẽ chậm chậm tìm nhà." Hàn Lâm nói đệ lục căn cứ khu nhà không có bán đi trước đó, hẳn ra vậy rất khó xuất ra lớn như vậy một khoản tiền tại Tây Kinh Thị mua phòng. Tây Kinh Thị tất đất tất vàng, giá phòng hoàn toàn không phải đệ lục căn cứ khu cái đó hạng C tiểu thành thị có thể sánh ngang, cho dù là tại vùng ngoại thành, giá phòng cũng quý khiến người ta kinh ngạc. Về đến Tây Kinh Thị, thu xếp tốt phụ mẫu, Hàn Lâm cũng không có ngay lập tức tiến về lăng tiêu tiên môn đưa tin, mà là lặng lặng chờ đợi ban đêm giáng lâm. Đêm khuya, nghị luận trăng tròn treo trên cao bầu trời, Hàn Lâm thân ở biệt thự nóc nhà, nhìn đầy trời sao, trong lòng không hiểu sinh ra một tia rung động. Tối nay ta đem tinh thần quả, dẫn động tinh thần trí lực. Tiến giai niệm lực chuyển thừa, không biết niệm lực của ta tinh không theo nhập một cảnh, tiến giai đến tinh thông cảnh sẽ sinh ra biến hóa gì, thật là khiến người ta chờ mong. Hàn Lâm khỏe miệng thấm lấy mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, làm trăng tròn treo cao tại Hàn Lâm đỉnh đầu lúc, Hàn Lâm lấy ra tinh thần quả, một ngụm nuốt xuống, sau một khắc, tinh thần quả hóa thành một cốc mát lạnh chất lỏng, tràn vào Hàn Lâm thân thể, không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm thân thể vậy mà bắt đầu nở rộ nhàn nhạt, nhạt vi quang, cả người tựa như một cái vật sáng đồng dạng. Hàn Lâm tứ hải bên trong, ba viên niệm lực tinh thần lấp lánh, đen nhánh sâu thẳm thảm thức hải trong bầu trời đêm, giống ba con mắt loại tại trong hắc cam chán phóng thanh lanh ánh sáng mang bệnh bạch, bạch. hàn lâm bên thay vang lên sóng biển cọ rửa âm thanh trên đỉnh đầu trăng tròn dường như tung xuống vô số trong suốt long lanh điểm sáng giống như ánh trăng bình thường tạo thành một cái của sáng rơi vào hàn lâm trên người thiên địa dị tượng ánh trăng về xuống hình thành nhàn nhạt của sáng đối với rất nhiều võ giả mà nói đây đã là thiên địa dị tượng không chỉ trong chốc lát tất cả tây kinh thị võ giả đều bị kinh động hướng phía hàn lâm chỗ biệt thự cư xá chạy đến cũng không lâu lắm Lăng tiêu tiên môn liền bị kinh động một điều tra phát hiện lại là chính mình trường học học sinh tại đột phá cảnh giới lập tức khởi động khẩn cấp dự án, ngắn ngủi mấy phút, Hà Lâm chỗ biệt thự cư xá trong phạm vi mười dặm đã trở thành cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đại học Lăng Tiêu Tiên môn rất nhanh ban bố một cái thông cáo, ánh chăng đưa tới thiên địa dị tượng, chỉ là trường học của bọn họ một tên đệ tử đang đột phá cảnh giới, cũng không phải là thiên tài địa bảo hiện thế. Lúc này mới khuyên can phần lớn võ giả, nhưng mà Tây Kinh thị còn có một số thế lực vẫn là được đến vây xem tư cách. Hà Lâm, đại lục căn cứ khu người sống, 18 tuổi lẻ 9 tháng, cao khảo vì thi văn thứ nhất, thi võ đệ nhất thành tích, bị Đại học Lăng Tiêu Tiên môn trúng tuyển. Khai giảng lúc trải qua kiểm tra. Có biến thành một tên niệm lực võ giả tư cách, bởi vậy theo khí huyết võ giả học viện, đi vào niệm lực võ giả học viện. Cũng tại khai giảng đang tái sinh thi đấu trong đạt được trước 10, có khiêu chiến số phượng bảng tư cách. Sau khiêu chiến thành công, biến thành số phượng bảng thiên kiêu. Hàn lâm tài liệu, rất mau ra hiện tại mọi người vây xem trong tay. Hạt giống tốt, dạng này thiên kiêu, nên đến quân bộ, là liên minh đem sức lực phục vụ. Một tên thân xuyên quân phục, quân hàm là đại giáo nam tử trung niên nhìn ngồi xếp bằng Hà Lâm trên mặt lộ ra một vòng thưởng thức thần sắc quay đầu đối với bên cạnh phó quan nói Trần phó quan quay đầu cùng hắn liên lạc một chút xem xét có bằng lòng hay không biến thành quân bộ hủy bộ sinh ta nhìn hắn đã là tiên thiên cảnh võ giả nếu như vui lòng sau khi tốt nghiệp trực tiếp trao tặng quân hàm thượng úy không đợi phó quan đáp lời bên cạnh một cái kiểu mị tiếng vang lên lên ha ha nhân tài như vậy đi quân bộ đáng tiếc một tên thân xuyên thải y nữ tử Huy vũ quần tay áo trên mặt lộ ra một vòng mị hoặc nụ cười nói khẽ không bằng tới chúng ta thủ dạm nhân ta bảo đảm tại trong vòng 20 năm đưa hắn bồi dưỡng thành võ giả thần thông cảnh Chương 265, niệm lực chuyển thừa, chương 265, niệm lực chuyển thừa. Mọi người vây xem nghị luận ở Mỹ, nhưng ở Lăng Tiêu Tiên môn một đám giảng sư nhìn dưới, cũng không dám có quá lớn động tác. Lúc này niệm lực võ giả học viện phụ đạo viên Trương Khuê, đi theo niệm lực võ giả học viện phó viện trưởng cũng đến nơi này, nhìn xa xa Hàn Lâm, Trương Khuê trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Tiên Thiên cảnh, một cái nghỉ đông mà thôi, hắn làm sao lại biến thành một tên tiên tiên cảnh niệm lực võ giả? Trương Khuê tự đủ Thiên tiên là không thể vì võ giả bình thường đến đối đãi. Một bên Hải viện phó nhẹ nói, Hải Sương côn niệm lực võ giả học viện phó viện trưởng Tiên Thiên Cảnh Lục Tầng Thực Lực, Đồng dạng cũng là một tên niệm lực võ giả. Những người khác cho rằng Hàn Lâm là tu vi cảnh giới đề thăng, hoặc là nào đó công pháp cảnh giới đề thăng. Nhưng chỉ có Hải Sương Côn một chút nhìn ra, Hàn Lâm đây là niệm lực chuyển thừa tại đột phá, không tầm thường. Lúc này mới năm nhất hạ nửa năm học, đều đã trở thành một tiên tiên Thiên Cảnh niệm lực võ giả, với lại niệm lực chuyển thừa còn thu được đột phá. Hải Sương Côn cảm thán nói, kẻ này tương lai tiền đồ bất khả hạ lưỡng a. Phó Viện trưởng, như thế học sinh ưu tú, học viện chúng ta không được đại lực bồi dưỡng a. Trương Khuê Thừa Cơ nói ra, lần này Hàn Lâm thực lực tăng nhiều, có không có tư cách tranh một chút liên minh chăm con danh này. Liên minh trong con, là Lam Tinh liên minh nhằm vào tất cả cao giáo ưu tú học sinh tiến hành một lần bồi dưỡng tuyển chọn hoạt động. Bốn chỗ một quyển tiên môn, mỗi một chỗ cũng có 10 cái danh ngạch, còn lại 60 danh ngạch, hai bạn đại học thần tông có 30 danh ngạch, ba quyển đạo viện có 30 danh ngạch. Lam Tinh liên minh đem nhắm vào liên minh trong con, cho hàng loạt tài nguyên bồi dưỡng, đồng thời tuyển chọn một chi danh sư đội ngũ, đối bọn họ tiến hành tính nhắm vào dạy học, trong thời gian ngắn, liên minh trong con thực lực đều sẽ để thăng một lớn, cuối cùng, thông qua này chủ loại dường như tập huấn phương thức, bồi dưỡng thời gian 3 tháng. Sau đó sẽ đem bọn hắn đưa vào một chỗ tài nguyên phong phú thời không trong di tích đi thăm dò thí luyện, chỉ cần có thể còn sống rời đi gì. Tích Liên Minh trăm con, tương lai tiền đồ có thể nghĩ. Tin tức này cũng chỉ tại mỗi cái cao giáo có tiên thiên cảnh thực lực học sinh bên trong lưu truyền, nếu như thực lực không có đạt tới tiên thiên cảnh, căn bản đều khó có khả năng hiểu rõ về Liên Minh trăm con bất kỳ tin tức gì, ngược lại là thỏa mãn yêu cầu. Hải viện Phó gật đầu nói, nhưng mà muốn cùng những kia đại nhị, đại ba, sinh viên năm thứ tư tranh đoạt 10 cái danh ngạch, hắn một cái tiên thiên cảnh một tầng nghiệp lực võ giả, chỉ sợ. Hắn mặc dù mới vừa vào tiên thiên cảnh Nhưng sức chiến đấu chỉ sợ muốn so một ít tầng hai, ba tầng thực lực học sinh còn cường hắn hơn. Trương Khuê tựa hồ đối với Hàn Lâm rất có lòng tin, thấp giọng nói, hắn ở đây hậu thiên cảnh, đều có cùng tiên thiên cảnh nghiệm lực võ giả đánh một trận thực lực, hiện tại tấn thăng tiên thiên cảnh về sau, thực lực chỉ sợ càng là hơn sâu không lường được, ta hiện tại cũng nhìn có chút không thấu hắn. Trương Khuê là một tên tiên thiên cảnh bà tầng nghiệm lực võ giả, hắn nhìn về phía đang đột phá Hàn Lâm lúc, trong lòng mơ hồ có một loại không thể địch lại cảm giác, không còn nghi ngờ gì nữa Hàn Lâm cho hắn cảm giác gấp bội cũng là cực lớn, căn bản không giống như là một tên sơ nhập tiên thiên cảnh nghiệm lực võ giả. Ừ. Hải xương côn gật đầu, thấp giọng nói, đem tên của hắn thêm sau Tư khấu Trung văn mặt đi. Lần này chúng ta niệm lực võ giả học viện, có thể có hai tên sinh viên đại học năm nhất tham dự tranh đoạn. Người ta trên mặt cũng có quả a. Trương Khuê cười lấy gật đầu, hắn sở dĩ cực lực đề cử Hà Lâm, cũng là hy vọng Hàn Lâm có thể trở thành liên minh trong con. Nếu như hắn lớp học xuất hiện một tên liên minh trong con, giáo của hắn học lý lịch thượng cũng sẽ có một trang nội bật. Lúc này Hà Lâm, mặc dù đã nhận ra ngoại giới có không ít người vây xem, nhưng hắn cũng không đói hoài tới nhiều như vậy. Lúc này Tước Hải bên trong niệm lực tinh không đang không dừng lại chấn động, không ngừng hấp thu từ trời rơi xuống ánh trăng. Ánh Trăng cũng là tinh thần chi lực một loại, theo Ánh Trăng không ngừng tràn vào thức hải, niệm lực tinh không cũng đang không ngừng mở rộng lấy. Cùng lúc đó, viên thứ ba niệm lực tinh thần, Kỵ sĩ chi trùng đang hấp thu nguyệt hoa chi lực về sau, mặt ngoài lại dâng lên một vòng bạch sắc hỏa diễm, hỏa diễm thanh lãnh, chẳng những không có mảy may ấm áp, ngược lại mơ hồ có một tia thấu xương hàn ý. Đây là, Hàn Lâm kinh ngạc nói, đấu khí. Kỵ sĩ chi trùng một sáng kích phát, đều sẽ nhường kỵ sĩ có một loại cường đại năng lực chiến đấu, đấu khí. Thi triển đấu khí có thể đủ tất cả mặt đề thăng kỵ sĩ tối chất thân thể. Đang thi triển kỵ sĩ kỹ lúc đấu khí cũng có thể tăng lên mấy lần kỵ sĩ kỹ làm hại cùng ý lực. Đấu khí càng thêm cường hãn, kỵ sĩ thực lực cũng liền càng thêm cường hãn. Hàn Lâm kỵ sĩ chi chủng bất ngờ đã trở thành niệm lực tinh không một viên niệm lực tinh thần. Với lại nó đặc hiệu hay là niệm lực đấu khí có thể tiến hóa, chỉ là biến thành niệm lực tinh thần về sau. Hàn Lâm cũng không có đạt được kích phát niệm lực đấu khí phương pháp, bởi vậy cái này đặc hiệu cho tới nay chính là cái bài trí. Không ngờ rằng tại niệm lực tinh không tấn thăng giờ khắc này niệm lực đấu khí cuối cùng kích phát có thể kỵ sĩ chi chủng viên này niệm lực tinh thần tại ba viên. Nhiệm lực tinh thần trong cũng biến thành đặc biệt lên. Ánh trăng kéo dài đến thời gian một nén nhang mới chậm rãi tiêu tán, lúc này Hàn Lâm niệm lực tinh không vậy tấn thăng thành công, theo nhập một cảnh, đột phá đến tinh thông cảnh. Nhiệm lực tinh không, tinh thông, để thăng cơ sở niệm lực làm hại 45, 1. Có thể dung nạp 3 cái niệm lực tinh thần, hậu thiên cảnh, trước mắt niệm lực tinh thần số lượng 33, mỗi dung nạp một viên niệm lực tinh thần, cơ sở niệm lực làm hại để thăng 5% phát động một loại niệm lực đặc hiệu, 2. Có thể dung nạp 3 cái niệm lực tinh thần, tiên thiên cảnh, trước mắt niệm lực tinh thần số lượng 03, mỗi dung nạp một viên tiên thiên cảnh niệm lực tinh thần Cơ sở niệm lực làm hại đề thăng 5% phát động một loại niệm lực đặc hiệu. Niệm lực tinh không đề thăng đến tinh thông cảnh về sau, cơ sở niệm lực làm hại theo nguyên bản 30% tăng lên tới 45% này đã vượt xa rất nhiều a cấp trở xuống niệm lực truyền thừa, chỉ sợ tư khấu trung văn niệm lực truyền thừa cơ sở làm hại đều không có hàn lâm cao. Lại thêm ba cái hậu thiên cảnh niệm lực tinh thần gia chỉ, hiện tại hàn lâm niệm lực tinh không cơ sở niệm lực làm hại đã đạt tới kinh người 60% tương đương với hàn lâm thi triển tất cả niệm lực kỹ năng, uy lực đều sẽ đề thăng 60%. Tinh thông cảnh niệm lực tinh không đã có thể lại dung nạp 3 viên thiên thiên cảnh niệm lực tinh thần, nói cách khác Cần Hàn Lâm đem ba môn nhị giai quan tượng pháp tu luyện đến viên mãn cảnh, lại diện hóa thành niệm lực tinh thần. Bất luận là khí huyết võ giả hay là niệm lực võ giả, tu luyện quan tượng pháp đều không phải là một chuyện dễ dàng. Thức hải lớn nhỏ có hạn, hậu thiên cảnh chỉ có thể tu luyện một môn hậu thiên quan tượng pháp, tiên thiên cảnh lúc cũng chỉ có thể tu luyện một môn quan tượng pháp. Cho dù đến thần thông cảnh, lang hư cảnh, cũng đều chỉ có thể tu luyện một môn quan tượng pháp, lại nhiều một môn, không nói đến quan tượng pháp trong lúc đó sẽ xung đột, ngay cả ý thức thất hại cũng không chịu nổi. Hàn Lâm niệm lực truyền thừa, niệm lực tinh không, lại có thể khiến cho hắn ở đây mỗi cái cảnh giới nhiều tu luyện hai môn quan thượng pháp, chỉ là cái này cái hiệu quả, liền đã nhường những võ giả khác thèm nhỏ nước rãi rồi. Hàn Lâm từ từ mở mắt, lập tức cảm giác được một hồi hài thính mắt tinh, toàn bộ thế giới trong mắt hắn tựa hồ cũng càng biến đổi thêm trong suốt. Cho dù ở đêm khuya, bốn phía đen kịt một màu, Hàn Lâm vậy có thể cảm nhận được tại hắt dạ che giấu xuống, hoàn cảnh chung quanh rực rỡ màu sắc. Mặc dù còn không cách nào đạt tới nhìn ban đêm như ban ngày, nhưng chỉ cần có một chút sáng lợi, Hàn Lâm có thể đem chung quanh nhìn xem rõ ràng, thật giống như đạt đến vi quang nhìn ban đêm hiệu quả. Cùng lúc đó, Hàn Lâm phát hiện, nghiệp lực truyền thừa đột phá cảnh giới về sau, tinh thần của mình cường độ vậy thu được đề thăng, theo nguyên bản 35 điểm, tăng lên tới 38 điểm, nghiệp lực cường độ vậy theo thì ra là 41 điểm, tăng lên tới 52 điểm. Hàn Lâm hoàn thành nghiệp lực truyền thừa đột phá, chậm rãi đứng dậy, chắp tay chắp tay, hướng phía bốn phía thủ hộ hắn lăng tiêu Tiên môn các lão sư bao quanh hành lễ, cao giọng nói: "Học sinh Hàn Lâm, đa tạ Tiên môn trừ vị lão sư hộ pháp tri ân." Chương 266: Tức thiệt linh trà, chương 266: Tức thiết linh trà. Hàn Lâm nghiệp lực truyền thừa cảnh giới đề thăng, dẫn động thiên địa dị tượng truyền này lập tức tại đại học Lăng tiêu tiên môn trong truyền gia vừa mới khai giảng đều ăn vào như thế năm nhất cái dưa tất cả mọi người cảm giác được khiếp sợ không thôi lúc này mới một cái nghỉ đông niệm lực truyền thừa đã đột phá cảnh giới hàn lâm là có kỳ ngộ gì sao cũng không chỉ là niệm lực truyền thừa đột phá nghe nói hắn đã sau khi đột phá thiên cảnh biến thành một tên tiên tiên cảnh niệm lực võ giả cái gì một cái nghỉ đông không thấy hàn lâm liền trở thành tiên tiên cảnh niệm lực võ giả đây đây là không phải có chút quá nhanh trong phòng học niệm lực võ giả học viện mấy tên đồng học ngồi vây chung một chỗ lẫn nhau nghị luận cái gì cẩn thận nghe xong, bọn hắn nghị luận nội dung, lại tất cả đều là về Hàn Lâm. Hàn Lâm đột phá Tiên Thiên Cảnh, đây chẳng phải là cũng đã kích hoạt lên Kỵ Sĩ Chi Trùng? Tư Khấu Trung Văn sắc mặt đột nhiên biến khó nhìn lên. Một cái nghỉ đông thời gian, Tư Khấu Trung Văn đem thời gian cùng tinh thần và thể lực toàn đều đặt ở nghiên cứu Thể Nội Kỵ Sĩ Chi Trùng bên trên, theo hắn không ngừng tu luyện, nguyên bản đã rút nhỏ hơn phân nửa Kỵ Sĩ Chi Trùng, cuối cùng chậm rãi khôi phục lại. Nhưng nhường Tư Khấu Trung Văn kinh sợ không thôi chính là, hắn cấp đoạt thú nhân thống lĩnh này mai Kỵ Sĩ Chi chủng đang khôi phục đến độ lớn ban đầu về sau đều ngừng sinh trưởng, bất kể tư khấu trung văn tu luyện như thế nào, nó cũng sẽ không lại tăng lớn một kia. Nói cách khác, tư khấu trung văn kỵ sĩ con đường triệt để đoạn tuyệt, đời này đều chỉ có thể là một tên nhất cấp kỵ sĩ, chỉ có được nhất cấp kỵ sĩ đấu khí. Chết tiệt, hồn mạn tử tức lựa gạt ta. Tư khấu trung văn minh bạch qua đến về sau, đã từng tựa như giống như dã thú, một người tránh trong phòng phẫn nộ phát tiết. Tư khấu trung văn chí hướng rộng lớn, hắn cũng không nguyện chỉ biến thành một tên niệm lực võ giả, mong muốn tự suy nghĩ xong tu, chỉ là khí huyết võ giả tăng cao tu vi cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh thần và thể lực tu luyện khí huyết công pháp, mà niệm lực võ giả cũng là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh thần và thể lực tu luyện niệm lực công pháp, nếu như muốn tự suy nghĩ xong tu, kết quả sau cùng rất có thể là lợi bất cập hại, chẳng những khí huyết công pháp không cách. Nào tu luyện đến cảnh giới viên mãn, còn có thể chậm trễ niệm lực công pháp tu luyện, cuối cùng thậm chí sẽ chậm trễ chính mình tu vi cảnh giới đột phá tấn thăng. Mà kỵ sĩ con đường khác nhau, chỉ cần không ngừng lớn mạnh kỵ sĩ chi chủng, kỵ sĩ chi chủng rồi sẽ trả lại kỵ sĩ Không ngừng tăng lên, kỵ sĩ tố chất thân thể, kỵ sĩ chi trùng càng cường đại, kỵ sĩ thân thể cũng liền càng cường đại. So với tu luyện các loại khí huyết công pháp, chỉ thu nạp thiên địa linh khí thai ngén, kỵ sĩ chi trùng không biết đơn giản gấp bao nhiêu lần. Tư Khấu Trung Văn mục tiêu cuộc sống, tuyệt đối không thể nào chỉ là biến thành một tên tiên thiên cảnh võ giả, nhưng mà bây giờ lại di thực một viên không cách nào tiếp tục trưởng thành kỵ sĩ chi trùng. Này với hắn mà nói, đả kích thật sự là quá lớn. Khai giảng về sau, Tư Khấu Trung Văn nghe được Hàn Lâm Tấn Thăng tiên thiên cảnh về sau, lập tức cảm giác được cảm giác nguy cơ. Hắn nhưng là hiểu rõ, Hàn Lâm là vào ngày kia cảnh dựng dục kỵ sĩ chi trùng. Hán Kị Sĩ si chi trùng là 100% phù hợp bản thể, sẽ không tồn tại tượng hắn dạng này di chứng. Nghĩ đến đây, Tư Khấu Trung Văn cũng cảm giác được trong lòng một hồi như tê tâm liệt phế đau đớn, cảm giác chính mình làm tất cả, tựa hồ cũng là tại vì Hàn Lâm làm quần áo cưới. Hàn Lâm, Tư Khấu Trung Văn cắn răng nghĩ lợi, siết chặt nắm đấm run nhẹ nhẹ, một sợi đỏ thắm thậm chí theo que miệng chậm rãi dì ra. Lúc này Hàn Lâm đang ngồi ở phụ đạo viên văn phòng, hôm nay vốn là khai giảng ngày thứ nhất, nghiệp lực võ giả học viện tất cả lớp triển khai của họ tuyên bố một chút nửa học kỳ sau trường chính học, báo một chút nửa học kỳ sau môn học tự chọn, nhận lấy sách giáo khoa và phúc lợi. Sau đó liền không sao rồi. Kết quả Hàn Lâm vừa tiến vào Niệm Lực Võ Giả Học Viện Ta Úc, liền bị phụ đạo viên Trương Khuê gọi vào trong văn phòng. "Hàn Lâm, nếu thử ta chân tàng tức thiệt linh trà, có thể tăng tốc tiên địa linh khí chuyển hóa, đối với mới vừa vào tiên tiên cảnh ngươi, là thích hợp nhất." Trương Khuê cười lấy ngâm ấm trà, cho Hàn Lâm châm một chén. Hàn Lâm phát hiện, phụ đạo viên Trương Khuê thái độ đối với hắn vui tính quá nhiều, bình thường Trương Khuê đối đãi bọn hắn ban này đồng học vậy rất hòa thuận, nhưng này chủng vui tính có một loại cao cao tại thượng cảm giác, thật giống như trưởng bối đối với hậu bối đệ tử vui tính, nhưng bây giờ, Trương Khuê biểu hiện ra kiểu này vui tính lại là một loại bình đẳng, mong muốn cùng với nó giao hảo vui tính. Hàn Lâm nâm chén trà lên, một sợi mùi thơm ngay tại chóc mũi quanh quẩn, chỉ là hương trà, liền để thể nội thiên địa linh lực vận chuyển tốc độ nhanh một tia. Thật quá, Hàn Lâm nhịn không được thở dài nói, nhẹ khẽ nhấp một miếng, đột phá tấn thăng lúc góc nhặt trong người thiên địa linh khí, dường như nhận lấy xúc động, giống trong ngủ mê cự thú, sắp thức tỉnh, trở mình bình thường, nhanh chóng vận chuyển lên đến hậu thiên cảnh võ giả, đột phá tấn thăng tiên thiên lúc sẽ sử dụng tiên thiên đan, dẫn một sợi tiên thiên linh khí nhập thể nội, sau đó thiên địa linh khí rồi sẽ liên tục không ngừng rót vào võ giả thân thể. Mỗi một tên võ giả có thể tiếp nhận thiên địa linh lực đều cũng có hạng, tố chất thân thể càng mạnh, có thể tiếp nhận rất vào thiên địa linh lực cũng càng nhiều, để tiếp sau linh lực tôi thể hiệu quả cũng liền càng tốt. Dựa theo dị vãng ghi chép, võ giả sau khi đột phá có thể có tam thập điểm trở lên thiên địa linh lực, đã là tư chất thượng giai, Hàn Lâm có thể có được 42 điểm thiên địa linh lực, mặc dù không thể nói vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng tuyệt đối là ưu tú nhất kia một bộ phận. Cái này cũng đều đưa đến Hàn Lâm tại tiên thiên cảnh một tầng thời gian lại so với những người khác lâu một chút, chỉ khi nào đem thiên địa linh lực hoàn toàn chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, Như vậy đến tiếp sau tu vi cảnh giới tăng lên, nhưng so với phổ thông tiên thiên cảnh võ giả nhanh lên 3 phần, rốt cuộc chuyển hóa thiên địa linh lực càng nhiều, thuyết minh nội tình càng sâu, bình thường tu luyện hấp thụ thiên địa linh khí tốc độ cùng hiệu suất rồi sẽ càng cao. Hàn Lâm chỉ là nhấp một miếng tức thiệt linh trà, đều có một sợi thiên địa linh lực bị chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, cái này khiến Hàn Lâm mừng rỡ không thôi, cái này khẩu đều tiết kiệm hắn một tuần lễ khổ tu. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, không để ý tới nước trà nóng hổi, một hơi đem trà thủy tất cả đều rót vào trong miệng, sau đó ngay trước mặt chư quệ, bắt đầu vận chuyển thể nội thiên địa linh lực, đem chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Trương Khuí nhấp một cung trà, đang chuẩn bị cùng Hàn Lâm nói chuyện, lại nhìn thấy hắn đã tiến vào nhập tinh trạng thái, thần sắc ngẩn người về sau, lập tức cười khổ lắc đầu, đành phải yên lặng chờ đợi Hàn Lâm vận chuyển thiên địa linh lực kết thúc. Thời gian đốt một nén hương, Hàn Lâm trầm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Lập tức Hàn Lâm đứng dậy, hướng phía Trương khuê chắp tay nói: Học sinh đa tại trường, lão sư tương trợ tri ân. Cái này chén trà nhỏ hiệu quả, trọn vẹn nhường Hàn Lâm đem 5 giờ thiên địa linh lực chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Lúc này Hàn Lâm tiên thiên chân khí đã biến thành 13 giờ, không sai biệt lắm hoàn thành một phần tư chuyển hóa. Nguyên bản ít nhất phải hơn một năm thời gian mới có thể đem thể nội thiên địa linh lực toàn bộ chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, hiện tại cũng chỉ cần 200 ngày tầm đó rồi. Được rồi, được rồi. Trương Khuê khoát khoát tay, do dự một chút về sau, mở ra ngăn kéo, theo trong ngăn kéo lấy ra một cái bọc giấy, đưa cho Hàn Lâm nói, "Ta chỗ này khoảng còn có ba lượng, đều cho ngươi hết đi." Tức thiệt linh trà hiệu quả chỉ nhằm vào tiên thiên cảnh một tầng, đối với Trương Khuê mà nói, vậy chỉ là thỏa mãn ăn uống chi dục mà thôi, với lại cái này linh vật, hiệu quả Trương về sau vừa kém, Trương Khuê và chính mình uống hết, không bằng đưa cho Hàn Lâm làm ăn tỉnh. Đa Tạ lão sư Hàn Lâm cười híp mắt tiếp nhận lá trà, có này ba lượng tức thiệt linh trà, Hàn Lâm có lòng tin trong tương lai trong vòng 3 tháng, đem Tu Vi để thăng đến Tiên Tiên cảnh tầng 2. Tốt, cũng quên bảo ngươi tới đây làm gì?" Trương Khuê lắc đầu, cười nói, "Trà này diệp cất kỹ, tư khấu trung văn hỏi ta muốn nhiều lần, ta đều không có bỏ được cho hắn, ngươi cũng đừng cho hắn biết lá trà đến trong tay ngươi, vàng không hắn khẳng định sẽ tìm làm vì ngươi." Chương 267, liên minh trăm con, chương 267, liên minh trăm con. Hàn Lâm cất kỹ lá trà, ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi lấy Trương Khuê mở miệng. Tất nhiên Trương Khuê đem hắn kêu đến Tự nhiên không thể nào chỉ là vì tiện hắn một bao lá trà. Hàn Lâm, ngươi nghe qua liên minh trăm con sao?" Trương Khuê trực tiếp hỏi. Hàn Lâm nhíu mày, lắc đầu. "Liên minh trăm con, tốt tên kỳ cục, lẽ nào là từ trong liên minh chọn lựa ra 100 tên võ giả?" Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Đây là Lam Tinh liên minh nhắm vào 4 chỗ đại học tiên môn, 36 chỗ đại học thần tông, 72 chỗ đạo viện đại học đẩy ra một hạng ngồi dưỡng kế hoạch. Trương Khuê giải thích nói, chỉ cần là này 112 trường đại học học sinh đang học, cũng có tư cách tranh đoạt liên minh trăm con xưng hảo. Hàn Lâm lông mày nhướng lên, tất cả Lam Tinh liên minh 112 trường đại học Theo năm nhất đến đại học năm 4, học sinh đang học số lượng chỉ sợ vượt qua 10 vạn người, theo này 10 vạn người trong, chọn lựa ra 100 người, có thể nghĩ, cạnh tranh sẽ kịch liệt đến loại trình độ nào. Có chỗ tốt gì? Hàn Lâm trực tiếp hỏi. Liên minh sẽ cho này trăm người chuyên môn chế tạo một thân thú khí chiến giáp cùng với một kiện nhị giai thú binh. Trương Khuê vẻ mặt bình tĩnh nói, cùng lúc đó, đạt được liên minh trăm con danh hiệu học sinh, có thể theo liên minh kho vũ khí trong, chọn tùy ý một quyển nhị giai công pháp, đồng thời tự động đạt được khai thác kỵ sĩ xương hảo, có tổ kiến thuộc về đội kỵ sĩ chính mình quyền lợi. Trương Khuê còn chưa nói xong, Hàn Lâm trên mặt liền đã lộ ra kinh ngạc thần sắc một thân thú khí chiến giáp cùng với một kiện nhị giai thú binh tại Lam Tinh Liên Minh quân bộ, đây đã là sĩ quan cấp giáo mới có thể có đặc thú phúc lợi, có cái này thân, cho dù là một tên phổ thông tiên thiên cảnh võ giả, đều có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí nghiền ép vượt qua chính mình mấy cái đẳng cấp hung thú. chỉ là cái này hạng, đều đã không phải là tiền tài có thể cân nhắc, nếu như không nên dùng tình tệ cân nhắc, như vậy giá trị chí ít hơn trăm triệu tinh tệ. Lam Tinh Liên Minh đối với võ giả bồi dưỡng, giới hạn tại hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh võ giả nếu như muốn thu hoạch đối ứng tiên thiên cảnh nhị giai công pháp, hoặc là gia nhập quân bộ. Tại cùng dị thú chém giết trên chiến trường đạt được công vân, sau đó sử dụng điểm công lao, theo liên minh kho vũ khí trong trao đổi công pháp, hoặc chính là bước vào nguy hiểm hơn thời không di tích tìm vận may, nếu như vận khí tốt, nói không chừng năng lực theo thời không trong di tích đạt được nhị dai. Công pháp, nếu như vận khí không tốt, đem tính mệnh nhét vào thời không di tích vậy cũng không phải gì đó chuyện lạ. Mà bây giờ chỉ cần trở thành liên minh trong còn, có thể miễn phí theo võ trong kho tùy ý chọn lựa một bộ hai kiếp công pháp, đối với mỗi cái trường học ở trường sinh ra nói, đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt về phần khai thác kỵ sĩ xương hảo, cũng là rất khó được, bình thường cần tại dị thú trên chiến trường lập xuống đại công mới có thể được trao tặng, đây cơ hồ là tất cả tại dị thú trên chiến trường chém giết chiến sĩ tối cao lý tưởng rồi. Biến thành khai thác kỵ sĩ, có thể tại hộ tịch ở chỗ đó thành thị bên ngoài, vòng lên một khối lãnh địa, dùng để bồi dưỡng độc thuộc về khai thác kỵ sĩ kỵ sĩ đoàn, phụ cận thành thị phải bảo đảm kỵ sĩ đoàn an toàn, đồng thời cung cấp cơ sở hậu cần tiếp tế. Kỵ sĩ đoàn nhân số hạn định tại 2000 người, có tại hoang giá thành lập thuộc về mình thành thị quyền lợi, tạo dựng lên thành thị, mặc dù muốn lệ thuộc làm tinh liên minh quản lý, nhưng chỉ ra một ít thu thuế ngoại, cả toàn thành thị đều có thể coi là khai thác kỵ sĩ tài sản riêng. Có một tòa thành thị khai thác kỵ sĩ, danh hiệu cũng sẽ được tấn thăng làm khai thác lãnh chúa. Khai thác lãnh chúa có đây khai thác kỵ sĩ càng lớn quyền lợi, đương nhiên vậy có càng nhiều nghĩa vụ. Lam Tinh Liên Minh hiện tại hơn 100 tòa căn cứ thị, mấy chục tòa siêu cấp đô thị, dường như đều là khai thác kỵ sĩ tạo dựng lên. Lam Tinh Liên Minh cổ vũ võ giả khai hoang, cổ vũ võ giả săn giết dị thú, nhưng mong muốn kiến thành, thành lập thuộc về địa bàn của mình, nhất định phải là khai thác kỵ sĩ mới được. Bằng không mà nói, Lam Tinh Liên Minh không cho thừa nhận thành thị tư cách, chẳng những sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, thậm chí sẽ phái ra quân đội tiêu diệt. Khai thác kỹ sĩ. Liên minh muốn một chút sắp phong 100 vị khai thác kỹ sĩ. Hàn Lâm nhịn không được ngắt lời phụ đạo viên Trương Khê lời nói, kinh ngạc nói, Lam Tinh Liên minh thành lập đến bây giờ, cũng bất quá mới đã sắp phong hơn 100 vị khai thác kỹ sĩ, hiện tại muốn sắp phong 100 vị tiên tiên cảnh học sinh, một đám ngay cả dị thú chiến trường cũng không trải qua người mới là khai thác kỵ sĩ, này chẳng lẽ sẽ không dẫn tới tại dị thú trên chiến trường chém giết quân đội xôn xao sao? Chính mình liệu mạng đều không thể đạt được đồ vật, lại bị Lam Tinh Liên minh tùy tiện đưa cho 100 còn đang ở trong đại học đi học học sinh. Hàn Lâm đổi vị trí tự hỏi, nếu như hắn là đang dị thú trên chiến trường chém giết chiến sĩ, là tuyệt đối sẽ không chịu phục, nhất định sẽ sinh ra cực lớn oan khí, tạo thành phản ứng dây chuyền cùng hậu quả, dù ai cũng không cách nào đoán trước, cái này thực sự quá mạo hiểm. Ta còn chưa nói xong. Trương Khuê chừng Hàn Lâm một cái nói, liên minh trăm con tuyển ra về sau, tụ tập trong đặc vấn 3 tháng, đến lúc đó liên minh sẽ theo mỗi cái cao giáo chọn lựa 100 tên ưu tú giáo sư, đối với trăm con tiến hành một đối một dạy học. Sau đó, Trương Khuê trầm trầm vào Hàn Lâm nói, sau đó lại phái phái liên minh trăm con bước vào một chỗ thời không di tích, hoàn thành một cái nhiệm vụ đạt thụ, chỉ có hoàn thành cái này nhiệm vụ đạt thụ, mới biết trao tặng khai thác kỹ sĩ xưng hào. Hàn Lâm nít miệng, thấp giọng nói, nguyên lai chỉ là vẽ lên một cái bánh nướng. Nếu quả như thật trao tặng bọn hắn những học sinh này khai thác kỵ sĩ danh hiệu lời nói, cho dù bọn họ chết rồi cũng là đáng. Khai thác kỵ sĩ xưng hào thế nhưng có thể kế thừa. Hàn Lâm do dự một lát sau hỏi, chỗ kia thời không di tích khẳng định vô cùng nguy hiểm đi, nhiệm vụ đặc thù nội dung cụ thể là cái gì? Chỗ kia thời không di tích được xưng là chư thần mộ địa, nghe nói bên trong chôn đưa chư thần thời đại mỗi cái thần chi. Trương thấp giọng nói, về phần nhiệm vụ đặc thù hiện tại còn không biết, chẳng qua không ngoài là tham dò chư thần mộ địa, tìm kiếm một ít về thời đại kia bí mật, thậm chí là trộm lấy một ít thần chi còn sót lại thì hải. Cao trung lịch sử ngươi cũng có thể học qua, nhân loại văn minh trải qua chí ít năm lần hủy diệt cùng phục hưng, chư thần thời đại chính là lần thứ ba nhân loại văn minh. Trương Khuê tiếp tục nói, hiện tại thời không di tích, đại đa số là về hiện ở thời đại này, cũng là lần thứ năm nhân loại văn minh di tích, sẽ rất ít có quan hệ với thượng người cùng một thời đại loại di tích văn minh. Về phần về lần thứ ba nhân loại văn minh thời không di tích, theo Lam Tinh Liên Minh thành lập đến bây giờ, đây là một cái duy nhất. Hàn Lâm gật đầu. Lam Tinh Liên Minh mục đích, đơn giản là muốn muốn theo mỗi cái cao giáo trong chọn lựa ra một nhóm tinh anh, xem như bia đỡ đạn phái đi chỗ này, chứ thần mộ địa thời không di tích tiến hành thăm dò, kể từ đó, liên minh trăm con cho dù chết sạch, khống chế Lam Tinh Liên Minh thập nhị gia tộc vậy sẽ không đau lòng, có thể nếu quả như thật theo thời không trong di tích mang ra chút vật gì, thập nhị gia tộc nhất định sẽ từ đó đạt được có vượt thời đại ý nghĩa lợi ích, đây quả thực là một vốn bốn lợi mua bán. Trước đó Lam Tinh Liên Minh từ quân đội trong trí ít phái ra hơn vạn tên võ giả, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Có thể theo thời không trong di tích trốn tới cũng lắc đắc không có mấy, lúc này mới quyết định theo cao giáo bên trong chọn lựa một nhóm người mới bước vào thăm dò. Trương Khuê vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu như ngươi không nguyện ý, có thể không tham gia tuyển chọn. Hàn Lâm trầm mặc, khống chế tất cả Lam tinh liên minh thập nhị gia tộc có thể kiên nhận chờ đợi, không ngừng phái ra võ giả bước vào thời không di tích thăm dò, cho dù lần này liên minh trăm con toàn quân bị diệt, thập nhị gia tộc còn có thể lại làm ra một cái Lam tinh trăm con, hoặc là cái gì khác tên, tiếp tục phái đi thời không di tích, thập nhị gia tộc chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Nhưng mà Hàn Lâm không được. Hắn chỉ là một tên nho nhỏ tiên thiên cảnh võ giả, cho dù có ra vào cổ võ thế giới kim thủ chỉ, nhưng mong muốn một đường tu luyện, biến thành thần thông cảnh, lang hư cảnh thậm chí là tử phụ cảnh võ giả, nhất định phải đi sông, đi liều. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm ngẩng đầu, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tên là dã tâm hỏa diễm, gật đầu nói, lao sư, cái này danh nghịch, ta nhất định phải đạt được." Chương 268, Kỵ sĩ chiến ký, chương 268, Kỵ sĩ chiến ký. Hàn Lâm đi vào phòng học, hôm nay là ngày thứ nhất lên lớp, bây giờ cách lên lớp còn có một thời gian các bạn học phần lớn còn đắm chìm trong nghỉ đông vui sướng trong sinh hoạt lẫn nhau nhỏ giọng chia sẻ lấy nghỉ đông vui sướng sinh hoạt. Hàn Lâm, ngươi thật lợi hại, một cái nghỉ đông liền trở thành tiên thiên cảnh niệm lực võ giả. Tiểu mập Mạn Nguyễn Võ An vẻ mặt hâm mộ nói. Hàn Lâm nhìn hắn một cái, phát hiện một cái nghỉ đông không gặp, Nguyễn Võ An dường như lại mập một vòng. Chúng ta thế nhưng niệm lực võ giả, tấn thăng tiên thiên không phải chuyện rất bình thường sao? Hàn Lâm cười nói, đây chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành một tên tiên thiên cảnh nghiệm lực võ giả. Ừm. Nguyễn Võ An hung hăng gật đầu, mặt tươi cười nói, ngươi nói đúng, đây chỉ là vấn đề thời gian. Ta hiện tại bắt đầu về sau, muốn góp nhặt qua môn, đến lúc đó trao đổi tiên thiên đan. Đại học Lăng Tiêu Tiên môn bên trong, có thể dùng qua môn trao đổi một hạt tiên thiên đan, cái này đối với học sinh đang học hữu hiệu, hiệu, nếu như tốt nghiệp rời đi trường học về sau, liền không có cái này phúc lợi. Bởi vậy rất nhiều thi vào Đại học Lăng Tiêu Tiên môn học sinh, tại 4 năm đại học đều sẽ góp nhặt đầy đủ qua môn, trao đổi một hạt tiên thiên đan sau lại tốt nghiệp. Hàn Lâm, ngươi tiên thiên đan là từ đâu mà được? Hoắc Minh Tú đột nhiên xoay đầu lại, thiếu kỳ hỏi, ngươi qua môn, chỉ sợ không đủ để trao đổi một hạt tiên thiên đan a. Hàn Lâm cười dưới, giải thích nói, Vận khí ta tốt, tại thăm dò thời không di tích lúc, thu được một gốc tiên tiên luẩn linh thảo. Cái gì? Tiên tiên luẩn linh thảo? Vận khí thật tốt. Một bên nói chuyện phiếm đồng học, nghe được Hàn Lâm lại từng thu được một gốc tiên tiên luẩn linh thảo, lập tức sôi nổi vây quanh. "Hàn Lâm, ai giúp ngươi luyện chế tiên tiên đan? Thành đan mấy hạt? Còn có hay không còn lại?" Một đám đồng học đều hiếu kỳ đạo. Tiên tiên luẩn linh thảo là luyện chế tiên tiên đan quan trọng nhất vật liệu, một gốc tiên tiên luẩn linh thảo đại biểu thế nhưng mấy hạt tiên thiên đan. Hàn Lâm dựng thẳng ba ngón tay nói, "Thành đan ba hạt. Ta một hạt, cha ta một hạt, còn có một hạt dùng để mua sắm cái khác phụ trợ linh dược." một đám đồng học nghe xong, không khỏi thở dài một tiếng, lập tức bỏ đi theo Hàn Lâm trong tay mua sắm Tiên Thiên Đan suy nghĩ. Hàn Lâm, ngươi thành công tấn thăng, vậy ngươi phụ thân đâu? Nguyễn Võ An Hiếu kỳ nói. tự nhiên cũng là thành công tấn thăng. Hàn Lâm cười nói. một môn Song Tiên Thiên, không cần nói, đối với Hàn Lâm dạng này gia tộc, liền xem như đối với một vài gia tộc lớn mà nói, đều là vô cùng khó được sự việc. tại đại gia tộc trong, nếu như xuất hiện tình huống như vậy, làm không tốt cũng có cạnh tranh chủ mẠch tư cách. mọi người vây quanh Tiên Thiên Đan bắt đầu nghị lên. đúng lúc này, phòng học cửa bị đẩy ra, Tư Khấu Trung Văn mà không thay đổi đi đến. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, Tư Khấu Trung Văn khí tức trên thân, dường như lại hùng hậu rất nhiều, xem ra cái này nghị đồng Tư Khấu Trung Văn cũng không có nhàn rỗi, đoán chừng không được bao lâu, Tư Khấu Trung Văn có thể đột phá đến Tiên Thiên Cảnh tầng thứ hai. Tư Khấu Trung Văn quét mắt một vòng lớp, nhìn thấy Hàn Lâm, trên mặt hiện hiện không hiểu thần sắc, hướng phía Hàn Lâm gật đầu một cái, coi như là lên tiếng chào. Đối với những bạn học khác, thì tất cả đều coi như không thấy rồi. Tư Khấu Trung Văn đi vào chỗ ngồi ngồi xuống, trong lớp tiếng nghị luận lập tức nhỏ đi rất nhiều. Một lát sau, Trung vào học văn lên, một tên thầy giáo giả ôm giáo án đi đến. Buổi sáng bốn tiết khóa lên xong, nghiêm lực võ giả học viện học sinh sôi nổi rời khỏi phòng học, Hàn Lâm vậy chuẩn bị đi theo mọi người rời khỏi, đúng lúc này, Tư Khấu Trung Văn đột nhiên mở miệng, kêu hắn lại. "Hàn Lâm, chờ một chút." Tư Khấu Trung Văn đứng ở trên chỗ ngồi, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Lâm. "Tư Khấu Trung Văn, có chuyện gì không?" Hàn Lâm sửng sở, dừng bước lại vấn đạo. Tư Khấu Trung Văn đợi đến những bạn học khác cũng sau khi rời đi, mở miệng hỏi, người kỵ sĩ chi chủng, hẳn là cũng kích hoạt lên a?" Hà Lâm gật đầu. Kỵ sĩ chi chủng mặc dù đã hóa thành niệm lực tinh không một khoản niệm lực tinh thần, nhưng lại bảo lưu lại kỵ sĩ chi chủng nên có tất cả thuộc tính, chẳng những có thể phóng thích niệm lực đấu khí, hơn nữa còn năng lực học tập các loại kỵ sĩ chiến kỹ. Ngươi năng lực cảm ứng được đối ứng tinh thần sao? Tư Khấu Trung Văn trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Vốn cho là Hàn Lâm Thiên không kỵ sĩ con đường, là không có cách nào cảm ứng được thế giới khác tinh thần, nếu như không cảm ứng được thế giới khác tinh thần, đều không có cách nào kích hoạt kỵ sĩ chi chủng, nhưng hiện tại xem ra, Hàn Lâm dường như đã thành công. Cảm ứng được, chỉ là rất nhỏ yếu. Hàn Lâm dường như không nhiều vui lòng đảm phương diện này sự việc. Thực chất, Hàn Lâm Kỵ Sĩ chi trùng biến thành niệm lực tinh thần về sau, mặc dù cắt giữ kỵ sĩ chi trùng tất cả tố tính, nhưng hấp thu năng lượng, vậy theo hấp thụ tinh thần chi lực, biến thành hấp thụ niệm lực trong tinh không mỗi cái niệm lực tinh thần phát ra niệm lực. Chỉ cần Hàn Lâm niệm lực truyền thừa không ngừng tăng lên cảnh giới, niệm lực tinh thần càng ngày càng nhiều, kỵ sĩ chi trùng hình thành viên này niệm lực tinh thần có thể không ngừng hấp thụ mỗi một khoảng niệm lực tinh thần tản ra niệm lực tiến hành tiến hóa. Kể từ đó, Kỵ sĩ chi chủng đều không cần hấp thụ tinh thần chi lực, chỉ cần hấp thụ niệm lực tinh không niệm lực tinh thần là được. Như vậy mặc dù vừa mới bắt đầu sẽ chậm rất nhiều, nhưng theo niệm lực tinh không cảnh giới càng ngày càng nhiều, dung hợp niệm lực tinh thần càng ngày càng nhiều, kỵ sĩ chi chủng tiến hóa cũng sẽ trở nên ngày càng dễ, càng ngày càng cường đại. Tư khấu Trung Văn mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Rốt cuộc hắn kỵ sĩ chi chủng đã không có cách nào tiếp tục tăng lên, thi triển cũng chỉ có thể sử dụng nhất gia kỵ sĩ lực lượng. Tại Tiên Thiên Cảnh một tầng có lẽ còn có một chút ưu thế, nhưng theo Tiên Thiên Cảnh đẳng cấp càng ngày càng cao, nhất gia kỵ sĩ lực lượng sẽ ngày càng nhỏ nhặt không đáng kể. Bây giờ nghe Hàn Lâm kỵ sĩ chi trùng mặc dù kết hoạt, nhưng tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, Tư Khấu Trung Văn trong lòng không hiểu dễ dàng rất nhiều. Ngươi đột phá thật là nhanh. Mới một cái nghỉ đông. Tư Khấu Trung Văn nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, nhẹ giọng cười nói, lão trương nói cho ngươi liên minh chằm con chuyện a. Niệm lực võ giả học viện năm nhất chỉ có hai người chúng ta, thế nào, muốn hay không liên hợp lại, cùng nhau đoạt hai cái tư cách? Ha ha. Hàn Lâm không khỏi nở nụ cười nói ra, nghiệp lực võ giả học viện năm nhất đến đại học năm đặt tới tiên thiên cảnh nghiệp lực võ giả, số lượng vượt qua 20. Khí huyết võ giả học viện số lượng càng nhiều, ước chừng là niệm lực võ giả học viện gấp 3 có thừa, gần trăm người tranh đoạt 10 cái danh nghịch, cho dù chúng ta liên thủ, lại làm sao có khả năng có thể cướp được hai cái danh nghịch. Muốn nuôi chính mình có chút lòng tin. Tư Khấu Trung Văn cười nói, ngươi thế nhưng vào ngày kia cảnh có thể dính nha tiên thiên cảnh khí huyết võ giả tồn tại, hiện tại tấn thăng tiên thiên, thật sự có thể thắng được ngươi, tất cả lang tiêu tiên môn chỉ sợ đều không có mấy cái à. Ta có thể sẽ không như thế tự đại. Hàn Lâm lắc đầu nói, niệm lực võ giả khuyết điểm lớn nhất chính là niệm lực vĩnh viễn không đủ, mặc dù tăng lên tới tiên thiên, niệm lực của ta hạn mức cao nhất cũng mới hơn 30 điểm cũng có thể phân tích mấy cái niệm được kỹ. Tư Khấu Trung Văn túi đầu, do dự một lát sau, tựa hồ là hạ nào đó quyết tâm, ngẩng đầu nói với Hàn Lâm, "Hàn Lâm, nếu như ngươi vui lòng liên thủ với ta, như vậy ta có thể đưa ngươi một quyển sử dụng đấu khí mới có thể thi triển kỵ sĩ chiến ký. Chương 269, xung kích trọng quyền, chương 269, xung kích trọng quyền. Kỵ sĩ chiến ký, Hàn Lâm lông mày nhướng lên, hắn chưa bao giờ muốn đi qua học tập kỵ sĩ chiến ký, vì mong muốn đạt được kỵ sĩ chiến kỵ, nhất định phải lần nữa tiến vào người kỵ sĩ kia thế giới thời không trong di tích đi học tập. Với lại Hàn Lâm hiểu rõ, Cho dù ở cái thời không kia trong di tích, kỵ sĩ chiến kĩ cũng không phải bình thường người có thể đủ đặt được. Cùng chủ thế giới niệm lực chuyển thừa một dạng, đều là mua cái kỵ sĩ gia tộc bí mật bất truyền, cũng là những kỵ sĩ này gia tộc dựa vào sinh tồn nghỉ. Vào. Tư Khấu Trung Văn nhìn Hàn Lâm vẻ mặt không dám tin thần sắc, không khỏi hơi cười một chút, tựa như giải thích một loại nói ra, bất kể cái nào thế giới, đều không có mua không mua được vật phẩm. Nếu như mua sắm không đến, vậy cũng chỉ là ngươi trả ra đại giới không đủ nhiều mà thôi. Dứt lời, Tư Khấu Trung Văn từ trong ngực móc ra ba quyển gia châu trang địa sách, bày ra tại trên bàn học nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta liên minh. Cộng đồng cấp đoạt hai cái liên minh trăm con tư cách, như vậy thì năng lực theo này ba quyển kỵ sĩ chiến kỹ trong, chọn lựa một quyển là thù lao. Hàn Lâm nhìn phán qua trên bàn học trưng bày ba quyển kỵ sĩ chiến kỹ, do dự một lát sau hỏi, ngươi có phải hay không hiểu rõ liên minh trăm con cạnh tranh phương pháp? Đó là tự nhiên. Tư khấu trung văn vẻ mặt tiêu ngạo thần sắc nói, gia tộc của ta tại Tây Kinh Thị mặc dù không tính là đỉnh lưu, nhưng cùng loại tin tức như vậy, còn có thể trước giờ do thăm. Tư khấu trung văn liếc nhìn Hàn lâm một cái Chỉ thấy đối phương trên mặt cũng không có lộ ra rõ ràng thần sắc, trong lòng không khỏi thở dài, tiếp tục nói, Lam Tinh Liên Minh sẽ thông qua chí võng, tại mỗi cái cao giáo mở ra một tòa thời không di tích truyền thống môn, đem tất cả tham dự tranh đoạt đám học sinh truyền tống đến một cái tên là Tinh Linh Chiến Trường thời không di tích trong, chỉ cần có thể ở thời điểm này di tích sống sót đầy đủ thời gian, đợi đến chỉ còn lại trăm người lúc, liên minh trăm con tự nhiên cũng liền tựa ra. Hàn Lâm căng thẳng trong lòng, liền vội và hỏi, vậy còn dư lại người đâu? Sẽ chết tại thời không trong di tích sao? Phòng đoán cẩn thận, hơn 100 chỗ cao giáo tranh đoạt liên minh trăm con danh hiệu học sinh nhân số, chí ít vượt qua ngàn người, nếu như bởi vì lần này tranh đoạt, phải chết khoảng 900 người, Hàn Lâm tin tưởng không có một cái nào cao giáo sẽ nguyện ý. Những thứ này có thể tham dự tranh đoạt liên minh trăm con đều là Lam Tinh liên minh mỗi cái cao giáo tinh anh, một chút chết rất nhiều người, không cần nói, mỗi cái cao giáo, liền xem như Lam Tinh liên minh cũng không chịu được nổi. Đương nhiên sẽ không. Tư khấu Trung văn giải thích nói, tòa này thời không di tích đã bị Lam Tinh liên minh khống chế, chỉ cần người dự thi gặp được chí mạng thương hại về sau, đều sẽ tự động chuyển tống ra thời không di tích, có lẽ sẽ bị thương. Nhưng tuyệt đối sẽ không tử vong." Hàn Lâm gật đầu, vì Lam Tinh Liên Minh hiện tại chữa bệnh trình độ, đặc biệt hoang chữa bệnh kỹ thuật kiểu này, siêu việt hiện tại khoa kỹ mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thần tích chỉ cần còn có một hơi, đều đều có thể cứu sống, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. "Nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, như vậy ta nguyện ý cùng ngươi liên minh, tranh đoạt hai cái danh địch." Hàn Lâm cười nói. "Mời đi." Tư Khấu Trung Văn dường như rất hài lòng Hàn Lâm trả lời, đưa tay làm một cái mời động tác, ra hiệu Hàn Lâm có thể chọn lựa kỵ sĩ chiến ký rồi. Mỗi bảng chiến ký tờ thứ nhất cũng có về môn này chiến giới thiệu. Ngươi có thể sau khi xem xong, lại chọn lựa phù hợp chính mình trên kỹ. Tư khấu trung văn nói. Hàn Lâm gật đầu, lật ra bản thứ nhất kỵ sĩ chiến ký, bản này kỵ sĩ chiến ký tên là kỵ sĩ trọng tráng tiêu hao nhất định đấu khí, vùng vây trọng binh nhận, có thể đối với mục tiêu tạo thành 1.5 lần làm hại, cùng võ giả công pháp khác nhau, cái này bản danh là kỵ sĩ trọng tráng, kỵ sĩ chiến kỳ chỉ chia làm sơ trung lớp 10 giai, sơ giai trọng tráng có thể tạo thành 1.5 lần làm hại, trung giai trọng tráng có thể tạo thành gấp 2 làm hại, cao giai trọng tráng khả tạo thành gấp 3 làm hại. Chiến ký uy lực không tầm thường, nhưng có một cái rõ ràng khuyết điểm, đều là đang thi triển lúc Cần ước chừng một giây đồng hồ tụ lực, khuyết điểm này, cho dù đem môn này kỵ sĩ chiến kỹ tăng lên tới cao dài cũng không có cách tránh. Nhìn đến đây, Hàn Lâm ở trong lòng đã đem môn này chiến kỹ bỏ cuộc. uy lực mạnh hơn, đánh không đến người thì có ích lợi gì. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Cuốn thứ hai kỵ sĩ chiến ký tên là quạ trắng kiếm thuật đây là một môn hoàn chỉnh kiếm thuật, theo chiêu thức đến đấu khí vận chuyển, cũng giới thiệu rất kỹ cảng, giản lược giới thượng nhìn xem. Môn này kiếm pháp y lực không tầm thường, đi là nhẹ nhàng tránh mau con đường, chiêu thức phần lớn vì thứ làm chủ yếu làm hại, kiếm thuật trong còn bổ sung lấy một bộ thân pháp cùng bộ pháp phương pháp tu luyện, nghe nói đã từng là một cái tên là Quạ trắng đế quốc hoàng gia kiếm thuật, Quạ trắng đế, quốc hủy diệt sau mới lưu truyền tới, nhưng cũng chỉ ở nhân loại quý tộc bên trong lưu truyền. Môn kiếm thuật này cần một thanh lưỡi kiếm mảnh mỏng trường kiếm, Hàn Lâm cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối nó trong nhắc tới Quạ trắng thân pháp cùng Quạ trắng bộ pháp có mấy phần hứng thú, đem môn này kỵ sĩ chiến kỹ là bị tuyển. Nếu như cuốn thứ ba kỵ sĩ chiến không thích hợp ta, vậy liền tuyển môn này Quạ trắng kiếm pháp tốt. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, rất nhanh, Hàn Lâm lật ra cuốn thứ ba kỵ sĩ chiến kỹ. Sau khi xem xong lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ngẩng đầu hướng phía Tư khấu Trung Văn nhìn lại. Ta tuyển cuốn thứ ba đi. Hàn Lâm cười nói. Tư khấu Trung Văn mừng người, này ba quyển kỵ sĩ chiến kỹ nội dung, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, trong lòng hắn nếu có cái bài vị lời nói, chẳng như vậy nha, kiếm thuật không thể nghi ngờ là ba quyển kỵ sĩ chiến kỹ trong mạnh nhất một quyển, nói nó mạnh nhất cũng không phải môn này chiến kỹ uy lực lớn nhất, mà là môn này chiến kỹ nhất là toàn diện, kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp phối hợp lẫn nhau, chỉ cần không phải cao hơn một cái đại cảnh giới võ giả. Thi triển bộ kiếm thuật này đều có thể. Cẩn thận độ sức một hai. Xung kích trọng quyền. Tư khấu Trung Văn nhịn không được nói, ngươi thật sự lựa chọn môn này kỵ sĩ chiến kỹ. Xung kích trọng quyền, ngưng tụ toàn thân đấu khí vào một thân. Trong nháy mắt hướng phía trước sông ra xa 10 mét, lực lượng toàn thân ngưng tụ một quyền. Đối với địch nhân tạo thành cực nặng làm hại đồng thời, còn có thể đánh bay mê muội đối thủ. Môn này chiến kỹ cùng kỵ sĩ trọng trả một dạng, thi triển lúc đều sẽ có một cái một giây tả hữu ngưng tụ đấu khí tụ lực khuyết điểm. Khuyết điểm này hay là hết sức rõ ràng. Với lại vì xung kích trọng quyền là trong thời gian cực ngắn sông ra xa 10m bởi vậy đi là thẳng tắp chỉ cần thân pháp nhanh nhẹn một ít võ giả tại Hàn Lâm thi triển xung kích trọng quyền tụ lực một giây đồng hồ bên trong hoàn toàn có thể né tránh ra một kích này ở trong mắt Tư Khấu Trung Văn môn này kỵ sĩ chiến kĩ thậm chí còn không bằng bạn thứ nhất kỵ sĩ trọng trạm tối thiểu nhất sử dụng binh khí muốn so nắm đấm vi lực lớn rất nhiều một lát sau Tư Khấu Trung Văn dường như nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra một vòng giật mình thần sắc không khỏi cười nói ngươi sẽ không phải là coi trọng môn này chiến kĩ có thể trong nháy mắt xông ra xa 10 mét hiệu quả à Hàn Lâm lông mày nuzz lên ha ha cười nói cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra xác thực biến thành tiên thiên cảnh võ giả về sau ta còn thiếu một môn có thể nhanh chóng di động thân pháp hoặc là bộ pháp, có môn này kỵ sĩ chiến kỹ, tại ta đạt được nhị giai thân pháp hoặc là bộ pháp trước, miễn cưỡng có thể đền bù một hai. được thôi, môn này kỵ sĩ chiến kỹ là của ngươi. tư khấu trung văn gật đầu, thu hồi ngoài ra lưỡng bản kỵ sĩ chiến kỹ về sau, xuề bàn tay ra, cùng hàn lâm ba cái vỗ tay về sau, quay người rời đi phòng học. là cái này gia đình bình thường bi hay, cho dù biến thành tiên thiên cảnh võ giả, cũng không có cách ngay lập tức đạt được tới đối đầu ứng công pháp, hình thành thuộc về mình chiến đấu hệ thống. tư khấu trung văn trong lòng xem thường, cười lạnh thông ý, đáng tiếc, không có gia tộc cùng hộ tiên võ giả đều sẽ tiêu hao hàng loạt thời gian cùng tinh thần và thể lực dùng tại tìm kiếm nhị giai công pháp phía trên, ta cùng hắn chỉ ở giữa tranh lệnh, theo thời gian trôi qua, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nghĩ đến đây, tư khấu trung văn nhịn không được gửi lên ha <cười> ha, nguyên bản trong lòng đối với Hàn Lâm kiêng kỵ cũng thay đổi yếu đi rất nhiều, thậm chí bắt đầu có chút trướng mắt Hàn Lâm, chỉ coi Hàn Lâm là làm chính mình tăng thực lực lên đã đặt chân mà thôi.